Quy 1 chương 148, mồ xẻ thực thi quỷ. Người bình thường thể bộ mặt da mỏng mà mệt mỏi, dâu có có giãn, hơn nữa chứa so với nhiều da chỉ tuyến, tuyến mồ hôi và chơ lông. Nhưng là cái này cái thực thi quỷ thi thể da hoàn toàn không cùng, bộ mặt lên mặc dù không có nhiều như vậy thật hồn bán hối, nhưng da vừa nếp nhăn kết lại biến thành màu đen, mặt cơ giống như những thứ khác bắp thịt như vậy đã héo rút nghiêm trọng, vốn là mỏng mà mảnh khảnh mặt cơ cơ hồ chỉ là khô cằn, khiến cho được tầng thứ càng khó hơn phân biệt. Nhưng lại dễ ẩm các nơi rất cần trường, mồ xẻ phòng bên trong nhưng rất trầm tĩnh. Cố Tuấn làm ra vết cắt lúc động tác nhìn qua rất nhanh rất mãnh, thật ra thì đặc biệt tỉ mỉ, chỉ dùng cả lộp mổ xẻ dao hơi một chút mũi dao tiết. Người bình thường thể hiện ra vết cắt độ sâu vậy làm mời 2 mm, nhất mỏng mỹ mắt bộ làm 12 mm, mà hắn làm bây giờ vẫn chưa tới 1 mm, đại khái chỉ có không. 30 nm mm. Hắn dùng có răng nhíp nhắc tới vết cắt chô da mạnh rất bộ, lưỡi dao nên hướng ra mặt, từ bộ mặt trùng tuyến hướng ra phía ngoài bên trong da. Nghe như có xe tiếng, xung quanh Đỗ Minh Quân, Trần Nhất Sam trở mấy người hô hấp đều nặng, đàn thúc nhìn cũng có chút sợ hết hồn hết vía. Cái này lột ra một bước làm việc vốn là nói khó khăn cũng không có khăn, nhưng Cố Tuấn tốc độ thật là mau. Trên tay hắn công phu lại tiến bộ à. Đản Túc nhớ tới trước cho Lâm Mặc làm ký sinh trùng thanh trừ thời khắc, Cố Tuấn tay sống vậy còn không có như bây giờ ác liệt, hồn nhiên thiên thành. Thằng nó này, thảo nào vừa lên tới liền dám chọn khó khăn nhất để làm việc. Đản Túc đối với lần này tự nhiên cảm thấy vui sướng, kinh hai sau này chính là á lộng, nếu như nói bây giờ đồng châu có ai phẫu thuật tốt cái này thực thi quỷ, vậy cũng chỉ có thể là Cố Tuấn. Cố Tuấn quả nhiên một cái đỉnh hai. Thái tử hiên lại có chút cảm khái, mọi việc luôn là phải nói chút thiên phú. Vương Nhật Hương thì ở trên chú đánh ra tay, dùng mổ xẻ nhiếp hỗ trợ dắt mì sợi cơ môn Olympic, nhận lấy cú tấn chọc ra để qua một bên trên mâm. Kỹ thuật trinh lệch là kéo được hơi lớn, nhưng cũng không phải là không thể đuổi theo. Theo bộ mặt từng cái khu vực da bị chọc, tờ này chó mặt mặt tổ chức dưới da liền cũng hiện lộ ra. Mở cơ hội không có, xanh đen mạnh máu, đỏ nhạt thần kinh, quanh cơ phân phối ở phía trên kia, không xoắn lại có một loại khô biết héo rút quý ác, cùng tăng lớn cơ hình các mã cốt, phồng lên tuyến đũ nang tạo thành một bản quái dị không ra mặt. Ban giải phẫu phía trên đèn dùng cho việc giải phẫu máy thu hình vô Quôn mặt này bảng đồng thời xuất hiện ở trụ sở chính phòng họp trên màn ảnh lớn. Mới vừa rồi còn là Cố Tuấn quyết định cùng tay sống nóng nảy không dứt tiêu hội văn, Hà Đào các ngợi, lúc này đã sớm đổi một loại vẻ mặt, lại không có cấp trò kêu gào cái gì. Cố Tuấn vậy vô cùng cạn nhưng hữu hiệu vết cắt khiến cho khô đét mặt cơ cũng không có bị tổn thương gì, chán bộ dưới ra mô liên kết vậy được nguyên vẹn cất giữ. Đưa tiệc này làm việc, thật là hoàn mỹ. Ách, Tiêu tổng. Hà Đào rốt cuộc vẫn là phá vỡ im lặng, cái này Cố Tuấn thật không phải là rỗi danh tay à? Mọi người rối rít cả đầu, trong tài liệu cầm cố tuấn một trận khen để cho người có chút khó khăn tiếp nhận, dấu sao hắn tuổi tác và lý lịch đặt ở vậy. Bộ mặt hắn cái gì siêu cảm dác dác bất chi giác, đã giải phẫu dị loại cũng chỉ có da chết người, hơn nữa còn còn là một khối ngực. Bất quá bây giờ, bọn họ biết mình vẫn là bại phổ. Cứ như vậy điểm vết cắt, lấy tốc độ nhanh như vậy, chó mặt mặt vẫn là hình quái dị bất bình hình dáng, muốn khống chế được khiến cho đau lực đạo quá khó khăn. Rồi rên tay. Tiêu Huệ Văn tự giễu vui vẻ một tiếng, trừ phi hắn chính là một luật đột ra, nếu không muốn này, ngươi đi đâu đều khó tìm. Chúng ta còn cấp đâu, gấp cái gì à cấp? Dứt khoát vậy ngồi trên ghế salon nhìn là được. Cao thủ ra tay một cái, liền biết có hay không. Hơn nữa Cố Tuấn hai vị bạn học vậy rất có thể rút bật đỉu, trước đối với bọn họ hoài nghi đã không người lại để ra. Quả nhiên, mọi người thấy chóp da tươi đẹp chỉ là một bắt đầu, Cố Tuấn tiếp tục làm tầng thứ mỗi xẻ mới là xem biểu diễn như vậy lộc lẫy, marker, mặt, mặt động, tính mạch, hai tuyến khu, khung thượng thần kinh, khung hạ thần kinh, hài thần kinh. Dần dần bọn họ cũng thói quen liền Cố Tuấn tốc độ cực nhanh cùng vô cùng là chính xác giao công, tâm tư lần nữa tập trung đến thực thi quy bản thân lên. Bọn họ phát hiện cái này, bộ mặt cơ hồ hoàn toàn có thể sử dụng thế phát tính giáp cạnh tịch tu lâm sàng biểu hiện tới giai động, thực thi quỷ tựa hồ đúng là do loài người đổi thành tới. Đối với cái kết quả này, phong học và trung tâm trị uy bầu không khí hơi có điểm phức tạp. Đây đối với công việc nghiên cứu đẩy tới tốc độ sẽ là một loại may mắn, nhưng loại chuyện như vậy bản thân chính là một loại bất hạnh đi. Khác có một cái may mắn là lúc trước lo lắng một trường hợp tạm thời không có xuất hiện, thực thi quỷ thi thể đối với nhân loại tinh thần tác dụng phụ. Đó cũng là thông gia và trầm tiến sĩ đối với Cố Tuấn lo lắng, bởi vì trước kia trong hành động hắn mới vừa liều mạng thi qua thần chú. chỉ là trước mắt xem ra ảnh hưởng không lớn, Cố Tuấn ngược lại thật giống như vượt mỗi xẻ vượt hang say. Chẳng lẽ thằng nhóc này có phương diện này đặc tu yêu thích? Thông ra hỏi Trầm Tiến sĩ, Trầm Tiến sĩ là thật không biết. Mỗi xẻ phòng bên trong, Cố Tuấn tiếp tục giải phẫu chó mặt mặt nước mắt khí, vẫn vẫn còn ở lệ tuyến và nước mắt tiểu quản, quả thật càng hăng hái, quên mình. Hắn dùng cái này cầm cả lộp mổ xẻ dao, trong lòng có một loại cảm giác kỳ diệu. Đây là hắn bắt được cái này hai kiện cạ lộp dụng cụ tới này, lần đầu tiên thực đánh tại hiện trường mổ xẻ. Mổ xẻ dao, mổ xẻ cắt, dĩ nhiên là dùng cho giải phẫu. Loại cảm giác này thật giống như Cố Tuấn Minh đều không khỏi nghi ngờ, cái này cầm mổ xẻ dao đối với hắn mà nói từ trước đến giờ xem nước vậy dịu dàng, vừa lên tay không lâu liền biết cảm giác cùng thủ bộ hòa làm một thể, nhất là bây giờ cấp 3 thận nh nh tay, lại là liền nóng người cũng không cần. Nhưng hắn hiện ở đấy lòng có một cổ dễ chịu cảm giác, loại cảm giác này tốt được không đúng lắm. Mổ xẻ là một kiện cực khổ sống, vô cùng tiêu hao tinh thần, đặc biệt là đối phó loại này dị loại thi thể. Làm sao biết cái này hai ngày tiêu hao rất lớn tinh thần còn khôi phục lại. Tựa hồ là con tim cổ lực lượng kia ở dâng lên thiết con lực lượng. Đương nhiên, Cố Tuấn tránh qua một cái ẩn hiện đã lâu ý tưởng. Chẳng lẽ cái này cầm mộ xẻ đao và giải phẫu cắt, thật sự là một loại dị văn thế giới pháp khí sao? Hắn trước kia liền nghĩ như vậy, dị văn văn rõ là cái sùng bái sinh mạng nữ thần văn minh, các lộc bác sĩ nhất bị tôn sùng. Hắn không nhận là không thể nắm giữ lực lượng người sẽ phải chịu tôn sùng, trừ phi dị văn nhân nhân tính cùng người trái đất không cùng. Nếu như các lộc bác sĩ quả thật chính là cái thế giới kia có thể thi thả chú thuật những người đó, pháp khí tại sao không phải là dụng cụ chữa bệnh? Hắn thi thả hủy diệt chi tiếng nói thời điểm, thi thả câu kia lẫy lẫy lệ từ mật mã thời điểm, trên tay nắm đều là cái này cầm mộ xẻ đao. Lúc này hắn cố ý dừng lại tay, Vậy cổ dễ chịu cảm thật vẫn từ từ liền tiêu tán. Cố Tuấn nhìn trên tay mang máu loang lổ xẻ dao, trong lòng nhảy nhảy suy nghĩ, có phải hay không lấy chúng nguyên bản công dụng đi sử dụng chúng, sẽ có thứ hiệu quả này. Có thể để cho ta tu bổ bị ăn mòn tinh thần, tiêu hóa thiết con lan bữa lực lượng, cho nên ta mới ngược lại hơn nửa được sức lực. Biết sẽ không còn có vực sâu nhiệm vụ nguyên do. A Tuấn, thế nào? Bên cạnh đàn thúc hỏi. Thần thánh La Mã đế quốc này nhẽ thẹn thần La Mã đế quốc một chương 149, tăng lên tinh thần lực phương thức mới. A Tuấn, thế nào? Đàn thúc nghi vấn hỏi. Có chút cảm giác đặc biệt Cố Tuấn phục hồi tinh thần lại, vẫn không nắm không đúng là chuyện gì xảy ra, vì biết rõ, hắn đầy đủ sử dụng bây giờ mình là quyền, yêu cầu trung tâm chỉ huy lập tức đưa tới một người bình thường thể tiêu bản và da chết người tiêu bản, đều phải là đầu. Mọi người nhất thời đều rất nghi ngờ, nhưng trung tâm chỉ huy bên kia lập tức hành động, mà Cố Tuấn bọn họ trước tiếp tục mổ xẻ. Qua một lát, thì có hành động nhân nhân viên đẩy hai tấm di động bàn giải phẫu tiến vào, phía trên tất cả để một cái đầu bộ tiêu bản. Cố Tuấn đối với thực thi quỹ mổ xẻ lại dừng lại, đi bàn giải phẫu phòng giữa tay chậu xông lên rửa sạch sẽ trong tay mổ xẻ dao, liền xoay qua chỗ khác mổ xẻ dậy vậy người bình thường đầu bộ mặt Cái này đang làm cái gì? Chủ sở chính phòng học bên kia, đừng nói những người khác, Tiêu Huệ Văn trở chuyên gia giải phẫu vậy xem có hiểu, tức trận so sánh các biện. Vương Ngự Hương, đạn thuốc bọn họ cũng không hỏi nhiều, đánh ra tay là được. Cố Tuấn lấy giống vậy nghiêm túc thái độ làm ra vết cắt, trong da. Không bao lâu, hắn liền biết không có cái loại đó dễ chịu cánh cửa lòng cảm giác, cái này thì chỉ là bình thường ngỗ rẻ, còn có chút phí nhá lực. Cố Tuấn tiếp theo lại làm giải phẫu cái đó da chết người người đầu bộ mặt. Đây cũng là hắn lần đầu tiên chính mắt nhìn thấy da chết đầu người, đây là một cao chất lượng tiêu bản, nguyên vẹn không có bể tổn, bộ mặt là hình người mặt. Da cũng là một tầng chất xương da chết, không nhận ra da dạ người, thiếu mặt cơ cũng sẽ không có biểu tình gì. Hắn phẫu xuống một khối chất xương da, loại cảm giác đó hơi hiện lên, như có thấm liền trong lòng một chút, nhưng không có thực thi quỷ mãnh liệt như vậy. Cái này thuyết minh cho dù không có ở đây hệ thống vực sâu nhiệm vụ, mỗi xẻ dị loại cũng có hiệu quả. Chỉ có dị loại có thể không. Tại sao? Cố Tuấn xem xem tờ này da chết khuôn mặt, lại xem xem vậy tấm khô cằn chó mặt mặt, trong lòng một cái hiểu ra dần dần đổi được rõ ràng. Da chết người, thực thi quỷ với loài người là dị loại, loài người với chúng cũng là dị loại. Là phổ thông, quen thuộc và xa lạ. không biết phân biệt, dị loại thì đồng nghĩa với bất đồng vị trí, bộ phận, kết cấu, hình thái, thần thứ. Bất đồng một loại sinh mệnh. Mà thông qua mổ xẻ và xem xét, nắm giữ được không cùng sinh mạng nghĩa xấu xa, cảm nhận được sinh mạng nữ thần lực lượng. Bỏ mặc loài người cầm những sinh mạng này gọi là dị loại hay là chất vật, nói chúng tàn bạo hoặc là nhân từ. Ở con chuột trong mắt, mèo hoặc giả là trên đời tàn bạo nhất một loại dị loại. Nhưng ở loài người xem ra, mèo không phải đáng yêu rất sao. Vậy ở thần linh tao độ, loài người hoặc thực thi quỷ tất cả đều là sinh mạng đi, phải chăng cũng là sinh mệnh nữ thần sáng tạo. Cái vấn đề này có thể liền đã từng khốn nhiew Lan bữa cùng cả cái gì văn văn mình. Bất quá ở bọn họ còn chiếm sinh tồn ưu thế thời điểm, ít có thể xem loài người thưởng thức trong vườn thú các loại động vật như vậy, thưởng thức bất đồng dị loại. Mùi xẻ bất đồng sinh mạng, cảm ngộ sinh mạng nghĩa sâu xa. Cố Tuấn có chút nhớ nhưng rõ ràng, sinh mạng nữ thần sứ giả cả lộ bác sĩ, liền có thể như vậy đạt được siêu phàm lực lượng tinh thần. Làm lực lượng tinh thần tăng lên, như vậy tiếp xúc chú thuận, sử dụng chú thuận, tự nhiên cũng biết so với người bình thường hơn nửa sở trường. Vậy ở dị văn thế giới, các lộc bác sĩ nhất bị tổn sủng, vậy khiến cho được toàn bộ văn minh đi về phía lấy y học cuối làm mục tiêu, thì không phải là chuyện lạ gì. Bọn họ nghiên cứu y học phương thức, chính là bọn họ lấy được lực lượng, đổi thành lực lượng phương thức. Như vậy à? Cố Tuấn nhìn những thứ này dị loại, nếu như binh trước chủ quan tình cảm, là có thể thấy càng hơn. Xấu xí khó ưa như thực thi quỷ, hạ thấp nữ quyết, hình bái dị còn táy chân, cũng có nó tự thân một loại đặc biệt. Càng lần đầu tiên tiếp xúc, loại này cảm thụ liền càng mãnh liệt, như vậy là có thể dễ chịu mình tinh thần. Có lẽ còn cần một ít tu tập bí pháp, cần cả lạm dụng cụ mới được. Cố Tuấn ban đầu mổ xẻ da chết người ngực tiêu bản thời điểm cũng không có loại này dễ chịu cảm, lập tức hắn đổi thông thường mổ xẻ dao tới làm tiếp nghiệm chứng, đối với ba loại tiêu bản cũng tiến hành mổ xẻ sau phát hiện, quả nhân cũng cũng không có phản ứng. Có cần hay không bí pháp không biết, các lộng dụng cụ lại yêu cầu, đây chính là một loại pháp khí. Thư Hiên, ngươi tới dùng cái này cầm mổ xẻ dao thử một chút. Cố Tuấn tiếp tục làm nghiệm chứng, là chỉ có hắn như vậy, vẫn là mọi người đều có thể. Mọi người chung quanh nghiền nghi, Thái tử Hiên nhận lấy cái này cầm hình dáng kỳ lạ mổ xẻ dao, cũng không biết lai lịch của nó, như thế nhẹ, ta có thể dùng không quen. Người tới chủ đạo Cố Tuấn để cho hắn phân biệt mổ xẻ vậy hai cái tiêu bản, sau đó hỏi, có cái gì không cảm giác đặc biệt? Thái tử Hiên lắc đầu, không có, cũng cảm giác rất nhẹ. Cố Tuấn lại để cho Vương Nhược Hương tới thử, hắn biết nàng cũng là một cao linh biết người, chính là thiếu điểm tiếp xúc dị thường cơ hội, nếu không ép trị giá vậy sẽ rất thấp. Lập tức Vương Nhược Hương nhận lấy dao mổ xẻ một phen sau đó, cũng là lắc đầu, không việc gì cảm giác đặc biệt, nhưng dùng dùng rất lưu chịu. Điểm này Cố Tuấn là đã nhìn ra, Vương Nhược Hương ban đầu còn rúc bắt tay, rất sợ kia hạ khí lực sẽ dùng lớn, bất quá rất nhanh thói quen liền tới đây. Cái này tựa hồ thuyết minh nàng có làm cả lộp bác sĩ thiên phú, tại sao không có cái loại đó tinh thần dễ chịu cảm? Có thể thật còn cần tu tập bí pháp, nhưng hắn là thuộc về một loại khác tình huống đặc biệt, bởi vì trong cơ thể có lan bữa lực lượng, liền thành một loại tan dã đội thành. Vô luận như thế nào, Cố Tuấn thí nghiệm rõ ràng, bây giờ mình có thể dùng cả lộp dụng cụ mộ xẻ dị loại phương thức, tu bộ tăng lên tinh thần mình lực lớn nhất chỉ giá. Hắn một lần cuối cùng tinh thần lực kiểm định kết quả là 75, trước bởi vì thi thả câu kia lấy lẫy lễ từ mật mã mà có chút bị tổn thương, có lẽ đã rơi đến 70 trở xuống. Nhưng bây giờ Cố Tuấn có thể cảm giác được tinh thần lực đạt được hồi phục, đó chính là cái loại đó dễ chịu cảm từ lâu tới. Đây thật là trước cầu cũng không được trượt tốt. Cố Tuấn lại nhìn về phía vậy cái thực thi quỹ thi thể, trong ánh mắt nhiều lại một phần mong vọng. Toàn bộ huấn luyện có thể tăng lên tinh thần lực, nhưng mà chẳng những tốc độ chậm, càng về sau thì càng khó lại còn tăng lên, từ 75 đến 76 cũng là một cái cửa ải khó. Mà bây giờ tình huống là hắn cần gấp cao hơn tinh thần lực, nếu không một lần nào ảnh kích hoạt, hoặc là một câu thần chú thi thả, có thể tim liền không chịu nổi. Hắn cần tinh thần lực, tinh thần lực. Bây giờ nhiều như thế một loại tu hành phương thức, cùng mình trước vụ mình Hệ thống nhiệm vụ cũng đều lẫn nhau thích hợp, thật là một cái thu hoạch ngoài ý liệu. Cố Tuấn bị khẩu trang che khẽ miệng, thậm chí liệt ra một tia mừng rỡ mỉm cười. Người khác không việc gì phát hiện, bên kia ghế salon phụ trách nhìn chằm chằm hắn Ngô Thì Vũ hỏi, "Đội trưởng, có vấn đề sao?" Làm sao cảm giác mặn đẹp trai có chút tinh thần thất loạn. "A Tuấn, muốn không muốn nghỉ ngơi một lát?" Nghe nàng như vậy hỏi một chút, Đản Thúc cũng cảm thấy kỳ quái, thường ngày A Tuấn làm lên giải phẫu tới đó là truyền tâm được Lục Thần không nhận. "Không cần nghỉ ngơi, ta cũng không phải là Ngô Thì Vũ." Cố Tuấn nói câu, để cho hành động nhân, nhân viên cầm vậy hai tấm di động bản giải phẫu lấy đi. liền chuyên chú hồi mộ xẻ thực thi quỷ đi. Bây giờ đối với nó bộ mặt mổ xẻ đã hoàn thành hơn nửa, hoàn thành nhiệm vụ độ vẫn còn chỉ có 1%, giữ loại trình độ này yêu cầu nói, một tuần thời gian thật không nhiều. Chỉ có kéo dài không ngừng mổ xẻ mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, tăng lên tinh thần, thậm chí kích hoạt thảo hành. Tỷ mị mổ xẻ là một rất dài sự việc, trừ mổ xẻ học hỏi đội vẫn nhìn, xem Diêu đời năm chờ bận bịu người nhìn một lát liền lãng chuyện khác đi, có tình huống gì lại xem. Mà thông ra, Trầm Tiến sĩ bọn họ chính là một bên xem, một bên bằng giây mới tìm thảo luận vụ án. Diệu thủ tâm ý như này, nhẽ đi ở rủ ta mật một trường 150. Sương sọ đỉnh Tây. Elderly NHL, lẫy lẫy lệ, Cố Tuấn bằng trí nhớ hoặc cảm giác phá dịch ra đây là một cái địa danh. Hiện ở đó một thần bí giáo đoàn, tạm thời liền bị thiên cơ cục gọi là Lẫy Lẫy Lệ giáo đoàn, đầu mục là một cái người già phái năm núi sâu đạo nhân, giáo đoàn lấy vậy tôn tượng đá xem là sùng bái, cho rằng có cường đại viễn cổ tồn tại đang ngủ say tại một chỗ nào đó. Cố Tuấn cho rằng chỗ đó chính là Lẫy Lẫy Lệ. Năm đó giáo đoàn ở rộng đỉnh thành phố trộm quẻo nhiều trẻ sơ sinh và đứa bé, không biết có hay không ở những địa phương khác gây án, mục đích không biết. Căn cứ đã biết tình huống, Một cái trong đó mục đích là lợi dụng bọn họ siêu cảm giác giác lắng nghe mộng cảnh thanh âm. Cái này hai ngày đồng châu và tổng bộ ứng phó nhu cầu bức thiết nhân viên, nhân viên điều tra và thông gia bọn họ từng có liên tràn thảo luận, suy đoán các loại có khả năng. Mộng cảnh thanh âm có phải là chỉ đến từ lễ lễ lễ thanh âm, nào đó sóng điện tử. Những cái kia cao linh biết, có siêu cảm chi giác người thông qua mộng có thể nhận nhận được. Thông gia là nghiêng về điều phòng đoán này, bởi vì hắn cảm giác mình năm đó bị nhi đồng cửa mạnh rữa vào nào trong tin tức, có thật giống như lấy biển dị tượng. Bọn họ giả thiết thật sự có lễ lễ lễ, thật sự có ngày cũ chi phối người, như vậy Lấy Lấy Lệ có thể chỉ là ở vô ý thức truyền bá tín hiệu. Thông ra như thế cái ý kiến, hơn nữa còn là chút bừa bộn tín hiệu, không mục đích gì tính. Nếu như truyền tới là chút rõ ràng nội dung, ví dụ như cường đại chú thuật, ví dụ như lấy Lấy Lệ vị trí, cái đó giáo đoàn hôm kia còn cần làm nhiều năm như vậy. Bất quá khẳng định, giáo đoàn từ lắng nghe đến những tín hiệu trong có thu hoạch. Chỉ là tựa hồ cuối cùng những cái kia đứa nhỏ vẫn không thể thỏa mãn giáo đoàn mục cầu, giáo đoàn cần đột phá mới, Lấy Lấy Lệ giáo đoàn và Lai like Sinh công ty có thể vì vậy tiến tới với nhau. Vậy thì có Cố Tuấn, một cái từ gia đời trước liền đặc biệt đào tạo siêu cấp linh đồng. Hiển nhiên xem cố tuấn loại này linh đồng, vừa có thể thỏa mãn lai like sinh công ty ý đồ, cũng có thể là giáo đoàn nghe được càng nhiều hơn thanh âm đi. Hẳn lúc ấy liền có thành quả gì? Trầm tiến sĩ như thế nói, a tuấn tuệ thơ hoạt động còn có rất nhiều bí ẩn, theo hắn nói hắn phụ mẫu có lẽ che giấu một ít thành quả, mang đi một ít văn kiện, một lần cuối cùng ra biển có thể chính là tìm lẫy lẫy lệ. Nhưng mà lẫy lẫy lệ đại khái không có ở đây Long Khảm. Long Khảm vùng biển đầu năm nay liền rất có dị sự xảy ra chuyện, thuyền bè qua lại thấy kỳ quái quái quang chờ các loại. Mặc dù nơi đó là vùng biển quốc tế, Thiên cơ cục nhận được tình báo này là có thể đi dò xét một phen, nhưng năm nay tới như vậy tình báo đặc biệt hơn, có thật có giả. Long Khảm cách Kha Sa, cũng không có đưa tới cái gì quan trọng. Vì vậy như thế cái rộ danh tin tức mới lưu truyền đến liền lý Nhạc Thụy trong lỗ tai. Bây giờ nhìn lại, lý Nhạc Thụy ba người là tốt có đúng lúc hay không gặp liền Cố Tuấn, nếu không còn chưa nhất định sẽ xảy ra chuyện. Không người biết Long Khảm dị thường lực lượng là làm sao cái phát tác cơ chế, nhưng một lần kia hơn phân nửa là Cố Tuấn kích hoạt. Hơn nữa đánh từ một lần kia sau đó, Long Khảm đến nay không có ghi đến mới quấy xảy ra chuyện. Chư thiên cơ cục có phái cơ động đặc khiển đội đi dò xét qua, không phát hiện gì. Long Khảm không phải lấy lễ lễ, chim biển số bởi vì mất tích, cái này chính giữa chuyện gì xảy ra còn là một mê, thế nhưng cái giáo đoàn hắn không cũng có đạt tới mục đích. Vì vậy, giáo đoàn lại yên lặng 11 năm, cho đến gần đây, ác ngộng bệnh ở Đông Châu bùng nổ. Bây giờ lấy lễ lễ giáo đoàn có lẽ tìm được một loại khác biện pháp, thực thi quỷ. Thực thi quỷ có thể chế tạo ảo cảnh, tiêu gọi tinh thần thể quái vật, còn có thể xâm nhập mộng. Cái này cũng thuyết minh thực thi giáo phái ở nơi này phương diện có năng lực. Thông ra cho rằng Tiểu đội Vương Hoàng Lửa năm đó gặp Gỡ Thuyết Minh lẫy lẫy lễ giáo đoàn ở trình độ nhất định vậy nắm giữ chế tạo ảo giác năng lực, nói không chừng chính là do những cái kia siêu cảm đứa bé phát động. Nhưng Ngộng Phước Diện, giáo đoàn có thể không bằng thực thi giáo phái, mới gợi lên thực thi quỷ chú ý. Cái suy đoán này chủ yếu căn cứ vào liên hiệp tiểu đội báo cáo, Trần Phát Đức đối với lẫy lẫy lễ giáo đoàn vô cùng khinh thường cùng chán ghét, Cố Tuấn càng hoài nghi lão cẩu tộc là bị ép buộc. Lẫy lẫy lễ giáo đoàn đối với thực thi quỷ bất đệ, có phải là Trần Phát Đức phẫn hận nguyên nhân? Lấy này thủ đoạn đạt được thực thi quỷ phương pháp giáo đoàn, phải chăng liền chế tạo ác và bệnh? Cầm người bệnh cửa tinh thần hút đi, dùng để thức tỉnh cái đó viễn cổ tồn tại. Đây là trước mắt ứng phó nhu cầu bức thiết điều tra tiểu tội suy luận một cái phiên bản, nhất bị thông ra và Cố Tuấn đồng ý chỉ là trong này có rất nhiều đều là một ít cảm giác và phỏng đoán, thiếu trực tiếp chứng cứ. Nhưng mà trừ Cố Tuấn tìm được một cái dị văn mộ xẻ cắt, nhân viên điều tra ở cái sơn động kia bên trong cái gì đều không tìm, ở ngoài sơn động mảnh núi rừng kia cũng là như vậy, những cái kia bích họa trong chốc lát lại khó mà phá giải. Cái này cũng đưa đến mọi người rất cầm hy vọng thả đang giải phẫu phòng bên kia, chỉ là có thể từ một cổ thi thể bên trong tìm được đầu mối gì. Cho dù mổ xẻ trong đoàn đội có Cố Tuấn, có pháp y lý có chuyên gia giải phẫu. Vấn đề ở chỗ thi thể bản thân có hay không. Cùng lúc đó, Đông Châu mổ xẻ phòng bên trong, Cố Tuấn đặn thúc các người một mực ở chuyên chú vững chắc trong mổ xẻ thực thi quỷ chó mặt mặt. Nó xương gò má, răng ngân, xương cầm cũng đầy đủ chứng thực ít tuyến mạnh kết quả, tang sinh gửi kỳ hơn nữa cốt chất đặc biệt cứng rắn, Cố Tuấn dùng cốt tiễn, dùng mổ xẻ cơ một trận đối phó, cơ được ken két vang rọi, mới đem xương cắt đứt xuống. Cố Tuấn cảm giác rất kỳ quái, một mặt tinh thần bị làm dịu, mặt khác trước mắt lại chảo chút lung tung kia ảo ảnh cảm. Hắn không phân rõ tinh thần dễ chịu là giúp giải ảo ảnh cảm, vẫn là ức chế ảo ảnh cảm. Dứt khoát mặc cho hai người hỗn loạn kết hợp, tùy ý họ phát sinh. Các thực thi quỷ những cái kia quỷ dị rang nhỏ lúc, Vương Nhược Hương cũng có chút dị cảm, bởi vì Cao Linh biết mà thật giống như từ nơi này chút rằng trông nhìn thấy gì. Sớm ở vào mộ xẻ phòng trước, mọi người liền bị giao phó có cái gì dị cảm lập tức nói, cho nên Vương Nhược Hương cũng là như vậy. Tập trung tinh thần, không nên suy nghĩ nhiều. Cố Tuấn nói với nàng, lại biết có lẽ đã tiếp theo phát hiện, vừa đến gần loại này dị cảm mới càng mãnh liệt. Lại qua không biết bao lâu, bọn họ hưu kinh vô hiểm hoàn thành đối với nó bộ mặt mộ xẻ, không làm ngừng nghỉ lập tức đi lôi bộ đồng thủ. vẫn là do Cố Tuấn tới tiến hành làm việc, bước đầu tiên chính là trước cơ trừ xương sọ định chế. Cắt da non trạng tiền màng, cốt mô chờ chỉnh tự sau đó, ken két cơ cốt tiếng liền lại vang lên, đây là Cố Tuấn lần đầu tiên ngửa nắp đỉnh đầu, nhưng nửa điểm không có mềm tay, hắn nghĩ tới mình làm náo trắng thế chấp phẫu thuật cắt bỏ trôi xuống những cái kia đầu lâu hóa lỗ, cũng không khỏi hơn nữa mãnh lực cơ đứng lên, cuối cùng rắc một tiếng, cắt ra khối này cơ hình nắp đỉnh đầu. Cầm. Cố Tuấn cầm khối này nắp đỉnh đầu đưa cho thái tử Hiên, "Cầm đi đi tiểu, cái gì cũng tốt." Ách. Thái tử Hiên cầm lấy tay thuận tiện nhìn một chút, lại nhất thời kinh ngây ngẩn. Cái này, cái này đỉnh xây bên trong mặt. Thái tử Hiên Dư nắp đỉnh đầu hướng trung quanh biểu diễn, lần này mọi người toàn đều thấy được. Cố Tuấn hoắc mắt nhíu mày, ánh mắt nhỏ trừng. Chu sở chính phòng họp bên kia một tiếng kinh nghi tiếng, Tiêu Huệ Văn các người rối rít không khỏi đứng lên, mà thông ra, chậm tiến sĩ bọn họ và nhân viên điều tra cửa vậy ầm ầm. Diệu thủ tâm ý liền này, nhẽ đi ở tạm mật một trường 151, ăn ngon đường vân. Bởi vì Cố Tuấn cơ khiêu được tương đương hoàn mỹ, không có phá hoại đến cứng rắn ná mạng, là lấy khối kia cơ hình xương sọ đỉnh xây bên trong mặt rất rõ ràng. sẽ ở đó dương ngoài mặt, gắn đầy rậm rạp chẳng chít nhỏ xíu vết chày, không có một nơi khẽ hở, giống như là đại bảng khắc lên như nhau. Đó là cái gì hình vẽ sao? Vẫn là cái gì chưa viết. Cố Tuấn Tử thái tử hiền trong tay lần nữa cầm lấy khối này náp đỉnh đầu, cau mày nhìn xem, sờ một cái, đây không phải là khắc lên, là cốt chất phá hoại đưa đến. Cái này giống như là trùng thực dạng hoặc ăn mòn dạng phá hoại, kế phát tính giáp cảnh tịch thu người bệnh sẽ xuất hiện triệu chứng, sưng lên vô số lỗ nhỏ dạng mật độ giảm thấp khu lẫn nhau dung hợp với nhau, ở ít tuyến phiến lên liền có thành phiến mơ hồ không rõ. trước phim bên trong cái này cái thực thi quỷ thi thể cốt chất khắp nơi có loại chuyện này, có thể làm sao nghĩ được. Logo thượng những thứ này thực dạng nhưng lại như là nghệ tinh tế đường vân. Cố Tuấn nhìn cái này phiến cốt mặt, trước mắt ảo ảnh cảm dống nhiên gia nặng hơn, một ít mông lung cùng cuồng loạn thoáng qua, nhưng không thể thành hình. Hắn cầm nắp đỉnh đầu đung xuống, nhìn về bàn giải phẫu lên cái đó mở ra đầu lâu, màu xám trắng cứng rắn não màng còn bao quy nóc, lấy não. Trung quanh đã thúc, Đỗ Minh quân mấy người là rất có phấn chấn, mà Vương Nhược Hương và thái tử Hiên mặc dù không biết chuyện gì, vậy đoán ra đây là một trọng yếu phát hiện. Bọn họ tiếp tục rút Cố Tuấn một xẻ. làm công cầm bốn núi cứng rắn não màng lật hướng ra phía ngoài hạ, tràn đầy màu đen động tĩnh mạch rock liền bộc lộ ra. Từ mới vừa rồi xương sọ đỉnh xê bí mật phơi bày trước mắt sau đó, chủ sở chính phòng họp, Đông Châu trung tâm chỉ huy to như vậy liền một mự thuộc về một loại kinh ngạc hô đẳng trạng thái. Ở cô tuấn bọn họ tiếp tục giải phẫu đồng thời, đã có nhân viên nghiên cứu khoa học đi vào cầm khối kia nắp đỉnh đầu làm quay phim và quét hình, để cho mọi người thấy càng tỉ mỉ tình huống. Vượt dùng máy vi tính phóng đại bội số, lại càng có thể thấy càng hơn nhỏ xíu thực dạng đường vân, phản phất là chiết kết cấu nội bộ độ, có thể so vậy còn muốn tivi. Cái này không thể nào là thiên nhiên cốt chất ăn ngon. ăn mòn bình thường là bởi vì cốt chất làm suốt, nhưng nó cả người xương cốt, cốt mật độ so người bình thường còn lớn hơn. Kế phát tính giáp cạnh tịch thu là biết đưa đến lô bạn cứng đờ tăng dày, cốt da sù sì, bất quy tắc sức mẹ tình huống cũng sẽ có. Chu sở chính trong phòng học, mọi người bàn luận sôi nổi, có chút là tốn sức suy tính, có chút chính là mở mịt nói nhảm. Tiêu Huệ Văn đám người lòng cũng chỉ mấy phần, bỏ mặc kế phát tính giáp cạnh tịch thu sẽ như thế nào, hoàn toàn không phải trước mắt thực thi quy trình độ. Loại này dị loại thần bí vạch ra được vượt hơn, càng nói minh bọn họ biết rất thiếu, sự việc thì càng khó làm. Thông ra, ngươi cảm thấy thế nào? Rất nhiều nhân viên điều tra hỏi như vậy thôi ra. Hỏi ta ta cũng là đoán. Thông gia thanh âm rất im lìm, những thứ này nghiên cứu chậm đã bao nhiêu năm, thực thi quỷ có thể chế tạo ảo cảnh, có thể vọng động, nhất định là có đặc thù tinh thần lực đi. Nói không chừng loại tinh thần lực này chính là do những thứ này kết cấu cung cấp, giống như mạch máu có thể cung cấp máu như vậy, những văn lộ này cung cấp là tinh thần lực. Đông Châu bên kia, biết được tình huống mà chạy về phòng chỉ huy Diêu Lửa năm, Đường Sa nghe lời nói này, khẽ thở dài, nước thung, các ngươi công tác rất trọng yếu ạ. Đang chủ hiểu thuật lấy ngực, thiên cơ cục chỉ so với chống giống tốt hơn một chút. Cùng ừ. lúc đó Cố Tuấn vững chắc lòng mổ xẻ, xử lý xong cứng rắn não mạng sau đó, chính là lấy não. Hắn đưa cái này không khăn cô dâu đội đầu lô chuyển qua bàn giải phẫu một đầu, khiến cho não tự nhiên du xuống, lại tay trái đỡ não, tay phải dùng mổ xẻ dao cắn đao chia liệt nuôi cẩu. Sau đó theo thứ tự cắt đứt rất nhiều kết cấu, lại đem rất nhiều thần kinh và động tĩnh mạch cắt đứt, hắn nhẹ nhàng rời ra xương sọ bên trong tuần não. Tất cả mọi người không khỏi bình trước hơi thở, trong đầu nhất thời trống ra một đoạn, các loại tổ chức máu thịt mơ hồ, lô đệ bên trong mặt cũng là còn chưa có dọn dẹp xong, nhưng có chút vị trí đã hiện ra cái loại đó cốt mặt đường vân. quả nhiên cái này ngay ngắn một cái cái xương sọ bên trong mặt đều lạ. Bọn họ ánh mắt đều ở đây hơi biến hóa, là như thế nào ly kỳ mới khiến cho được loại này điên cuồng xuất hiện. Lúc này, Cố Tuấn nhìn trong tay toàn não, phía trên quanh co hình thái, mạch máu đường vân, lỗi của hắn loạn cảm mạnh hơn, tùy cảm giác hơi chèn động điều chỉnh một chút, lại xem cái này đống toàn não, hắn trong lòng lập tức bộ dạng sợ hai giân mình. Là một chữ số á dập, 176, ngay tại đại não vị trí trung ương. Con số. Đản tốc ngạc nhiên vậy chú ý tới, đó là một con số sao? Không muốn xem. Cố Tuấn giật mình cái gì? Lập tức cầm cái này, đống toàn não đừng đi sang một bên, ngăn cản Thái tử Hiên và Vương Nhược Hương ánh mắt. Mấy con số này rất có thể là ác ngộng bệnh một số, bọn họ biết được vượt hơn, cùng ác ngộng liên lạc được vượt chặt chẽ, liền càng nguy hiểm. Bởi vì có quỷ dị cảm giác, nô thị Vũ từ ghế salon đứng lên đi tới, tùy thời chuẩn bị trấn tràng. Người cũng không muốn xem. Cố Tuấn Bảo nàng đi khai điểm, cầm não xích lại gần đi để cho phía trên máy thu hình chụp rõ điểm, đó chính là một con số. Đây là bọn họ trước mắt mới ngưng duy nhất có thể trực tiếp xem hiểu bộ phận, một con số. Mà ở đó một trong hắc ngục, lão cẩu thúc một mực không hướng người mắc bệnh kia đọc lên mới có số, chưa rõ kinh độ con số. Biết không biết kinh số độ chữ lão cẩu thúc vốn là không biết đọc lên, mà là tồn tại các địa phương, ví dụ như thực thi quỹ trung đầu, trung tâm chỉ huy, trụ sở chính phòng học, mọi người lại bởi vì sự phát hiện này mà xôn xao, sự việc lấy loại này không tưởng được phương thức có chuyển cơ. 176. Diêu đời năm vội vàng để cho người thủ hạ viên môn hành động, dùng cái này kinh độ xem xem. Mặc dù không có phía sau phần dây con số, nhưng nếu như đây chính là cái hoang đảo kia kinh độ, liền đã có một cái rất nhỏ bản đồ phàm vi. Lập tức ứng phó nhu cầu bức thiết tiểu tổ lập tức đem cái này đồng kính con số cùng chiếc kia Bắc Vĩ 743112 kết hợp, xác định vị trí đến Bắc Băng Dương Sở Khoa Kỳ biển vùng lân cận một vị trí. Nhưng mà nhìn tương quan hình vệ tinh xem tin tức, mọi người rối rít nghi ngờ, vị trí này trước cũng không có được coi trọng, bởi vì nơi đó là không, không có hoạt động, liền một khối nhỏ đá ngầm cũng không có, ở mùa đông khi thì sẽ có mạng lớn phủ băng. Thế nào lại là nơi đó? Nhưng mọi người lại đều biết, sự việc bên trong không tồn tại trùng hợp, Cố Tuấn cảm giác thực thi quỷ có thể mang tới đầu mối trọng yếu, có thể chính là cái này. Bây giờ còn có cái gì không thể nào sao? Nếu như cái hoang đảo kia ở nơi đó, liền nhất định ở nơi đó. Căn cứ loại thái độ này, Diêu đời năm thông rất nhiều điện thoại, cùng trụ sở chính bên kia xác định, lập tức để cho thiên cơ cục thăm dò hạm đội đi cái vị trí kia dò xét, quốc gia vệ tinh, hỏa tiễn và hàng không mậu hạm nhóm chiến đấu chờ cũng biết cung cấp tiếp viện, quyết không thể để cho ác ngộng bệnh tiếp tục làm trận. Bên kia mộ xẻ phòng bên trong, Cố Tuấn càng ngưng thần nhìn cái này đống toàn não lên con số, low cost thượng quái dị đường vân, đầu vượn có chút đau nhói. Tích tụ đã lâu ảo ảnh cảm dần dần đổi được bánh liệt. Hắn mơ hồ nghe được một ít thanh âm cổ quái truyền vào đầu óc, mẹ ỉm tím, gật lật bỏ dĩnh. Cái này thanh âm cổ quái không phải là loại người ngôn ngữ, cũng không phải dị văn ngôn ngữ, thậm chí không phải cái loại đó lẫy lẫy lệ ngôn ngữ, là thực thi quỷ ngôn ngữ. Đường Tiêu này nhẽ đủ ổng kỳ ập một chương 152, năm đó thôn năm đường. Mẹ ỉm tím gật lật bỏ dĩnh. Mẹ ỉm tím. Tiên lặng mổ xẻ phòng bên trong, Cố Tuấn chậm chậm hai tay đè xuống bàn giải phẫu. Kỳ quái trầm thấp vãi ngữ không ngừng truyền vào hắn đầu óc, không biết từ đâu truyền tới, dần dần tăng thêm độ vang, giống như vô số yêu quái ở trong bóng tối nói gì âm ỉ. Tùy hắn Lô thị Vũ để cho mọi người không nên động, biết Cố Tuấn xuất hiện ảo ảnh, tùy hắn, ta biết nhìn chăm chú tốt hắn. Loại ngôn ngữ này, tựa hồ cũng chỉ là do cái này hai cái quái từ tạo thành, xem máy tính ngôn ngữ có thể dùng không và một biểu đạt hết thảy, cái này hai cái quái từ tùy vị vận luật không cùng cũng có thể tạo thành bất đồng ý nghĩa. Cố Tuấn đầu rất đau, nhưng còn ngưng thần nghe, nếu như không phải là lúc trước dừng lại cả lộp tức mổ xẻ dễ chịu chút tinh thần lực, hắn có thể không chống đỡ nổi cái này ảo ảnh. Nghe quái thanh, trước mắt ảo ảnh rất nhanh đổi được thực chất, cùng đem hắn bỗng nhiên chìm ngập. Đông ngịt bầu trời đêm, thấu xương gió lạnh, Cố Tuấn cảm giác mình tiến vào cái chủ quan thị giác, nhìn chung quanh một chút, mình tránh phục ở một cây dàn mua trên cây to. Ánh trăng mông lung, nhìn không quá rõ ràng chung quanh, tựa hồ lộn xộn phân bố một ít thấp lùn đất và nhà. Không có cao hơn tầng ba kiến trúc, không có xi măng kiến trúc, tất cả đều là cũ nát đất và phòng. Nó phòng có chút là ngói đen tiến, có chút là rơm khô, hết sức đơn sơ. Con đường cũng giống như vậy vững ngặng, khắp nơi có rối tung cỏ dại và cây cối, hắn không thấy được có bất kỳ bằng phẳng đường xi măng, chỉ có đường mùn, cũng không có cột dây điện hoặc là bất kỳ gọi là hiện đại sự vận, chung quanh cụm núi lộ vẻ được găm ú đáng sợ. Nhưng mà Cố Tuấn bằng hình dạng về mặt trái đất nhận ra, nơi này là thôn Nam Đường. Trước kia thôn Nam Đường, ta cái này thị giác. Hắn nghĩ tới điều gì? Có phải hay không thôn lão Trần cây trong lòng thị giác. Hơn 80 năm trước, Trần Thụ trong lòng không phải đứa bé còn không phải là thiếu niên, liền che giấu ở trên một thân cây, thấy Lao Cẩu trúc một nhà quỷ bí nghi thức. Lao Cẩu trúc nhà ở bên kia. Mặc dù cây này sau đó đã bị chém, nhưng Cố Tuấn nhận được phương hướng, bởi vì Lao Cẩu trúc nhà vào vị trí tại chân núi, vậy cổ thanh âm, cổ quái cũng là từ phương hướng kia chuyển tới, chắc là Trần Thụ trong lòng nói lão Cẩu trúc bọn họ quái thanh nhớ tới nói cái gì tiếng nói. Thấy bóng đen kia sau đó, chân tụ trong lòng liền hù được một mức giúp không dám xem. Lúc này, Cố Tuấn khống chế cái này thị giác, chò đầu từ cảnh cây to làm khe hở gian nhìn sang. Chỉ gặp ngay tại sau đó thành một phiến hoang vũ trô kia trên đất, xây có làm thành một vòng mấy gian đất vàng phòng va và liêu chiếc, trung gian là cái không lớn sân. Mượn ánh trăng và đèn đuốc ánh sáng nhạn, loang toang có thể thấy ở đó trong sân, một đám chừng 10 người ở lẩm bẩm nhớ tới lời nói. Vậy chính giữa có một đạo mặt cắt cốt vượt trội bóng người khá để cho hắn cảm giác quen thuộc. Là lão Cầu Thúc. Mà ở bọn họ vây quanh ở giữa, như có một đoàn mông lung bóng đen. Cố Tuấn con nhìn thêm mấy lần, lại càng phát nhắc đầu sắp nức, vậy đoàn bóng đen nhìn không việc gì cụ thể hình dáng, xem trong hư không độ sinh một đoạn. Mơ hồ, tựa như thực như ảo, vật kia coi là thật tồn tại sao? Nhưng hắn cảm giác được nó ở rút ra đi trung quanh nhiệt lượng, rút ra đi trùng quanh tinh thần. Mê ỉ tím gờ lật bỏ dịn. Lão cậu thúc bọn họ hướng vậy đoàn bóng đen, lấy vậy ngôn ngữ cổ quái tiếp tục nhớ tới cái gì? Bóng đen tựa như đang không ngừng lớn mạnh, lớn mạnh. Cố Tuấn cả thân giá rết sâu hơn, trấn tụ trong lòng nói mình sau đó trở về trên đường phát hiện trong thôn gia súc toàn bộ xem mất hồn, ngày thứ 2 liền toàn bộ chết. Cũng chính là ảo ảnh lập tức Những cái kia gia súc đã bị quất liền tinh thần sao? Nhưng mà tại sao thôn dân không có sao? Đột nhiên lúc này, vậy cổ băng hàn thấu đến hắn thấy lòng, nửa đêm che không được hắn thị giác, hắn thấy ở thôn khắp nơi đường đủ lên, có bốn đạo thân hành đi đi lại lại, một người trong đó nhìn chính là Trần Phát Đức, ba người khác đại khái chính là sau đó cũng bị trộm đạo phần một người. Bọn họ cũng tay cầm một cây dài cây trúc, đi tới mỗi nhà thôn dân đất vàng phòng bên tường, đi phía trên cửa sổ gỗ họ gõ. Cạch cạch cạch. Chỉ chốc lát sau, dưới đêm tối thôn trên đường nhiều rất nhiều bóng người, đó là các thôn dân. Bọn họ mà không cảm giác đi ra khỏi phòng, mà không cảm giác đi theo Trần Phát Đức bốn người đi tới. Tất cả mọi người bỏ mặc già trẻ trai gái hoặc là mấy tuổi lớn đứa bé, hoàn toàn đi vậy những bước vô cùng chậm chạp không có sức. Quái dị ngôn ngữ thanh âm vang hơn, xem đang kêu gọi cái gì, một cái thôn mấy trong được ăn, không lâu lắm liền toàn bộ đến lão cậu thúc nhà chung quanh. Bọn họ quỳ bái tới đất lên, phát ra thanh âm quỷ dị, nhưng không phải cái loại đó ngôn ngữ, chỉ là giống như gia thú ố hào vậy tê các tiếng. Mà chân phát bước bốn người, đi vào cái viện kia bên trong. Năm đó thôn Nam Đường tất cả thôn dân cũng lấy loại phương thức này đã tham gia cái nghi thức này. Những người này bị ảo ảnh che đậy, bọn họ ăn hiếu thịt là cái gì? Nhìn những thứ này, Cố Tuấn nhướng đầu nghiêm trọng hơn, đạo được ảo ảnh đã chấn động sáng chói đứng lên. Cũng là lúc này, hắn tựa như người được gió lạnh mang tới hôi thối, là thi thối, người khổng lồ xem thi thối. Nhưng mà hắn không nhìn thấy thi thể ở nơi nào, sân nhỏ không có, xung quanh cũng không có. Mễ Vũ tím ngơ lật bỏ dịp. Lúc này, Trần Phát Đức bốn người gia nhập lão cẩu thúc một nhà đội ngũ, vậy phát ra vậy ngôn ngữ của quái. Ở bọn họ đã sớm lâu năm trên khuôn mặt, không thấy được lão thái, lại có một loại gần như điên cuồng nhiệt, so lão cẩu thúc một nhà còn muốn cuồng nhiệt. Nhưng trong sân tất cả mọi người ngữ tốc đều là càng lúc càng nhanh, thẳng đến chợt một tiếng hơi ngừng. Mà chung quanh những cái kia tính mịch thôn dân, đột nhiên liền đồng loạt nhìn sang cây lớn bên này, vậy hỗn độn ánh mắt bị mộng điều khiển. "Ngươi tới." Bọn họ chậm rãi nói câu, mấy trăm người thanh niên hỗn tạp thành một cái dàn mua giọng nói. "Chính là hắn ở cái hoang đảo kia ác ngộng chính giữa, lão cẩu thúc đối với hắn nói câu nói kia như nhau, ngươi tới." Trong đáy mắt, Cố Tuấn cảm thấy tim một hồi to lớn quá đau, trước mắt ảo ảnh bạo như vậy tan biến, hắn một tiếng thống khổ im lìm kêu, cơ hồ đổ trên bàn giải phều lên. Hắn bị bên cạnh đạn thúc và thái tử hiên vội vàng đỡ, Vương Nhược Hương gọi hỏi, "Có tốt không?" "À." Lô thị Vũ nhưng nhẹ thở phào một cái. So người khác cảm giác phải hơn càng hơn, hắn khá tốt, không có sao. Nàng đi ghế salon bên kia đi trở về. Ta nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Cố Tuấn do bọn họ đỡ đi một bàn chân cao đắng ngồi xuống, chầm chậm suy nghĩ mới vừa rồi ảo ảnh ý. Nhưng qua sau một lúc, hắn mới vừa thở nổi, đàn thúc từ thông tin đầu đội tựa hồ nghe được cái gì, nha nha ừng mấy tiếng, sắc mặt trở nên có chút không tốt, hãy cùng hắn nói, A Tuấn, thôn Nam Đường, cái đó thôn lão Trần cây trong lòng mới vừa mới vừa đi. Đi, qua đời. Cái gì? Cố Tuấn tim lần nữa chợt níu chặt. Trần Thụ trong lòng mặc dù là 95 tuổi cao linh, nhưng vẫn thân thể quá tước, thậm chí rõ ràng bị thiên cơ cục mang đi trợ giúp điều tra tới nay một mực rất phối hợp. Nếu như không có bất ngờ, không có ai biết hoài nghi Trần Thụ trong lòng có được hay không sống đến 100 tuổi. Ngay tại ngươi thấy đạo giác khi đó, Đản Túc vững chắc giọng nói, Trần Thụ trong lòng đột phát chướng ngông, cực độ sợ hãi hét thảm lên, "Tôi ta không xem, ta không xem, tim mau chóng ngừng, cấp cứu không thành công. Bây giờ còn đang làm, nhưng 95 tuổi người." Cố Tuấn trầm mặc hít sâu một hơi, nhắm mắt lại nhíu chặt chân mày, nhìn không nhìn ra bóng tối, một cổ giật vẫn, bi thương cùng bảng hoàng trợ sinh ra. Đường Kiêu này nhẹ đủ ổng ký hợp một chương 153, bị hy sinh bưng viên cảm tạ minh chủ vực hạ, cầu phiếu hàng tháng cầu giúp đỡ. Trần Thụ trong lòng chết, y học bộ hơn phòng ban hợp lực cứu chữa hơn 3 tiếng, vẫn là không thể vãn hồi vị này 95 tuổi lớn tuổi cụ già. Hắn trước khi chết chiêm ngôn sợ hai gào thét ta không xem là ý gì, tựa hồ cùng Cố Tuấn nói ra mình thấy được ảo ảnh có liên quan. Không người biết đó là làm sao cái nguyên do, có phải hay không Cố Tuấn và Trần Thụ trong lòng liên liên siêu cảm rất rác, có phải hay không có Cố Tuấn vọng tưởng bộ phận. Cho dù thông ra, chấm tiến sĩ bọn họ vậy không nói rõ ràng, tinh thần phương diện nghiên cứu chân thực quá nổ cả. Cố Tuấn cái này hào ảnh mang tới dây mới tìm là năm đó thôn Nam Đường toàn thôn cũng có tham dự cái đó kêu gọi nghi thức, có chút lúc đó đứa bé bây giờ thôn lão còn sống trên đời, đây đối với bọn họ cùng với toàn thôn hậu duệ có ảnh hưởng gì? Hơn nữa cơ bản xác định lão cậu thúc một nhà là thực thi quỷ, xác định bị trộm đào phần mộ Trần Phát Đức bốn người đều được tiến độ, Hàn cũng chuyển hóa thành thực thi quỷ, trừ Trần Phát Đức khác ba người tung tích không minh. Ở trên trời cơ hội cùng tiến hành các loại điều tra và nghiên cứu đồng thời, Trần Phát Đức thi thể tiếp tục bị mổ xẻ. Cố Tuấn cứ việc tinh thần lực tiêu hao nghiêm trọng, nghỉ ngơi được kém không nhiều có thể bình trừ nghĩ bệnh ngưng tâm thần, liền lập tức lấy thêm dậy mổ xẻ dao. Trần Thụ trong lòng chết đối với hắn kích thích rất lớn, hắn biết không có thể cho rằng Trần Thụ trong lòng là mình hạ chết, chỉ là đối mặt loại này chết kết đoạn, hắn không thể tùy ý họ ngâm cuộc. Phải hết sức sắp hoàn thành cái đó vực sâu nhiệm vụ, mặc dù có 7 ngày thời gian, nhưng hắn định cho mình một cái mục tiêu, 5 ngày bên trong hoàn thành. Ngày thứ nhất đã qua, mỗi xẻ đoàn đội hoàn thành đối với thực thi quỷ đầu bộ và cổ mỗi xẻ, Cố Tuấn hoàn thành nhiệm vụ độ đến 18%. Còn chưa đủ mau. Cố Tuấn coi như là vào ở cục dài lâu. Nói chính xác là mổ xẻ phòng bên ngoài chẩm sông lên gian, ăn uống ở chỗ này giải quyết, người vệ sinh ở chỗ này phòng vệ sinh giải quyết, ngủ nghỉ ngơi thì ở chẩm sông lên giữa trên ghế salon giải giải quyết. Hắn không thể cầm mổ xẻ công tác giao cho người khác, bởi vì hoàn thành nhiệm vụ độ con tính toán tự tay hoàn thành bộ phận kia, cho nên hắn bác bỏ ở trên nói do nhiều mổ xẻ tổ thay phiên tiến hành giải phẫu đề án, cho lý do vẫn là cảm giác. Ở giữa con nghỉ ngơi 5 giờ, ngày làm việc thứ 2 lại bắt đầu, bọn họ đối với thực thi quỷ thân thể ra tay, đầu tiên là ngực. Cho thực thi quỷ mở ngực khá có chút khó khăn, bởi vì xương hoàn toàn bởi vì sụp đổ và tăng sinh mà kỳ rối loạn. 12 đúng xương sườn vẫn còn ở, nhưng kiếm nô lên dị tường tăng sinh biến hình, hình thành một cây hành ở phía trước cứng rắn cốt, cái này bị Cố Tuấn đặt tên là hành kỳ cốt, hắn là bằng cảm giác thuận miệng nói mà thôi. Nhưng là cái danh xưng này, lúc này thành đánh dấu ở thực thi quỷ ngữ quyết bản vẽ cấu trúc lên một cái thuật ngữ. Ngay thứ hai sau khi đi qua, lực cơ bản mổ xẻ xong, hoàn thành nhiệm vụ độ tăng đến 38%. Cố Tuấn trạng thái tinh thần khá tốt, các lộc tức tu hành để cho hắn khôi phục không thiếu, hơn nữa tinh thần lực biên giới đang quyết đại. Nhưng cùng hắn cùng nhau gan những người khác cũng có chút không chịu nổi, là bảo đảm mổ xẻ chất lượng, cần thay đổi những thứ khác đoàn đội tới theo hắn tiếp tục hợp tác. Ha, không được. Lô thị Vũ vậy muốn đi theo cùng nhau chịu đựng, nàng làm một đặc biệt dễ dàng ra vành mắt đen người, hai ngày kế tiếp mau so thái tử Hiên còn nghiêm trọng hơn. Bất quá thái tử Hiên đóng góc không chỉ là tối mắt, còn có tóc, trán lộ vẻ được lại lớn. Ở trầm sông lên gian mọi người tán gẫu nói lên thời điểm, thái tử Hiên cảm khái nói, làm ý học chính là như vậy. Trước 2 năm nước ngoài có hạng nhất thí nghiệm, là nghiên cứu mây trong 1 năm tuổi công tác thực tập nằm viện y sư nước miếng dạ bạn, phát hiện bọn họ bưng viên rút ngắn tốc độ, là vậy bưng viên hao tổn tốc độ gần 6 lần. Mặc dù nghe không hiểu lắm người đang nói gì, Nô thị Vũ nói, nhưng biết ngươi rất nhanh liền biết hỏi đầu là được, là cả người già yếu tốc độ. Thái tử Hiên cho nàng giải thích, nguyên nhân chính là ở nhiễm sát thể chốt đỉnh một tiểu đoạn giờ NA chất lỏng trắng chứng hợp lại thể, có thể giữ người mãi ổn định, nhưng là biết theo giờ NA chia ra mà không ngừng rút đắn. Giờ NA mỗi sao chép chia ra một lần, thủy viên liền so với trước đó đổi ngắn một chút. Rõ ràng. Nô thị Vũ gật đầu, thủy viên càng ngắn, tốc càng ngắn. Lúc nói lời này, nàng xem xem vậy vừa ăn cơm hộp Cố Tuấn, cho nên hắn mới biết. Trên lý thuyết sẽ. Thái tử Hiên lại có một phần khác càng khái, Cố Tuấn coi như hỏi đầu đều là cái tính từ. 3000 viên nauter, mất thì mất đi. Lô Thỉ Vũ nghe vậy phủ phủ đầu mình đỉnh, khá tốt, vẫn còn ở. Đây là nàng số lượng không suy nghĩ nhiều giữ lại phiền náo. Giờ nọ á dấu sao là bởi vì người mà dị, cùng là y học chó, vương dược hương tóc cũng rất dày đặc, Cố Tuấn tạm thời cũng không có suy thoái dấu hiệu. Bất quá tiếp tục như vậy nữa, Cố Tuấn Thụy Viên chiều dài còn có thể giữ bao lâu liền không ai nói được đúng. Từ ngày thứ 3 dậy, giấc ngủ của hắn thời gian liền từ 5 giờ đổi là 3 giờ, ở giữa cũng chỉ 3 giờ ngừng nghỉ 15 phút, gần như là một loại điên cuồng trạng thái. Loại thái độ này làm người ta kính nể, nhưng mà thân thể bị không chịu được. ở trụ sở chính phòng học, mỗi xe học hỏi tiểu đội đã không động nổi Cố Tuấn, tiêu huệ văn bọn họ chỉ là như vậy đường xa nhìn liền hao hết sạch khí lực. Nhưng để cho bọn họ lấy làm kỳ chính là, mặc dù Cố Tuấn rõ ràng vậy rất mệt mỏi, vẫn còn có thể duy trì giải phẫu tinh độ và chất lượng. Cứm chế để cho hắn nghỉ ngơi nhiều một lát đi. Tiêu Huệ Văn vẫn là hướng lên đầu đề nghị, có quá nhiều chết đột ngột là phát sinh tại cường độ cao công tác sau. Thông ra, diều đời năm bọn họ cũng là khó làm, thằng nhóc này nhưng còn có tuyệt chứng trong người đâu, đây cũng quá có thể liệu mạng chút. Bọn họ thật sợ hắn chết đột đột, sợ tăng tốc độ hắn bệnh tình, chỉ là ở cuộc ôn dịch này trước mặt, mỗi một người đều liều mạng. Bất quá ở ngày thứ nhất lớn sau khi phát hiện, thực thi quỹ thi thể mặc dù kỳ dị đáng sợ, nhưng không việc gì đầu nối mới, mới xuất hiện. Toàn thân nó xương đều có cái loại đó mịn như điều khắc đường vân, hơn nữa kinh quét hình đi ra do máy vi tính so sánh sau phát hiện, không có một nơi là hoàn toàn giống nhau, nhưng không biết cất dấu bí mật gì. Cùng lúc đó Bắc Băng Dương bên kia, thiên cơ cục hạm đội đối với Đông Kinh 176 độ bắc vĩ 74 3112 vị trí này phạm vi tiến hành thăm dò. Thăm dò đội người nhân viên leo lên nơi đó một khối to lớn phù bằng Nhưng lúc rời đi chút nào không phát hiện. Bây giờ thăm dò đội chủ yếu ở cách nơi đó gần đây hòn đảo Phất Lan cách người trên đảo thăm dò, đó là thuộc về rốt nước lãnh thổ, vì vậy lần này là Thiên Cơ cục cùng rốt nước phương diện cơ cấu hợp tác hành động. Phất Lan cách người đảo diện tích có 7608 cây số vuông lớn, so thành phố Đông Châu còn lớn hơn, hơn nữa khí hậu tồi tệ, liền Estimo người cũng không cách nào ở nơi đó sinh tồn, là một to lớn hòn đảo, cũng là một cái tự nhiên khu bảo vệ. Trên đảo có đầu núi hay không, còn cần tìm. Xem A Tuấn bên kia đi. Giữa đời năm có một phần kỳ vọng là mổ xẻ phòng bên kia còn có thể xảy ra cái gì đột phá, mọi người cũng lạt như thế mong ngợi. Cố Tuấn đối với lần này rất rõ ràng, cho nên mình kia có lý do nghỉ ngơi, hẳn không được một ngày có 48 giờ mới phải. Đi qua ngày thứ tư điên cuồng làm việc, hắn mang đoàn đội hoàn thành đối với thực thi quỹ bụng và chậu bộ mổ xẻ, hoàn thành nhiệm vụ độ tăng tới 80%. Ngày thứ 5, bọn họ hướng thi thể cổ xương sống khu lên đường, sau đó chính là sau cùng tứ chi. Trong mấy ngày này Cố Tuấn không có kích hoạt ra mới ảo ảnh, nhưng tinh thần lực rõ ràng tăng lên rất nhiều, biên giới rộng, nghỉ ngơi khôi phục hiệu quả độ vậy tốt hơn. Bất quá mổ xẻ được vượt hơn, đối với thực thi quỹ loại sinh mạng này càng rõ ràng, hình quái dị cảm giác quái dị càng thiếu, cái loại đó dễ chịu cảm lại càng cạn. Theo ngày thứ 5 công tác lúc giải không ngừng lên cao, hoàn thành nhiệm vụ độ vậy một chút xíu tăng đi lên. La Mổ xẻ đến thực thi quỹ lên chi thủ bộ, Cố Tuấn chú ý tới cái này vực sâu nhiệm vụ độ hoàn thành đã tới 99%. Nguyên Thủy Văn Minh thành trưởng ký này nhẽ Nguyên Thủy Vạn Mi Nathan ở chồng kịp một chương 154, mổ xẻ là tên. Thực thi quỹ thủ bộ vốn là trụ sở chính mổ xẻ học hội đề nghị đầu tiên mổ xẻ vị trí, nhưng đến Cố Tuấn nơi này, nhưng thành cơ hội sau cùng bộ phận Cái này một con khô cằn tay gầy nhom tựa như là từ đã sớm chết đã lâu thi thể hợp lại nhận lấy như vậy, da vẫn là độ cao heo rút, bọn họ mổ xẻ thậm chí ở phía dưới không có phát hiện được gân màn đông, nhưng kỳ quái nhất vẫn còn ở tại xương của nó. Tăng sinh và cứng đờ không cần nhiều lời, liền móng tay loại này thuộc về chất xương đồ, vậy xuyên qua giáp giường cùng xương ngón tay dính chung một chỗ, tạo thành một loại mới tổ chức. Lúc này, bàn dài phều lên, thực thi quỷ tay phải có ngón tay đều bị lột ra, trong đó ngón trỏ đưa ngón tay cơ kiện chờ đều bị tách cách, bộc lộ ra xương ngón tay. Cố Tuấn dùng chiếc cạ lọ mổ xẻ dao định cầm khối kia hình quái dị móng tay từ vốn là giáp giường ngủ đưa cắt đứt, nhưng móng tay dị hóa độ cứng khiến cho được dao thiết không đúc ních, hắn lại dùng mổ xẻ cắt thử một chút, vẫn là không được. Nếu như loại này móng tay bắt người bình thường ra thịt lên, khẳng định liền ra mặc thịt tồi tệ. Cố Tiễn, hắn nói tiếng, bên cạnh trợ thủ Vương Nhược Hương liền đem một cái phổ thông cốt tiễn đưa cho hắn. Cố Tuấn cầm lấy cái này, cầm cốt tiễn trên thẻ đi dùng sức một cắt, rắc rắc một thanh âm vang lên, mới đem cái này phiến biến dị móng tay cắt xuống. Hắn cầm lên nó quan sát mấy lần, nói, đây cũng không phải là móng tay, liền kêu liền cốt chào đi. Thái tử Hiên gật đầu một cái, đàn thuộc bọn họ cũng là im lặng, hợp với xương ngón tay mấpướt. Chu sở chính phòng học bên kia cũng là nghe, trên màn ảnh lớn lúc này đánh ra liền cốt chào cái danh xưng này, đánh dấu đường công trị hướng thực thi quỷ móng tay vị trí. Cái này năm ngày thời gian bên trong, thực thi quỷ toàn thân các nơi bộ phận kết cấu, những cái kia kỳ thay đổi, tăng sinh, đều là như vậy có y học lên thuật ngữ tên. Trên căn bản đều là do Cố Tuấn đặt tên, lợi phệ rằng, huyền ký cốt, liền cốt chào. Trước không nói mạng này tên trình độ như thế nào, chuyện này đích xác là để cho Tiêu Huệ Văn bọn họ xem được lòng ngưỡng một chút, loại này đặt tên thật sự là mỗi một vị mộ xẻ người nhợ hết chỗ. Duy sợ gì chờ những cái kia mổ xẻ học người dẫn đường, cũng chính là như vậy cẩm thân thể con người từng cái rõ thám biết, từng cái đánh dấu, có thân thể con người cấu tạo trở cự chứ. Mà bây giờ bọn họ tựa như thấy được một cái mới mổ xẻ học người dẫn đường, người trẻ tuổi này thật sự là tiền đồ vô lượng. Bất quá có chút cao quyền hạn người lại biết, đáng tiếc à, đáng tiếc Cố Tuấn bị mắc não liền gối ù. Mổ xẻ phòng bên kia, Cố Tuấn cầm khối kia liền cốt trảo đung xuống, tiếp tục mổ xẻ cái này ngón trọ, không lâu lắm đã đến chỉ gánh vị trí, hắn lại nói, chỉ gánh tiện màng cũng có dị biến, thật giống như hấp thu cốt chất, nhưng độ được mạnh hơn, ta muốn đây là chủng mới hình thái. Tiêu chỉ gánh dị màng đi. Chỉ gánh dị màng. Lại một cái rất tùy ý tên, nhưng lại một lần nữa tái nhập loại người sách tí học và sinh vật trong sách. À, Tiêu Huy Văn, Hà Đào bọn họ thật lòng lại hâm mộ vừa vội, đây cũng là tại sao rất nhiều người xin đi Đông Châu tham dự giải phẫu một cái nguyên nhân. Cũng là lúc này, Cố Tuấn mới vừa thiết cách một phiến chỉ gánh dị màng, đầu óc bên trong thì có một đạo cảm ứng. Là hệ thống mặt bản liên tục bắn ra nhắc nhở tin tức. Vượt sâu nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi nói trước 56 giờ hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành bình cấp là cửu tinh, làm hết 10 sao. Có tưởng thưởng nhiệm vụ chờ đợi bị nhận. Không biết, lượt nhận nhận người khen thưởng, rốt cuộc hoàn thành sao? Cố Tuấn nhất thời có một cộ kính trùng tư sướng, người chính là như vậy, chống trước sức lực thời điểm còn chưa thấy được mệt mỏi, cái này cổ kính vùng lặng một chút hắn liền vận cơ hồ cả người mới ngã xuống, cả người một chút cũng có sức như nhún nhẫn ra, tim cũng đang có giục lại. Ờ, nguyên lai like vượt sâu nhiệm vụ còn có hoàn thành binh cấp, nhưng mà cũng gan thành như vậy còn chỉ là cựu tinh sao, muốn đạt tới 10 sao ha chẳng phải là cần không ngủ không nghỉ. Bất quá, cuối cùng là hoàn thành. Hả? Cố Tuấn cảm thấy phổi vậy bắt đầu phát đau, cơ hồ một hơi không xuển đi lên, nắm mồ xẻ dao tay phải run đứng lên. A Tuấn, Vương Nhật Hương trước nhất chú ý tới hắn sắc mặt không đúng, cau mày nói, ngươi thật muốn nghỉ ngơi một chút à? Trước nàng thì có khuyên, khuyên không lúc ních. Ừ, ngươi nói đúng, ta phải nghỉ ngơi một lát. Cố Tuấn muốn hít thở sâu, nhưng chỉ là yếu ớt ho khan. Mau mau mau. Đỡ A Tuấn qua một bên. Đám thúc nóng này, những người khác vậy vội vàng muốn tiến lên. Mọi người cũng học ý ẻ, kia biết không nhìn ra Cố Tuấn đã là muốn đèn cạn dầu, bọn họ thật sợ hắn tim mau chóng dừng lại. Trên thực tế đang giải phẫu bên ngoài phòng mạt, vẫn luôn có một đội nhân viên cấp cứu ở hậu mấy trước. Ta không có sao, chính là thật phải nghỉ ngơi. Cố Tuấn gồ lên một ít khí lực tới, để cho nhiều người người yên tâm chút. Hắn nhìn xem bàn giải phẫu lên thực thi quỹ thi thể, đó đã là nhiều mảnh nhỏ, chỉ còn lại tứ chi một ít bộ phận còn không có tiến hành mổ xẻ. Nếu như có đầy đủ thời gian, hắn vẫn là muốn chủ đạo rốt cuộc, nhưng hắn bây giờ có càng chuyện trọng yếu phải làm, còn dư lại giao cho các ngươi. Ở đàn thúc bọn họ khẩn trương nhìn chăm chú trong, cùng với thái tử Hiên và Vương Nhược Hương nương nỡ, Cố Tuấn đi mổ xẻ phòng đi ra bên ngoài, bước chân có chút chới nổi. Nô thị Vũ vậy từ nàng rảnh riêng trên ghế salon đứng dậy, không nói gì đi theo. Cùng lúc đó, thấy Cố Tuấn rốt cuộc không nhịn được rời đi, trung tâm chỉ huy Chủ sở chính phòng họp, tất cả mọi người bị một cổ vừa bừng lòng lại thất vọng bầu không khí bao phủ. Nhận được tin tức này giời đời năm, cũng là thật dài than ra một hơi. Bởi vì cái này thì đồng nghĩa với bọn họ mong đợi mới đột phá sẽ không xuất hiện. Mặc dù mổ xẻ còn biết tiến hành, nhưng nếu như Cố Tuấn cảm giác còn giữ lại đã không trọng yếu, vậy hơn phân nửa chính là không trọng yếu. Bên kia, Cố Tuấn rời đi mổ xẻ phòng sau đó, đi thay quần áo giàn tắm thay quần áo, chỉ là vậy cổ thực thi quỷ mùi hôi thối, nhưng thật giống như làm sao vậy tậy không sạch sẽ. Có tưởng tưởng nhiệm vụ chờ đợi bị nhận, không biết lượt nhấn nhận người khen thưởng. Cố Tuấn nhìn điều này, nhắc nhở tin tức, lại là mông đợi, lại là không biết làm sao, không biết. Ai biết sẽ ra những thứ gì, có phải hay không là một con thực thi quỷ, có phải hay không là một đám muốn tới báo thù dị biến chuột bạch nhỏ. Có một ít mình bị muôn vạn con chuột bạch nhỏ phệ cắn tưởng tượng hình ảnh từ đầu góc thoáng qua. Hắn uốn, mình bị hại chứng vọng tưởng lại có điểm tăng thêm. Phải tìm một cái thích hợp địa phương nhận kết thưởng. Cố Tuấn trong lòng suy nghĩ, nếu quả thật là một đám báo thù chuột nhỏ, cũng chỉ có thể nhận thua. Hắn bây giờ cảm thấy hệ thống chính là một cỗ lực lượng thần bí cụ tượng hóa mà tôi, cái gì cũng có có thể. Nhưng mà loại thời điểm này đều không cho thấy cụ thể khuyết thượng, loại này cụ tượng hóa thật cái hố. Thay quần áo xong sau đó, Cố Tuấn đối với vậy đã đi ra rồi mấy vị đồng bạn nói, các ngươi vậy đi nghỉ ngơi đi, ta trước muốn yên tĩnh một mình. Vậy tốt như vậy, ta trở về nhà trợ nồi điểm cháo cho các ngươi bổ một chút. Thái tử Hiên Nhiệt thành nói. Nô thị Vũ lập tức gật đầu liên tục nói, tốt nha. Vương Nhược Hương gặp Cố Tuấn sắc mặt khá tốt, cũng không có ý kiến. Cố Tuấn cho trung tâm chỉ huy cũng nói như vậy, mình muốn yên lặng một chút, lý một lý đầu mối, mọi người đều không muốn đi theo hắn. Ra cục dài lâu, đi ở bên ngoài đường xi si măng trên đường, Cố Tuấn nhìn trạm vạng tối bầu trời. hắn không khỏi thở ra một hơi, thật cần yên tĩnh. Hắn một đường đi tới cách xa y học bộ tất cả nóc nhà tiếp giáp núi rừng bên, nhìn xung quanh một chút không ngời, cho dù thật có đồ chơi gì nhảy ra vậy có thể có một chẩm xung lên. Bất quá cái hệ thống này không như vậy vết xấu, vì vậy Cố Tuấn cũng không có quá lớn lo lắng, hắn suy nghĩ thần niệm động một cái, nhấn xuống liền nhận kết thưởng. Hắn bỗng nhiên cảm thấy đầu góc bên trong có một cổ sáng chói, tia sáng kỳ dị bạo trào, như có dễ nghe tiếng vang. "Ngươi thu được hạng nhất năng lực mới, may mắn lòng. Ngươi thu được cả lộc bài mổ xẻ nhất một cẩm. Ngươi thu được trông chừng người nhật ký một bản. Ngươi thu được một phong thư" Ngươi thu được một trang không chọn vẹn nguyên rủa sách. Nguyên thủy văn minh thành trưởng ký này nhẽ nguyên thủy vạn mi nợ thần ở trọng kịch một 155, vượt sâu nhiệm vụ khen thưởng. Cố Tuấn cảm thấy đầu góc bên trong ánh sáng văng khắp nơi, chưa bao giờ biết nơi nào lực lượng đại dương mãnh liệt tới. Hả? Tim hắn bỗng nhiên một hồi mãnh liệt co rút, xung quanh cũng đổi được trời đất quay cuồng, chạng vạng tối bầu trời, dưới chân đường xi si măng, bên cạnh rừng cây, hết thảy xoay tròn sôi trào, tim thống cổ nữu, không cách nào nhảy lên, không cách nào hô hấp. Siêu gánh vác công tác cái này năm ngày, trái tim này bạn liền bị bại. Lại là cái loại đó muốn tim mau chóng dừng tạm giấc. Liên Lam hắn cơ hồ muốn phốc thông một tiếng đổ xuống đất, tim nhưng lại đột nhiên có một cổ giống như suối phun bùng nổ động lực, huyết dịch bắt đầu lại phun trào. À, Cố Tuấn hít sâu một hơi, tim đập một chút nhanh hơn một chút mau, mũi hơn nhảy động một cái, liền hơn một phần mạnh mẽ. Hắn phân minh có thể cảm giác được, viên này vốn là mệt mỏi không chịu nổi tim lại nhanh chóng khôi phục lại, thậm chí tựa hồ liền một ít chân a tích nhanh cũng dấu. Lúc này, Cố Tuấn cũng mới có thể cẩn thận nhìn lên mới vừa rồi những cái kia bắn ra khen thưởng tin tức. Ngươi thu được hạng nhất năng lực mới, máy mạch lòng. Máy mạch lòng. Cái mạng này tên trình độ, theo thản nhiên tay quả nhiên nhất trí. Bất quá Cố Tuấn che kín tim, đứng lại nay có lực rất nhiều, là thế bảo có biến hóa. Tổng không biết nhiều một cái động mạch văn chứ. Đang nghi ngờ trong, hắn mở ra hệ thống mặt bạn năng lực liệt biểu, chỉ gặp phía trên trừ thần hẳn nhân tiểu phẫu, nhiều hạng nhất năng lực mới. Mạch mạch lòng. Hiếm hội độ. Có thể tu luyện cấp bậc thần ba. Trước mắt cấp bậc tầng thứ nhất, không 50000 truy luyện độ. Giới thiệu văn tắt, vô luận gặp phải tình huống gì, một viên hơn nữa cường lực tim cũng sẽ đưa đến trợ giúp. Thanh Cửu thầy thuốc, vô luận ngươi đối mặt như thế nào làm người ta bất an tình cảnh, tiến hành bao lớn khó khăn giải phẫu, mạch mạch lòng cũng khiến cho ngươi hơn nữa kiến tưởng. Mạnh mạnh lòng là một loại so với la ít khi năng lực, hạn mức tối đa có thể khiến cho người có ngàn trong một vạn không có một tâm lý trấn định lực. Ngươi cần trực diện những cái kia kích thích tim tình huống tiến hành tu luyện. Như thế nói, Cố Tuấn nhìn cái này giới thiệu văn tắt, tim đập mạnh hơn, đây chính là một cái tới đúng dịp năng lực. À. Hắn nghĩ tới không phải giải phẫu, bởi vì ở hắn gần đây mấy tháng trong cuộc đời, hắn cũng không vì là khẩn trương sợ mà ảnh hưởng đến thi triển giải phẫu tình huống. Nhưng mà hắn có qua một lần tim mau trống ngực, một lần cơ hồ mau trống ngực, nhiều lần bởi vì kích hoạt tạo ảnh mà nhịp tim quá nhanh, mới vừa rồi vậy vô cùng làm có bị Những thứ này tất cả đều là cùng một cái nguyên nhân, trong thời gian ngắn cực lớn tinh thần hao tổn. Nhưng hắn bây giờ biết, muốn tiếp xúc chú thuật, sử dụng chú thuật, cùng với đối mặt những cái kia quái dị chuyện của bóng tối vận, tinh thần và tim là nhất định sẽ tiếp tục tiêu hao. Nếu như một mực bị tim trói buộc, chẳng những dò thám biết không được càng nhiều hơn sự việc, vậy càng phát ra không cách nào ứng đối trước mắt hiểm ác của diện. Mánh mạch lòng, Cố Tuấn trong lòng nhẹ nh nhẹ mỉm rỡ, mặc dù danh tự này thật là chưa ra hình dáng gì, nhưng chỉ cần hữu dụng là tốt. Chỉ cần có thể khiến cho hắn lại lần nữa kích hoạt ảo ảnh thời điểm, tiếp xúc dị thường thời điểm, thi thả chú thuật thời điểm. Trái tim này có thể chống nội là tốt. Như vậy bất kể là tê o kiên cường lòng, siêu cấp lòng, cho lực lòng, đều giống nhau tốt. Cố Tuấn có chút không kiềm chờ đợi muốn thử một lần, cơ hồ quên mất mình là như thế nào một cái đèn cạn dầu trạng thái đi ra cục dài lâu. Có thể dưới mắt cũng không phải muốn thử là có thể thử, hắn liền tiếp tục nghiên cứu cái khác, chui luyện độ sao. Hắn nhớ thản nhiên tay tầng thứ nhất thăng tầng thứ nhì chỉ cần 5000 độ thuần thục, tầng thứ nhì thăng tầng thứ ba là 30000. Hiện ở nơi này mãnh mạnh lòng tầng thứ nhất liền cần 50000 điểm, độ khó tựa hồ là thản nhiên tay 10 lần chi hơn. Cố Tuấn suy nghĩ cầm hai tay Nói đến Thản Nhân tay đạt tới viên mãn cảnh giới sau đó, mặc dù không có tốn nữa phân độ thuần thục, hắn cảm giác vẫn là có phân biệt. Gan liền mấy ngày nay mổ xẻ sau đó, hắn rõ ràng đối với mình đôi bàn tay kia cầm được tốt hơn. 50k liền 50k đi. Hắn dùng Thản Nhân tay đệ ngược một cái mạnh mạnh lòng, tự giễu cười một tiếng, mình sẽ gặp kích thích tim sự việc vừa vặn rất nhiều. Xem xong cái này hạng năng lực mới sau đó, Cố Tuấn lại tiếp tục nhìn lên thu hoạch được khác tưởng tượng nhiệm vụ. Hệ thống cổ lực lượng này vẫn là có đúng mực. Hắn muốn, một đảm bảo thủ chuột nhỏ chỉ ở tưởng tượng chính giữa. Hắn nhận ra được trong túi lão quả thật nhiều một kiện dụng cụ, đưa tay sờ một cái, một cái mổ xẻ niếp, vẫn là cạ lộp bảng hiệu hình dáng cầm dác. Đang giải phẫu chuyện này, đi đâu một kiện mổ xẻ dụng cụ đều hết sức trọng yếu, có chút làm việc là phải dùng cái niếp tới tiến hành, nhiều một cái cái niếp luôn là chuyên tốt, hơn nữa có lẽ có thể bằng nó kích hoạt ra một cái mới ảo ảnh. Bất quá càng làm cho Cố Tuấn trong lòng đại động vẫn là khác ba hạng kiến thượng, toàn đều không phải là vật thật, mà là tồn tại ở hắn trong ý nghĩ. Hắn hơi nhắm mắt lại, nhưng thần suy nghĩ một chút, liền có thể rõ ràng thấy ba dạng mới sự vật trôi lơ lửng ở thức hải trên, mà lan bữa vậy tâm không lành lặng đô phô. Bái phụ cán như vậy ba trang nhật ký đều đã ẩn lui ở phía sau xếp hàng đưa. Hàng trước ba dạng sự vật, chính là một bản nhật ký bạn, một phong thư cùng với một trang không chọn vẹn giấy bằng da dê. Sa như vậy khoảng cách nhìn, vậy bản nhật ký không tính là rất dày, nguyên vẹn, không có hư hại, phong bì trên có một ít hoa văn, rõ ràng dị văn văn mình phong cách. Vậy phong thư đeo vào một cái giấy bằng da dê phong thư chính giữa, phong thư lên chữ viết có chút lung lung, còn như tờ kia quyển rựa sách giấy bằng da dê. Cố Tuấn nhìn nó, tim đập đặc biệt là lả mau, nếu không phải mới được mãnh mạch lòng, có lẽ đã cần gọi cấp cứu. Thụy Diệt Chi tiếng nói nghiêm chỉnh mà nói không tính là chú thuật, câu kia kêu, kêu gọi dị dung bệnh thần chú vừa bóng tối lại thiếu sử dụng chi tiết, hắn cần nhất nhưng thật ra là phải biết chú thuật là chuyện gì xảy ra, bây giờ cái này trực tiếp là một trang nguyên rủa sách. Cho dù có chút không lành lặn, chắc có thể mang đến cái gì hắn cấp tin tức cần. Hắn vào trong cục đối mặt trong xương ngủ kẻ địch, cũng đều so bọn họ càng hiểu chú thuật. Bất quá đúng như có lúc thưởng thức bữa tiệc lớn, Cố Tuấn Tích cầm mình thích ăn nhất, ăn ngon nhất bộ phận trước lưu một lưu, ăn trước điểm khác ăn nữa, hơn nữa hắn vậy cần phải hiểu rõ vậy bản nhật ký và vậy phong thư là dạng gì nội dung. Lập tức hắn thần niệm động một cái, vậy bản nhật ký nhất thời kéo gần qua tới, hắn có thể dùng thần niệm thay đổi nó. Trong chừng người, đây là chỉ có ý gì? Một loại nghề sao? Cố Tuấn lật một cái, cái này bản nhật ký có chừng 200 trang cỡ đó, nhưng chỉ có 50 trang chừng viết có nội dung, những thứ khác tất cả đều là cũ kỹ ố vàng trống không. Nhanh như vậy tốc thay đổi bây giờ, hắn thấy trước mặt vậy 50 trang nội dung toàn bộ là lý dị văn viết liền, đây không thể nghi ngờ là đến từ dị văn thế giới một bản nhật ký. Nhưng mà hắn ở nhật ký phong bì và trang thứ nhất, nhưng không tìm được nhật ký chủ tên của người tin tức. Cố Tuấn trước đi chung quanh tìm một coi như sạch sẽ bên cây vị trí, ngồi xuống đất ngồi xuống, lại mở ra nhật ký đọc. Hôm nay là ta đảm nhận trông chừng người ngày thứ nhất, phụ trách trông chừng ban đêm. Mỗi tọa bị lây nhà chỉ có 2 người trông chừng người, một cái phụ trách thủ ban ngày, một cái phụ trách thủ ban đêm. Ta đối với lần này rất bất mãn, vậy làm sao đủ đầy? Nếu như đã xảy ra chuyện gì, không có một người khác hỗ trợ, một thân một mình là tuyệt không thể có thể còn sống đi. Nhưng là ta biết, bị lây nhà quá nhiều. Chúng ta những thứ này trông chừng người rất khó góp được đủ số tính. Ta thật không hiểu, loại này có thể đem người đổi làm thức ăn thi quỷ ô dịch, làm sao liền xâm nhập đến chúng ta cái trấn nhỏ này lên. Hoặc quật địa cầu này, nhẽ vật sặc đi ạ, tập 1 chương 156, trong trường người nhật ký. Có thể đem người đổi làm thức ăn thi quỷ ô dịch. Mới vừa mới bắt đầu đọc cái này bản vô danh nhật ký, Cố Tuấn trong lòng liền chợt giật mình, dị văn thế giới cũng có thực thi quỷ, còn náo quá ô dịch. Thực thi quỷ, cái này tự nhiên là một người thông dịch tới đây tử, nhưng hắn học được, ở dị văn bên trong thực thi quỷ do hai bộ phận tạo thành, thực thi, quái vật. Thực thi cái từ này, còn có yêu thi ưa thích, dấu xác người ý nghĩa. Mà ở dị văn bên trong có biểu đạt quái vật ý từ ngữ không thiếu, có thể lộ ra quái vật một ít bất đồng đặc chất. Thực thi quỷ dùng cái từ này thì có dài móng khéo mồm ké miệng, có thể sử dụng tại hình dung manh thú một loại. Nhưng dùng cho hình dung da chết người quái vật chi tử, nhưng là có khủng bố vật ý nghĩa. Dài móng khéo mồm ké miệng, Cố Tuấn nhớ tới vừa mới đã giải phẫu thực thi quỷ, đây tụi hồ là chỉ cùng một loại. Ngôn ngữ có lúc có thể biểu đạt ra trừ bản thân ra rất nhiều khác tin tức, hiển nhiên ở dị văn nhân trong mắt, thực thi quỷ không bằng da chết người đáng sợ. Tới bất ở đây mấy ngày nay nhớ bị viết xuống thời điểm, thực thi quỷ còn cùng hung bạo manh thú một loại tương đương. Có phải hay không vậy bởi vì làm cái này mới sẽ là hai người trông chừng người thay phiên trông chừng một gian bị lây nhà. Trong phòng có bị lây bệnh nhân sao? Những ý nghĩ này ở Cố Tuấn Đầu góc bên trong chợt lóe lên, hắn toàn thêm muốn, chàng này thực thi quỷ ôn dịch là phát sinh ở chuyện bao lâu rồi? Ở ho ra máu bệnh trước, đồng thời vẫn là sau đó. Nhật ký không có tiêu minh cặn kẽ ngày tháng, coi như tiêu liền thật ra thì hắn vậy không phân được. Hơn nữa bằng giấy ố vàng cũ kỹ, cùng lần nữa, bãi phụ cán nghi những cái kia tờ giấy nhìn kẽm không nhiều. Lại xem một chút đi. Cố Tuấn mang những nghi vấn này, ngày xưa nhớ tiếp tục duyệt đọc xuống. Cú ôn dịch này là từ kéo Trịu Thành bên kia lan tràn tới, còn truyền đến một ít đặc biệt đáng sợ tin đồn. 3 tháng trước, vị thứ nhất bị lây bệnh nhân bị xác định, cũng chứng thật có thực thi hành vi. 2 tuần lễ sau đó, kéo Trịu Thành thì có vượt qua 5000 người bị bị nhiễm. Trong tin đồn bên kia ở ngoài thành đảo một cái to lớn mộ cái hố, cái hố đào được đặc biệt sâu, là một mực đào tới dưới đất nước rỉ ra đào không đi xuống mới ngưng, những người bị bệnh này thi thể đều bị ném vào chỗ lốc. Bọn họ đào cái đầu tiên mộ cái hố thời điểm, còn lấy là nó đủ chống đỡ hoàn cục ôn dịch này, nhưng không tới 1 tháng sau đó, kéo Trịu bên ngoài thành thì có hết mấy như vậy mộ cái hố. Tất cả từ kéo chịu thành tới đây người đều bị nghiêm khắc kiểm tra mới có thể thông qua. Ta ở La Uy Lâm quán rượu nghe một người kéo chịu tới đào mộ người nói qua, bị ném vào không hoàn toàn là thi thể, có chút lây người chưa hoàn toàn đổi là quái vật, vẫn cất giữ mấy phần ý thức của người, liền cũng bị ném vào. Đào mộ người nói, đang bị ném vào trước, có người kêu rên, có người mắng, còn có chút người lộ vẻ được điên cuồng loạn, bọn họ không cần người khác xô đẩy, liền gào thét non ngứa cổ quái mình nhảy vào đáy hố thi trong đống, còn không đợi được đất bùn rơi xuống, bọn họ liền vậy đã chết. Chỉ là nghe những thứ này miêu tả, chúng ta liền cảm thấy đặc biệt đáng sợ, chẳng lẽ cũng chưa có biện pháp khác sao? Vì khống chế tình hình bệnh dịch, các ngươi hiểu không? Đào mộ người đối với chúng ta nói, thi hành những chuyện này liền là một đám cạ lọ bác sĩ. Các lọ bác sĩ biết thi hành như vậy xử lý là một cái khác đáng sợ tình huống. Nhưng lúc đó trong quán rượu rất nhiều người đều nói, đây là tin tức giả, nhất định là đào mộ người ở rượu sau hồ ngôn là ngữ. Bởi vì có người nghe không được đào mộ người như vậy để hủy cạ lọ bác sĩ, cùng đào mộ người tranh chấp đánh nhau đứng lên, chạy tới quan trị an liền đem bọn họ đôi đôi câu đi. Lúc ấy mọi người cũng không có coi ra gì, coi như là nghe náo như thôi. Chúng ta tới tang trấn cách kéo chịu thành quả thực có tốt một khoảng cách, loại này hẻo lánh ở một trình độ nào đó bảo vệ cái trấn nhỏ này khỏi bị ngoại giới xâm nhập, tốt, xấu cũng không biết ầm ý chúng ta bên này. Tới tang trấn, không có cả lộ bác sĩ, cũng không có ôn dịch, chỉ có một đám thảng nhà quê mà thôi. Ở nửa tháng trước, chúng ta liền là nghĩ như vậy, nhưng mà nửa tháng sau ban đêm, ta phụ trách trông chừng gạn đỡ tiên sinh phong trạch. Ôn dịch đến rất đột nhiên, nhưng đúng như trong tin đồn kéo chịu thành ôn dịch bùng nổ ban đầu như vậy, nửa tháng trước đêm hôm đó xảy ra một lần tập thể chiên lông, trong trấn nhỏ rất nhiều người làm giống nhau một cái ác ngộng. Tình ngộng sau đó bọn họ liền bắt đầu xuất hiện triệu chứng. Ác ngộng. Cố Tuấn Chân mày thật cao nhíu lại, lại là lấy ác ngộng là ngọn nguồn bệnh dịch. Lại là biết khiến người thân thể cấp tốc đổi thành là khác một loại trạng thái, sau lưng vừa có thực thi quỷ âm ảnh, do người đến thực thi quỷ đổi thành rất nhanh, thân thể mỗi thời mỗi khắc đều ở đầy dị biến trong. Theo nói chỉ cần nửa tháng tại hữu thời gian, loại này đổi thành liền biết hoàn toàn hoàn thành. Chúng ta trấn nhỏ tình hình bệnh dịch đã có nửa tháng, ta trông chừng trong phòng tình huống gì, ta nhưng không có chút nào biết rõ. Bệnh nhân bị kiểm tra lên đường bệnh sau đó, liền bị nhốt ở trong phòng của mình. Chúng ta mỗi ngày cho bọn họ đưa đi tù giam, nghiêm cấm bất kỳ ra vào. Không đem những người bệnh tập trung lại là bởi vì là cạ lộc cho cách ly xử lý chỉ nam nói, như vậy ngược lại biết tăng tốc độ bọn họ bệnh tình. Bọn họ là tinh thần mắc bệnh, đưa đến thân thể xuất hiện biến hóa, cầm bọn họ tập trung vừa vặn là đem bọn họ tinh thần tụ lại nối liền, còn biết sinh ra càng là hậu quả nghiêm trọng. Thật ra thì, ngày hôm nay trấn trưởng đã mang một đám người ở trấn nhỏ bên ngoài bắt đầu khai thác mộ gài bẫy, mọi người cũng làm xong xấu nhất dự định. Xem xong tiên thứ nhất này nhật ký, Cố Tuấn trong lòng phát giét, đồng dạng là một loại ác hoặc bệnh, hai người truyền bá nguyên lý hẳn tương cận thậm chí giống nhau. Bây giờ tiên cơ cục là cấm ác ngộng người bệnh người tiến hành tập trung cô lập, như vậy dễ quản lý và cứu chữa, nhưng mà theo trong nhật ký giải thích, thảo nào cho dù khống chế xong cũng người mắc bệnh, tình hình bệnh dịch vẫn đang không ngừng mở rộng. Được tranh thủ thời gian để cho trong cục cầm người bệnh cửa tách ra. Cố Tuấn có chút nóng nảy, cái này cũng không chỉ là là mỗi vị người bệnh lo nghĩ, không thể để cho càng là hậu quả nghiêm trọng xuất hiện ở đây cái thế giới. Bất quá dị văn thế giới tình huống có phải hay không xác định như vậy. Hắn trước muốn nhìn xong cái này bản nhật ký, rồi quyết định phải chăng gọi cho Diêu chỉ huy bên kia. Cố Tuấn độc tốc độ dần dần có chút đổi mau, nhưng không có bỏ sót mỗi một cái nhỏ xíu tin tức, trong lòng mình vậy đang không ngừng tính toán phân tích. Hắn cảm giác cuộc ôn dịch này là phát sinh ở ho ra máu bệnh trước, nếu không tới tang trấn người không biết như vậy đối đại ôn dịch và cả lộc bác sĩ. Mặc dù tình hình bệnh dịch đang lan tràn, bọn họ vẫn trong lòng có rất lớn hy vọng, mong đợi cả lộc bác sĩ thi triển diệu thủ. Vì vậy cho dù chết khói mù đến gần, cái này bản nhật ký chữ bên trong hành gian còn không thấy được có tuyệt vọng tâm trạng. Tên này trông chừng người một mực phụ trách trông nom gạn đỡ tiên sinh nhà Gạn Đở Tiên Sinh là trấn trên một người trẻ tuổi phu ông, đã từng có đi trước cả lộng học viện thành là một người bác sĩ cơ hội, nhưng Gạn Đở Tiên Sinh cuối cùng không đi, người khác cũng không biết nguyên nhân, chỉ nói hắn là tâm trí không cao, chỉ muốn trông nom tổ tiên truyền xuống gia tài sống. Bây giờ lớn như vậy nhà sang trọng bên trong, các người làm cũng tản đi, còn đang đóng Gạn Đở Tiên Sinh một người. Sự việc nằm ở chỗ hôm nay ban đêm. Hoặc quật địa cầu này nhẽ mặt cật đi ạ, cấp 1 chương 157, Gạn Đở Tiên Sinh. Vị này trong chừng người nhiều đếm thủ chính là ban đêm, mà ở ban đêm luôn là có thể nghe được một ít thanh âm quái dị từ trong nhà truyền ra. Mà ở nửa đêm, lại luôn có thể thấy một đạo hình người bóng người dừng bước ở kéo rèm cửa sổ lên lầu 2 sau cửa sổ mặt, một trạm liền đến bình minh. Nhưng tối hôm đó là bất động. Đêm nay bầu trời đêm đặc biệt đen nhẫm. Từ đêm đến bắt đầu, gió bên trong hô viện tiếng sói tru cũng chưa có dừng lại. Ta xem thường ngày như vậy canh giữ ở cách gian nhà chỗ không xa, luôn luôn nhìn một cái lầu 2 sau cửa sổ gạn đỡ tiên sinh bóng người. Có thể bên kia cửa phòng bị đẩy ra, là gạn đỡ tiên sinh đi ra, lầu 2 đạo thân ảnh kia vẫn còn ở. Nửa tháng trước kiểm tra nhân viên cầm cái này, nhà sang trọng bẩm cái không, trừ gạn đỡ tiên sinh không thể nào có khác biệt người. Trong hoàng loạn ta quát hắn trở về, nhưng gạn đỡ tiên sinh đối với ta nói, "Bằng hữu, ngươi không cần trông chúng ta, ta cũng không phải là một bệnh nhân." Gạn đỡ tiên sinh xác thực nhìn qua một chút cũng không xem người điên dáng vẻ, mặc dù hắn khuôn mặt đổi được có chút kỳ dị, nhưng vẫn duy trì hắn phong độ, không làm ta cảm giác xấu xí. Vì vậy ta đối với hắn cũng duy trì lễ phép, "Hỏi đạo thân ảnh kia là cái gì?" Hắn không có trả lời thẳng ta, nhưng cho ta nói rất nhiều lời kỳ quái tiếng nói, phần lớn đều là hắn ngậm trong thế giới vui chơi thỏa thích trải qua. Chúng ta trông chừng người bị phân phó qua không thể cùng người bệnh trò chuyện. Nhưng mà gã ẩn đở tiên sinh chân thực có một loại để cho ta loại này thằng nhà quê không thể không lắng nghe mỹ lực, bất chi bất giác rằng ta liền nghe liền rất nhiều. Gã ẩn đở tiên sinh nói, chỉ cần ngươi đi nơi đó một lần, ngươi cũng không biết hỏi nghi ta nói. Ta mặc dù có tò mò, cũng có đối với đối phương kính nể, nhưng không có quên tự thân chức trách, cứ tiếp tục khuyên hắn trở về, ta nói, gã ẩn đở tiên sinh, thấy ngươi trạng thái khá tốt, ta rất vui vẻ, mấy ngày nữa cả lộc bác sĩ đã đến. Ta đối với lần này nói chuyện nhớ vô cùng rõ ràng, bởi vì sau đó sự tình phát sinh thay đổi toàn bộ tươi tang trấn. Các lộc bác sĩ có bọn họ giới hạ Gạn Đở tiên sinh nghe chỉ là cười như vậy nói, nhưng ta có thể đi đi bọn họ không tưởng tượng nổi địa phương. Trang này nhật ký xem đến nơi này, Cố Tuấn trong lòng trầm xuống, những lời này thật giống như ở nơi nào nghe qua, là Trần Phát Đức. Trong hang núi Trần Phát Đức ở niệm chú tự sát khi trước nói rồi như thế một câu nói, các ngươi gọi làm thức ăn thi quỷ đồ, có thể đi đi các ngươi không dám tưởng tượng địa phương. Cố Tuấn cau mày một cái, Gạn Đở là mình phiên dịch, ra ngươi được cũng được, theo Trần Phát Đức hẳn không có quan hệ gì. Nhưng ta có thể đi đi đừng người không cách nào tưởng tượng địa phương loại ý nghĩ này tựa hồ thuộc về thực thi quỷ tộc nhóm, cái này chính giữa có lẽ còn có nguyên nhân gì. Địa phương nào? Ta không khỏi hỏi một câu, những lời này cầm ta cuốn vào một cái quỷ kỳ xoắn xoáy. Càng là chân thật địa phương. Gạn Đở Tiên Sinh nói, rành rành ở nơi đó nhưng ngươi tìm vậy không tìm được, và vậy không vào được địa phương. Cố Tuấn nhìn nhớ lại cái hoang đảo kia, dựa theo cái đó kinh độ và vĩ độ vị trí tìm, nhưng là không tìm được. Cái hoang đảo kia phải chăng là thuộc về cái loại địa phương đó? Hắn nhìn xem bị nắng chiều ánh đỏ bầu trời, khẽ hô một hơi, liền đối với cái này bản nhật ký tiếp tục duyệt đọc xuống. Lúc ấy gạn đỡ tiên sinh không có giải thích nhiều, nhưng người trông chừng người đi vào gian nhà đi thăm, bất quá trông chừng người nghiêm túc cự tuyệt, gạn đỡ tiên sinh đi trở về. Qua không lâu, hú viễn hảo tiếng càng ngày càng gần, vậy càng ngày càng vang dội, toàn bộ trấn nhỏ đột nhiên rơi vào khủng hoảng, đến cũng không phải là bầy sói, mà là một loại tựa như dáng vóc to con rơi có cánh quái vật, chúng cầm trấn trên đường đi hết thảy sinh mạng cũng bắt bay đi, vậy đêm trông chừng người mới có 8, 9 cũng mất tích. Ở bất thình lình bóng tối trước mặt, nhật ký chủ trông chừng người vẫn là xông vào gạn đỡ tiên sinh phòng lớn. Cũng là từ đoạn nội dung này bắt đầu Nhật ký chữ bên trong hành gian để cho Cố Tuấn cảm giác trong chừng người dần dần có chút tinh thần thất loạn. Hắn tinh thần bị ảnh hưởng. Cố Tuấn suy nghĩ, nhật ký là sau đó viết xuống, cho dù nhớ lại còn có thất loạn, có thể tưởng tượng được lúc đó trong chừng người là có như thế nào một loại trạng thái, khủng hoảng, ngạt nhiên, mờ mịt. Chấn nhỏ bị cái này cổ kinh khủng chìm ngập đồng thời, gạn đỡ tiên sinh ung dung mời chừng người uống hoa trà, đi hắn phòng cất giữ đi thăm. Gạn đỡ tiên sinh phòng cất giữ chính là ở lầu 2, ta đi học không nhiều, không cách nào hình dung ra cái loại đó mùi kỳ quái, thế nhưng tuyệt không chỉ là thi mùi túi. Ta mờ mịt đi theo hắn đi vào cái gian phòng đó. Thấy đến nay nghĩ tới cũng không khỏi run rẩy sự vật. Trong phòng bày đầy các loại thi thể loài người tiêu bản, đều là hoàn hảo ngay ngắn một cái cụ thi thể, ở trong đó có xinh đẹp tiểu nữ, chí non nớt đứa bé, cũng có khô mục nát cụ già, toàn bộ đều bị đánh lý rất khá, đã làm phòng hộ, ăn mặc tuyệt đẹp quần áo, miệng liệt nụ cười, nhưng ta chú ý tới, vậy cũng là bị may dậy mà liệt đi ra ngoài. Bọn họ giống như sống sờ sờ nhìn ta, ta thật giống như có thể nghe được bọn họ đang đối với thai tà tiếng nói. Ta không biết những thi thể này là gán đỡ tiên sinh từ nơi nào tìm tới, ta cũng không dám hỏi, sợ mình chính là vậy hạ một cái đồ cắt giữ. Ta thích những thi thể này. Gạn Đở Tiên Sinh uống trà đối với ta nói, "Chúng có thể để cho ta tiếp xúc tới Cảng Vĩ Đại tồn tại." Ta ý thức được, trước mắt cái này phong độ nhanh nhẹn người đàn ông có thể là tin cái gì dị đoan, thậm chí chấn nhỏ họa đoan liền do hắn lên. Cố Tuấn Liễm liền liễm tâm thần, Gạn Đở Tiên Sinh hiển nhiên không phải thông thường thực thi quỷ, có lẽ là lão cẩu thúc như vậy cấp bậc. Sau đó, trong rừng người kinh hồn táng đẩm lại đi thăm trong phòng nhiều chỗ, cũng không gặp được đạo thân ảnh kia, cũng không hiểu những thi thể này trước làm sao không có bị tìm tòi tra được. Cái này dài đêm sau khi đi qua, trong rừng người liền chạy ra ngoài tìm người nhờ giúp đỡ, phía sau này nội dung nhật ký càng phát ra sốc chết bệ tán. hàng loạt trong trường người và cư dân mất tích, bề đầu xuất chán quan trị an, gã nợ tiên sinh vậy mất tích không thấy, những người bệnh mất khống chế xông ra nhà. Bất quá cũng là lúc này, rốt cuộc có cả lộ bác sĩ đến cái này chấn nhỏ vẫn vẻ, chỉ là chọn lựa biện pháp xử lý vẫn là bất, chôn lốc, trực tiếp tiêu diệt tất cả người bệnh. Cái này làm cho trong trường người tương đối tức giận cùng thất vọng, hắn tinh thần cuồng loạn cũng ở đây tăng thêm. Đây chính là cả lộ bác sĩ năng lực sao? Chẳng lẽ gã nợ tiên sinh là đúng, chúng ta đầu óc quá mức đơn giản. Tại ngày đó ban đêm, trong trường người làm cái đó thực thi quy ác ngộ bệnh ngộ. Thành cửu trong trường người Hắn nhất biết mình sẽ có được như thế nào xử trí, sáng sớm ngày thứ 2 liền hướng nhỏ ngoài trấn núi rừng bỏ chạy. Chỉ là ở u ám núi không người trong rừng, hắn càng ngày càng đói, càng ngày càng thống khổ, chết tựa hồ là một loại giải thoát. Gãn Đở Tiên Sinh nói, thật ra thì nơi này đã xây lên một cái cửa. Ta muốn thử nghiệm sử dụng Gãn Đở Tiên Sinh dạy ta cái loại đó phương thức, mở ra cánh cửa kia, tiến vào chỗ đó. Cố Tuấn xem được trong lòng có chút hân trương, trước trông trưởng người không biết qua chuyện này, Gãn Đở Tiên Sinh có dạy hắn phương thức. Bỏ mặc cái hoang đảo kia làm ngộng, ảo cảnh, bí cảnh, vẫn là vận bèo không gian, làm sao mới có thể vào. Hắn bay qua nhìn xem, cái này một trang cuối cùng tựa hồ ghi lại có cặn kẽ phương pháp đi vào. Ta chuẩn bị thử, ta chỉ hy vọng mình là tiến vào một cái mộng đẹp. Tự tại đích mỹ lợi kiên điển viên sinh hoạt này, nhẽ tại đích mỹ lực kỳ end the adventures một chương 158, ngộp thế giới cùng thanh tỉnh thế giới. Lúc này nắng chiều đã tây hạ, màn đêm bắt đầu hạ xuống. Cố Tuấn tiếp tục ngưng thần đọc cái này, bản trông chừng người nhật ký một trang cuối cùng, lại lui về phía sau 150 hơn trang liền tất cả đều là trống rỗng. Gạn Đở Tiên Sinh nói, nơi đó là một cái thế giới khác. Người bình thường mỗi đêm nằm mơ thời điểm, Tinh thần đều là ở cái thế giới kia cùng thanh tỉnh thế giới bây giờ quấn quẩn. Bọn họ có lẽ thỉnh thoảng có thể ký gặp một chút khe hở, nhưng sau khi tỉnh lại rất nhanh liền cuốn được, vĩnh viễn không đứng cách tiến vào. Khi bọn hắn tuổi tác càng lớn, tiếp xúc phàm trần tục chuyện vượt hơn, ký gặp khe hở năng lực vậy biết mất đi. Mỗi một người ở thời kỳ con nít luôn là dễ dàng nhất tiến vào vậy thế giới, thỉnh thoảng vậy biết trong lúc vô tình tiến vào, đây là bởi vì đứa bé còn có đơn giản rõ ràng trạng thái tinh thần. Người có lẽ nghe nói qua người nào nói nhớ được từ mình tuổi thơ đi vào qua trong gương thế giới, thủ quân áo ở giữa thế giới các loại, vậy thật ra thì đều là cùng một chỗ. nhưng là thực thi quỷ không cùng. Bọn họ thân thể xảy ra thay đổi, tinh thần phẩm chất giống vậy cũng có thay đổi. Bỏ mặc phải hay không phải đứa bé, thực thi quỷ cũng có liền tự do ra vào cái thế giới kia lực lượng. Bị các ngươi gọi là bệnh nhân những người đó nhảy xuống một cái hố, đó chính là một loại phương thức. Gạn Đở Tiên Sinh nói, bọn họ tinh thần tới nơi đó. Cố Tuấn xem tới nơi này, đột nhiên có ý niệm gì giống như dòng điện vậy truyền qua, hắn lật trở về nhật ký mở đầu số trang nhìn xem. Còn có chút người lộ vẻ được điên cuồng loạn, bọn họ không cần người khác số đẩy, liền gao tép luôn ngứa cổ quấy mình nhảy vào đáy hố thi trong đống. Trong nhật ký nói những cái kia mộ cái hố đều là đào được sâu đậm, có thể chứa được mấy ngàn người, độ sâu chắc có mấy chục mét trở lên. Từ mặt đất mẹ xuống, há chẳng phải là giống như ác ngộng người bệnh người đi tới cao lầu lầu chót lại tung người nhảy một cái. Đó không phải là đơn thuần tự sát. Cố Tuấn nhất thời hiểu được, mặc dù phát sinh ở bên này thế giới ác ngộng bệnh không phải đổi thành làm thức ăn thi quỷ, nhưng người bệnh kết cục sau cùng cũng là toàn bộ tinh thần hoặc gọi linh hồn, đi liền hoặc bị hút đi liền cái thế giới kia, vì vậy bọn họ di thể mới sẽ là hoàn toàn trống rỗng. Còn có chân pháp được Hắn lúc ấy cảm giác được đối phương có tinh thần bỏ trốn dấu vết, chân phát đức phải chẳng cũng là trở lại cái thế giới kia. Thực thi quỷ có tự do ra vào cái thế giới kia lực lượng, đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Còn có các đứa bé. Cố Tuấn lại nghĩ tới bị lấy lấy lệ giáo đoàn khống chế những cái kia siêu cảm đứa bé, cái đó trong phòng học đứa bé đếm tới cũng liền hơn 30, nhưng mà năm đó rộng đỉnh thành phố mất tích 300 nhiều trẻ em, những thứ khác những cái kia đi nơi nào? Chúng ta cũng không là thực thi quỷ, vừa không có mắt gas mà bệnh, cũng không phải hải tử, phải thế nào mới có thể đi vào? Cố Tuấn trong lòng thoáng qua liền có khẩn trương nghi ngờ. Vừa vận cái này trông chừng người lúc ấy cũng có cái nghi vấn này, cũng hướng Gạn Đở Tiên Sinh hỏi. Hắn trước mắt nếu có ảo giác hình ảnh hoàn hiện, thật giống như thấy được ở một gian ũ ấm ở mức cổ trại bên trong, có một phen trò chuyện tiến hành. Vào mộng không phải chỉ vừa tiến vào cái thế giới kia phương pháp. Gạn Đở Tiên Sinh nói, ta đã từng vô số lần cứ như vậy đi vào. Làm một chỗ có đi thông nơi đó cầu, ngươi vừa có thể cảm giác được tồn tại thời điểm, liền có thể sử dụng đặc định chú thuật để cho cửa hiện hiện ra, mở cửa đi vào. Nhưng cái này chủng lối đi cũng không ổn định, cũng không hàng lâu, có lẽ có người đánh bậy đánh bạ liền tiến vào, có lẽ ngươi tìm cả đời vẫn là dậm chân tại chỗ. Nếu như ngươi có thể vào mộng vậy thì vào mộng, như vậy cho dù ở cái thế giới kia phát sinh bất ngờ, hơn phân nửa cũng có thể tỉnh lại, làm một chàng ác mộng mà thôi. Gạn đỡ tiên sinh cho ta một bản chú văn, nếu như ngươi không thể vào mộng tiến vào, sẽ dùng tờ này chú văn đi. Bất quá lấy loại phương thức này, ngươi ở nơi đó chết, thể xác và tinh thần liền đều chết hết. Nơi đó rất sáng lạng, nhưng cũng không phải là một cái an toàn thế giới. Tờ này chú văn chỉ có một lần hiệu quả, là đang trì phiếu, hơn nữa cửa không phải hướng tất cả mọi người mở ra, ngươi muốn đi vào vậy không cần mang cái gì đi vào, vô dụng. Ta không phải là không có tò mò Nhưng sợ hãi cùng nghi ngờ để cho ta không khỏi hỏi, "Gạn Đở Tiên Sinh, tại sao ngươi phải nói cho ta những thứ này đâu?" Gạn Đở Tiên Sinh chỉ là cười cười, mang hắn trẻ tuổi kia phong độ của thân sĩ, "Ngươi trông chừng liền ta nửa tháng, đây là cho ngươi thủ lao." Những cái kia hảo giác bỗng nhiên tắt mất, Cố Tuấn hít sâu một hơi, tim vẫn là có thu thiết cảm giác, nhưng không như vậy khó chịu, hít thở sâu mấy cái liền thông thả xuống. Cái này cùng mới vừa rồi đó không phải là thành hình ảo ảnh và mới được năng lực cũng có quan hệ. "Chú Văn." Hắn nhìn sắp hoàn toàn rơi xuống nắng chiều, trong nhật ký trông chừng người đã đổi thành lam thức ăn thi quỷ, cuối cùng dùng là vào mộng phương pháp. Ở lúc ấy vậy tâm chú văn tựa hồ không có bị sử dụng. Cố Tuấn đi cái này, bản nhật ký phía sau lại một trang trang lục soát một lần, vẫn là không có phát hiện, nhưng chú ý tới cái này bản nhật ký là bị một cái bằng da sách bọc bộ, bộ. Biết sẽ không. Hắn thần niệm động một cái, thử đem sách bọc gảy xuống, quả nhiên liền thấy sách bọc bên trong sát nhật ký bìa, có một bản ố vàng giấy bằng da dê. Giấy bằng da dê trên viết có một ít chặt chẽ ma mà màu đen cổ quái chữ viết, không phải dị văn, là lao cấu trúc trên mộ bìa cái loại đó chữ viết, thực thi quỷ ngôn ngữ. Tờ này chú văn tồn tại ở ta cố ý, còn có thể hay không sử dụng. Là không phải có thể mở ra đi thông cái hoang đạo kia cửa. Đối với cái này thu hoạch ngoài ý liệu, Cố Tuấn lại hơn nhảy lại nghi hoặc, cần sửa sang lại nghi hoặc còn có rất nhiều, nhưng cái này cuối cùng là cửa đột phá. Hắn trước buông xuống đầu mũi, thân niệm cầm một phần khác tưởng tượng nhiệm vụ kéo gần trước mắt, một phong thư. Phong thư lên chữ viết có chút mông lung hồ rớt, con loáng thoáng có thể gặp, không có gửi thư địa chỉ, gửi thư người là bạn giả, người nhận thư là Sọ Bừng Gạn Đờ. Hắn lúc này mở ra phong thư, lấy ra bên trong duy nhất một tờ tín chỉ nhìn như, trên giấy chỉ có một câu nói ngắn gọn. Mới thân thể thí nghiệm có đột phá, cuộc ôn dịch này đem sẽ cho chúng ta sáng tạo cơ hội. Cố Tuấn trong lòng mãnh một chút nổi lên, gã đỡ tiên sinh hiển nhiên thuộc về một cái bí mật tổ chức, mới thân thể thí nghiệm. Hắn nghĩ tới ra chết người. Những thứ này thực thi quỷ tinh thần là có thể rời rạc, nếu như còn có thể chuyển đổi thân thể, thực thi quỷ tinh thần đi ra chết người thân sắc hoàn một cái. Cú ôn dịch này chỉ hẳn là thực thi quỷ ác mộng bệnh ôn dịch, sau đó ra chết người và ho ra máu bệnh mới tàn phá toàn bộ dị văn thế giới. Mà đây bên thế giới ra chết người còn chỉ là yếu hóa phiên bản, sau lưng tổ chức có phải hay không vậy đang tiến hành thí nghiệm. Một trang thành công ác mộng bệnh ôn dịch là phải đi qua giai đoạn. Cố Tuấn càng muốn Trong lòng đột hẳn, có chút mình không thấy được dòng nước ngầm đã không biết phát triển tới trình độ nào. Hắn nhiều lần nhìn cái này phong thư một câu nói này, định kích hoạt ra tương quan nào ảnh, nhưng mà nửa điểm mông lung cảm giác cũng không có, đây không phải là thích hợp địa phương và tình cảnh. Cố Tuấn liền trước đem tâm niệm chuyển hướng tờ kia không chọn vẹn nguyên rựa sách, hắn bây giờ rõ ràng, dị văn thế giới có thể nói là cái chú thuật thế giới, các lộc bác sĩ đều là biết chú thuật. Nguyên rựa sách vẫn là cái loại đó giấy bằng da dê thế chấp, góc bên có chút không lành lặn, nhưng giấy nội dung tin tức thật không thiếu, bên cạnh còn điền đầy cực nhỏ chữ nhỏ ghi chép. Loại này bức tích Hắn đột nhiên có chút kích động phát hiện, những thứ này ghi chép là thiết con Lan bữa boutique. Trang này không chọn vẹn mượn rủa sách tựa hồ là tới từ Lan bữa học qua nguyên rủa sách sách. Hắn lập tức nhìn đánh dấu ở phía trên nhất một đoạn ghi chép. Thân chú, chú văn bản thân không tạo tác dụng, ít có thể cầm một đoạn chú văn viết lên nhà vệ sinh trên tường, mỗi một chữ cũng viết được to lớn, cầm mỗi một như sĩ người cũng hù lẫn trước ngày. Nhưng nếu như viết xuống thời điểm không có lực lượng, kích hoạt thời điểm cũng không có lực lượng, vậy chỉ là một ít chữ viết thôi, hơn nữa còn là chút khó khăn xem nhàm chán chữ viết. Nga thị nhất cá nguyên thủy nhân này nhẽn gật thì nhạt cản ngủ yển thủy nhân, 1 chương 159. Bất kỳ chú thuật đều có giá phải trả. Đối với Dị Văn chú thuật, Cố Tuấn đã sớm có một ít lĩnh ngộ của mình, Lạn Tần viết xuống đoạn này, ly chép đang là một cái trong số đó. Cái này sớm ở tường cao không gian trên đá lớn câu kia chú văn liền hiện hiện ra, lúc ấy cũng không ai có thể nhấc hạ nó, vẽ xuống nó, ấn xuống nó, thậm chí là ghi nhớ nó, bởi vì câu kia chú văn bị viết xuống thời điểm là rót vào lực lượng. Bây giờ bất kể là hắn, là Tất Phách hay là Trứng Túc, dù Dị Văn cầm á dập người điên, câu kia thơ viết ra đều không phải là việc khó, nhưng là vậy không có lực lượng. Cố Tuấn lẩm bẩm, giống như Lạn Tần nói, chỉ là chút khó khăn xem nhàm chán chữ viết mà thôi. Vậy vì vậy, gạn đỡ tiên sinh tặng cho Trùng Trường người vậy tâm chú văn, không phải là đơn giản một ít thực thi quỷ chữ viết. Không hiểu viết xuống chú văn lúc bí ẩn, cho dù cầm vậy tâm chú văn khắc vẽ ra tới, dùng máy in in 100 tấm 1000 bản, đều là lãng phí tờ giấy mà thôi, sẽ không có một bản hữu hiệu. Không chỉ là viết văn rủa, thi triển lúc cũng phải lực lượng. Cái này cũng tại sao lúc ấy chỉ có hắn có thể kích hoạt, bởi vì đầu tiên chỉ có hắn có thể cảm ứng được. Xem qua đoạn này đi chép, Cố Tuấn bắt đầu lại từ đầu đọc lên liền trang này không lành lặn quyển rùa sách, có chút như đó như khác, cũng có chút tự dễ ư, muốn làm giỏi một cái bác sĩ còn phải học tập chú thuật, đây thật là một kỳ quái thế đạo. Trang này giấy rõ ràng cho thấy cái này bạn quyển rùa sách mở đầu văn chương bộ phận, nhìn tựa hồ là dị văn nhân đối với chú thuật tổng bàn về. Trạng thái tinh thần. Cố Tuấn nhìn một đoạn, là chú thuật cùng trạng thái tinh thần quan hệ. Tinh thần đối với thi nguyên rùa ảnh hưởng rất lớn, càng chuyên chú rõ ràng thời điểm, vượt có thể thi triển ra chú thuật hiệu quả, cho nên đối với tinh thần tu tập, suy tưởng, lọc sạch, trên đó viết cũng rất trọng yếu. Chỉ là loại này tổng bản về không có viết ra phương pháp cụ thể, hắn lại nhìn một chút một đoạn, hy sinh. Chương này nguyên dụ ở trong sách viết, nhân tính thành lập ở bình thường lực lượng cơ sở trên, người phàm một khi có siêu phàm lực lượng là được thứ khác, cùng đẹp người tốt tính, kinh tâm nhân tính cũng càng lúc càng xa. Bất kỳ tiếp xúc chú thuần người, cũng sẽ bị nó vĩnh cửu thay đổi. Hả? Cố Tuấn không khỏi là đoạn văn này mà chấm tư, chợt nhìn lại tựa hồ là độc canh gà, nhưng là nhân tính và thần tính. Loài người nơi trăn trọng các loại nhân tính cùng quan niệm, có phải là lấy bình thường làm chủ cột? Cố Tuấn tiếp tục đọc xuống, Dị Văn Nhân có quan niệm như vậy, bỏ mặc tiếp xúc cái gì chú thuật đều là đối với tinh thần mình một loại tổn thương, cho dù là kêu gọi sinh mạng nữ thần, bởi vì vậy không thuộc về là người lực lượng, vẫn là đối với nhân tính gây cách. Vì vậy cả lộ bác sĩ được người tôn trọng một cái nguyên do, vừa là nắm giữ được lực lượng, nhưng vừa vào đó cũng là một loại hy sinh. Chú thuật sẽ thay đổi tiếp xúc người tinh thần, lấy thiên cơ cục đánh giá hệ thống mà nói, đó chính là biểu hiện là ép trị giá hạ xuống và nhân cách biến hóa. Sử dụng siêu phàm lực lượng là có giá cao, cả lộ bác sĩ cần phải tùy thời cầm mình coi là tế phẩm. Hy sinh. Cố Tuấn lẩm bẩm. Mình tiếp xúc mấy lần chú thuật sau cũng tinh thần bị tổn thương, cơ hồ nổ mạng, đó cũng không phải là bởi vì tình cờ, làm ổ hoặc là độc hắn như vậy. Tựa hồ hắn cũng tốt, tiếp sau sẽ những người đó cũng tốt, vẫn là lấy lấy lệ giáo đoàn, hay là trấn phát đức cái loại đó ở thực thi quỷ. Bọn họ những thứ này phàm tục sinh vật, một khi sử dụng siêu phàm lực lượng, vô luận hiệu quả và mục đích là tốt hay là xấu, mỗi một lần cũng phải có hy sinh, tự mình hy sinh tinh thần và thân thể là thường thấy nhất, cũng có lấy vật gì khác đảm nhiệm thế phẩm thời điểm. Cho nên trang này nguyên dụ ở trong sách viết phải minh xác, chú thuật không phải học biết cầm tới tùy tùy tiện tiện liễn thi thả. Sau đó mình tùy tiện ngủ một giấc là có thể khôi phục, càng không phải là vừa thi triển là có thể bao trị bệnh, không, có cái loại đó chú thuật. Các lộc bác sĩ quyết không thể có những thứ này quan niệm sai lầm, mỗi một lần chú thuật sử dụng đều là đại sự. Bất quá cả lộc bác sĩ phải có cầm mình làm tế phẩm tín niệm, hơn nữa tuyệt đối không muốn cầm người khác tới làm tế phẩm. Lãn Tần ở nơi này đoạn bên cạnh viết ghi chép, ta đây muốn đemụ lẩm lão sư làm tế phẩm, nhưng hắn như vậy nghiêm nghị, sợ rằng ngay cả sinh mạng nữ thần cũng sẽ không thu hắn đi. Cố Tuấn nhìn ra được, Lãn Tần viết xuống đoạn này ghi chép thời điểm, diệt thế ôn dịch còn không có bùng nổ. Hắn đang quá sâu đó nơi hoài niệm cầu học cuộc sống. Chỉ là ở nơi này được ghi chép hạ còn có mấy hàng, mỗi được cũ mới độ không giống nhau, chữ viết cũng không cùng, không phải một lần viết xuống, là sau đó thêm vào. Con cần nhiều ít hy sinh. Chúng ta không có hy sinh sao? Hy sinh, hy sinh. Nếu như hết thệ các thứ này còn có thể vẫn hồi. Ta không biết làm như vậy có không có ý nghĩa. Cái này mấy hàng chữ viết càng về sau, vượt giống như là đường quang tạm nhạn, mơ hồ thấm ra một cổ u tối tâm trạng, chuẩn bị viết xuống lúc hắn là ho ra máu bệnh bùng nổ sau. Làm như vậy là chỉ cái gì? Cố Tuấn từ nơi này chữ bên trong hành gian còn cảm thấy vùng ấy, bởi vì phía trước mơ hồ một tia ánh sáng nhạt mà vùng ấy. Lãn Tân cùng gia chết người câu thông sau cũng trải qua chuyện gì? Tự sát là một loại hy sinh sao? Nhưng Lãn Tân ngươi có phải hay không quên mất, siêu phàm lực lượng là sẽ thay đổi nhân tính. Cố Tuấn lại nghĩ tới hai hắc chi chết vậy mấy tờ du ký, vậy đã là dùng một loại khác góc độ đối đãi văn vật, vậy cũng là một loại đổi thành. Một trang chữ viết nhìn không thiếu, nhìn xong liên quan tới hy sinh trình bày nhưng sẽ không có. Mặc dù còn có rất nhiều nghi ngờ, nhưng có liền những thứ này hệ thống tính toán được biết, để cho hắn tinh thần hơn nữa thông suốt thông suốt, giống như lấy được một lần lọc sạch, thư lãng liền rất nhiều. Lại để cho hắn và thông gia bọn họ thảo luận cái gì là chú thuật, hắn có thể nói được rõ ràng hơn. Hơn nữa nếu như mình lần nữa thi thả cái đó lấy lấy lệ chi nguyên dược, sẽ có hiệu quả lớn hơn đi, nhưng đối với tự thân tổn thương sẽ không sẽ cũng lớn hơn. Vẫn là thật tốt tốt chui luyện mảnh mảnh lòng, nếu không thật sẽ không nhịn được. Đem mình tinh thần tổng trị giá tăng lên, khi sinh tổn thương liền lộ vẻ được yếu ớt. Cố Tuấn suy nghĩ hạ quyết tâm, còn phải nghĩ biện pháp kích hoạt trang này nguyên dược sách vào anh. Thu mạch nhiều tin tức hơn. Bất quá bây giờ còn có gấp sự việc, Cố Tuấn từ nơi này phiến bên cây bồn đứng dậy, đi tâm lý lầu bên kia đi. Hắn vừa đi vừa cầm lấy điện thoại ra gọi cho Diêu Trì Huy, lấy tự có một cái mới ảo ảnh gợi ý làm lý do, cầm cần đem ác mộng người bệnh người tách ra cô lập tình huống nói: "A Tuấn, cái tình huống này ngươi xác định." Từ điện thoại di động truyền ra Diêu đời năm giọng nói có chút do dự. "Đông Châu ác mộng người bệnh người không phải chỉ có một trăm mấy chục người, tách ra cô lập nói, thiên cơ cục người quả thực là ăn chặt." "Diêu Trì Huy, đầu ta nao rất rõ ràng, cái này thật nhất định phải làm." Cố Tuấn Trịnh trầm nói, biết bây giờ tình hình bệnh dịch có hơn gay go, Đông Châu Thiên Cơ cục vậy mau mất khống chế, nhưng mà vô luận như thế nào đều không thể để cho hậu quả nghiêm trọng hơn xuất hiện. Naw trắng thế chấp phẫu thuật cắt bỏ liền trị phần ngọn cũng không tính, nhất định phải tiến vào cái thế giới kia, đến cái hoang đạo kia, sự việc mới có thể chân chính giải quyết. Tất cả những thứ này bí ẩn, vậy mới có thể sẽ có được tháo ra. Để cho ta đi bắc băng dương bên kia đi." Cố Tuấn còn nói, nơi đó có thể tồn tại đi thông một cái không gian khác cửa, ta cũng rất nhiều có thể tìm ra mợ nó ra. Hắn không có vào mộng biện pháp, dựa vào cũng chỉ có vậy tâm chú văn mà thôi. Nga thị nhất cá nguyên thủy nhân này nhẹn gật thi nhạt cản gù yển thủy nhăn, một chương 160, lên đường. Phòng bệnh vách tường rất tái nhợt, trong không khí tràn ngập tiên tĩnh, mà bệnh dụng tần giáo sư bình nằm ở trên giường bệnh. Lúc này, Cố Tuấn đang làm trước khi đi thăm. Ngày hôm qua chạm vạng tối hắn nói lên ý tưởng sau đó, tổ chức đi qua thương nghị đã đồng ý, kể cả hắn ở bên trong liên hiệp tiểu đội 5 người đem đi phất lan cách nơi đảo, tham dự bên kia công tác, buổi chiều máy bay liền đi. A Tuấn, tần giáo sư gọi hắn một tiếng, lần này nhưng là nhận được hắn. Làm náo trắng thế chấp phẫu thuật cắt bỏ sau đó, vị cụ già này liền trở nên có chút đần độn đo đẫn, trí nhớ suy thoái. thỉnh thoảng thần trí mơ hồ, toàn hệ thống héo rút triệu chứng vậy đang phát triển. Bất quá tương so với trước đó, ông già ánh mắt thật giống như càng sáng điểm, mặc dù sắc mặt vẫn là rất tiều tụy. Tần giáo sư, Cố Tuấn Cầm trong tay nói giữ ấm thùng thả vào tủ trên đầu giường, cho ngươi mang theo điểm lĩnh nam tịnh canh tới, Thái tử Hiên nổi. Có chút náo trạng thế chấp phẫu thuật cắt bỏ sau khi giải phẫu người bệnh là mới có thể có trạng thái bình thường, hắn nhìn Tần giáo sư có khôi phục, trong lòng hơi vui vẻ. Thái tử Hiên. Nhưng Tần giáo sư lập tức mặt lộ vẻ khó xử, nghĩ như thế nào cũng không nhõ nổi, hắn là, cũng là chúng ta y học bộ người, theo ta cùng nhau tiến vào. Cố Tuấn trong lòng thở dài, trước kia tần giáo sư ai cũng nhớ, hắn đi lên đỡ lên vị cụ già này, cầm giữ ấm trong thùng cháo đi nắp thùng ngã một xê đưa cho cụ già, theo bụng canh, nói là đối với sau khi giải phẫu bệnh nhân có tư bổ chỗ dùng. "Tuất, được." Tần giáo sư hai tay nhận lấy nắp thùng, có chút mạch kim xâm hội chứng triệu chứng rung động, nhưng còn có thể mình góp nắp thùng uống canh. Cố Tuấn nghe canh thơm, nhìn tần giáo sư thử được thoải mái, cũng sẽ không như vậy khó chịu. Cái này canh tư không tư bổ không biết, cái này canh nuôi vị là thật không tệ, hắn uống mấy chén, nô thị Vũ lại là cấp như nhau. Cũng là sáng sớm thời điểm, hắn và các bạn lại làm nói tạm biệt. Vương Nhược Hương tự hồ có thể biết hắn chuyến này sống chết không chừng, ánh mắt có chút không thôi. Tình huống bây giờ, ta có nghe nói, Tần giáo sư muốn nói cái gì, cũng rất khó khăn sắp xếp ngôn ngữ nói ra, tình huống. A Tuấn, tình huống bây giờ khả tốt." Cố Tuấn nghiêm túc nói, "Chúng ta đã tìm được phương hướng, buổi chiều ta thì đi làm nhiệm vụ, hẳn sẽ có đột phá." Tần giáo sư thương như vậy nét mặt giãn mua chậm nửa ngày, mới nói cho ra, "Được, các ngươi nhất định phải bảo trọng." "Bảo trọng." Cố Tuấn lặng lẽ gật đầu, từ ông già trên mặt mũi có thể cảm nhận được càng hơn, vậy là có tán thưởng, kỳ vọng cùng lo lắng thần sắc phức tạp. Tham hỏi qua Tần lão sau đó, Cố Tuấn lại đi không xa khác một căn phòng bệnh thăm hỏi cường ca, sau đó là Chu chủ đạo. Mặc dù sức người khẩn trương, tổ chức vẫn tin tưởng liền hắn giải thích, đem đối với người bệnh áp dụng tách ra cách ly quản lý các biện pháp, bọn họ rất nhanh đều phải dọn đi. Bọn họ bệnh tình vậy coi là ổn định, nhưng trạng thái tinh thần so với trước kia thật kém được quá nhiều, hoàn toàn không giống là cùng một người. Giờ đi cái này tâm lý lầu khu cô lập thời điểm, Cố Tuấn thật muốn có cái loại đó trong trò chơi chưa thuận, một đánh ra giá tần giáo sư bọn họ cũng có thể hoàn toàn bình phục. Chỉ là tờ kia không lành lặn mượn rủa trong sách viết hiệu chưa cái loại đó chú thuật, có lẽ những cái kia cường đại hơn tồn tại có này lực lượng. nhưng dị văn văn minh chưa từng có qua. Chú thuật bản chất là hy sinh một thứ gì đó đi đổi lấy lực lượng. Hy sinh. Cố Tuấn nhớ lại làn tần câu kia ghi chép, còn cần nhiều ít hy sinh. Chúng ta không có hy sinh sao? Nơi này mỗi một người cũng đang hy sinh. Cố bác sĩ, phải đi. Đi theo hắn hành động nhân, nhân viên đối với hắn nói, còn có tiểu đội lên đường trước hội nghị đây. Cố Tuấn liền trở lại tầng 12 ác ngộng bệnh trung tâm nghiên cứu, tham dự trang này nhiều mặt hội nghị. Diêu Chỉ Huy, Chu Sở chính bên kia thông ra các người, liên hiệp tiểu đội nhiều người nhân viên. Đối với hắn nói dị không gian ngộng thế giới Lúc này mọi người cũng không nghi ngờ có hay không tồn tại có thể, nhưng phải thế nào tìm cũng không việc gì chủ ý. Chúng ta trước đến bên kia nói sau. Cố Tuấn thật ra thì cũng không có chi tiết kế hoạch, chỉ có đến tại hiện trường, ta siêu cảm mới có thể phát huy tác dụng. Bên kia lạnh, bây giờ mỗi ngày trung bình dưới 20 độ. Liên Liên Thông gia cũng là thở dài, các ngươi mang thêm mấy bộ quần áo. Các ngươi hết thảy cẩn thận. Diêu đời năm xem xem Cố Tuấn và Ngô Thì Vũ, xem xem tiết phách bọn họ, chúng ta nơi này kỹ thuật thiết viện có thể cung cấp cũng sẽ cung cấp. Không khí của phòng họp khá là nghiêm túc trầm thấp, chứ không nói có thể hay không đến mộng thế giới. chỉ nói tìm vật lan cách nơi đạo, bây giờ thì không phải là đùa giỡn. Nơi đó từ lên tháng tháng 11 dậy liền tiến vào rất dài mùa đông, vậy bắt đầu rất dài vô cùng đêm, tất cả ngày 24 giờ cũng không biết có ánh nắng. Cả ngày đều là một phiến đen nhánh, vạn dặm đóng băng, Bắc phong hàn băng mã mẩy mẽ, thời tiết lại cực đoan tồi tệ, trung bình cách 2 ngày thì có lớn gió tuyết. Nơi đó chính là cái to lớn hòn đảo, bị người Âu châu lúc phát hiện không có thổ dân, sau đó thành rốt quốc lãnh thổ sau đó, rốt quốc đã từng đã thử di dân một ít Inuit, tức Estimo người đi trên đảo định cư. Cuối cùng thất bại chấm dứt, nơi đó cũng không thích hợp loài người sinh tồn. Phật Lan cách Ngư Đạo không có ai miệng, chỉ có Dột Quốc xây ở Nguyên Y nủ ịt định cư điểm thôn Khạ Bạ rụt hiện ở kỳ vùng lân cận một cái căn cứ hải quân, nói là căn cứ thật ra thì chính là một ít lấp ráp thức kiến trúc. Nếu không phải Thiên Cơ cục chuyện lần này, Dột Quốc ở mùa đông cũng không biết phái người chủ đóng nơi đó, liền chen vào một mặt lá cờ mà thôi. Muốn ở nơi này chủng mùa bên trong đi Phật Lan cách Ngư Đạo thám hiểm, vốn là một kiện chuyện cực kỳ nguy hiểm tính, không phải có vệ tinh tiếp viện là có thể bao lớn trợ giúp. Hơn nữa nơi đó vẫn là nước khác lãnh thổ, điều này cũng làm cho Thiên Cơ cục bị khắc một ít chế ước, cho nên Diêu đời năm nói lời nói này thời điểm không phải rất có sức. Lượng sức mà đi đi. Cố Tuấn nói, mình cái phương hướng này là đúng hay sai, cũng chỉ có thể đi thử trước. Tiết Phách, Lâu Tiểu Linh và Đạn Thúc cũng không nói thêm cái gì, gồ lên trước sức lực. Bọn họ trước kia không có đối mặt qua như vậy thời tiết, nhưng có trải qua cây đa động nhiệm vụ, rõ ràng cái gì gọi là khó khăn, nhưng cũng tin tưởng khó khăn là có thể chiến thắng. Lúc này, Môi ở Cố Tuấn bên cạnh vị trí Ngô thì vỗ hỏi, cho nên nơi đó có hay không chim cánh cụt ạ? Muốn xem chim cánh cụt. Không có, chim cánh cụt ở nam cực, bất quá nơi đó có gấu bắc cực. Cố Tuấn thay mọi người trả lời nàng, thôn hạ bà Dụ Hiệp kỳ cuối cùng một vị thôn dân, chính là ở cửa nhà bị gấu bắc cực cắn chết. À vậy được. Lô thị Vũ đang suy nghĩ cái gì gật đầu một cái, thấy gấu Bắc Cực, ta sẽ thông cảm thấy chim cánh cụt, không kém nhiều ít. Tên này coi là đi du lịch sao? Cố Tuấn không khỏi mỉm cười, mọi người vậy rối rích cười, bị nàng tích cực bị nhiễm, không khí của phòng họp cũng bùng lòng chút. Ai có thể nghĩ tới lại xuất phát trước, tích cực nhất lại là ngại thưởng nhất cá mặn cái đó đâu. Hội nghị sau khi kết thúc, mọi người liền đi sân bay, chuẩn bị ngồi máy bay đặc biệt đi rượt cuộc Bắc Cực bờ biển Mỹ Smith tại căn cứ quân sự. Nơi đó cùng Fật Lan cách Ngư Đạo cách 200 hơn cây số. Bọn họ sẽ trước tới nơi đó, lại ngay khi coi ư thời tiết tình huống mà chọn cơ hội đi trước Phất Lan cách ngôi đảo. Ngày hôm nay Đông Châu thời tiết ngược lại là rất tốt, bầu trời xanh thẳm tấu triệt. Máy bay nổ ầm ầm sông lên vân tiêu thời điểm, tâm tình của mọi người mỗi người không cùng. Nhưng bọn họ đều có giống nhau một cổ tín niệm, bên kia có lẽ sẽ rất lạnh, bất quá bọn họ lòng còn có một phần nhiệt lượng. Nga thị nhất cá nguyên thủy nhân này nhẹn gật thị nhạt cản cụ điển thủy nhắn, một chương 161, băng tuyết phong tọa cô đảo. Lúc này là tháng 12 ngày 3 vào buổi trưa, nhưng vô cùng đêm bầu trời hấp được quỷ dị, hiện đầy không hợp thời tinh điểm. Phật Lan cách ngươi đảo ở vào Bắc Vĩ 71 14 Tây Kinh 179 25 vĩ độ vị trí, trên đảo từng có qua phi trường quân sự đường đua, quân dụng gia đa phương tiện, thậm chí là một cái hầm mỏ, nhưng cũng thành lập không lâu liền hoàng phế bỏ. Thôn Khạ Bạ Dỗ Hiệp Et Kỷ thì ở Nam Bộ bên bờ biển, căn cứ hải quân liền bên cạnh dựa vào cái này đã từng là bữa tiệc nhỏ rơi. Căn cứ do một bộ đầy đủ 34 cái lắp ráp thức mô đun lễ kiến trúc tạm thành, lập tức đang có hai quốc gia mấy trăm vị nhân viên hoạt động ở trong đó. Ngày hôm qua cô Tuấn bọn họ năm người đã đến Mỹ Smith tại căn cứ quân sự, đến khi ngày hôm nay thời tiết điều kiện cho phép, liền ngồi máy bay trực thăng tới đây. thành công bay vượt cái này 200 hơn cây số khoảng cách, đáp xuống căn cứ bãi đậu máy bay. Bây giờ trên mặt biển cơ hồ đều đóng băng, thuyền bè không thích hợp nữa đi, cần phá băng thuyền mới có thể mở đường. Gió lớn ầm ầm gào thét, năm người lần lượt đi xuống máy bay chủ thăng, đều là người mặc vừa dày vừa nặng giữ ấm thám hiểm phục, tất cả mang một túi hành lý. Máy bay trực thăng khoang máy bay bên trong còn có nhiệt độ đã bị gió lớn phá hủy, Cố Tuấn đập một cái đủ ở nơi này hòn đảo băng tuyết lên, nhất thời cảm thấy một cổ thấu xương hàn đông, bị cái chụp đầu hỏa bột che chở bọc gương mặt vẫn là bị gió lạnh đánh được phát đau, ánh mắt cơ hồ không mở ra được tới. Lạnh quá. Hắn không phải ở phương Bắc lớn lên, đời người quả thực là lần đầu tiên cảm nhận được như vậy giá rét, dưới 20 hơn độ mùi vị sao? Nhưng cái này bên trong không chỉ là lạnh, độ ẩm còn cao vô cùng, thường xuyên xuyên xương ngủ mị mờ, để cho nơi này có một tên khác là tiêu đảo sương ngủ. Những thứ này lạnh sương mù khí ẩm thật giống như trui phá thật dày giữa vực, xông vào da hắn, đồng thời vậy đi qua đường hô hấp chui vào phổi của hắn bộ, hắn hít thở mấy cái thì phải càng phát ra dùng sức, hô hấp có chút khó khăn, lòng buồn bực, lỗ mũi và đường hô hấp cảm giác mơ hồ đau nhói. À, bên cạnh đàn trúc đã lạnh được run mấy cái. Vừa mới tới bước nơi này, giống như so ở đường đá bên trong mấy ngày còn khó chịu hơn. Thật được uống chút rượu vừa cả. Lâu Tiểu Ninh lẩm bẩm, thì không phải là chỗ của người ở, vừa đen lại lạnh, 7600 cây số vòng, càng đi phía bất chỉ sẽ vượt gay go. Thật là chán nha. Lô thị Vũ nhìn dưới màn đêm chúng quanh hạ hạ băng tuyết, cảm giác xem nhìn toàn vực lúc huấn luyện một phiến màu sắc. Ở loại hoàn cảnh này đợi lâu, sẽ xuất hiện cảm tư phi dược hiệu quả, thấy ảo giác và tinh thần thay đổi. Ai có cái gì không thoải mái dù sao cũng không muốn chống đỡ. Tiết Phách nói với mọi người, chống trước toàn thân mình bắt tiện, nhưng mà một bản dâu mặt vương vậy đã là lạnh được độ lên. Mua đông ở Bắc Cực vòng hoạt động đặc biệt khảo nghiệm tinh thần, càng đặc biệt khảo nghiệm thân thể. Nếu như thời gian đầy đủ, bọn họ đều cần trước tiếp nhận một ít huấn luyện. Mà xem cô tuấn loại này thân mắc tuyệt chứng người càng không nên đặt chân mạnh bất này. Nhưng bây giờ hết thảy đều không cách nào dựa theo thông thường tới. Ngay tại máy bay trực thăng phía trước bên kia, có một đám chừng 10 người đang đợi nên đón. Trong đó có bữa cơ hội cục ở bên này thám hiểm tiểu đội sói Bắc Cực mấy người, Vu Hiểu dũng đội trưởng, Trương tiểu kỳ phó đội trưởng. Sói Bắc Cực là tạm thời xây dựng đại quy mô cơ động đặc nhiệm đội, liền vì ứng đối nhiệm vụ này. Trong đội ngũ các dạng nhân viên thiết lập đều có, chuyên nghiệp bắt cực thám hiểm nhân viên lại là không thể thiếu. Ở vụ đội trưởng mấy người bên cạnh, là rốt quốc cục can minh phương diện các nhân viên, ở chỗ này bọn họ mới là chủ nhà, thiên cơ cục nhiều người nhân viên đều là quý khách. Rốt quốc phương diện lĩnh đội kêu Ivan Ồm Sở Tila, một cái trung niên râu người, trên mặt râu quay hàm và cả người bắt thịt so tiết phách còn muốn quá trường, giống như một con gấu ngựa. Vụ đội trưởng, Tiết phách dẫn đầu đi lên, lại dùng không quá tiêu chuẩn rốt tiếng nói kêu bở. Mặc dù cũng không tính tinh thông, Tiết phách lại hiểu phải nói rất nhiều ngôn ngữ. Tiết đội trưởng nhưng bị Têu đến sợ tỷ lại nhưng thao một hớp không quá tiêu chuẩn trung văn đáp lại, cái này gấu ngựa to con ở ngôn ngữ lên vậy không có thua. Lập tức mọi người một trận biết nhau, Cố Tuấn bị lúc giới thiệu, ánh mắt của mọi người đều là rất có tò mò, nhất là Vu Hiệu Dũng bọn họ. Không nguyên nhân khác, Cố Tuấn quá trẻ tuổi, hết lần này tới lần khác trong cục truyền xuống mệnh lệnh gọi là bọn họ phối hợp hắn mở ra công tác, đây chính là lấy Cố Tuấn làm trung tâm. Bất quá Vu Hiệu Dũng bọn họ là xem qua Cố Tuấn một ít tư liệu, biết hắn có cái gì siêu cảm giác, giác đặc thủ lực lượng tinh thần. Ta trước mang các ngươi đi lầu tốc xá. Giờ tí lại gọi rất là nhiệt tình, đi vào uống chút rượu chậm giải sức lực. Cô Tuấn mặc dù nóng lòng muốn đi chung quanh xem xem, lại biết trình tự phải đi vẫn là phải đi, đi lầu tốc xá đâu vào đây chính là một cái trong số đó. Huấn nữa gấp cũng không gấp được, bên này tình huống gì, bọn họ lại xuất phát trước cũng đã từng có biết. Cái đảo này quá lớn, cộng thêm thời tiết tồi tệ, sói bác cực tiểu đội thậm chí không biết nên đi cái nào khu vực đi tìm, cho nên công tác là rơi vào đỉnh trẻ chính giữa. Lầu tốc xá là lớn nhất nơi này doanh trại, trai gái tách ra trại lĩnh thức nhà trọ, có điện lực và lò sưởi cung ứng, nhưng cái này chút nhiên liệu đều phải dùng tiết kiệm. Căn cứ để dành vật liệu đổ đủ bọn họ và 30 chỉ ạ Alaska xe trượt tuyết vượt qua một cái tháng. Đối diện bờ biển vậy có thể tiến hành tiếp viện, có thể không việc gì là nhất định. Ngỉ nơi sau đó, Cố Tuấn lúc này yêu cầu bắt đầu thăm dò. Vũ đội trưởng mấy người liền dẫn bọn họ năm người, đi ra ngồi lên một đội nơi tuyết trước xe đi tây bên. Không lâu lắm, Hoàng Vũ thôn Khạ Bạ dụ Hia Et Kỳ liền xuất hiện ở phía trước trong tuyết địa, Vũ đội trưởng giới thiệu nói, nơi đó rất nhiều năm đều như vậy, rốt người mình không thu thập, cũng không để cho người khác thu thập. Cố Tuấn xem qua tư liệu biết là như vậy. Đèn xe ánh đèn soi bây giờ, chỉ gặp trên mặt tuyết có chút tàn cũ cột dây điện từ từ muốn ngã, hỗn loạn dây điện hợp với một ít tảng tuyết thấp lùn một nhà. động còn không, có có thể cầm đầy đất các loại rác dưới hoàn toàn che dấu, đặc biệt là những cái kia sớm bị dị thực rất màu sắc vỏ hoàng dầu thùng. Trung quanh vẫn là một phiến trắng như tuyết, cùng vương sa núi non chập trùng tương liền, vô biên vô tận kéo dài chạy đi. Vậy có chỉ gấu bắc cực. Nơi tuyết xe đoàn xe mới vừa dừng lại, Lô Thỉ Vũ liền cho mọi người chỉ phương hướng, Cố Tuấn quay đầu nhìn. Quả nhiên thấy một đầu cường tráng gấu bắc cực, liền cúi đầu đi ở không tới 20m xa một căn phòng hư bên cạnh, nó liếc bọn họ một mắt, liền xoay người đi. Tại sao? Cố Tuấn cau mày một cái, có một loại cảm giác kỳ quái, giống như đầu kia gấu bắc cực đã sớm cùng đợi ở nơi đó. trỜ hắn tới. Tiếng gió ầm ầm, trừ trung quanh bọn họ chỉ có yên tĩnh, hắn có chút có thể nghe được mình huyết dịch lưu động thanh âm, tinh thần đã chịu ảnh hưởng liền sao. "Vũ đội trưởng, ta muốn lại xem vậy phòng." Hắn vẫn là nói. Đầu kia gấu Bắc cực đã chạy xa, mọi người không cần xua đuổi nó. Lập tức đoàn người liền đi tới, vậy chính là một phòng rất thông thường cũ nát vụn nhà gỗ, còn không có 30m2, nóc nhà sắp bị tuyết đọng đè được sổ, nhưng nó cũng đã tồn tại ở chỗ này tốt mấy chục năm. Nhà gỗ cửa là nửa nát vụn nửa che, Cố Tuấn đưa tay đẩy ra nó, đánh đèn tin, nhìn bên trong nhà. Kiểm liệu nhất tọa đảo này, nhẻ kỳ Emilya dịu nhã tọa đa ục một trường 162, y nụ ỉ tấm ảnh. Gió lạnh gào thét, đèn pin cầm tay ánh đèn chiếu vào liền tạ tơi trong nhà gỗ. Đây là một gian phổ thông y nụ ỉ định cư phòng, chịu đủ 5 tháng ăn ngon, bên trong nhà đồ gỗ nội thất, đồ trang sức cũng tất cả mọi thứ tản tạ không chịu nổi. Những năm gần đây có thể leo lên cái này cực bắc đất chỉ có rột quốc nhân viên chính phủ, nhân viên nghiên cứu khoa học, địa lý quay phim, cùng với le que số ít tham quan du khách. Bởi vì tất cả mọi người phải tuân thủ một cái không phá hư quy củ, những thứ này nhà rất nhiều dạng nguyên thủy được lưu lại. Cố Tuấn đứng ở cửa nhìn cái này phiến đồ đát. Mơ Hổ có điểm hơi linh biết kích động. "Vụ đội trưởng, hắn hỏi, các ngươi có hay không lục soát qua nơi này?" "Đều có lục soát qua." Vu Hiệu dũng mặt chữ Quốc khá là nghiêm túc, "Trước Tết còn không có hiện ở đây sao lớn, chúng ta liền lục soát qua, nhưng không có phát hiện đầu mối gì." Cố đội trưởng, chỗ này rốt người vẫn nhìn chằm chằm vào, "Có vật gì vậy đã sớm bị cầm đi đi?" Thiên Cơ cục và Dột Quốc cục An Linh đích xác là quan hệ hợp tác, cũng không phải cái loại đó có thể cùng chung hết thẻ tình báo quan hệ. Đối với sói Bắc cực tiểu đội tìm dị không gian lối đi cửa vào cái này trên thực tế nhiệm vụ, rốt người liền cũng không biết. Nếu để cho đối phương biết, sẽ có hậu quả gì không còn nói không chừng. Dị không gian lối đi cửa vào, loại vật này đối với quốc gia nào đều là muốn độc chiếm khai thác, chớ nói chi là xưa nay bá đạo giang người. Vì vậy, Vu Hiểu Dũng cùng Sở Ty Lạ vừa có thân mật một mặt, cũng có để phòng lẫn nhau trước một mặt. Loại thái độ này đại biểu hai cái tổ chức quan hệ giữa. Bây giờ toàn cầu tất cả quốc chánh đang thương thảo như thế nào ra tăng hợp tác, lấy ứng đối càng phát ra thưởng xuyên các loại dị thưởng trợ tiện. Có lẽ có một ngày, sẽ có một cái mới tinh liên hiệp tổ chức thành lập, tất cả nước sẽ bị bách đứng ở cùng trận tuyến, nhưng không phải bây giờ. Cố Lộ trưởng ngươi cảm giác được cái gì liền sao? Vu Hiệu Dũng hỏi là hỏi như vậy, nhưng thật không có thói quen mong đợi tại loại này cảm giác. Bên cạnh Trương Tiểu Kỳ mấy người cũng là không coi trọng, đừng nói căn phòng này, thôn Khạ Bạo Dụ ỉ ẻt cái này ngay ngắn một cái cái định cư điểm cũng quá mức tầm thường. Mấy chục năm tới nay, từ thành lập đến hủy phế, nơi này vị trí nào không phải là bị tới lui là biến. Cho dù có cái gì kỳ bảo người đã chết, rốt người không lấy đi, địa lý quay phim cũng cấm cấm. Là có chút cảm giác. Cố Tuấn gật đầu nói, mới vừa rồi đầu kia gấu bắc cực có cổ cái, tại đội, ngươi lập tức để cho trung tâm chỉ huy thử một chút theo dõi nó. À Vô Hiệu rúng nớ ngẩn, nhưng bởi vì cấp trên giao phó, được. Hắn lập tức dùng máy truyền tin làm cái này gọi. Cùng lúc đó, Cố Tuấn đạp nát vụn hủ mặt đất đi vào nhà gỗ phòng khách, lấy đèn tin dựa theo nhìn chung quanh xem, ánh mắt rất nhanh ngừng ở một mặt tường gỗ lên, nơi đó treo có một tấm da thú, đối với thuần hóa gật mai, một cây cung mũi tên, còn có một cái cũ kỹ theo khung. Theo khung bên trong có một bản vàng ố hình đen trống hiến, là chút y nủ ỉ trụ chung. Cố Tuấn ngưng xem đi tới, đưa tay từ tường gỗ gỡ xuống cái này theo khung nhìn kỹ. Tấm ảnh này tựa hồ quay phim tại di dân trên huyền. Có 15 vị nụ ít, bốn cái trưởng thành người đàn ông, bốn cái trưởng thành người phụ nữ, một cái thiếu niên, một cô gái, năm tuổi tác không đồng nhất đứa nhỏ. Mà ở tấm ảnh bên trái nhất còn có một rốt người đàn ông, đầu đội nón đen, phát tướng trên mặt vẻ mặt ngạo nghễ, giống như là lúc đó trưởng quan nhân vận. Đây cũng là bốn cái di dân gia đình đại hotel, có thể những thứ này vị nụ ít thần sắc cũng không tốt lắm, có chút mờ mịt, nhìn không quá tình nguyện, nhất là vậy năm đứa nhỏ, trong đó nhỏ nhất hai cái cũng chỉ năm, 6 tuổi, cũng tối thấp đầu biển trừ, không, có xem ống kính, xem đang tốt tí. Bọn họ lũ ấy là bị rốt quốc cưỡng chế di dân tới đây. Vì chiếm địa bàn, liền đem nhất bản lãnh Hàn Ị Nụ Ị truyền qua trên cái hoang đảo này. Tấm mảnh này, Cố Tuấn hỏi, là lúc đầu Ị Nụ Ịt gì dân tộc chung? Vu Hiểu Dũng đối với lần này cũng có qua điều tra, những người này tất cả đều không ở nhân thế. Cố Tuấn im lặng, đang muốn đưa cái này theo không trả về, bỗng nhiên xem thấy có cái gì thoảng qua. Hắn cầm gần chút lại xem, tấm ảnh trong mọi người sau lưng vậy phiến mơ hồ ấu vàng bầu trời, hắn càng xem càng có điểm quái dị, nhưng mơ hồ không đủ chân tiết. Xích lại gần điểm, lại xích lại lần. Hắn nhìn, vậy tơ thác loạn bỗng nhiên lại thoảng qua, hắn chợt thấy vậy hai cái đứa nhỏ ngẩng đầu lên. Chỉ nhỏ trên gương mặt đều là điên cuồng nụ cười, mà tấm ảnh bên trái nhất cái đó nón đen rụt người đàn ông, mặt đầy thống khổ vặn vẹo thảm trạng. Nhưng một màn này hình ảnh chỉ là một cái thoáng qua, ảo giác. Cố Tuấn hít sâu một hơi, tâm thần hoảng liên hoàng, không, không chỉ là ảo giác. Vu đội trưởng, hắn chỉ chỉ trong hình rụt người đàn ông, cái này rụt người là ai? Sau đó thế nào? À, Vu Hiệu Dũng liếc liếc về, phải trả lời nói, vạn sĩ si lý người được cư phụ, là lúc ấy phụ trách cái này một truyền di dân người chủ sự. Thời đại kia bởi vì đặc biệt nhũ người không chủng tộc gì địa vị, người được gự phu đối với bọn họ rất cay e nghiệt, cho nên những thứ này bởi vì đặc biệt nhũ người đều không thích hắn. Sau đó người được gự phu ra thuyền khó khăn, chết chìm. Chết chìm. Cố Tuấn trong lòng trầm xuống, làm sao chết chìm? Vô hiệu dụng nhưng không nói rõ ràng, cái này thuộc về là rột quốc cơ mật tư liệu, hơn nữa ở thời đại kia, cả ngày đi lại là Bắc Băng Dương, xem người được gự phu loại này ngành hàng hải nhân viên ra thuyền khó khăn mà chết, chân thực không phải chuyện hiếm. Cho nên bọn họ trước đây cũng không thế nào để ý. Tại đội ngươi lập tức đi hỏi rột người đây là chuyện gì xảy ra. Lúc này Cố Tuấn nhưng nghiêm túc nói, điều này rất trọng yếu. Được. Vu Hiểu Dũng mặc dù nghi ngờ cũng chỉ có thể nghe lệnh đi, Trư Tiểu Kỳ cùng những thứ khác sói bác cực thành viên trố mắt nhìn nhau, hắn thật không phải là ở bệnh cấp tính loạn chạy chữa sao? Tiếp phách mấy người đi tới vậy xem xem tấm ảnh, nhưng cũng không có cảm giác gì. Nhưng mà làm Lô Thị Vũ vừa thấy, nàng nhất thời liền biết rõ Cố Tuấn, những cái kia đứa nhỏ có cổ quái. Cố Tuấn nói với nàng, Thị Vũ, chúng ta thừa dịp bây giờ dị cảm còn mạnh hất liệt, thử một chút có thể hay không bằng tấm ảnh này kích hoạt ra hào ảnh đi. Chỉ cần là ngồi thử nghiệm là được. Nô Thỉ Vũ buông tay một cái, nàng ở trong tiểu đội tác dụng chính là lấy mình siêu cảm phụ trợ hắn. Trong phòng cũng có bò hoang trước ghế gỗ, Cố Tuấn kéo qua hai tấm, theo Nô Thỉ Vũ một người một bản ngồi xuống, tay cầm tay, hắn một cái tay khác cầm cả lộp mổ xẻ dao, theo không liền đặt ở trên đầu gối, hắn lại nói, chúng ta cũng phải làm cho tốt hao tổn tinh thần hy sinh chuẩn bị. Vượt rõ ràng, vượt rõ ràng. Ừ. Nàng đáp ứng, ta coi như là hướng cường hào tiền quên được. Nàng cái thí dụ này, Cố Tuấn ngược lại cảm thấy được, hiểu rất thông suốt. Hai người cũng nhắm hai mắt lại, xây cất cái loại đó siêu cảm liên lạc. cầm với nhau lực lượng tinh thần điệp cộng lại, lại cảm thụ bức kia tấm ảnh. Đàn trúc, Lâu Tiểu Ninh và Tiết Phách đã không thôi là kỳ. Lần đầu tiên thấy loại chuyện như vậy Trương Tiểu Kỳ các người, nhưng không có biện pháp không cảm thấy kỳ quái, đây rốt cuộc đang làm cái gì? Thật sẽ có chỗ hữu dụng sao? Bọn họ nhìn dáng vẻ giống như hai người, không khỏi có chút hoán thầm. Nhưng ở mọi người không thấy được tinh thần Hải Dương, Cố Tuấn, Nô Thị Vũ, bọn họ đều thấy một ít ảo ảnh mảnh vỡ chưa bao giờ biết nơi nào mảnh rời tới. Cũng như gào thét gió lớn, cũng như sôi trào nước biển. Cùng nhiệt tiếng gọi ầm ĩ từ trong gió chiều tới. Vô cùng đêm trên bầu trời, có quỷ lệ sáng lạng bắc cực quang bá phủ. Cố Tuấn Đầu bắt đầu đau đớn, bỗng nhiên tràn vào một cái phát sinh trong quá khứ ảo ảnh chính giữa, đỉnh núi, vách đá, hướng xa xa mà biển. Ảo ảnh từ mông lung đổi được càng phát ra chi tiết, trên vách đá có một ít bóng người đang nhảy trước cung tế vũ điệu, đang hô hoán tụng tự, bọn họ là những cái kia Inuit. Kiểm liệu nhất tọa đạo này né kỳ Emilyer hữu nhã tọa đa ục 1 chương 163, ảo ảnh ở giữa cung tế. Tú xanh bắc cực quang ở chân trời quanh quẩn, từng tầng một từng luồng không thể ranh trạng, chiếu ánh ra trên biển khơi sóng lớn sôi trào. Cao lớn đỉnh núi vách núi bằng phẳng đoạn mặt như cùng là đao tước mặt thành, ở đó hiểm trở trên vách đá, một trang dị giáo tế điện tiến hành chính giữa. Cố Tuấn cảm thấy mình thị giác đẩy tới đã qua, đầu vừa đau lại kéo căng, bất quá nhịp tim tương đối vẫn là rất vững vàng, so với trước kia muốn ổn được hơn, là cái đó năng lực mới nổi lên tác dụng. Hắn ngưng thần thấy rõ ràng chút, thấy đó là mấy chục đạo bóng người, có đại nhân có đứa nhỏ. Bọn họ ở vây quanh cái gì nhảy tế vũ, ở nơi này trùng cực độ cực lạnh dưới khí trời, bọn họ nhưng chỉ mặc trước lấy không cùng da thú mai đan mà thành qué dị quần áo, phía trên đổ có máu tươi, tựa hồ là đồ thành liền cái gì vặn vẹo hình dáng. Không biết tại sao, Cố Tuấn cảm thấy cái loại đó hình dáng có chút quen thuộc. Những thứ này ỳ núịt tiếng gọi ầm ĩ càng ngày càng lẻ lót, hắn nghe được rõ ràng hơn, thì giác vậy càng ngày càng gần, nhìn thấy bọn họ vây quanh làm một khối hình chữ nhật tạc đá cạn điêu khắc, có một cái người trưởng thành lớn như vậy, điêu khắc hình vẽ ở trong bóng tối mông lung không rõ, nhưng thật giống như có chút hình dáng chính là bọn họ trên y phục máu đồ hình dáng. Gần một chút, gần chút nữa. Cố Tuấn nếp nhăn động chân mày, khối kia cạn điêu khắc hiển nhiên là một mớ chốt, là nhóm người này ỳ núịt cùng tế vật. Là thực thi quỷ sùng bái sao? Là lao cẩu tộc, trấn phát đức bọn họ sùng bái vậy đoàn vô hình bóng đen sao? Hắn khiến cho động mình tinh thần đẩy gần, tim nhất thời bắt đầu có chút khó chịu, tăng nhanh tim đập vượt qua mỗi phút 100 lần, còn đang không ngừng lên cao. Nhưng hắn nghe được, những cái kêu ỉ ủ ịt của nhiệt thanh âm, chính giữa mấy cái đứa nhỏ gào thét được nhất là điên cuồng, mặt của bọn họ lộ giống như mới vừa rồi hắn từ tấm ảnh trông thấy như vậy, không, có chút nào đồng chí, có chỉ là mang thị huyết của loạn. Bọn họ giống như bị âm ảnh cấp đi tinh thần, ở thời khắc này, tỏa ra ác độc lực lượng. À. Đông Nhân Gian, Cố Tuấn Đầu xem bị máy khoan điện chui ra một lỗ thủng như vậy nứt ra đau, vậy nghe rõ ràng bọn họ điên cuồng hô tụng tự. Vệ Thắc lũ im lập thuần hũ Li Eo Ga na đật tấc. Bọn họ dị giáo tương tự, nhưng chính là một câu kia lấy lấy lệ thần chú. Hơn nữa bọn họ phát âm, tụng niệm vận luật cũng vô cùng làm tiêu chuẩn, cùng trên tờ giấy kia âm tần đường con cơ hồ hoàn toàn nhất trí. Làm sao? Cố Tuấn nhấc đầu càng phát ra kịch liệt, xem bị dù sao cũng cái bản tay bắt hướng phương hướng bất đồng lôi kéo, làm sao những thứ này ỳ núịt vậy sẽ những lời này. Hắn còn muốn nghe rõ chút, còn muốn lại thấy rõ ràng khối kia cạn điêu khắc, nhưng đầu đột nhiên xem bị kéo được chia năm xẻ bảy, tóc cũng bắn tung tóe đi ra ngoài. Hắn thấy sau cùng một chút hình ảnh hình như là vách đá bên ngoài mặt biển có cái gì dị thường. Cao so lớn đóng khổ cầm hắn chim ngập, trước mắt ảo ảnh im bặt tắt mất, tim co có quắp, hắn mở mắt ra thấy xung quanh vẫn là vậy gian rách dưới tàn dư cũ nhà gỗ phòng khách. À, Cố Tuấn không khỏi phát ra im lìm đau thanh âm, lần trước hắn chính diện tiếp xúc cái này thần chú, muốn đánh tuyến thượng thật là mới không để cho tim mau chóng ngừng. Cùng lúc đó, đầu góc bên trong có hệ thống nhắc nhở tin tức. Ngươi mạnh mạnh lòng chui luyện độ lên cao, 500, bây giờ cấp bậc là thứ nhất nặng, 550.000 chui luyện độ. Như vậy một lần ảo ảnh, chỉ có 500 lệ luyện độ sao? Hắn thở hổn hển bây giờ lóe lên cái ý niệm này, che kín tim, thật không biết lên tới tầng thứ như trước, mình còn có không có mệnh. A Tuấn, Thi Vũ, có tốt không? Đản Túc ở bên cạnh khẩn trương hỏi, thì phải tự tùy thân chữa bệnh trong túi sách cầm ra chích cái kim, muốn không muốn bó một kim. Khá tốt. Ta có trước gặp Chí Minh. Lô thị Vũ thật dài thở một hơi, gương mặt giấy trắng như nhau, nếu không phải ngồi, liền nhất định phải phó nhai. Cố Tuấn cũng ở đây hít thở sâu điều chỉnh hơi thở, nghe nàng nói như thế nhiều, vậy khẳng định chính là không sao, tên nổi cá mặt lòng còn rất mãnh cường. Đản Túc, không có sao. Hắn gọi lại muốn kim kim Đản Túc, ngồi trầm lại một lát liền tốt, không có sao. Cửa bên kia sói Bắc Cực tiểu đội mọi người thật sự là xem lựa, đây là thông linh hay là thế nào? Chương Tiểu Kỳ không khỏi lấy ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Tiết Phách. "Chương đội phó, bọn họ là đang nhiều mạng. Tiết Phách bạn chứ tràn đầy bất thịt mặt vuông, hy vọng các ngươi cũng có thể nghiêm túc đối đãi." Bên cạnh nghe được Lâu Tiểu Ninh thật có chút nhớ mắng chửi người, khó trách cái đó thông gia nói ép trị giá quá cao là mù mở mắt, có một số việc ngươi không trải qua chính là sẽ không tin tưởng, tin vậy không tưởng tượng nổi, tưởng tượng được liền cũng hiểu không sâu. "Thấy chưa? Không để ý người khác, Cố Tuấn và Ngô Thì Vũ đang sỉ sào bàn tán." Nàng gật đầu, thấy Hình như là ngươi niệm qua câu kia thần chú." Hắn nói là, lại hỏi, "Ngươi có thấy rõ ràng khối đá kia khắc điều khắc sao?" Nàng lắc đầu một cái, "Không có, muốn nhìn rõ điểm liền tắc đức." Đi qua một phen trao đổi sau đó, Cố Tuấn xác định lần này ảo ảnh, hai người bọn họ nghe được, thấy cũng kém không nhiều, không, có càng nhiều tin tức hơn. Bất quá mặc dù không thấy rõ, hắn nhưng có rất lớn chắc chắn khối kia điêu khắc cùng vậy Tôn tượng đá giống như là có cùng nguồn gốc độ. Những cái kia để cho hắn cảm giác quen thuộc hình dáng, chính là vậy Tôn đá pho tượng sinh vật quái dị vặn vẹo chi cái. "Các vị," Cố Tuấn lúc này nói ra Tấm ảnh này bên trong Inuit, bọn họ và lễ lễ lễ giáo đoàn có giống nhau sử bái. Sói Bắc Cực tiểu đội không phải mỗi vị thành viên đều biết hiện nay nơi có đầu mối, nhưng Trương Tiểu Kỳ các người là biết, Thiết Phách ba người lại là quen thuộc, bây giờ nghe Cô Tốn nói, tất cả mọi người kinh ngị không, rước, tấm ảnh này là nhiếp vụ thế kỷ 20 niên đại 2030, so Nam Đường thôn sự việc còn phải sớm hơn. Lớn hơn xương mù dày đặc là, những thứ này sinh trưởng ở Bắc Cực vòng Inuit, cùng rộng đỉnh thành phố cách nhau 108 ngàn dặm. Hơn nữa căn cứ hiện hữu các loại nghiên cứu tỏ rõ, sớm ở 4000 năm trước, Inuit liền từ Á Châu di chuyển đến nơi cực hàn. So với đất vậy tôn đá pho tượng của mộ thi định thời gian còn phải sớm hơn hơn 1 ngàn năm. Inuit tôn giáo tín ngưỡng cũng không có lấy lấy lệ nói đến. Làm sao cái này một nhóm nhỏ người, nhưng cũng có như vậy dị giáo sùng bái. Lấy lấy lệ giáo đoạn, ác độc bệnh, trong giấc ngộng hoang đạo. Kinh độ và vĩ độ tọa độ ở nơi này phiến sở khoa kỳ biển. Nếu như Cố Tuấn không phải nói chút suy nghĩ chủ quan, trong này dĩ nhiên có nhiều quan hệ. Giữa lúc sói bắt cực tiểu đội mọi người nghi hoặc đang lúc, trước đi ra ngoài vô hiệu dũng đội và trở về. Mặt chữ Cốt trên có ngạc nhiên, cũng có phân trẫn, dở ti là cho chúng ta cha xét, và xi si ly người được cử phu là đột nhiên một ngày ban đêm, từ trong ngộng thức tỉnh đã phát tà điên, không người có thể ngăn cản hắn, hắn vọt tới bong thuyền nhảy vào biển khơi bên trong, cứ như vậy cầm mình chết chìm. Vu Hiệu Dũng trước vừa nghe, liền nghĩ tới Liên Ác và bệnh, bây giờ Trương Tiểu Kỳ bọn họ cũng vậy, nhất thời cũng sợ run trước. Nguyên lai like cái ở giữa quan hệ thật sẽ ở đó một bản tấm ảnh chính giữa. Sói Bác cực mọi người lại nhìn về phía Cố Tuấn lúc ánh mắt, đều nhiều hơn một phần kính trọng cùng ngạc nhiên. Cái này Cố Tuấn là thật có ý tứ à, mới vừa rồi vậy thật sự là đang liều mạng. Thảo nào trụ sở chính bên kia sẽ như vậy giao phó xuống. Vũ đội trưởng, lúc này, Cố Tuấn lại nói chuyện, nơi phụ cận này khu vực có cái gì lâm hải vách núi sao? Hoặc là biển văn núi? Cái đảo này trung ương dãy núi đi hướng đông tây, cũng kết thúc tại hòn đảo lưỡng đoan biển văn núi. Vũ Hiểu Dũng suy nghĩ một chút nói, cách nơi này gần, chính là đông bộ bờ biển. Ta nghĩ, chúng ta được đi nơi đó một chuyến. Cố Tuấn đối với mọi người trầm giọng nói, ngoài phong gió lạnh vẫn còn ở gạc hét. Kiểm liệu nhất tọa đảo này nhẽ kỳ Emilyer hữu nhã tọa đảo ục một trường 164, núi tuyết. Ở Cố Tuấn đạt được dãy núi tìm sau đó, Thiên Cơ cục lúc này liên hiệp rốt quốc cục An Linh đi ỷ nụ ịt khai triển điều tra. Nhưng ỷ nụ ịt là do rất nhiều bộ lạc tạo thành chủ tộc, ở Bắc cực vòng phân phối rất rộng, bất đồng bộ lạc có mỗi người bất đồng tập tục cùng truyền thuyết. Lúc ấy vậy một truyền di dân là tới từ sợ khoa kỳ một cái bộ lạc nhỏ, những người khác đối với tín ngưỡng của bọn họ cũng biết chi không nhiều, chỉ biết là bọn họ sùng ngưỡng một cái viễn cổ thiên thần, nhưng chỉ là sáp nhập vào nguyên thủy ngu muội tưởng mà thôi, khi đó cũng không có người coi ra gì, bởi vì nên bộ lạc khép kín vì vậy vậy thiếu ghi lại. Cái bộ lạc này ỷ nụ ịt sau đó có bị cưỡng chế di dân đến phật lan cách người trên đảo, có chết đi, có ra biển đã không tìm được tung tích. Cho nên đối với bọn họ dị giáo xuống bãi, thiên cơ cục trong chốc lát không tìm được tin tức gì. Ma Cố Tuấn đám người ở thôn Khạ Bạ Dụ Hỉ Et Kỳ cũng không có phát hiện gì khác lạ, trừ vậy tấm tấm ảnh kể lệ gia đã từng là quỷ dị, cái này thì xem chỉ là một đám thông thường y nú ít. Nhưng Cố Tuấn cho rằng vậy trận tế điện là chân thực tồn tại qua, và sĩ si lý người được cử phu chết có lẽ chính là tế điện thành quả một trong. Chỉ có đến cử hành tế điện chỗ kia biển vân núi mới có thể đến gần chân tướng. Xác định mục tiêu sau đó, sói bác cực tiểu đội liền lập tức chuẩn bị hành động công việc, cùng căn cứ chỗ ở Nam Bộ Bình Nguyên không cùng. Châu kia biển ven núi ở vào trung ương dãy núi Đông Bộ Cối, địa hình tương đương phức tạp, loại này gió tuyết thời tiết không thích hợp máy bay trực thăng phi hành, tương tự rơi máy bay chuyện kiện không phải là không có qua. Chỉ có chiếc lái xe qua gần 40 cây số bình nguyên trong đường, đến dưới chân núi lại leo lên, độ cao so với mặt biển 635m, không tính là cao cũng không sẽ dễ dàng, bởi vì là đường lên núi đã sớm cũng bị băng tuyết phong tỏa. Điều kiện rất tồi tệ, nhưng Đông Châu bên kia ôn dịch còn đang lan tràn, cầm người bệnh tách ra quản lý càng đối với sức người to lớn khảo nghiệm, bọn họ bên này phải nắm chặt. Cố Tuấn năm người đến trên đảo sáng ngày thứ hai, thời tiết coi như phù hợp dự trụ. Hai nước liên hiệp quân đội cứ dựa theo nguyên kế hoạch lên đường. Chỗ này là vậy chỉ gấu bắc cực dẫn dắt chúng ta đi. Cố Tuấn ở kế hoạch một sơ liền cho mọi người như thế nói, ta cảm giác chuyến đi này không sẽ thuận lợi. Vậy chỉ gấu bắc cực là thứ gì, bọn họ còn không biết, ngày hôm qua cũng không có có thể theo dõi đến, vệ tinh cũng chưa có quay chụp nó có suất hiệu quả. Có thể lúc ấy tất cả mọi người đều thấy được, bây giờ mọi người chỉ có thể giải thích là đó là một lần đoàn thể ảo giác. Thế nhưng chỗ biển ven núi có thể sẽ là một cái bẫy, được làm xong cái này chuẩn bị. Gió lớn mang tuyết gà ghét, vô cùng đem xuống mờ mịt tuy nguyên, một đội nơi tuyết xe bọc thép đoàn xe đang đi tới trước, đây chính là rợt quốc 30 người, sói bắc cực tiểu đội 30 người và Cố Tuấn người tổ năm thành liên hiệp quân đội. Lúc này đã chạy 16 cây số, mọi người thấy chung quanh tất cả đều là bóng tối xuống băng tuyết. Nếu như là ở mùa hè, nơi này sẽ là một phiến đại nguyên, có rất nhiều thực vật là toàn bộ cầu những địa phương khác không có, bây giờ nhưng đều bị băng tuyết bao trùm. Vốn là vì để tránh cho tinh thần áp lực và cam tư phiu được hiệu quả sinh ra, các đội viên cũng không nên xem ngoài cửa sổ, để cho điều khiển nhân viên rựi vào ra đa tiến về trước là được. Nhưng mà Cố Tuấn và Ngô thì vô ý vào chính là siêu cảm, tinh thần áp lực có lúc chính là siêu cảm ngườ. Cho nên Cố Tuấn ở trên xe vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ, khi thì đeo lên dụng cụ nhìn ban đêm xem, khi thì liền lấy mắt thường xem, cảm giác có phải hay không cái phương hướng này. Mà hắn tinh thần, theo này thay nhau vang lên một phiến phiến băng tuyết, càng phát ra có chút chập chờn. Cứ như vậy chợt, trước sau bất quá là một chút trước mắt, hắn thấy phía trước xuất hiện chút to lớn dãy núi. Cái này lớn trên hoang đảo độ cao so với mặt biển núi cao nhất ở vào giữa đảo, hơn nữa độ cao so với mặt biển chỉ có 1096 g. Vậy vùng dãy núi nhưng thẳng vào chân trời, nhìn so vẻ vờ dẹt cao hơn. Các ngươi có thấy trước mặt núi to sao? Cố Tuấn lập tức lấy máy truyền tin hỏi mọi người, đột nhiên xuất hiện. Không có, núi to. Hết thảy như thường. Tiếc phách, Vu Hiệu Dũng bọn họ nhưng cũng chỉ có thể hồi lấy nghi ngờ, liền Ngô Thỉ Vũ cũng không có thấy. Cố Tuấn bây giờ bất kỳ một cái ảo giác cũng không đơn giản, Vu Hiệu Dũng lập tức liền hướng trung tâm chỉ huy làm cái tình huống này báo cáo. Hình vệ tinh xem không có thay đổi. Trung tâm chỉ huy bên kia rất nhanh thì cho đáp lại, ở trên đảo căn cứ, Thiên Cơ cục trụ sở chính và Đông Châu cũng nối liền truyền tin. Ảo giác Cố Tuấn cau mày nhìn vậy phiến cũng không có biến mất dãy núi to lớn. Mặc dù nông lung nhưng chính ở chỗ này, phát tán hoành tráng cùng kỳ kỳ. Cái đảo này ở sinh ra rất nhiều đảo giác. Hắn chỉ có thể xác định điểm này, có thể hắn hoài nghi nơi này sẽ không sẽ cùng giấc mộng kia cảnh thế giới đã có chút xảy ra trong hợp. Khi đoàn xe tiến về trước đến hơn 30 cây số thời điểm, gió tuyết bắt đầu đổi được lớn hơn, tiếng vang ầm ầm, truyền tin tín hiệu đổi được không ổn định. Nhưng cái này còn không là trên đảo ác liệt nhất thời tiết, ở tháng 2, tháng 3 lúc bao tuyết tốc độ giờ có thể cao đến 140 cây số trở lên, liền xe dẫn người đều phải lật. Mà lúc này, đoàn xe chí ít có thể coi như vững vàng chạy nhanh xong rồi đoạn đường này đổ, đến dự định hải ven núi vị trí dưới chân núi Tây Nguyên. Đến nơi này, đoàn xe liền dừng lại, liên hiệp quân đội hơn phân nửa nhân viên mang các loại trang bị và súng ống đi xuống xe bọc thép, bất chấp gió tuyết kết đội leo núi. Bên này, theo chúng ta tới, rốt Quốc Phương diện do ông Sở Tỷ Lạ tự mình dẫn đội, bọn họ rốt người cũng không biết chuyến này ý nghĩa, giờ Tỷ Lạ sở dĩ tự mình dẫn đội thám hiểm hiển nhiên có kiều khác nhiệm vụ, đó chính là làm rõ ràng thiên cơ cục mục đích thực sự. Rốt người đi ở phía trước và phía sau, Cố Tuấn, Tiếp khách, Vu Hiểu Dung cùng hơn 20 người đi ở trong. Bởi vì băng tuyết phóng tỏa, mọi người chỉ có thể khó khăn bước lên được. Bị trước mắt vách núi ngăn che, đây là Cố Tuấn không thấy được vậy phiến dãy núi to lớn. Chỉ là bước lên được hơn phân nửa thời điểm, hắn thấy, lần này Vu Hiểu Dũng bọn họ vậy đều thấy, giờ tỷ lạc cùng rợt người cũng thấy được. Núi bên đen sẫm trên bầu trời có các dạng bắc điệu loài chim ở quanh quần phi hành, ừng, hải âu. Chúng dày đặc thành đoàn, bay tới bay lui, cũng không phát một tiếng. Nhưng mà trên đảo loài chim đã sớm cũng rời đi nơi này qua mùa đông đi. Trung tâm chỉ huy, chúng ta thấy hàng loạt loài chim. Vu Hiểu Dũng lần nữa lập tức báo cáo. Mam Sở Tỷ lạ bên kia cũng rụt rụt tiếng nói vội vàng báo cáo. Vệ tinh không phát hiện các ngươi vị trí chỗ ở có loài chim, không phát hiện. Lúc này, tiết khách, Lâu Tiểu Linh, Trương Tiểu Kỳ các ngươi, trong lòng tất cả đều trầm xuống, lại làm một lần đoàn thể ảo rất sao, chỉ như vậy một mực ở bọn họ trước mắt. Chim số lượng càng nhiều, chúng thật giống như ở nhìn chúng ta. Vu Hiểu Dũng còn nói, nhưng bọn họ lấy được, vẫn là trung tâm chỉ huy nhân viên vừa sợ kỳ lại lo lắng đáp lại, vệ tinh không có quay chụp, trên đỉnh núi không có ai, không, có động vật. Cố Tuấn vậy không thể nói những cái kia chim ảnh là cái gì, trong lòng bất an càng phát ra mấy liền. Đông Châu tình hình cho không được bọn họ quay đầu lộn trở lại đi, tiểu đội mỗi một thành viên đều là đi qua trạng thái tinh thần hạ mục trở lựa, điểm này đạo giác vẫn không thể cầm bọn họ đánh ngã. Lập tức, mọi người liền vững chắc lòng nghị trước ý chí, tiếp tục leo lên. Chỉ là gió tuyết đánh ở trên mặt, da vô cùng đau nhói. Mấy trăm mét độ cao so với mặt biển muốn leo cũng là rất nhanh, nhưng bọn họ vượt đến gần đỉnh núi, càng nghe đến một cổ kỳ quái thanh âm truyền xuống. Đó không phải là loại chim tiếng kêu, hình như là loại người cuồng loạn kêu gào. Cố Tuấn và Ngô Thì Vũ nhìn nhau, hai người phân biệt nhận được, đó là ý ngủ ỉn cử hành tế điện lúc tiếng gọi ầm ĩ. Kiểm liệu nhất tọa đạo này né kỳ Emily hữu nhã tọa đa ục 1 chương 165, không ra sói bắc cực. Gió lớn giống giận, lãnh tuyết rơi xuống, cái này một cổ mãnh liệt thổi tập kích khiến cho leo núi tiểu đội mọi người có chút đứng không vững, vậy cuồng nhiệt tiếng gọi ầm ĩ càng ngày càng gần. Những cái kêu kêu lên so gió tuyết còn muốn kịch nghiêm túc, từng tiếng giống như tuyết lợ vậy đệ xuống. Nhưng là đứng trên đỉnh núi, vệ tinh không có quay chụp có người. Trung tâm chỉ huy, chúng ta nghe được trên núi có tiếng người truyền xuống, cố đội trưởng hoài nghi là y núp ịt tiến hành thế điện. Nhận được, sói bắc cực, vệ tinh tình huống không có thay đổi. Bên này chỉ có thấy được các ngươi Trung tâm chỉ huy, chúng ta chuẩn bị đột kích, chuẩn bị đột kích. Ở khoảng cách này đỉnh núi còn có chừng 30 gạo vị trí, Thiên Cơ cục liên hiệp tiểu đội mấy vị trưởng quan một phen sau khi thương nghị, vẫn là quyết định muốn đột kích đi lên, nói sau rụt người phương diện cũng sẽ không lúc này buông tha, đến nơi này không người nguyện ý buông tha. Nhận được. Máy truyền tin truyền ra thanh âm bỗng nhiên khàn khàn mơ hồ rất nhiều, tín hiệu trở nên kém. Tiểu đội lại cùng rụt người tiến hành giao thông. Cân nhắc đến lần trước hang núi tình huống, Cố Tuấn nghiêm túc nói trong sở Tila, có lẽ chúng ta nghe được, nhìn thấy đều là một cái lớn ảo ảnh, có người hoặc là có đồ ở phụ cận đây thì trước chú thuận. Chú thuận Giảo Tỷ lạ trước có nghe qua một ít, nhưng không nhận được toàn bộ tin tức, gấu trên mặt lộ vẻ đượm bực, các ngươi lảng nghiêm tốc sao? Ùm. Cố Tuấn Nung chân mày, không muốn nghe tin nào ảnh, cũng không muốn khinh thị ảo ảnh. Nếu như một cái không tốt, ta không dám cam đoan cấp ngươi cái mạng. À. Giảo Tỷ lạ quan sát hắn mấy lần, không biết đang suy nghĩ cái gì, đi sau khi trở về lấy giọt tiếng nói cho các thuộc hạ dặn dò một chút. Tiết Phách một mực ở bên cạnh nhìn chằm chằm, điểm này sức quan sát vẫn phải có, đối với những đồng bạn nói, cái đó to con sợ là không thể nào tin được. Vu Hiểu Dũng. Trong tiểu kỳ mấy người tuyệt đối không phải này trách cứm Sötila, trước ngày hôm qua cho dù ở trên đè xuống, bọn họ cũng đều nửa tin nửa ngờ. Thiên cơ nhân viên chỉ có thể là làm xong mình bộ phận, nghe theo cô Tuấn nói không làm vấn đội, mà là toàn đội 23 người cũng làm đột kích xung phong đội, nắm chặt trong tay cơ hội súng. Nhưng vẫn là xung phong nhận việc rốt người xông lên ở trước mặt, bọn họ tự hồ rất sợ có ích lợi gì sạch sẽ bị thiên cơ nhân viên chiếm đi. Bệ, bệ. Giờ tí là hô trước xung phong, trong tay A cỡ 12 tự động súng bộ binh nhắm ngay phía trước. PS, go, đục, go. Mấy mấy người rồi xung phong đội trước nhất xông lên lên đỉnh núi, sau đó Vu Hiểu Dũng, Cố Tuấn bọn họ vậy từ đội xông lên. Tất cả mọi người nhất thời đều bị đập vào mắt cảnh tượng nhiếp liền nhiếp tâm thần, trước mắt cái này phiến bát ngát núi tuyết trên đỉnh núi, khắp nơi đều là thành đống dã thú thi thể, toàn bộ thuần hóa lộc, sạp bò và sói bắc cực thành hàng bị trên đất cột băng xuyên qua xúc ở nơi đó, đặc biệt là sói bắc cực. 22 chỉ sói bắc cực, mọi người ở đây leo núi điểm trước mắt, hai bên có 11 chỉ, giống như liệt ra trung gian một con đường. Chúng đều bị cấp liền da sói, cả người máu tươi bị đông cứng, duy trì có một cái đầu sói coi như hoàn hảo. Trợn tròn bên trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi cùng cộc thận. Những cái kia ánh mắt, nhìn xem là loại người ánh mắt. Ở nơi này cái thị đường cuối bên kia, mấy chục y núịt đứng ở nơi đó, có đại nhân có đứa nhỏ. Bọn họ tất cả đều chỉ người mặc cùng cực lạnh không hợp đồ da thú, chính là dùng những chó sói kia da may mà thành, sói bắc cực trắng như tuyết da lông bị máu tươi sức một chút hình trạng quỷ dị. Đương nhiên, Cố Tuấn rõ ràng liền bầu trời những cái kia loại chim vì sao mà quấn quẩn, chúng ở mơ rướn những thi thể này, chúng bị máu tươi mùi tanh hấp dẫn tới. Em. Về sửa. Đừng động, toàn bộ đừng động. Giọt tí lạ và vô hiệu dũng cơ hỗn là đồng thời hô lên, tất cả đột kích nhân viên họng súng toàn bộ nhắm ngay những cái kia ỷ nụ ít. Có lẽ đây là bọn họ ảo giác, nhưng có lẽ làm lỗi là vệ tinh, bởi vì những người đó phút minh cũng vô cùng chân thiết, không hề xem mơ hồ ảo giác. Súng đèn hết sức chói mắt, bị như thế nhiều họng súng chỉ, ỷ nụ ít cười nhưng không có nửa điểm biến sắc, mặc dù rừng lại mới vừa rồi vậy điên cuồng tụ tập, ánh mắt thật giống như không nhìn thấy bọn họ như nhau, hoặc là nói, chỉ là đang nhìn cùng một người. To lớn người đàn ông, tráng kiện người phụ nữ, thiếu niên, thiếu nữ, đứa nhỏ, cũng đang nhìn Cô Thuấn. Đương nhiên Cái này mấy trụ đạo thân ảnh cũng há miệng ra, chậm rãi nói câu, "Ngươi tới." Giống như trong Hắc Ngộng lão cẩu thúc nói như vậy, giống như nam đường thôn nào ảnh trong những cái kia mất hồn thôn dân nói một lượt như vậy. "Ngươi tới." Thật giống như bọn họ chờ đợi đã lâu. "Hả?" Cố Tuấn trước mắt thoáng qua một ít xem ảo giác lung lung, đầu cảm giác đau đớn, những thứ này ỉ ủ ịt cùng nam đường thôn thôn dân bóng người dần dần chồng lên nhau. Hắn ngưng thần khu trừ mê loạn, nhưng lại bị phía trước dị tượng đau nhói trong lòng. 22 chỉ sói bắc cực, thiên cơ đột kích tiểu đội 23 người. Trừ hắn, 22 người. Những cái kia sói bắc cực thi thể đang thay đổi được và mèo. Ánh mắt của bọn họ cũng ở đây trông lại, giống như là tiết phách ánh mắt, đạn thuốc ánh mắt, nô thị vu ánh mắt. Không, ảo ảnh mà tôi. Cố Tuấn im lìm kêu một tiếng, chống cử cái này một cỗ tinh thần xâm nhập, trầm giọng nói, "Không sai, ta tới. Cẩn thận." Nô thị vu cũng cảm nhận được dị thường. "Mọi người trước không nên vọng động, giao cho A Tuấn." Tiết phách nói, Lâu tiểu Ninh vậy đang nhắc nhở Vu Hiểu Dũng, Trương tiểu kỳ các người, chúng ta nhiệm vụ là che chở hắn. Nhưng mà bên kia, Dở Tỷ lại dùng rợt tiếng nói hướng bọn thủ hạ hô, "Theo ta tới, theo ta tới." Tiết phách nghe được đội vàng dùng không thuần thục rợt tiếng nói cuốn ủ, "Nguy hiểm, tinh thần công kích." Vô Hiểu Dũng cũng quên, xem xem những cái kia chim, cái này bình thường sao? Cố Tuấn cảm giác có điểm không đúng, giọng, Giả Tỳ là giọng không quá giống nhau. Những thứ này đáng chết y đù ít, liền một cây cung mũi tên cũng không có, sợ cái gì? Cùng lúc đó, Giả Tỳ lẩm bẩm vừa nói, vẫy tay liền dẫn mười mấy nghe lệnh đội viên đi về phía trước. Bọn họ ban đầu còn nói gì đừng động tam loại, nhưng vượt đi tới, vượt không có thanh âm. Không đúng. Cố Tuấn Trừng Hạ mục đội la lên, trong bọn họ liền náo ảnh. Mọi người bên cạnh ngớ ngẩn, Vô Hiểu Dũng lập tức lại là gắt, lại muốn để cho mấy vị đội viên đi lên ngăn lại những cái kia rợ người. chỉ là bị Cố Tuấn Vội vàng gọi lại, không phải đi lên. Đến gần đã qua liền chính bọn họ đều có thể trông thuận, hơn nữa những cái kia A cỡ 12 cũng khai trừ bảo hiểm. Lúc này, mọi người liền thấy Sở Tỷ Lệ các người một đường từ ỉ núịt bên cạnh đi tới, đi tới bên vách đá, thẳng liền đi ra ngoài nhảy xuống. À, đàn thú không khỏi kinh hô một tiếng, vách đá bên ngoài hơn 600m dưới, chính là đã kết thành dày mặt băng biệt hơi. Trong mấy mắt, mọi người phảng phất từ trong cung phong có thể nghe được Sở Tỷ Lệ bọn họ đập xuống ở trên mặt băng vang. Đập được mơ hồ máu thịt, tràn ra góc, Sở Tỷ Lệ vậy tấm nhiệt tình tục tằng quôn. Tất cả đều nhanh chóng đông thành băng. Máy truyền tin truyền ra trung tâm chỉ huy kinh loạn thanh âm, "Sói Bắc Cực! Sói Bắc Cực! Gerty là đội trưởng bọn họ làm sao? Bọn họ đã rơi xuống dốc núi bỏ mạng." Những cái kia ỉ ủ ỉ, vẫn là ở mặt không thay đổi nhìn bên này, nhìn Cô Tuấn. "Ngã đích nữ Vu muội muội môn này, nhén gã địt lũ vụ mù oạ mù oạ mọt 1 chương 166, ngươi là một cái đáp án." Hơi thở tử vong tràn ngập, vô cùng đem xuống băng hàn trên đỉnh núi, đã lại không có la tư nhân bóng người. Trong trung tâm chỉ huy một phiến kinh loạn Đóng dự dưới chân núi các nhân viên cũng là kinh cấp, rốt các đội viên kích động mắng cái gì, nhưng ở bọn họ trong lòng càng nhiều hơn chính là nghi hoặc không rõ ràng. Vệ tinh bay chụp không có ai cưỡng bác sợ tí lạ bọn họ, là chính bọn họ nhảy xuống. Một khắc trước còn thật tốt đứng ở nơi đó, sau một khắc là được trên mặt băng một đống rách dưới máu thịt. Những địa phương khác khiếp sợ viên náo không có đánh phá trên đỉnh núi yên lặng, những cái kia tựa như thực như áo ỉ núịt nhìn Cố Tuấn. Nô Thị Vũ, Tiết Phách bọn họ đều đã nhận ra được, đám người này thật giống như sẽ chờ Cố Tuấn đến, từ bọn họ leo lên cái này hoang đạo thì phải cầm Cố Tuấn dẫn tới nơi này, hoặc là sớm ở lên đạo trước. Cái đó kinh độ và vĩ độ tọa độ chính là muốn cẩm cố Tuấn mang tới. Người rất tức giận. "Đây là cái đó ý nủ ịt tụ lãnh bộ dáng người đàn ông trung niên nói, xương vụ tăng thể diện mặt không cảm cảm giác, nhỏ hẹp trong mắt che phối hợp độn, giống như là đang đối với Cố Tuấn nói, ngươi vậy rất khẩn trương. Đứa nhỏ, ngươi không cần như vậy. Ta cần muốn thế nào không khỏi các ngươi nói." Cố Tuấn trầm giọng nói, tâm niệm thay đổi thật nhanh cái này hảo hành phải thế nào phá hủy. Lần trước hắn phá hủy thực thi quỷ trận phát đốc áo ảnh, là sử dụng câu kia lấy lẫy lẫy lệ chi mượn rửa. Nhưng là bây giờ, câu kia thần chú đổi được không thích hợp, những thứ này ý nủ ịt chính là sùng bái lẫy lẫy lệ giáo đồ. Cái này hảo hành sau lương chính là cái đó quý bỉ giáo đoàn. Hơn nữa chỗ này chính là cử hành sùng bái lễ lễ tế điện. Nếu như hắn đọc lên câu kia thần chú, sẽ có hậu quả gì không? Sẽ không phải là bọn họ cầm hắn dẫn mục đích tới nơi này. Con, chúng ta nhìn ngươi lớn lên." Ý Nủ Việt Nam nhắn nói, nửa năm qua này, ngươi chính ngồi. Vu Hiểu Dũng bọn họ liếc liếc về Cô Tuấn, gặp hắn vững chắc, bọn họ cũng chỉ trước vững chắc, không thể vào, cũng không thể rút lui. Giống như chỉ chim cánh dại tốt, liền phải rời khỏi sào huyệt, rời đi đã từng là nuôi cùng trong coi, bay vút lên trên bầu trời. Cái đó người đàn ông trung niên tiếp tục nói, Đen nhánh trên bầu trời những cái kia loài chim bỗng nhiên kêu to không dứt, tê các quỷ dị tiếng kêu đau nhói màng nhĩ của mọi người. Ngươi làm rất nhiều chúng ta cũng không ngờ tới qua sự việc, ngươi không có bị trong cơ thể lực lượng đánh ngã, ngươi có thuộc về ngươi tự mình. Ở nam nhân nói lời này đồng thời, những thứ khác ỉ ủ ịt đều lộ ra nụ cười, giống như là cao hứng, mừng rỡ, chúc mừng. Ở nơi này những người này sau lưng, mơ hồ xuất hiện một số người hình bóng đen, từng đạo vừa ngưng tụ lại mơ hồ, thật giống như là chút người áo bào đen. Tiếp phách bọn họ bén nhạy nhớ tới, cái này cùng thông gia Trần Thuật trong xương mù giáo đoàn nhiều người nhân viên rất tương tự. Cái này một đám uy Inuit, cùng với cái đó Lễ Lễ Lệ Giáo Đoàn, tự hồ xác thực là thuộc cùng một dị giáo. Kiếp Sau xe đối với ngươi biết không đủ sâu sắc, trước chúng ta vậy hiểu lầm ngươi ý nghĩa tồn tại, cho đến gần đây mới có mới nhận biết. Chúng ta hiểu lầm vị đại tồn tại ban cho chúng ta gợi ý. Nam nhân nói, tang thể diện lên không có chán nạn chỉ có bình tĩnh, đây là chúng ta ngu muội. Cố Tuấn Liễm tụ tập ánh mắt, cắn cắn chặt hàm răng, nhìn những thứ này so băng tuyết còn làm người ta tâm hàn Inuit, những hắc ảnh này. Quả nhiên, Lễ Lễ Lệ Giáo Đoàn và Kiếp Sau sẽ là bất đồng tổ chức, quan hệ hợp tác. Bất quá lấy tên này nói Hết thảy các thứ này không hề toàn ở bọn họ nắm trong tay bên trong, hiểu sai. Bọn họ trước là cảm thấy Thái Ách chi tử Át sẽ cầm hắn chiếm đoạt, lại bị Kiếp Sau sẽ hút về từng bước xâm chiếm sao, vẫn là Thái Ách chi tử sẽ đem Kiếp Sau sẽ vậy cắn nuốt hết. Nhưng kết quả sau cùng toàn đều không phải là, hắn không có chết, hắn vậy không mất mình. "Con, ngươi đi tới trên cái thế giới này." Ý Nụ ít người đàn ông có nói, là một cái đáp án. "Ta tới nơi này chỉ có một mục tiêu." Cố Tuấn Lạnh lùng nói, đó chính là cầm các ngươi và ác ngộng bệnh thủ tiêu. Những cái kia bóng đen trong có người nhẹ nhàng lắc đầu, bởi vì Nụ đặc biệt người đàn ông cũng là xem thường. Đó không phải là bệnh, không có bệnh là để cho ngươi giởn ngoạc thế giới chân thực. Các ngươi nói bệnh nhân, bọn họ là may mắn, bọn họ từ hèn hạ bình thường trong khát vọng không tầm thường, mà thông qua ngộ, bọn họ biết được liền vĩ đại bí mật. May mắn? Cố Tuấn trong lòng tức giận sôi trào, lóe lên rất nhiều người bệnh chiếm ngông hình dáng, tần giáo sư, cường, ca mặt của bọn họ lỗ. Người đàn ông kia nói tiếp, loài người chúng ta nhỏ yếu đầu óc, chỉ có lấy mộng cảnh phỏng thức mới có thể tiếp xúc tới những cái kia vĩ đại người thanh âm. Bọn họ một người còn không nghe được cái gì, nhưng đem bọn họ tinh thần tụ lại cùng nhau, liền có thể nghe được càng hơn. Con, ngươi biết không? Người đến cái thế giới này phương pháp, liền chính là chúng ta từ mộng trong thanh âm lấy được gợi ý. Đông nhân gian, Cố Tuấn trước mắt có chút cái khác ảo giác hình ảnh phát hiện, bên cạnh Ngô thị Vũ vậy nhất thời trước mắt mê loạn, mọi người đầu cũng đau. Bọn họ thật giống như thấy thành đoàn đứa bé điên cuồng chỉ mặt, quay lại thì trở nên là thành đống thi thể, lại tựa như liền xuất hiện ở phía trước. Là năm đó những cái kia bị trộm rễ siêu cảm đứa bé, kịch liệt nhức đầu trong, Cố Tuấn rõ ràng, ở rộng đỉnh thành phố án kiện đến hắn ra đời giữa 9 năm, giáo đoàn và kiếp sau sẽ siêu cảm nhi đồng hạng mục cũng không có thất bại. Siêu cảm nhi đồng lắng nghe mộng cảnh thanh âm, là một cái trình tự Các đứa bé từ trong giấc mộng thu góc vĩ đại người vậy sốc sét tin tức, không ý nghĩa tin tức. Thẳng đến tinh thần khô kiệt, hoàn toàn bị bóng tối ăn mòn, rơi vào trầm lùng, điên cuồng, chết. Những cái kia tin tức nhưng do những thứ này ta tiến độ sửa sang lại ra ý nghĩa cùng bí ẩn, bọn họ từ trong thu được linh đồng đảo tạo phương pháp, những cái kia dùng để thay dạy âm nhạc, tiêu gọi. Hắn ra đời, do những cái kia trẻ em sinh mạng đổi lấy. À, Cố Tuấn phát ra một tiếng im lìm thê hoặc, các ngươi thật đúng là tán tận tiên lương ạ. Bây giờ bọn họ làm ra ác mộng bệnh, cũng không phải là đặc biệt vì cẩm hắn dẫn tới nơi này, mà là vì tu góc càng nhiều hơn, rõ ràng hơn tin tức. cái đó kinh độ và vĩ độ tọa độ, có lẽ là phải đem ác mộng bệnh người bệnh tinh thần tụ lại tới, từ nơi này đi vào mộng thế giới, hóa là khác một loại lực lượng. Mà đối với hắn Cố Tuấn tồn tại, những người này khác có dự định. Cảm ứng được đồng bạn mãnh liệt tinh thần chột trợn, Lô Thỉ Vũ cô gâm tê ở, Cố Tuấn chóng nổi. Nhưng chính nàng cũng đã cuốn vào vòng xoáy. "Con, ngươi tức giận, Cố chấp chỉ là chút hư ngông." Người đàn ông trung niên vẫn bình tĩnh, dặn đi dặn lại dạy bảo vậy, ngươi cảm thấy chúng cháu yếu, chỉ là bởi vì ngươi còn không có gặp qua thật nhiều chân thực. "Đứa nhỏ, lấy ngươi tự mình, lại nhìn một cái đi." Người đàn ông thanh âm vừa dứt, đúng vùng núi đỉnh giống như xoay tròn, tất cả ý núi ít cùng teo lên tụng niệm nổi lên cái gì, thanh âm quái dị nhanh chóng đổi được cùng nhiệt. À, Vu Hiểu Dũng, Trương Tiểu Kỳ cùng sói Bắc cực các thành viên thống khổ kêu to, có người bưng kiếm đấu, có người mất khống chế nhấn trong tay khẩu súng co súng, bịch bịch tiếng súng vừa chặt chẽ lại loạn, nhưng không đánh trúng phía trước bất kỳ đồ. Có người cơ hồ lăn xuống đồi, khá tốt kịp thời bị thượng có thể khống chế mình tiết phách và đạn thuốc kéo. Nô thị Vũ sắc mặt trắng bệnh, gương mặt gân xanh nhưng cũng bạo nổi lên, xem tùy thời thì phải nổ lên. Ánh mắt của mọi người đều ở đây nổi lên, tràn đầy kinh dị tiêm máu. Lâu Tiểu Ninh con mắt trái cũng là như vậy, ở bên kia có một con không già sói Bắc Cực chính là Độc Nhãn. Cố Tuấn lửa giận trong lòng đã là đốt đốt tới trình độ cao nhất, nhưng một tích tắc này, hắn cảm thấy không cách nào nhúc nhích, thật giống như bị cái gì lôi kéo giam cấm. Đây là một phiến dị quang bao phủ bọn họ, là bầu trời đột nhiên xuất hiện Bắc Cực quang, sắc thái tựa như u xanh lá tựa như quỷ xanh, quen quần bọn họ, chói buộc bọn họ. Ta cấp tín độ tụng tiếng kêu càng ngày càng lớn, sẽ ở đó hai hàng sói Bắc Cực thi thể ở giữa, một khối to lớn tạc đá cạn điêu khắc từ trong tuyết địa ẩm dâng lên, nhóm chim bắt đầu gào thét. Có kia điêu khắc lên, có khắc vô số khó mã dành trạng tay chân, lẫn nhau quấn quanh xoắn chúng một chỗ, quái dị, hỗn loạn. Trừ những thứ này ra đáng sợ hình vẽ, còn có một chút thần bí chữ viết, cổ xưa được không cách nào nhận. Vệ khắc lũ im lập thuần hụ Ly Eo gan lập tắc. Inuit ở cồn hồ, khiêu tê, -e cố tuấn đầu nứt ra đau, tim vậy rút ra đau, thật giống như mảnh liệt cái gì. Thật giống như hắn cũng ở đây gạt ghét. Đông nhiên bây giờ, hắn nghe hiểu những lời này, giống vậy rơi vào đau đớn nô thì vũ, tiết phách, đạn thúc, Vu Hiểu Dũng bọn họ cũng đều ý biết. Ở vĩnh hằng lấy lấy lễ dinh trong, ngủ say thuần hụ chờ ngươi vào mộng. Tất cả mọi người bọn họ tựa hồ đang khi tiến vào trước một cái hối động. Nga đích nữ vu muội muội môn này nhén gã địt nủ vụ mụ và mụ gả mọn một trường 167, phê hồn. TTT, không biết dã thú gì thành em chưa tới. Hoang mang đại thảo nguyên, gió lớn cuốn sạch, Cố Tuấn cảm giác cả thế giới đang xoay tròn, cái này một phiến vùng quê là ở nơi nào? Cỏ dại đống có chút dao động, chui ra mấy cái thân hình lườ gọn, khoác dã thú. Dã nhân. Bọn họ lông và dâu cũng lại giải lại loạn, đang nhìn cái gì? Trong ánh mắt tràn đầy của Nhật, đột nhiên liền hô to cái gì, cơ lên trong tay cuốn gỗ sông ra ngoài. Cố Tuấn Tiêm một chút có giúp, loại cảm giác này giống như nằm mơ như nhau, hoàn toàn không cần mình ý thức khống chế, sự việc liền liền xảy ra. Hắn thật giống như chính là những cái kia dã nhân làm một vị trong đó, vung côn gỗ phóng tới, lúc này mới nhìn rõ, ở phía trước bên có cái khác mấy cái dã nhân. Vậy mấy cái dã nhân hình dáng hơi có chút không cùng, chán bình biển, vóc người ngắn nhỏ khỏe mạnh, kinh cấp trong rêu giao húng hừ bất đồng cái gì nguyên thủy ngôn ngữ. Bành! Bành! Bành! Côn gỗ cũng như gió xoáy vậy đập xuống, điên cuồng một côn côn đánh, đánh vào bọn họ bình làm thịt trên trán, vang lên huyết dịch, vang lên óc. Ho ho Mấy cái thắng lợi dã nhân ném đi trong tay con gỗ, liền đánh về phía mặt đất một nơi, cúp dậy mấy khối không biết dã thú gì thì xương liền vệ thực đứng lên, nhai kỹ mỗi một chút xíu thịt, mút xương tỉ máu. Cái loại đó tươi đẹp cảm giác, đói bụng đã lâu sau ăn no thoải mái, Cố Tuấn thật sâu cảm nhận được, phảng phất là từ huyết mạch viễn cổ trong trí nhớ tỉnh lại tới. Hắn thật giống như nghe được có một cổ quỷ mê nói nhỏ nói, vậy sẽ là của ngươi tổ tiên, đó chính là ngươi. Im miệng, im miệng. Cố Tuấn gỗ lên trước mình ý thức đi trống lại, ta biết đây là ảo ảnh. Một ít cảnh tượng vừa nhanh tốc xôi trào mà qua. Những cái kia cảm thụ nhưng cũng không có so chân thiết, dã nhân tàn sát đồng loại, dã nhân thấy nữ dã nhân sông lên cơn bạo, dã nhân ở trên nhánh cây lạnh được phát run, dã nhân thấy bầu trời đột nhiên toàn đen xuống, nhật thực. Nhưng dã nhân mặc có thể hiểu cảnh tượng trước mắt, phục quỳ xuống đất run rẩy cầu khẩn không dứt, tâm linh còn chỉ có sợ hãi cực độ. Loại này bởi vì không cách nào hiểu mà sinh sợ hãi, vậy mảnh liệt ở Cố Tuấn trong lòng. Dã nhân sợ nhật thực, ngươi sợ cái gì? Y miệng. Cố Tuấn hết sức chống cự. Tại sao ngươi không muốn tiếp nhận đâu? Đây không phải là huyễn mộng, đây là ngươi thân vị nhân loại đã từng đi qua lịch trình. Bỗng nhiên gian lại có vô số cảnh tượng đang cuồn cuộn, phảng phất có mấy chục là năm, mấy trăm ngàn năm thời gian chạy xiết mà qua. Hắn thấy một ít dã nhân từ bị sét đánh mà đốt trên cây lấy số lửa, thấy bọn họ sưởi ấm, vô tình rất thị sống vào đống lửa, vô tình bị mưa đổ vào tắt lửa trùng. Thấy bọn họ khắp nơi tìm lửa, thấy bọn họ học tập nồi lửa, thấy bọn họ di chuyển. Tập quân ở lớn mạnh, càng nhiều hơn đánh nhau, càng nhiều hơn chảy máu, càng nhiều hơn tàn bạo. Đây chính là nguyên sơ văn minh thiết lập từ lâu tới. Càng nhiều hơn cảnh tượng chạy qua, không ngừng ở đánh thẳng vào cố tuấn tinh thần. Dã nhân có bộ lạc, dã nhân có ngôn ngữ, nhưng là chiến tranh từ không ngừng nghỉ. khuyết trương, cướp đoạt, tạn sát, bắt cóc, máu tươi, máu tươi. Hắn thấy những thứ này dã nhân mặc vào hoa lệ quần áo, ở thêm liền kiến trúc hùng vĩ, xây nổi lên mình lịch sử. Nhưng là chảy máu từ không ngừng nghỉ, nô lệ, khấp tỉ tê, đầu lâu, chôn sống, khúc chi táng, cái hồ giết, chôn theo, cư hình, gãy tay gãy chân, chém thành thịt nát. Đây chính là ngươi xương trật tự. Thiết lập từ lâu tới. Cố Tuấn cảm giác mình da thịt cũng đang bị vằn mẹo, hắn lại thấy dã nhân không ngừng khuyết trương cùng sinh sôi, không ngừng ở tấm khổ bi thảm trong giạm bất loại, không ngừng bùng nổ chiến tranh cùng chèn ép, chèn ép, chèn ép. Hắn thấy có chút tộc quần diệt vong. có chút tục quần quật hơi. Thấy các văn trong, trên thảm nguyên, thậm chí bên trong các loại cảnh tượng thế thảm. Quốc gia này, quốc gia kia, mảnh đại lục này, vậy phiến đại lục, đuổi, tàn sát, chèn ép, cổ đại, cận đại, hiện đại. Đây chính là ngươi xương thế giới. Thiên lập từ lâu tới. À, Cố Tuấn cắn răng, muốn ổn định trong lòng sóng gió kinh hoàng, chính là những thứ này sao? Người nào không biết loại người cùng nhau đi tới đều là máu tươi. Ngươi cảm thấy những thứ này đều đi qua. Vậy cổ quỷ mê nói nhỏ lại đang nói, hoặc như là chính hắn thanh âm, là phát triển giai đoạn. Cố Tuấn đột nhiên lại thấy được càng hơn cảnh tượng giống như là chưa bao giờ tới truyền tới từng bức họa. Bùi Lật Ngông tĩnh mịch thành phố, rác rưởi không chịu nổi đường phố, chết khô cây cối, vị dị yên tĩnh. Nhưng sẽ ở đó chút bóng tối sói so sỉnh, cơ gậy dân chúng trong mắt chỉ có cùng nhẫn, huy động các loại vũ khí, kêu mắng cái gì, đánh nhau, chém đoạt, giết hại, cường bạo. Từ mấy trăm ngàn năm trước liền một mực đi đôi với loài người vậy hết thảy, một lần nữa xảy ra. Cũng ở vùng quê thời điểm, không việc gì phân biệt. Thế sao, muốn thấy được càng nhiều không? Im bật chợt một chút, Cố Tuấn cảm giác lại trở về cái đó đóng băng đỉnh núi, xung quanh một đám đồng bạn đều còn ở, nhưng mặt của bọn họ sắc, ánh mắt đều vô cùng cổ quái. Loại dáng vẻ này hắn từ những cái kia dã nhân nơi đó gặp qua, là đói bụng tới cực điểm dáng vẻ. Một ít quỷ lạ cảnh tượng thoáng qua, hắn xem thấy Tích Phách, Đạn Thúc, Lâu Tiểu Linh, Vu Hiểu Dũng bọn họ đang gặm ăn trên đất một cổ thi thể không đầu. Thi thể kia mặc quần áo, là hắn mặc quần áo. Ở nơi này chỗ nơi tuyết khô lâu, các ngươi liền sẽ tàn ăn lẫn nhau, khác cái gì khác cũng không để ý. Loài người cái gọi là văn minh, trật tự, thế giới, nhân tính yếu ớt, đúng như loại người thân thể yếu ớt như nhau. Y Miệm. Cố Tuấn Bưng kín nứt ra đau đầu, có chút không thở nổi. Người đang kiên trì cái gì? Vậy cổ nói nhỏ không ngừng vừa nói. Những cái kia ngươi cái gọi là chân trọng đồ chỉ là một ít hư ngông, tự mình lừa dối, đoàn thể suy nghĩ chủ quan, không có giá trị phế phẩm. Giỡn giả tạo chống đỡ, không chịu nổi một kích, tùy thời sụp đổ. Cố Tuấn trong lòng phất mang, dần dần có chút bị chống không xâm nhập vệ, những cái kia tươi đẹp màu sắc đang rút đi. Cái này huyết mộng đang làm tan dã tan dã người hắn tính. Bọn họ, những thứ này lấy lấy lệ giáo đồ, đang đoạt đi người hắn tính. Hắn biết rõ như vậy, nhưng mà tại sao vẫn còn ở bị cuốn đi? Tan dã. Cứ đi. Vậy nói nhỏ nói, tại sao không phải để cho ngươi trực diện trận tử? Ngươi kiên trì cũng chẳng qua là huyễn mộng một chảng, thời gian sẽ khiến nó tan biến. Những cái kia cái gọi là văn minh, trật tự, thế giới, nhân tính cũng sẽ theo thời gian mà thay đổi. Đi qua tội ác là hôm nay quang minh, hôm nay quang minh nhưng là tương lai tội ác. Ở thời gian trên có thể mãi mãi bất hủ, chỉ có vậy càng thêm vĩ đại tồn tại. Cố Tuấn bỗng nhiên lại thấy, ở hoang mang trên đại thảo nguyên, vậy một đám dã nhân quỷ dạp dưới đất, triều bái đứng sừng ở trước mặt bọn họ một tôn to lớn tượng đá xem. Nó và từ cổ mộ xuất thổ vậy pho tượng như nhau, nhưng có đá lớn xem như vậy to lớn, hình chữ nhật cái đế có đột phá vật lý quy luật vậy hình dáng. Những cái kia dã nhân hô to cái gì tụ tự, ở trong thời gian có thể bất hữu giả, chỉ có vậy vĩ đại chi tồn tại. Cố Tuấn nhấc đầu phải hơn nộ tung, đột nhiên những thứ này ảo ảnh cũng tiêu tán không gặp, gió lạnh vẫn còn ở hô đẳng, xung quanh vẫn là cực quang xuống băng sơn biển và núi, thành đống thi thể của dã thú, hai hàng sói bắc cực thi thể, những cái kia ỉ nùịt và những cái kia bóng đen chính ở chỗ này nhìn hắn. Hắn đứng không vững cơ hồ một chút đổ xuống đất, tiếng khách, vô hiệu dũng bọn họ đều đã như vậy ngã xuống đất không dậy nổi, xem rơi vào trong lồng, đầy mặt thống khổ cùng mệt. Đi qua tội ác là hôm nay quang vinh. Cố Tuấn lẩm bẩm trên khuôn mặt thần sắc biến ảo, hôm nay quang vinh nhưng là tương lai tội ác. Cố Tuấn, Cố Trụ. Bên cạnh trên đất ngô Thỉ Vũ Miễn Cương kêu lên tiếng, ánh mắt mặc dù tang giả, nhưng còn có thanh tỉnh ý thức, "Cố Trụ, ngươi không có sao?" Cố Tuấn hỏi nàng. Mới vừa rồi đứng rất có chuyện. Ngô Thỉ Vũ nhẹ thở một hơi, bất quá đổ xuống đất nằm sau đó, ta liền phải mãi hơn. Nàng hai trong mắt nhất thời liền thấy, Cố Tuấn khẽ miệng liệt ra vẻ tươi cười, vẻ mặt cực kỳ cổ quái, liền nàng vậy cảm không biết hắn bây giờ trạng thái tinh thần. Cố Tuấn ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước mặt những cái kia lẫy lẫy lệ tiến đồ, chậm rãi nói: "Nếu nhân tính như thế phức tạp, vậy các ngươi làm sao liền cảm giác được mình phải biết đây? Không quá ta nhân tính thật ra thì vậy cứ như vậy, rất đơn giản. Bởi vì các ngươi cầm ta làm được rất không cao hứng." Hắn ánh mắt bỗng nhiên đổi được sắc liệt: "Ta bây giờ liền muốn tiêu diệt các ngươi. Người bất kỳ thi thả chủ thuật đều có giá phải trả, những thứ này tiến đồ cũng không ngoại lệ. Khao ảnh là mặt đối mặt, bọn họ ảnh hưởng hắn tinh thần, hắn tinh thần cũng có thể ảnh hưởng bọn họ." Trong một cái chớp mắt này, Nô Thỉ Vũ kinh ngạc muốn hô, nàng ý thức được hắn muốn làm gì. Bên kia ý núịt và bóng đen Tất cả đều như là ngớ ngẩn. À, Cố Tuấn gào to một tiếng, đồng thời lấy ra trong túi tiền cả lộp một xẻng dao. Thừa dịp ta còn có nhân tính thời điểm, vậy thì làm chút có nhân tính sự việc, thừa dịp ta vẫn là Cố Tuấn, vậy thì làm mình chuyện muốn làm. Những người bạn này mỗi một cái đều phải bình an trở về, Đông Châu ôn dịch phải tiêu diệt, nếu không ta cái này bác sĩ, vậy làm được quá không xứng trước. Hắn hét dài không rơi, liền lấy dị văn cuồng thanh tụng niệm đứng lên, cầm lực lượng tinh thần của mình toàn bộ đưa vào đoạn này thần chú, vặn vẹo đối phương tinh thần của mọi người. Loại biến dị tự như chiến phủ phá ra thối giữa đất bùn làm tan dã chăng ghét. Túi nát vụn thay thế mùi thơm, dơ bẩn máu thịt tụ lại muôn vàn con cháu. Chúng thư vật vượt qua giới hạn lần nữa thành hình. Phệ cán ánh sao lan truyền thế giới hắc ám. Cổ ông lão tiên tất không rơi xuống. Đoạn này chú ngữ là dùng để ở dị dung lâm đầu thả dị dung bệnh, nơi này không có dị tây đa, sẽ không có liên hệ đầu thả hiệu quả. Nhưng lạ bản thân nó, chính là một loại lực tàn phá cực lớn vẻ hỗn chi tiếng nói. Cố Tuấn ở xem qua tờ kia không chọn vẹn quyển rủa sách sau đó, liền thì biết. Theo hắn nhanh nhanh quyển rủa tiếng, bên kia ỉ nủ ịt cửa và bóng đen cửa. Ở kinh ngạc lung tung kia lệ khiếu trong do mơ hồ quay lại núi liền, bất quá mấy cái ngay tức thì, bọn họ vậy mấy trúc đạo tinh thần thể bóng người, không quản đại nhân vẫn là đứa nhỏ, ý nù ịt vẫn là bóng đen, đã là toàn bộ vận kết thành một cây dị dung cây lớn. Tay chân của bọn họ là cánh lá, thân thể là thân cây, đầu lâu ở trên thân cây khắp nơi xén kẽ, mà tất cả trong mắt, lưu lại kinh hãi đều rất mau chuyển lại cho tản. Ngã thị nhất cá nguyên thủy nhân này nhẽn gật thị nhạt cản ngủ yển thui nhắn, một chương 168, mở ra mộng cảnh thế giới lối đi. Mấy ngày tức thì, trên đỉnh núi tình hình hoàn toàn thay đổi, những dã thú kia thi thể và hai hàng Bắc cực lang thi thể đều không thấy. Hồi đá kia khắp cạn điêu khắp cũng là không thấy, nhưng ở vị trí giữa, nhờ một cây khổng lồ thân thể con người dị tây đa, quỷ kỳ mà đáng sợ. Cái này ngay ngắn một cái cái ảo ảnh, sau lưng lực lượng khống chế cũng đã là giao dịch liên chủ. Hả? Mới vừa rồi làm sao? Kế xuống đất một đám tiên cơ nhân viên, rối rít từ to lớn tinh thần trong thống khổ im bặt tỉnh lại. Không có vậy ác ngập vậy ảo giác, vậy liền thấy trước mắt một màn này, hình như là Cố Tuấn thi chú thuật. Vu Hiệu Dũng một mặt kinh ngạc, những thứ khác Bắc Cực lang thành viên cũng có chút rung động, chú thuật cái gì trước chỉ là nghe trụ sở chính giao phó cho mà thôi. Cái này Cố Tuấn, thật lợi hại. Dị tai đa. Đây là cái gì chú thuật? Những người đó đều chết hết sao? Một ít lung tung kia ý tưởng ở bọn họ trong lòng thoáng qua, đây là làm sao sao? Nhưng Tất Phách, Trứng Túc và Lâu Tiểu Linh, một chút liền nhìn ra không tốt, Cố Tuấn mặc dù còn vững vàng đứng ở nơi đó, vẻ mặt nhưng cực kỳ cổ quái, trong ánh mắt như có âm ảnh. Hắn tinh thần. Lô thị Vũ hơi cảm ứng liền bị đau nhói, đang bị cái gì ăn mòn? Trước Cố Tuấn liền cho bọn họ nói qua, sử dụng chú thuật là muốn hy sinh, hắn bây giờ hiển nhiên làm ra một ít hy sinh. Đây có thể làm sao chỉnh? Lâu Tiểu Ninh trường hạng mục vội la lên, Trứng Túc, cho hắn tới một kim đi. Lão cô đương à, điều này có thể là tùy tiện tới một châm thời điểm sao? Chứng thúc cũng là nó này, hắn bây giờ tình huống gì, thật khó mà nói. Ta khá tốt. Lúc này, Cố Tuấn đột nhiên chậm rãi nói tiếng, để cho mọi người vừa mừng vừa sợ, Vu Hiểu Dũng và Tiết Phách đều ở đây lập tức gọi trung tâm chỉ huy. Cố Tuấn đúng là cảm giác thân thể còn có thể chống đỡ, mới vừa rồi đấy lòng thai ách chi chết vậy cổ bóng tối lực lượng hung xuống tới, nếu như không phải là có cái này cầm cả lộp dao giải phẫu, may mắn lòng, cùng với hắn tăng lên tinh thần lực. Lần này, hắn có thể không đè ép được. Ngươi nhanh mạnh lòng chui luyện độ lên cao. 1000, 3000, bây giờ cấp bậc là thứ nhất nặng, 455000 truy luyến độ. Trải qua cái đó ảo ảnh tăng thêm 1000, mà thi thả lần này chú thuật tăng thêm 3000, vẫn thật nhiều. Cảnh cáo, ngươi tinh thần bị ăn mòn, trước mắt ăn mòn độ 3%, đang lấy không chừng tốc tăng trưởng. Hệ thống có một cái thủ độ xuất hiện mới nhắc nhở, Cố Tuấn quả thật cảm giác về tinh thần có một khối khu vực che liền nó mảnh, giống như là tinh thần u ác tính như nhau, đang không ngừng nảy sinh lớn mạnh, cắn nuốt hắn. Vật này chính là hắn lần này thi nguyên rựa giá phải trả. Nếu như không có lọc sạch trị liệu phương pháp, theo thời gian nó chỉ sẽ thành được càng xấu xa. Không chừng tốc tăng trưởng ý nghĩa hẳn là hắn vượt tiếp xúc bóng tối sự vận, vừa sử dụng chú thuật, nó liền sẽ tăng trưởng được càng nhanh đi. Bất quá có hệ thống nhắc nhở, nhưng là một phần niềm vui ngoài ý muốn, chí ít hắn có thể quan sát bệnh tình của mình. Hàm Tuấn, ngươi còn không kết thúc cái này ảo ảnh." Lô Thị Vũ hỏi, nàng nhìn ra được vậy cây dị cây đa là bị Cố Tuấn khống chế, nhưng tiếp tục tiếp tục như vậy, vậy cứ tiếp tục tiêu hao chính hắn, còn không được." Cố Tuấn nhẹ giọng nói, mặc cho gió lạnh thổi tập kích nghiêm mặt bàn, bây giờ chính là chúng ta đi vào cái đó ngẫm cảnh thế giới cơ hội. Nói thế nào? Tiết phách bọn họ cũng không nghe rõ. Cố Tuấn nhìn vậy Tây Kỳ vận tinh thần thể dị cây đa, Lễ Lễ Lệ Giáo Đoàn tuyệt đối không chỉ có những người đó. Thật ra thì đây là đương nhiên, Lễ Lễ Lệ Giáo Đoàn tồn tại không biết bao lâu, ở toàn cầu các nơi cũng có thành viên phân phối. Hơn nữa hắn không có cảm giác được thông gia nói cái đó núi sâu đạo nhân, không có loại khí tức đó. Việc phá diệt những người này chỉ là có đạo rèn chỗ lên thành viên. Bọn họ thân thể không nhất định ở trên đạo, nhưng bọn họ thông qua phương thức nào đó đến nơi này. Bây giờ bọn họ xong rồi, cái đạo này vậy liền trống. Cố Tuấn vừa nói nhìn quanh vòng trung quanh, nơi này không có ai lại có thể cản gã ta mở ra ngộng cảnh thế giới lối đi. Ám mộng bệnh căn nguyên không ở nơi này, chỉ có đi mộng cảnh thế giới mới có thể tìm được. Nhưng là phải mở như thế nào?" Tiết Phách Nghi vẫn hỏi, đối với lần này mọi người đều là không có chú ý. "Chú thuật." Cố Tuấn nói, "Ta có một cái biện pháp có thể mở ra, là có thể dùng một lần." "Hàm Tuấn, ngươi bây giờ trạng thái gì, còn muốn dùng chú thuật?" Nô thị Vũ vẻ mặt không biết làm sao, có thể chống nổi sao? Không nhịn được cũng phải chống đỡ. Cố Tuấn biết cái này cơ hội có thể cũng chỉ có lần này, giáo đoàn nói hiểu lầm hắn, đây là bọn họ lần thứ 2 hiểu sai. Có hay không lần thứ 3 hắn không thể xác định, cũng không dám mạo hiểm. Không thời gian trở về từ từ khôi phục, nói sau vậy tinh thần khối u cũng không thể ngủ một giấc liền khôi phục như cũ. Hắn cố ý như vậy, mọi người cũng chỉ lui sang một bên, bây giờ phải nên làm như thế nào? Người nào dám nói mình rõ ràng được qua Cố Tuấn đây. Vậy ta bắt đầu. Cố Tuấn hướng cùng Tuyết Nguyên dính liền nhau mở mịt băng viện, ở trong đầu mở ra vậy bản chồng chừng người ghi chép, nhảy ra vậy một bản viết đầy thực thi quỷ ngôn ngữ màu vàng ra cuộn nguyên rủa giấy, khiến nó phiêu treo ở ý thức đại dương trên. Hắn lặng lặng dùng tinh thần cảm thụ nó, nó bên trong sinh mệnh lực linh tinh. Thử đi kích hoạt nó. Đột nhiên Hắn trước mắt lại có ảo ảnh phân qua, như là một cái to lớn vô tận trong phòng, tràn đầy tất cả đều là các loại thi thể. Hắn thật giống như có liền hiểu ra, thật giống như không cần mình công chế, một cách tự nhiên tụng niệm đi ra, "Mẹ ỉ tìm gờ lật bỏ dịm, mẹ ỉ tìm gờ lật bỏ dịm." Bất kỳ chú thuật đều cần hy sinh, lần này, liền đem vậy cây tinh thần thể dị cây đa làm hiến tế đi. Bọn họ tinh thần, thân thể của bọn họ, toàn bộ đều quy về ngươi tất cả, dấu hài trong đồn tồn tại. Cùng lúc đó, mọi người khẩn trương nhìn, lần này Vu Hiểu Dũng, Chu Tiểu Kỳ các người thấy rõ liền chú thuật lại. Bên kia hư không đỗng nhiên bị vặn méo. Bên trong giống như là có một đoạn khó tả hình dáng bóng đen, vậy tây dị tây đa bị chìm ngập ở vận mẹo chính giữa, tiếp đó biến mất không gặp. Mễ Úy Tình, Mễ Úy Tình. Cô Tuấn la lên tần chú, đầy mặt cơn xanh bạo hiện, ánh mắt vậy nổi lên. Ngươi mạnh mạnh lòng chui luyện độ lên cao, 1500, bây giờ cấp bậc là thứ nhất nặng, 6000 5000 chui luyện độ. Cảnh cáo, ngươi tinh thần bị ăn mòn, trước mắt ăn mòn độ 5. Ngẫm cảnh thế rơi lối đi, đi ra ạ. Theo cô Tuấn nguyên rủa tiếng, nô thị Vũ cảm giác được một loại khác bất đồng giá z, nhưng xung quanh gió tuyết đều dừng lại, vô cùng đem biến thành ban ngày. Thực fact, chứng thúc cùng những người khác toàn đều thấy cái này làm cho người khó tin biến hóa, băng biển hòa tan, xương ngủ dày đặc nổi lên, nước biển tăng đầy đến biển ven núi bên cạnh. Cho dù biết đây là ảo giác, bọn họ cũng không khỏi phát ra kinh thanh, mà trung tâm chỉ huy vậy vừa nghe cũng ngạc nhiên. Đây là Vu Hiểu Dũng lại báo cáo, một chiếc thuyền xuất hiện, màu trắng phi lớn. Ở bọn họ phía trước biển vách đá lên, vậy một phiến mông lung xương ngủ dày đặc bên trong, mơ hồ xuất hiện một chiếc màu trắng phi lớn. Nó nhìn giống như là do vật liệu gỗ chế tạo, thân thuyền có 3 cây đồ sộ cột buồm, treo ở phía trên buồm trắng vải rất là cũ kỹ, tựa như có một ít tàn tạ. Chiếc này bạch thuyền bị sương mù dày đặc bao phủ, bọn họ không thấy rõ trên thuyền có cái gì, vậy không thấy được có ký hiệu. Các vị, Cố Tuấn Trừng ngâm nói, ta muốn đó chính là lối đi. Nhưng trong nhật ký gã đỡ tiên sinh nói qua không phải tất cả mọi người đều có thể đi đi cái thế giới kia, mặc dù mọi người cũng xem được ạ, cũng có thể lên thuyền sao? Câu trả lời rất nhanh cũng biết, chỉ có hắn và Ngô thì Vũ thấy có một đạo ván cầu có thể leo lên thân thuyền bông thuyền. Những người khác lại cẩn thận thử một chút đi biện vách đá đến gần một chút, nhưng mà đến gần một chút, trong mắt bọn họ bạch thuyền liền xa một chút, nhìn thấy, nhưng vĩnh viễn không đến được. Lúc này, chứng thúc Lâu Tiểu Ninh bọn họ cũng nhíu chặt chân mày. A Tuấn, có thể hay không lại đợi một chút? Tiết Phách Băng bó mặt vương hỏi, để cho căn cứ bên kia tất cả mọi người tới thử một chút. Nếu không bọn ngươi hai cái đi. Không thời gian. Cố Tuấn Tân là thi nguyên dược người, là có thể cảm giác được cánh cửa này sẽ không giữ bao lâu, hơn nữa hắn cảm giác lại nhiều người tới thử cũng không rủng, là lên truyền vị trí chỉ có hai cái. Hắn nhìn về phía Lô Thị Vũ, đúng sự thật nói, Hà Vũ, đây là đan trình phiếu, chúng ta có thể hay không trở về là không thể nói. Cũng tới đây ai? Lô Thị Vũ nghiêng đầu làm một mặt quỷ, không đi xem xem há chẳng phải là rất lãng phí khí lực. Ta phải đi. Được rồi, lãng phí khí lực của ngươi, nhưng mà kiện tội lớn qua. Cố Tuấn không ý kiến, bởi vì cảm thấy nếu là có hai cái vị trí, có lẽ đây có chức cái gì khác tác dụng. Bọn họ nói được công dụng, mọi người nhưng yên lặng không nói, đan chỉnh phiếu. Cái này hai tên là làm xong tự mình hy sinh chuẩn bị. Đi. Cố Tuấn nhìn xem mọi người, xem xem tiếp khách, Lâu Tiểu Linh, Trứng Túc, Trứng Túc. Lần này đợi ta trở lại ngươi nhất định phải mang ta đi chơi. Tuyệt đối. Trứng Túc hốc mắt đỏ, trời có chút nghẹn nào, các ngươi có thể nhất định phải trở về ạ. A Tuấn, Thi Vũ, các ngươi bảo trọng. đế phách thành em bậy các, Vu Hiểu Dũng bọn họ cũng chỉ có thể nói nhiều bảo trọng. Lâu Tiểu Linh chửi thề một tiếng thao, cầm trên người mình súng bộ binh, súng lục cùng cung kiếm đáo đưa cho Cố Tuấn hai người, mang nhiều mấy cầm súng đi, đánh chết những cái kia không tiếp. Mọi người một phen tạm biệt sau đó, Cố Tuấn và Ngô Thị Vũ liền con súng, chữa bệnh bao trào đồ, đi tới biển vách đá lên. Cố Tuấn trước bước ra bước chân, dẫm ở ván cầu lên, là có thể đạp thật, hắn từng bước một đi tới, Ngô Thị Vũ theo ở phía sau, đi về phía Bạch thuyền bồng thuyền. Lúc này, Ngô Thị Vũ hỏi hắn, mới vừa rồi cái đó giáo đoàn nào ảnh bên trong, những người đó tính cái gì? Ngươi không quân quyết chứ? Quân quyết cái gì? Cố Tuấn cười một tiếng, thẳng đi lên mặt thuyền, nhân tính vốn chính là có thật có xấu tống hợp thể, ta cũng vậy, ngươi cũng vậy. Liên bởi vì ngươi tốt tính yếu ớt như vậy, chúng ta mới phải bảo vệ tốt nó ạ. À. Lô Thỉ Vũ nhảy một bước dài vậy bước vào trên thuyền, ngươi lời này rõ ràng ngu, nhưng không biết tại sao, lại thích xem rất thuần tú. Đỉnh núi bên kia, mọi người nhìn hai người ở trong sương mù lên thuyền, bóng người vậy mơ hồ ở trong sương mù, trung tâm chỉ huy hình vệ tinh xem bên trong bọn họ chính là đuổi tấm biến mất tại vách đá. Ngay sau đó, cánh buồm jung Trước kia bạch thuyền từ từ chạy nhanh liền chạy đi, ở vô biên vô tận trên biển khơi, hướng phương bắc đi xa. Đỗng nhiên, bọn họ lại cảm thấy gió tuyết tan phá, lại vừa thấy trung quanh, liền lại là vô cùng đem xuống đóng băng biển và núi, nhưng lại không có Cố Tuấn Vàng Lô thì vũ bóng người. Hắn hai người chúng ta đã là ngồi chiếc kia bạch thuyền, đi ngắm cảnh thế giới. Nguyên thủy đại thì đại nguyện thủy đệ thi đặc 1 chương 169, bạch thuyền. Bầu trời bạch lượng được có chút nhất mắt, lại không có mặt trời hoặc là khác thiên thể ở phía trên, liền tầng mây cũng không có, cũng chỉ là một phiến trường trường lựa bạch. Biển hơi vẫn bị sương mù dày đặc bao phủ, nước biển bình tĩnh dị thường, thật giống như không có sóng xô chào hoặc là cái gì loài cá đang hoạt động. Những thứ này sương mù dày đặc như là có, vừa tựa như là không có. Lam Vọng hướng bầu trời, chưa thấy được có mông lung, nhưng nhìn về phía trước, nhưng lại sương mù trùng trùng. Cố Tuấn bước lên thuyền bong một khắc đó trở đi, thân thể giống như nhẹ rất nhiều, tựa như muốn muốn bay cũng có thể bay lên. Nhưng giẫm ở trên bong lại là đích thực, cũng không phải là cảm giác đang nằm mơ. Hắn và Ngô Tỷ Vũ đều là đỡ một cái 97 thước tự động súng bộ binh lên thuyền, nhận chuyên nghiệp đặt dẫn bọn họ vừa lên truyền liền lưng tựa lưng, họ súng quét qua chúng quanh. Chiếc thuyền này rất giống là cận đại trước kia cái loại đó thuyền hải tạp chỉ, coi như rộng rãi một trên bong không quá nhiều đồ, trước sau ba sào một cột buồm, một ít bỏ trống không xây thùng gỗ, to dài sợi dây tìm, bên kia có đi vào khoang thuyền cửa, cũng được biến thành màu đen đóng cửa khoang lửa che, mơ hồ có thể sau khi thấy được mặt là cái đi xuống thang lầu. Cẩn thận, ta cảm giác không chỉ có chúng ta ở. Cố Tuấn đệ thênh nghiêm theo Nô thị Vũ nói. Cũng là đây là, Nô thị Vũ kinh ngạc nói, ngươi súng. Người cũng vậy. Cố Tuấn đã thấy, trong tay mình và tay nàng ở giữa súng bộ binh đều đột nhiên nhanh chóng tan thành liền một đoàn khói mù, lại tiêu tán không gặp. không chỉ là cái này hai cây súng bộ binh, bọn họ trên lưng hai cây đánh lên súng, bên hông súng bộ binh, còn có lựu đạn, bỏ túi hỏa tiễn phát xạ khí. Còn có dao găm, nhỏ đao cùng vũ khí lạnh, toàn bộ đều tan rã thành sương. Hắn vội vàng đi mình bên hông dụng cụ chữa bệnh bao sờ một cái, mới vừa khẽ thở phào một cái, ba kiện cạ lộp bài dụng cụ, một xẻo dao, một xẻo cắt và giải phẫu nhiếp, đều còn ở, nhưng mà hắn lại đi xem lớn chữa bệnh trong túi xách, những cái kia thông thường giải phẫu dụng cụ toàn bộ đều không thấy, dựa vật, ống lạnh túi máu và ống chích ngược lại vẫn còn ở. Nhưng lại xem xem công cụ bao cùng trên mình mang, điện thoại di động, ống, giỏm, đèn pin bật lửa, đồng hồ đeo tay, kim chỉ nam, nén bánh mít quy, bảy nước, toàn bộ không có. Bây giờ hai người trừ cả người của lão và núi tiên hoa, cùng với chỉ có một ít chữa bệnh đồ dùng, liền không có gì cả. Được rồi." Cố Tuấn trầm giọng nói, xem ra chúng ta quả thật đến ngộng cảnh thế giới. Tại sao những thứ này chữa bệnh đồ dùng vẫn còn ở? Nô thị Vũ không đi ra. Ta cũng không biết." Cố Tuấn lắc đầu, hai tay trống không, trong lòng lật ra bất an, nhớ tới trong nhật ký gán đỡ tiên sinh một đoạn văn, nơi đó rất sáng lạng, nhưng cũng không phải là một cái an toàn thế giới. Người muốn đi vào vậy không cần mang cái gì đi vào, vô dụng. Đây là một hung hiểm thế giới, hơn nữa bọn họ phải đi hoang đảo có tà tiến độ, có thực thi quỷ. Không có những súng ống này, chú thuật lại không thể tùy tiện dùng, bọn họ lực lượng nhất thời liền thẳng tắp giảm xuống. "Ngươi cầm cái này đi." Cố Tuấn cầm một xẻ cắt cho Lô Thị Vũ, tự cầm một xẻ đao, tổng sơ so quyền đầu sử dụng tốt một chút. Lô Thị Vũ cầm lấy cái này cầm mổ xẻ cắt, ngón tay động liền ngay cả cắt, zắc zắc, zắc zắc, zắc zắc, đơn nhiên muốn cắt ít đồ. Nàng nói: "Chúng ta đi khoang thuyền bên kia xem xem." Cố Tuấn dẫn đầu đi về phía mặt cẩn thận đi tới, vừa ở nhỏ lắng nghe động tĩnh xung quanh, vậy đang cảm ứng. Hai người từng bước một ních tới gần cánh cửa kiêm miệng, càng gần vượt có thể nghe được phía dưới trong khoang truyền chuyển tới một ít kỳ quái tiếng hý, không chỉ là một loại, mà là rất nhiều loại bất đồng hý phối hợp chung một chỗ. Cố Tuấn trong lòng dần dần hiểu, phía dưới này thật giống như đang đóng sính vật gì. Ở hắn cầm sự chú ý thả ở phía trước đồng thời, phụ trách xem phía sau nô thì Vũ Đông Nhiên kinh sợ tiếng, "A?" Cố Tuấn hoắc mắt quay đầu nhìn xem, chỉ gặp ở bọn họ đi tới cái hướng kia, sẽ ở đó đống không cạnh thùng gỗ bên, đột nhiên thêm một người. Ta liền nháy mắt liền hạ mắt. "Nô thị Vũ nói, thì biến thành như vậy. Đó là một dâu rối tung cụ già." Cả người không có chút nào bất kỳ sửa chữa cùng phong cách vải bố cũ trường bào, che hắn thon gầy thân hình. Khu gia mặc dù là một gương mặt người, tướng mạo cũng không xem trái đất bất kỳ một người nào loại chủng tộc, lão hạng mục lõm sâu, lỗ mũi biến đổi, màu xám cho râu kéo rủ xuống tới ngực. Nhất có chút quỷ dị chính là, trên mặt của lão nhân có rất nhiều con run vậy vết sẹo, nhưng vậy thật là vết sẹo sao, nhìn thật giống như đang đang ngoạc ngoậy. Cố Tuấn Hướng Lô thì Vũ nháy mắt ra dấu, xoay người từ từ đi trở về đi, dùng trung văn hỏi, "Lão tiên sinh, người khỏe? Người có thể nghe hiểu ngôn ngữ của chúng ta sao?" Ở cái thế giới này, vô luận ngôn ngữ gì chỉ cần nói người nguyện ý, người nghe là có thể nghe hiểu. Bên kia hôi hổ lão nhân sau đó liền nói, lời này hai người lập tức liền biết rõ, bởi vì cụ già rõ ràng vừa nói một loại vô cùng lạ ngôn ngữ của quái, không phải dị văn nhân, thực thi quỷ hoặc lễ lễ ngôn ngữ, bọn họ nhưng là có thể ý sẽ. Nhưng là muốn bắt chước nói cái loại đó ngôn ngữ, lại không nói ra được nửa câu. "Lão tiên sinh, xin hỏi ngươi là?" Cố Tuấn hỏi lại. "Các ngươi có thể đem ta coi là là chiếc truyền này chủ trượng, ta tiếp đãi đến từ các địa phương lữ khách." Hôi hổ lão nhân vẻ mặt không có chút nào biến hóa, "Các ngươi muốn đi nơi nào?" Cố Tuấn trong lòng tính toán, liền nói Chúng ta có thể nhìn bản đồ một chút sao? Hắn muốn bộ rõ ràng cái thế giới này đại khái dáng vẻ, nếu như có thể bộ đến. Không có địa đồ. Hôi Hồ lão nhân vẫn không xem bọn họ, chỉ là chống giống vậy nhìn phía trước, địa phương muốn đi, do các ngươi mà nói. Cố Tuấn biết không sẽ bộ đến, chúng ta phải đi một cái hỏa đạo, giữ chúng ta tới thế giới tọa độ, là ở Bắc Vĩ 70°43'11" Đông Kinh 176. Có thể. Cụ già vẫn là hắn nói một chút phải trả lời, ta sẽ đem cấp ngươi mang đi chỗ kia địa phương. Nhất thời bây giờ, chiếc này bạch truyền vài cánh buồm dao động, điều chỉnh phương hướng, sau đó tốc độ thuyền liên dần dần tăng nhanh. Sương mù dày đặc cũng lộ vẻ được phai nhạt chút. Cái này làm cho Cố Tuấn trong lòng rung lên, tựa hồ chưa có tới sai chỗ, giấc mộng kia ở giữa hoang đảo liền ở cái thế giới này. "Lão tiên sinh, ngươi làm sao liền trở chúng ta?" Nô Thị Vũ luôn miệng hỏi, "Đây là ngươi làm được sao?" "Ngươi là đi làm vẫn là mình làm ông chủ?" Nàng hỏi rất nhiều vấn đề, Cố Tuấn vậy do nàng hỏi, nhưng mà cụ già nếu như không nghe thấy, cũng không có bất kỳ đáp lại. Nô Thị Vũ nhẹ nhàng nhún vai một cái, "Lão đầu này dầu muối không bằng ạ." "Lão tiên sinh." Cố Tuấn liền lại tự mình tới hỏi, thành khẩn chút giọng, "Chúng ta đi địa phương là một địa phương nguy hiểm." Nhưng bây giờ chúng ta liền một kiện vũ khí cũng không có, thức ăn nước uống vậy thiếu, không biết ngươi có thể hay không đưa chúng ta một ít, hoặc là nói cho chúng ta nên làm cái gì. Trên thuyền có rất nhiều thứ. Hối hổ lão nhân lúc này mới lại nói chuyện, nhưng là các ngươi muốn có được thì phải xem các ngươi có thể bỏ ra như thế nào giá biểu. Mới vừa rồi chúng ta đổ là ngươi lấy đi sao? Nô thị Vũ giật giật trên tay mổ xẻ cắt, có chút nhớ nhung cắt bỏ lão đầu này dâu. Không, vậy chỉ là cái thế giới này quy tắc. Lão nhân nói, không chỗ nào người có thể mang bọn họ muốn mang đồ đi vào. Chỉ có một ít nguyên như khác mới sẽ đưa đến ngoại lệ. Cố Tuấn Liêm lặng gật đầu một cái, kết hợp gãn đỡ lời tiên sinh, cụ già không giống như là ở gạt bọn họ. Như vậy chút cả lọp dụng cụ và chữa bệnh độ dụng, chính là bởi vì nguyên nhân khác, nguyên nhân gì? Muốn thử cụ già cái này đạt được đồ, thì phải dùng đồ đi trao đổi. Cái này thì xem chú thuật như nhau sao? Mấy cái tâm niệm thoáng qua, hắn hỏi, "Lão tiên sinh, có thể hay không trước hết để cho chúng ta xem xem ngươi cũng có vật gì?" "Có thể." Hối hổ lão nhân lời nói vừa dứt, chung quanh không thùng gỗ đột nhiên cũng lóe lên qua một phiến huyền mục đích ánh sáng. Cố Tuấn híp mắt liền thấy những thứ này thùng gỗ lại nữa trung không, tất cả đều chứa đầy các loại đồ. Có cái trong thùng gỗ là một ít hình dáng đặc biệt binh khí, có đao có kiếm có cung tên, có cái thùng gỗ chứa là rượu thức ăn, tản mát ra mùi thơm kỳ dị, lại có cái trong thùng gỗ là chút đồ lạt vặn, than đá ngọn đèn lên dầu, đánh đá lửa cùng, nhưng hắn ánh mắt càng bị một cái khác thùng gỗ hấp dẫn, nơi đó có trước một ít sách và chủ cuốn, thật giống như cũng có nguyên rủa giấy. Những thứ khác có lẽ dễ dàng đạt được, nhưng mà những sách này cuốn, là hắn một mực khó mà tìm, tích chứa nhưng có thể là chút nghĩa sâu xa cùng câu trả lời. Cố Tuấn không khỏi được tim đập rộn lên. Cùng lúc đó, Lô thị Vũ mắt chăm chú nhìn vậy một thùng rượu nước thức ăn. Như vậy các ngươi Hồi hồ lão nhân hờ hững hỏi, muốn cái gì đâu? Tôn Dịch Tỷ kia sinh oán đi chi gì những một trương 170, cướp đi mộng đẹp. Mặt biển sương mù dày đặc tràn ngập, lại không có bồng bềnh đến thuyền trên bong đi, ngay tại một cây cạnh cột buồm bên, một đống thùng gỗ long lanh các loại không cùng đồ chân quý hảo quang. Cố Tuấn nhìn vậy một thùng sách chủ quấn, trong lòng quần quật một cổ mãnh liệt muốn có được ý muốn. "Này Hâm Tuấn." Lô Thỉ Vũ kêu kêu hắn, chỉ có người nói nguyện ý nghe người mới có thể nghe hiểu đúng không? Nàng khống chế tâm ý của mình, nhỏ giọng hỏi, "Chúng ta có thể hay không thử một chút đánh ngất xỉu lão đầu này, lại cướp đi tất cả những thứ này và cái này thuyền?" Ta cũng muốn. Cố Tuấn lắc đầu cười một tiếng, nhưng ta cảm thấy chúng ta tốt nhất không nên tùy tiện làm loại thử này. Hối Hồ lão nhân vẻ mặt không có thay đổi, cũng không biết có nghe hay không bọn họ mật nghị. Nhưng cụ gia phụ trách tiếp đãi đến từ mỗi cái thế giới lư khách, bọn họ không phải là thứ nhất chuyến, có lẽ chuyện như vậy đã sớm phát sinh qua đi. Cố Tuấn nhìn một chút vậy đạo nửa che cửa quan tuyển, bị giam ở phía dưới kia hí gạo tết sẽ không phải là những cái kia làm qua loại thử này người. Hả? Lô Thỉ Vũ như có cảm giác cũng là vừa thấy, được rồi. Bây giờ là nên kinh sợ thời điểm. Chúng ta muốn chu thuận xế đi. Cố Tuấn nói, đây là chúng ta cần nhất, không chỉ là nhiệm vụ lần này. trong cục vậy rất cần, chúng ta những thứ này muốn làm chút chuyện tốt người đều cần. Lô Thỉ Vũ gật đầu một cái, không có sao, vậy mua đồ đều có tác phẩm, mua sách đưa thức ăn ngon, rất hợp lý. Cái này hắn cũng không dám bảo đảm, Cố Tuấn Nghiêm nét mặt nói, lão tiên sinh, chúng ta muốn chú thuật sách, có thể để cho chúng ta hiểu chú thuật, học tập chú thuật, còn có thể đánh ngã lực lượng của địch nhân. Sách tốt nhất là do chúng ta có thể xem hiểu ngôn ngữ viết, còn có. Sử dụng chú thuật lúc hy sinh càng ít càng tốt. Người muốn loại sách này tịch, nơi này ngược lại có một bản. Hối hổ hồ lão nhân hay là trở về đáp rất mau. Hai người nhìn cụ già đưa ra nếp nhăn già khô cằn tay phải, từ cái đó trang bị đầy đủ cuốn sách tờ giấy trong thùng gỗ lấy ra một cuốn sách, ước chừng có một đoạn ngón tay dày như vậy, bằng giấy cũ kỹ ô vàng, bìa có một ít thần bí quỷ kỳ hình vẽ, còn có chút chữ viết cổ xưa. Đó là giáp cốt văn. Lô Thỉ Vũ nhất thời liền nhận ra, nàng chức vụ mình là thân thành phố Thượng Hải cổ vật bộ nhân viên, huyện. Cái đó hình như là hán tự. Cố Tuấn mặc dù không có quá nhiều khảo cổ học thức, nhưng giáp cốt văn vẫn có thể nhận ra, chỉ là không biết kỳ ý. Giáp cốt văn sao? Xem ra cái này bản nguyên rủa sách thành sách thời gian muốn ngược dòng đến tiên tần thời đại, bọn họ tộc quần văn minh ban đầu. Bây giờ hắn đối với lần này đã không cảm thấy ngoài ý muốn, loài người ở vẫn là dã nhân lúc liền cùng những thứ này quỷ bí đồ có tiếp xúc, cổ xưa văn minh cũng không biết ngoại lệ. Các ngươi có thể đem nó gọi là đại điệu thất bí giáo điển." Hôi hổ lão nhân bình thản nói, bởi vì đây là một bản sao bản. Nó vốn là bảy bản kinh thư, ở nơi nào không hề bị người biết. Cái này bản sao bản đang thỏa mãn ngươi mới vừa rồi yêu cầu, nhất là ở cái thế giới này thời điểm. Cố Tuấn lòng đang ngáy náy mẹ lên, đại điệu thất bí giáo điển. Cái cụ già này tựa hồ có thể đọc hiểu hắn tâm tư, nếu như là dị văn thế giới nguyên rủa sách, vậy cũng rất nhiều chỉ thích hợp hắn học tập sử dụng, nhưng nếu như vốn là bọn họ tộc quần tiên nhân nghiên tập bí tịch, vậy thì sẽ vậy thích hợp nô thì vũ, thích hợp toàn bộ tiên cơ cũ. Hắn trước kia một lần lấy La Địa Vương thế giới không có chú thuật, xem ra vẫn tồn tại, chỉ bất quá không giống dị văn nhân như vậy phát triển, cái trung nguyên bởi vì cũng không biết, là thất truyền sao, hay là thế nào. Vô luận như thế nào, cái này bản nguyên rủa sách, hắn quả thật muốn. Quyển sách này có chúng ta bây giờ là có thể học biết chú thuật sao? Cố Tuấn trước hay là để cho mình bình tĩnh đối đãi? Bất kỳ chú thuật sách đều cần nghiên tập." Hối Hổ lão nhân nói, "Cùng một quyển sách, thu hoạch của mỗi người cũng sẽ không cùng." Ma Ngô thị Vũ trợn tròn đánh mắt, "Khác biệt chú ý điểm, lão tiên sinh, chúng ta muốn quyển sách này, có hay không độ tạo?" Lúc này Hối Hổ lão nhân đáp được không nhanh như vậy, dừng một chút mới nói, "Ta có thể tất cả đưa các ngươi một món vũ khí, một bộ quần áo, một kiện đồ lặt vặt, một phần thức ăn. Các ngươi quần áo ở chỗ này vốn không nên tồn tại, là thuyền đảm bảo cho chúng, xuống thuyền thì sẽ tiêu tán." "À." Lô Thị Vũ lật lên trong mắt nhìn chân trời, không biết bởi vì những lời này thông cảm thấy cái gì. "Lão tiên sinh," Cố Tuấn không biết đối phương muốn cái gì, chuẩn bị từng bước một dò xét, chúng ta cái này chữa bệnh bao cho ngươi như thế nào? Ở trong đó không hề bao gồm ba kiện cạ lụm dụng cụ, ta muốn nó vô dụng. Hối hổ lão nhân không chút nào cần suy tư. Cố Tuấn trầm một cái lòng, những thứ này cạ lụm dụng cụ đối với hắn rất trọng yếu, có thể ổn định tinh thần, nhưng bây giờ cũng không có cái nào, như vậy cầm mộ sẽ nhiếp. Không, ta không muốn những thứ này. Cụ già còn nói. Cố Tuấn suy nghĩ một chút, ta đầu góc bên trong có một ít nhật ký, thưa, vậy có thể không? Cụ già vẫn là nói không được, Cố Tuấn lại nói, trong cơ thể ta có một đoàn bóng tối ý thức. Cái đó như thế nào? Cố gia lại nói, "Không, ta cũng không có hứng thú." Cố Tuấn có chút bất đắc dĩ, "Tà não làm hơn có cái khối u, vậy có thể không?" À. Lô Thỉ Vũ bây giờ mới biết như thế chuyện xảy ra, kinh ngạc nhăn mày, "Thật à?" "Thật, nhưng tình huống rất ổn định." Cố Tuấn gật đầu nói. Lô Thỉ Vũ vẫn là một tiếng im lặng thở dài. "Không, ta không muốn những thứ này." Lão nhân nói. "Lão tiên sinh, không bằng ngài trực tiếp nói cho chúng ta, chúng ta có vật gì có thể cho ngài." Hắn không thể làm gì khác hơn nói. "Các ngươi có thể?" Hôi hổ lão nhân từ từ nói, "Cho ta các ngươi mộng đẹp." Hai người cũng nghe không hiểu, cụ già lại nói, nằm mơ là một loại năng lực, làm mộng đẹp lại là như vậy. Ác mộng có lực lượng, mộng đẹp cũng có lực lượng. Nhưng mỗi người mộng đẹp cũng là có hạn, mất đi những mộng đẹp này, cũng chỉ mất đi nằm mơ năng lực. Bị cướp đi mộng người, vậy sẽ phải chịu mộng tiêu gọi. Người nói là, Cố Tuấn mơ hồ có chút rõ ràng, mất mộng người sẽ bị khống mộng người kêu gọi đi. Giống như ác mộng bệnh như vậy, người bệnh cường mộng đẹp phải chăng liền đều bị cướp đi, mới sẽ không ngừng trải qua cùng một tác động. Hôi hồ lão nhân nhưng không có lên tiếng, tựa hồ mới vừa rồi cũng đã tiết lộ được đủ hơn. Vậy chúng ta cầm mộng đẹp cho ngươi. Đối với hiện tại có ảnh hưởng gì sao? Cố Tuấn Liên hỏi một vấn đề khác, hắn còn phải hoàn thành lần này nhiệm vụ, nhất định phải hoàn thành. Ở một thời gian bên trong cũng sẽ không ảnh hưởng đến các ngươi hành động. Hối Hổ lão nhân nói, cho ta 100 cái mộng đẹp là đủ rồi. Cố Tuấn nhi lặng, 100 cái mộng đẹp, mình từ nhỏ đến lớn 21 năm, thật sự có làm qua như thế nhiều mộng đẹp sao? Bỏ mặc, không ảnh hưởng bây giờ là được. Hắn có chú ý, hít sâu một hơi, liền đối với Ngô Thể Vũ nghiêm túc nói, Thể Vũ, toàn bộ do ta vội tới đi. Ta cũng biết ngươi sẽ nói như vậy. Ngô Thể Vũ cũng không có bất ngờ. Ngươi trước hết nghe ta nói. Cố Tuấn nặng tiếng chút, ta sống không được lâu đâu. Cho dù trên thân thể khối u không có sao, nhưng lại có tinh thần khối u, do ta tới thích hợp hơn. Chúng ta không thể hai người cũng thuộc về dị thường trạng thái, nhất định phải có một người là bình thường, có cơ hội có thể mang thành quả trở về. Ngươi so ta thích hợp hơn. Hắn có một loại dự cảm, đến Hôn Đạo là muốn sử dụng chú thuật đối phó chú thuật, hắn tinh thần bị ăn mòn độ chỉ càng ngày sẽ tăng cao. Tại sao có hai cái lên thuyền vị trí, có lẽ đây chính là nguyên nhân. Có thể ta cảm thấy do ta tới tốt hơn nha. Nô thị Vũ nhìn hắn, Trên gương mặt hiếm có bộ dáng rất chăm chú, bởi vì phải nói chúng ta bên trong ai có thể trở về, vậy khẳng định là ngươi. Ta không bản lãnh khác, làm loại này tiêu hao tốt vô cùng. À, cũng không phải là đồ ăn ngon, ngươi theo ta tranh cái gì? Cố Tuấn không theo nàng giải giổng, lớn tiếng nói, lão tiên sinh, 100 cái mộng đẹp toàn bộ do ta tới. Lô thị Vũ gấp giọng, "Này, có thể." Hôi hồ lão nhân nhàn nhạt gật đầu, "Ngươi mộng đẹp, càng có giá trị." Cụ già lúc này đưa tay phải đi Cố Tuấn trên đầu một phốc. Cố Tuấn nhất thời liền bị bạo liệt nhức đầu chìm ngập, giống như là một ngàn cái ác mộng mang đến thống khổ cùng sợ hãi ở trong nháy mắt dốc vào đầu hắn, hắn không khỏi lên tiếng đau đớn. "Ai?" Lô Thị Vũ kinh ngạc thấy, có một đạo thể lỏng vậy tinh thần chỉ bạc từ cố tuấn trong đầu bị tát đi ra ngoài, vậy chỉ bạc lóe lên một loại ấm áp rực rỡ hào quang, giống như là mộng đẹp hào quang. Ở thời khắc này, cố tuấn đã không cảm giác được xung quanh, xem tâm linh đang bị đô hắc, là tuổi thơ những cái kia vui vẻ, là mỗi một cái vui sướng thời khắc. Bị thống khổ thay thế, bị thống khổ thay thế. Cũng là đây là, hắn càng rõ liền thiết tri tử lan tận, vì lớn hơn ý nghĩa, bỏ ra mình phần Khi sinh là ở khó tránh khỏi ạ. Một ít cảnh tượng hình ảnh bỗng nhiên từ hắn đấy lòng sôi trào lên, chống lại trước từ ngoại giới vọt tới dị lực, đó là lan tần quang công khai lực lượng. Ngươi mộng đẹp. Hôi Hồ lão nhân hơi có chút kinh ngạc, cái dị trên khuôn mặt dàn mua lần đầu tiên có diễn cảm, hả, ngươi lực lượng. Tôn Dịch Đích Dịch Sinh Ôn Địch Chi Dịch, chương 171, quang minh ngạo ảnh. Nô thị Vũ thấy cô tuấn bị Hôi Hồ lão nhân từ đầu góc kéo ra một đạo tinh thần chỉ bạc, cấp đến cơ hồ một cái thoát hướng lao kiếm lợi, cô tuấn ngươi theo tà tranh cái gì ạ? Ta gần đây không thích nằm mơ, ngủ còn phải làm mộng hơn mệt mỏi ạ. công độc làm tốt nhất, ngủ tốt nhất chính là vừa nằm xuống liền ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh. Ngay tại nàng sopsết đều to đồng thời, nhưng gặp lại hôi hổ lão nhân bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, xem ăn biết như nhau lẩm bẩm, ngươi lực lượng. À. Cố Tuấn trong lòng những cái kia xôi chảo cảnh tượng hình ảnh càng phát ra rõ ràng. Hắn thấy một tôn ngẩng cao sinh mạng pho tượng nữ thần đứng sừng ở một cái sinh đẹp suối phun bên trong, nước, nguồn gốc sinh mệnh. Chung quanh mơ hồ có chút cổ điển hành lễ kiến trúc, nơi này là cạ lụm học viện sao? Đây có lẽ là tốt cơ hội, hắn rượi vào vẻ thanh tĩnh, đi đầu góc bên trong mở ra vậy một trang không chọn vẹn nguyên rủa sách, thử kích hoạt ảo ảnh. Nhất thời gian, càng nhiều hơn cảnh tượng mãnh liệt, hắn thật giống như thấy ở một nơi cổ kiến trúc lớp bên trong, ngồi một hàng bọn học sinh, bọn họ đều mặc chiếc trắng đoản bào phục. Đọc nguyên rủa sách không thể chỉ là đọc hắn chữ viết. Trong mông lung, trên đài có một đạo lão sư bóng người đang nói, giọng rất là nghiêm túc, vĩnh viễn là phải dùng tinh thần đi tiếp xúc và cảm thụ, để cho nó tinh thần đổi thành ngươi tinh thần, để cho nó sinh mệnh lực đổi thành sinh mệnh lực của ngươi. Bọn học sinh lặng lặng nghe, đi nguyên rủa sách tài liệu giảng dạy lên làm ghi chép. Trong đó một đạo hình bóng Theo cái đó, phòng nằm dưới đất mộ xẻ ra chết người hình bóng rất tương tự, đang cùng người trùng quanh lẩm bẩm nói, bọn họ tựa hồ đang cười trộm cái gì. Lạn Tần, lão sư đột nhiên nghiêm nghị quát, các ngươi cho ta chuyên tâm nghe giảng. Cái này lão sư, chính là tờ kia nguyên rủa sách trong sổ viết ô lặc mộ lão sư sao? Mặc dù là bị lão sư quát, lớp bên trong vang lên tiếng cười, Cố Tuấn nhưng cảm nhận được một cộ ô tỉnh. Cái này ảo ảnh, chính là một cái mộng đẹp đi. Lúc này, ảo ảnh hình ảnh tràn vào tán, hệ thống bắn ra một cái mới nhắc nhở. Người tinh thần bị lọc sạch, ăn mòn độ giảm bớt 2%, trước mắt là 3. Cố Tuấn quả thật có một cổ vui vẻ dễ chịu, cảm, càng nhiều hơn dị văn tử ngự ở trong đầu hồi phục, hai ánh chi chết bóng tối ý chí như thủy triều lui đi chút. Không nghĩ tới, trang này nguyên rủa sách ảo ảnh vẫn còn có loại này kỳ hiệu. Cái này ảo ảnh không cùng trước kia, nó là ấm áp, làm người ta hoài niệm. Cái này thật giống như là hắn lần đầu tiên kích hoạt ra loại kiệu này ảo ảnh. Có lẽ có thể đem nó gọi là quang minh ảo ảnh. Mà lấy trước những cái kia kích hoạt lúc sẽ thống khổ, hao tổn tinh thần, chính là bóng tối ảo ảnh. Lần này hắn tinh thần chẳng những không có hao tổn cảm, ngược lại là dễ chịu tự chữa, liền liền ăn mòn độ cũng giảm bớt. Ăn mòn độ quả nhiên là có thể lùi về Một cái trong đó phương pháp chính là như bây giờ tiêu hóa làn tần quang minh mật lực lượng, cái này thì xem một cái cây cân, một bên cao, bên kia liền thấp, ngược lại cũng vậy. Như vậy, Cố Tuấn muốn, mình cái mạng này có thể còn có thể sống tiếp. Cũng là lúc này, hắn rõ ràng nhận ra được trong đầu có một cỗ dị lực, vô hình xa lạ, là thuộc về hôi hồ lão nhân lực lượng. Chính là cỗ lực lượng này ở rút ra đi ta ngộp đẹp sao? Cố Tuấn ngưng thần một chút, hơi đi cảm ứng một chút, bỗng nhiên lại khác biệt một ít quang ảnh chào đảng. Hắn không thấy rõ trong đó cảnh tượng, nhưng thật giống như nghe được một cái mừng như điên hô to tiếng, vượt hồ đi xuống càng đi cuồng, ta, người tài bản sẽ Dũng chí khôn áp đạo đất đai trừ thần trên, dũng ý chí cầm trừ thần thần chủ và bức tường ngăn cản hóa thành hư không. Điên cuồng vui sướng, giống như loại người có thể tưởng tượng được tốt đẹp nhất ngộng đẹp thành sự thật. Nhưng mà đạo mắt bây giờ, cái này cầm hô to tiếng thì trở nên là triệt để nhất tiêu diệt, triệt để nhất tác động, ngay tức thì nhận hết hết thể hành hạ. Địa ngục. Đừng đi bên này xem. Thanh âm này gào khóc nói tiếng nói mơ hồ không rõ, nhưng cô Tuấn có thể cảm thấy cái này thống khổ vực sâu một chút bến mờ, hơn nữa ở cầm hắn lôi kéo xuống đi, hắn lập tức gồ lên mình mới vừa được dư thừa lực lượng tinh thần, đuổi hắn rời đi, đi ra ngoài, bỏ mặc ngươi là thứ gì? Đi ra ngoài. Hả? Hôi Hổ lão nhân hơi kinh ngạc một tiếng, trên khuôn mặt dàn mùa những cái kia vết sẹo càng lộ vẻ âm trầm kỳ dị. Nô thị Vũ thấy, vậy một đạo tinh thần chỉ bạc đột nhiên giống như đánh thưởng như nhau đàn hồi cố tuấn trong đầu đi. "Ngươi mộng đẹp." Cụ già nghi ngờ, "Ngươi?" Cố Tuấn rất thương liền hạ, tỉnh hồn lại, Nô thị Vũ vội vàng đi lên đỡ hắn, Cố Tuấn hỏi nàng, "Thế nào? Thật giống như không rút ra công." Nô thị Vũ vậy làm không hiểu lắm, cho hắn miêu tả tình huống vừa rồi. Nàng vừa nói, một bên lần nữa quan sát Hôi Hổ lão nhân. Nếu như nói mộng cảnh thế giới có lời của ông chủ, vậy khẳng định không phải lão đầu này đi, nhìn chính là một nhân viên, cũng không phải là không thể chiến thắng cái loại đó." Nam nhẹ giọng nói, "Chúng ta thật không có thể cầm hắn đánh ngất xỉu sao?" Cố Tuấn vậy đang nhìn cụ già, mặc dù mình đổi đi đối phương lực lượng, nhưng đối với cỗ lực lượng kia vẫn không thể rõ ràng, hơn nữa sau lưng có thể thật không đơn giản. "Đất này chứ thần." Đó lại là chỉ cái gì? Bất quá bây giờ biết càng hơn, hắn liền thử hỏi, "Lão tiên sinh, ngươi kêu bạn sẽ?" Vị cụ già này tựa hồ trước kia cũng là người bình thường, kiêu ngạo dựa vào trí khôn và ý chí, bất quá cuối cùng lâm vào sợ hãi trong điên cuồng. Có lẽ liền vì vậy đến chỗ này. làm cái này thuyền phù. Hắn bây giờ cảm giác vị cụ già này là một mất đi tất cả mộng đẹp tu nhân. Bạn sẽ Hối Hồ lão nhân sắc mặt còn có điểm biến hóa, đã rất lâu không có ai gọi như vậy qua ta. Cố Tuấn Như có một loại cảm giác, nhưng cũng không xác thực định, chỉ là dò xét, bạn sẽ tiên sinh, người cùng chúng ta đều là từ cùng một thế giới tới phải không? Người tuổi trẻ. Hối Hồ lão nhân dừng hồi lâu, dần dần lại khôi phục chức kia hờ hững, có một số việc các ngươi không cần biết, đây không phải là các ngươi chuyến này mục đích. Đối với nơi này biết được càng nhiều, lại càng không cách nào rời đi. Lần này, thôi, đồ các ngươi đem đi đi. làm ta đưa cho các ngươi." Cố Tuấn và Ngô Thị Vũ nhìn nhau, cho dù cụ già cầm không nhúc nhích ngậm đẹp của hắn, đem lồ vật toàn bộ lấy đi không cho bọn họ cũng được, tại sao phải đưa? Chẳng lẽ còn thật sự là đồng hương? Loại thời điểm này có phải hay không đáng đánh rắn theo côn lên? Chúng ta hơn cầm một chút thức ăn có thể không?" Ngô Thị Vũ lại hỏi, "Bác sĩ nói dạ dày của ta trời xanh tương đối lớn, đúng không, Cố bác sĩ?" "Đúng vậy." Cố Tuấn gật đầu một cái, "Nang dạ dày đại khái là thường nhân một, 6 lần lớn." Hôi Hồ lão nhân nhìn bọn họ hai cái, lần này lại dừng hồi lâu, mới nói, "Nàng có thể hơn cầm một cái bánh mì." Hai người cảm giác được hơi hổ lão nhân không quá danh ý, gặp tốt hay thu đi. Nhưng bánh mỳ là có thể hân cầm, nô thị Vũ cái này cũng không khách khí, đi lên tử thức ăn trong thùng ôm lấy một ít thức ăn rượu liền đi, những thứ này tựa hồ vậy không giống tầm thường, nghe mùi thơm liền bội cảm tinh thần phấn khởi. Sau đó, bọn họ lại cầm đi hai đúng bộ vải bố quần áo, một bộ nam thức, một bộ nữ thức, còn có cả hai rời ra, đều là dị vực phong cách. Một ly than đá ngọn đèn dầu, một chai nhỏ than đá dầu, còn có mỗi bên cầm một kiện binh khí, Cố Tuấn cầm một cái đao, Nô thị Vũ cầm một cây cung mũi tên, phối hợp dùng. Cuối cùng chính là vậy bạn Nguyên Dụ sách. các ngươi rất đặc biệt. Hôi Hồ lão nhân thân tay cầm vậy bản cổ tịch đưa cho Cố Tuấn, thanh âm vẫn là hờ hững, nói tiếng nói lại có nhịp độ, ta có câu nói sau cùng đưa cho các ngươi, bất kỳ nguyên rủa sách cho dù nghiên cứu được lại thấu triệt, vậy còn chưa có thể biết lực lượng, cái này vốn cũng là, cẩn thận nó. Cố Tuấn im lặng gật đầu cầm cổ tịch nhận lấy trong tay, rốt cuộc có được ngay ngắn một cái vốn nguyên rủa sách. Hôi Hồ lão nhân bạn sẽ, có phải hay không liền đã từng nghiên tập qua cái này bản đại điệu thất bí giáo điển. Hô. Hắn cầm cái này bản nguyên rủa sách đi tới bong thuyền một bên, hít thở sâu hạ, liền mở ra tới xem. Lô Thỉ Vũ ở bên cạnh một bên gặm bánh mì một bên vậy đang nhìn. Nga Hưu Chư Thiên Vạn Giới Đồn Gã Hủ Hụ Chủ Ý Ẩn Vạn Hoa Độc Chương 172, Đại Điệu Thất Bí Giáo Điển. Cố Tuấn ngón tay nhẹ nhàng lướt nhẹ nhẹ hạ cái này bản nguyên rủa sách mặt bìa, cổ xưa bằng giấy súc cảm rất xa lạ, hắn mở ra trang thứ nhất, phía trên kia viết có một hàng chữ viết, giống như là tên sách. Loại chữ viết này giống như là chữ Hán, nhưng không phải đại truyện chữ chuyện nhỏ hoặc phồn thể giản thể, mà là một loại kỳ quái tiểu chữ, loan phảng có thể nhận ra là Đại Điệu Thất Bí Giáo Điển. Ở thời gian sông dài chính giữa, cái này bản nguyên rủa sách tất nhiên từng có rất nhiều tên chữ, khiến cho được nó nguyên bản tên chữ đã sớm khó mà tìm, soạn viết người là ai cũng khó mà điều tra rõ. Loại này tiểu chữ. Cố Tuấn xem xem Lô Thị Vũ, nàng nhưng cũng là lắc đầu, lần đầu tiên gặp, chúng ta vậy không, có như vậy. Nàng vừa nói vừa cầm một cái bánh mì. Điều này bánh mì mặc dù bề ngoài rất chất phác, nhưng khẩu vị và mùi vị là thật không tệ, còn để cho nàng thông cảm thấy một ít dễ nghe âm nhạc. Chỉ là cái này bản nguyên rủa sách tên chữ, để cho nàng lại thích xem nhìn thẳng một chút vực sâu. Hối hổ lão nhân bạn sẽ nói, cẩn thận nó Đây là bản sẽ tiên sinh xuất xứ Trung văn. Cố Tuấn cảm giác cụ già cho dù là đến từ trái đất, cũng không phải cái đó bọn họ quen thuộc thế giới. Nguyên rủa sách nguyên vốn phải là lấy giáp cốt văn viết liền, lui về phía sau giật bản, sao bạn bất kể là cái gì chữ viết, cũng đồng dạng là một loại lại diễn dịch. Hắn trước lật một cái động văn thư, nhưng kinh ngạc thấy chữ mờ đầu một phần nhỏ, phía sau trên tờ giấy chữ viết cũng mơ hồ thành tiếng, xem bị nước ngâm qua hồ mờ như nhau. Bản sẽ tiên sinh, đây là chuyện gì xảy ra? Cố Tuấn mở ra trước sách, quay đầu hỏi xa xa hôi hổ hồ lão nhân, đưa vậy không nên như vậy chứ? Quyển sách này, nhất bí chương tiếp theo nhất bí chương Tôi Hồ lão nhân thông thản nói, ở ngươi xem ra, những thứ kia là mơ hồ chữ viết, nhưng ở ta xem ra, chúng cũng vô cùng rõ ràng. Không đi qua trước mặt đường, ngươi liền không đến được phía sau vị trí." Cố Tuấn rõ ràng chính là nói muốn duyệt chương tu tập đi xuống mới được, lập tức hắn bắt đầu nhìn lên thứ nhất bí chương. Cứ việc nguyên rủa sách chữ viết quá dị, hắn và Ngô tỷ Vũ thảo luận một chút vẫn có thể nhận ra, bất quá nguyên rủa sách văn thể vô cùng là tối tăm, xem cái gì được nhất định có hình, cầm không mất không ngày không tháng, vô thiên không lúc nào, đọc xuống cảm giác chính là mỗi một chữ đều biết, đặt chung một chỗ cũng không biết là có ý gì. Theo ta xem các người những cái kia thuốc tây tên thuốc giống nhau như lúc." Nô Thỉ Vũ như vậy hình dung nói. "Tên thuốc là có hóa học cấu tạo, cái này hay xem không có." Cố Tuấn nói, nhớ lại trước ảo ảnh trong Ô Lặc Mỗ lão sư dạy câu nói kia, nguyên dược sách là có hắn tinh thần và sinh mệnh lực, cô gia bạn sẽ cũng là ý tứ như thế, Lạn Tần đang chủ yếu sách trong sổ cũng nói, viết cái gì chưa viết không phải điểm chính. Điểm chính là chữ viết bên trong lực lượng, dùng tinh thần đi tiếp xúc và cảm thụ. Thử một chút tốt." Cố Tuấn theo Nô Thỉ Vũ giao phó xong, hắn nếu như có dị trạng liền phải kịp thời thức tỉnh hắn. Tiếp theo hắn liền ngưng lên tinh thần, bắt đầu tiếp xúc cái này thứ nhất bí chương chữ viết, không muốn chúng lại ý gì, chỉ cố gắng để cho mỗi một chữ liền vào đầu óc bên trong, cảm thụ chúng tạo thành lực lượng. Tiên tố có hóa học kết cấu, chú văn cũng có cấu tạo đi, giống như sinh mạng thể. Cố Tuấn chợt nhớ lại sinh vật học một cái lý niệm, kết cấu quyết định chức năng. Là cánh kết cấu quyết định phương thức phi hành, phổi kết cấu quyết định hô hấp phương thức, loài người và loài chim, da chết người thì có phân biệt. Long trắng chứng kết cấu quyết định chất xúc tác chức năng, DNA kết cấu quyết định gen làm sao vận hành, thần kinh kết cấu quyết định làm sao động tác, làm sao suy tính. Hắn nhớ lại nối liền tổ học. Thông qua toàn diện về học khu vực và hệ thống thần kinh trung thần kinh nguyên internet kết cấu, lấy làm rõ ràng đại não vận hành cơ chế. Cái gọi là tinh thần có lẽ liền quy về loại này. Quy về những cái kia cực độ phức tạp tác loại nô lên súc, các loại thần kinh nguyên, các loại nối liền internet. Để cho nó tinh thần đổi thành người tinh thần, để cho sinh mạng lực đổi thành sinh mệnh lực của ngươi. Cố Tuấn đột nhiên rõ ràng liền ô lặc Mộ lão sư những lời này, không phải một câu tỉ dụ, là sẽ thực đang phát sinh tình huống, cái này cổ bí chương lực lượng phút minh ở cộng hưởng trước hắn thân thể. Tu tập nguyên rủa sách sẽ thay đổi thần kinh nguyên internet kết cấu. đích thực về sinh lý thay đổi. Thư thi Quỷ Trần Phát Đức cả người xương lên rậm rạp chẳng chỉ tan mòn đường vân. Những thứ kia là không phải tương tự với nào đó thần kinh đường về. Hắn nhất thời càng hơn hiểu rõ, cũng chỉ cảm thấy có một ít ấm ảnh ở phụ trào, loại cảm giác này giống như khi đó bọn họ ở bên ngoài sơn động mắt, mà Trần Phát Đức ở bên trong sơn động gọi về những cái kia đồ số biên, chung quanh dị thường chập chờn. "Hả?" Cố Tuấn một niệm phục hồi tinh thần lại, bởi vì có rất nhiều nghi vấn, trước hết dừng lại tu tập. Cái này thứ nhất bí chương giống như là một tiêu gọi kiệu chú thuật. Hắn đối với Lô Thỉ Vũ nghi nói, nhưng ta không biết là tiêu gọi cái gì. Lô Thỉ Vũ nghe không cảm tưởng gì. Sa Sa hôi hổ lão nhân lại tựa hồ như làm bất ngờ, lẩm bẩm nói: "Ngươi rất có tiên phú. Ta có tiên phú ngươi liền hơn giai điểm." Cố Tuấn lập tức nhân cơ hội hỏi: "Bản sẽ tiến sinh, luyện tập nguyên rủa sách sẽ thay đổi mình tinh thần và thân thể là sao? Ngươi đã có cái này biết?" Hôi hổ lão nhân nhìn xem hắn: "Ngươi đặc biệt có tiên phú. Vậy ngươi hẳn rõ ràng, bình thường tinh thần cùng thân thể làm sao tiếp nhận siêu phàm lực lượng? Nguyên rủa sách là sẽ thay đổi ngươi. Loại sửa đổi này là thật là xấu xa, do chính ngươi cảm thấy." Cố Tuấn ngưng mi sờ một cái đầu, quả nhiên Nếu như loại người ở núi Liên Tổ học lĩnh vực có đầy đủ nhất biết, nếu như thần kinh nguyên internet là xem bản vẽ mạch điện rõ ràng như vậy, mà không phải là xem mạng nhện vậy loại quấn. Như vậy trước trong cục mộ xẻ kiếp sau sẽ hùng bảo đầu người lô, hắn mộ xẻ trấn phát đức thời điểm, chắc đúng hắn dị biến sẽ có nhiều hơn biết rõ. Bạn sẽ tiến sinh. Hắn vì vậy lại có một vấn đề khác, cầm một bản nguyên rủa sách tu tập toàn, có phải hay không là được một loại khắc tồn tại. Vậy còn có thể tiếp xúc những thứ khác nguyên rủa sách sao? Đây cũng chính là cả lộ bác sĩ hy sinh một trong đi. Siêu phàm lực lượng nguồn có rất nhiều. Hôi hổ lão nhân nói, ngươi không thể nào mỗi một cái cũng tiếp xúc Cố Tuấn hơi gật đầu, đạo lý này ngược lại là đơn giản. Lấy lấy lệ giáo đồ tu tập huyền rủa sách, cùng thực thi quỷ cũng không cùng, thực thi quỷ cùng dị văn nhân cũng không cùng. Bọn họ có bất đồng xung mái, bất đồng lực lượng nguồn. Cho nên huyền rủa sách là có lực lượng nguồn cái này phân chia, xây định một loại kia, tựa hồ sau này thì chỉ có thể đi một loại kia phát triển. Vậy đại điệu thất bí giáo điển thuộc về cái gì nguồn? Hắn lại hỏi, đất đai chư thần, đại điệu thất bí giáo điển. Biết quá nhiều đối với ngươi không chỗ tốt." Hôi hồ lão nhân chỉ là nói, chỉ tu tập thứ nhất bí chương còn không sẽ như thế nào thay đổi ngươi, đến thứ 3 bí chương lúc mới là lựa chọn. À Cố Tuấn trầm mặc, loại chuyện này hay cùng thi vào trường đại học sau bổ sung báo chuyên nghiệp như nhau, là nhất định phải toàn diện cân nhắc, thận trọng lựa chọn. Lấy chính hắn tình huống, tu tập sủng bái sinh mạng nữ thần huyền dược sách hẳn là thích hợp hơn, bất quá bây giờ. Vậy không lựa chọn khác. Tiếp theo Cố Tuấn lại hỏi chút vấn đề, nhưng hô hồ lão nhân tựa hồ là lời nên nói đã nói, không còn gì để nói, không, có lại đáp được không? Ở hắn sau đó, nô thị Vũ vậy thử tu tập hạ thứ nhất bí chương, nàng mới có thể có tinh thần tiếp xúc cảm giác, mặc dù không hắn nhanh như vậy, vẫn là có thể vào tay. trên mặt biển một mờ sương mù dày đặc mù lùng, bọn họ nhìn cái này bản nguyên rủa sách cho chuyện nói, từ lên thuyền dậy qua đại khái cũng chỉ năm, 6 giờ, phía trước trong sương mù dần dần xuất hiện hòn đảo một bóng ma, nhìn sang hòn đảo không lớn, xa xa lại có dãy núi, bên bờ đá ngầm rối tung, rừng cây ô nặng âm u. Cố Tuấn Liễm Hạng Mục nhìn phía trước hòn đảo, cảm giác chính là chỗ đó. Nơi đó chính là các ngươi địa phương muốn đi, chuẩn bị một chút thuyền đi. Hối hổ lão nhân thản nhiên nói, bao táp sắp tới. Nga Hữu Chư Thiên Vạn Giới Đồn Gà Hù Hụ Chủ Y Ẩn Vạn Hoa Độc 1 chương 173, Hoang đảo. Sao sạc, rốt cuộc có điểm thanh âm của sóng biển. Sương mù dày đặc cuối là hòn đảo bên bờ mục nát đất này. Bạch Truyền Từ từ đi tới, ngừng tới gần bên bờ, thân thuyền bên bong xuất hiện một cái ván cầu, khoác lên bên bờ trên đất. Cố Tuấn và Ngô Thị Vũ đã là cả người màu xám cho nhạt vài bỗ quần áo, giống như là dị vực cổ đại người trong. Bọn họ trước sau đến vậy đạo cửa khoang thuyền sau đổi quần áo, thang lầu phía dưới vậy hí tiếng kêu hơn nửa mấy liền, hình như là dã thú gì ở lồng tủ trong hết sức vùng vây. Hai người cũng thay xong quần áo sau liền đi lập tức, vậy không quay đầu lại hơn liếc mắt nhìn, đây là đã sớm nói tốt. Lúc này, hai người từ ván cầu đi xuống, đập ở trên đảo, ôm xuống nguyên hữu quần áo quả nhiên cũng hóa là khói mù. lại tiếp tục vừa thấy, nhưng gặp mạch truyền đã chạy nhanh xa ở lớn biển đầu kia. Đan chinh phiếu, nếu như có may mắn có thể rời đi, còn không biết phải thế nào đi đây. Là nơi này sao? Lô thị Vũ quan sát xung quanh, mới vừa rồi ở trên thuyền, nàng đã nghe Cố Tuấn nói cái đó ác ngộng căn bản nội dung. Người bệnh trong ngộng cũng tới một cái hoàng đạo. Xung quanh đây khô bạn núi rừng, khắp nơi là rời, phương xa có một vùng dãy núi, hoàn toàn chính là như vậy. Là nơi này. Cố Tuấn gật đầu, nhận được chỗ này bờ biển, nơi này chính là ác ngộng bắt đầu vị trí. Bất quá bọn họ cũng không cảm giác được xung quanh có người, chúng ta đến có lẽ bị biết, có lẽ còn không có. Cố Tử nói, "Chuẩn bị đi thôi." Dương lượng bầu trời vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng hơi hổ lão nhân nói bao táp sắp tới, cụ già chân chữ như kim, mỗi một câu nói đều không có thể khinh thị. Bây giờ tình huống này gặp báo táp nói, thì thật là rơi vào vũng bùn bên trong. Hai người trước gật một cái vật liệu, nhận ra ăn có thể chống đỡ thêm mấy ngày thức ăn nước uống, chữa bảy bao, than đá ngọn đèn, đèn dầu, hai cây binh khí. Bọn họ sớm cảm ứng qua, đây chính là hai cây phổ thông binh khí, không tồn tại cái gì dị dị thường lực lượng, vậy không giống như lão pháp khí. Dao ước chừng một m dài, trên chôi đao có tinh xảo điêu văn. Lưỡi đao nhìn không độn nhưng cũng không phải hơn sắc bén, mà cung tên là bằng gỗ trường cùng, cũng có giống vậy phong cách điêu văn, Lô Thị Vũ không biết thế nào từ những tuyến điều này kỳ dị điêu văn thông cảm thấy mẹo. Hai người cũng không có tiếp thụ qua nhiều ít vũ khí lạnh huấn luyện, nhất là không thế nào sẽ dùng cung tên, Lô Thị Vũ cầm trường cung kéo ra đều có chút miễn cưỡng. Chọn cái này thật ra thì chính là để người vặn nhất, phải dùng vũ khí tầm xa lúc ít nhất có một cây cung mũi tên mà thôi. Mà vậy bản đại điệu thất bí giáo điển, Cố Tuấn đối với thứ nhất bí chương cảm giác sửa vẫn chưa tới 1 phần 3, vì vậy bây giờ bọn họ vẫn không có quá nhiều lực lượng. Ta không biết đường có xa lắm không? Hắn nhìn trước mặt tiêu điều âm u rừng cây, trong ngõ ít một chút chi giác, bay giống như đi qua, bây giờ hắn cũng không xác định. Hắn theo nghề thuốc liệu bao cầm ra một quyển vải xô xé cột thành sợi dây, cầm mình và Ngô Thể Vũ giữa eo liền đứng lên, phòng ngửa thất lạc. Lập tức, hai người một trước một sau đi về phía rừng cây, mới vừa đạp đi vào, bốn phía liền bóng tối tràn ngập. Cố Tuấn dùng đồng dạng là cụ già đưa diêm quẹt cầm vậy ly than đá ngọn đèn dầu điểm, ánh đèn chiếu sáng một nhỏ phiến phạm vi, có thể từ những cái kia cây quái lượn quanh rễ cây trong tìm được đường, hắn liền một tay nhấc dao, một tay nhấc đèn tiếp tục đạp rừng đi tới. Khi bọn hắn đi cũng chỉ mười mấy mét, bỗng nhiên thì có tất tỷ số tiếng vang truyền tới, hai người hoắc mắt quay đầu nhìn về một phương hướng, nhìn thấy cũng chỉ có cây khô. "Ngươi nghe được sao?" Hắn nhẹ giọng hỏi. "Nghe được." Nàng nói, "Ta còn thông cảm thấy không phải là người, là thứ khác, không có thể thấy rõ ràng." "Ừ." Cố Tuấn siết chặt chặt trong tay trường đao, nhưng không an toàn gì cảm. Cái đảo này càng phức tạp, đối với bọn họ càng bất lợi. Ở đen nhánh quỷ dị trong rừng rậm đi tới trước, để cho ai tới đều là một kiện rất tiêu hao tinh thần sự việc. Hai người chính là nhận đúng dãy núi bên kia phương hướng đi về phía trước. cũng không biết đây có phải hay không là phần may mắn, băng bó tâm huyền vẫn không có lại thêm nặng, đi đi, đi qua ước chừng hơn 200m, liền thấy phía trước có ánh sáng trắng, tựa hồ là rừng cây cuối. Khi bọn hắn bước đi ra ngoài, chung quanh liền khôi phục ban ngày, quả nhiên ra rừng cây, thấy xa xa là giống nhau trong ác mộng cảnh tượng. Vậy được rồi, Cố Tuấn trầm giọng nói, 50m ra ngoài xa xa dưới chân núi có một cái nhà cổ trạch xúc đứng ở nơi đó, lần này hắn có thể thật tốt nhìn rõ. Vậy nóc cổ trạch có 3 tầng cao, như là làm bằng gỗ, chém nhìn mới có thể có 3-400m2, hình dáng vô cùng là kỳ lạ, lại bởi vì đổ nát tàn cũ để cho hắn cảm giác đây là cái gì dáng góc to dị lạ thi thể. Nhưng lúc này, không thấy cổ trạch rộng mở cửa trước có lao cẩu thúc hoặc là ai bóng người, chỉ là một phiến tính mịch. Chúng ta làm thế nào? Lô Thị Vũ thăm hắn, không thể trực tiếp đi tới chứ. Tạm thời không. Cố Tuấn suy nghĩ nói, nếu như nhà kia chính là một cạm bẫy, chúng ta đi tới, đi vào vậy thì chúng kế. Cái đảo này rất lớn, hắn càng không biết những địa phương khác tình huống, không tốt khắp nơi đi loạn. Nếu như có bỏ túi hỏa tiễn phát sát khí, hắn sẽ thử nghiệm trực tiếp cầm vậy nóc cổ trạch nổ banh, nếu lao cẩu thúc ở trong đó, tốt nhất chính là trực tiếp nội chết. Nhưng là bây giờ chỉ có một cái mộ cung và một ít một núi tên. Ta có một ý tưởng." Nô thị Vũ nói, giọng có chút tàn nhẫn, dùng vài xô dính vào than đá dầu quấn đến trên đầu tên, sau đó đốt thành tên lửa bắn qua, tiêu hủy nhà kia. Nơi đó bên cạnh không là ngay cả chút cây cỏ sao, chỉ cần cháy, tất cả đều muốn tiêu hủy. Ý tưởng này, không tệ." Cố Tuấn là đồng ý, "Bất quá chúng ta trước đợi một chút. Dẫu sao cái này không biết sẽ đưa tới hậu quả gì. Phá hoại vậy gian cổ trạch loại này hành động, bọn họ cơ hội có thể chỉ có một lần." Cố Tuấn muốn lại đợi một chút xem, nếu như Đông Châu bên kia có mới người bị nói Hẳn là ở mỗi ngày nửa đêm 3 điểm đến, không biết đối ứng nơi này thời gian lúc nào. Tới gần khi đó, lão cẩu thúc sẽ xuất hiện sao? Thi nguyên rủa kêu gọi bị đoạn một người. Đi vào mộng cảnh thế giới sau bọn họ liền không phân rõ thời gian. Dưới mắt bọn họ liền lặng lẽ đi qua một bên khá là ẩn nốt cây tối sau chỗ chờ, Cố Tuấn để cho Lô Thỉ Vũ phụ trách lưu ý tình huống, mà hắn bắt chặt thời gian nhập thần tu tập đại điệu thất bí giáo điển. Thời gian trong quá khứ, bầu trời vẫn trưng bạch, cái thế giới này tựa hồ không có 3 ngày nửa đêm phân chia. Ai? Lô Thỉ Vũ đột nhiên vội và lớn tiếng kêu Cố Tuấn, "Mau xem, mau xem, có rất nhiều người tới." Nàng một mực lưu ý cổ trạch và rừng cây, cổ trạch bên kia không có động tĩnh gì, nhưng bên rừng cây đột nhiên liền đi ra từng đả bóng người, bọn họ thật giống như không thấy được lẫn nhau, đều là mặt không cảm giác, bước chân có chút mơ hồ cùng chậm chạp, tựa hồ chính là đang làm ác mộng. Chỉ chốc lát sau, đã có mấy chục đả bóng người đi ra, mà ở người đi ở phía trước chính giữa, thân ảnh có chút quen thuộc. Cố Tuấn mới vừa phục hồi tinh thần lại, thấy những thân ảnh kia, nhất thời liền tim lũ chặt, đôi mắt trừng một cái. Vương Ngự Hương, Thái tử Hiên, đều tại nơi đó. Còn có Đông Châu Y học bộ rất nhiều người. Bên ngoài chuyện gì xảy ra? Làm sao, làm sao bọn họ cũng vào ác mộng? Ngã địt bằng sơn tổng tại vị hôn thê này nhẽn gã địt bằng sặn tợn tùy tớ hột thẹt một chương 174, mưa như thác đổ. Âm u dừng rầm bên cạnh, đi ra từng đạm mất hồn tiểu tùy bóng người, trong đó rất nhiều đều là ăn mặc áo khoác dài màu trắng. Bọn họ đạp tối giữa đất bùn, chậm rãi đi về phía trước. Cố Tuấn thấy những thân hành quen thuộc kia, trong lòng một chút liền chật nụ lên, đó là ảo ảnh sao? Hắn không đánh cuộc được. "Thi Vũ, chúng ta đi gọi tỉnh bọn họ." Cái này hẳn vẫn là bọn họ lần đầu tiên vào động, nếu như không có hoàn thành toàn bộ ác ngộng nghi thức vậy lưu chỉnh, nhất là cuối cùng nghe được lão cẩu thúc lời nói. Vậy thần kinh của bọn họ hệ thống hẳn không sẽ bắt đầu leo rụt. Hắn bây giờ biết, ác mộng bệnh cùng chú thuật không thể rời bỏ quan hệ, mà chú thuật là có thể thay đổi hệ thống thần kinh. À. Lô Thị Vũ cấp đáp một tiếng, vậy làm sao bây giờ? Thế bọn họ? Cố Tuấn vậy không thể nói, xông ra ngoài ngăn ở vậy trước mặt, thử gào lên, Tử Hiên, tiểu đội trưởng. Nhưng mà thái tử Hiên thật giống như không thấy hắn, chỉ tiếp tục đi về phía trước. Vương Nhược Hương ngược lại có quay đầu nhìn xem, nàng làm một cao linh biết người, có thể cũng chính là nhìn xem, sau đó liền lại đi tới. Tỉnh lại đi, các ngươi ở thời ác mộng ạ. Cố Tuấn kéo thái tử Hiên, đánh hắn vậy phắt cho góc một chút, tỉnh lại đi. Thái tử Hiên vẻ mặt nhất thời lộ vẻ được có chút thống khổ, "Ha." Hắn rúc lưng lại, giờ phút này giống như là quỷ đè giường giống vậy cảm giác đi. Cùng lúc đó, từ rừng rậm đi ra người càng ngày càng nhiều, đã sắp có trên trăm người, hơn nữa còn đang quần quẩn không ngừng đi ra. Cố Tuấn Vàng Ngô thì Vũ kéo được hai người bạn, nhưng kéo không ở tất cả mọi người. "Thì Vũ, ngươi kéo bọn họ hai cái." Cố Tuấn khẽ cắn răng, "Ta đi thiêu liền vậy căn phòng hư." Thiêu hủy vậy căn phòng hư mới có thể kết thúc hết thảy các thứ này. Hắn chạy hồi lấy ra vậy đao, cùng kia mũi tên và than đá ngọn đen dầu các thứ, liền hướng phía trước quỹ phòng chạy đi. Lô thị Vũ trước đã đem tên lửa cũng đổi chế xong, hắn nốt đầu mũi tên sau đó, dương cung lắp tên hướng vậy kéo dài đến trên nóc nhà nhắm cây bắn lên đi. Veo, một cây tên lửa bắn tới nhánh cây gian, ngâm than đá dầu vài xô nổi lên ngọn lửa nhanh chóng cháy cảnh khô cũng chậm rãi lan tràn ra. Veo, lại một cây tên lửa bắn thủng cột trạch tầng 2 tiền sảnh cửa sổ, có phịch bịch thủy tinh nổ tung tiếng vang, ngọn lửa rất nhanh ngay tại trong phòng vậy đốt. Veo, lại một cây tên lửa bắn vào một tầng vậy rộng mở cửa, thế lửa đổi được lớn hơn. Nhưng lão cậu thúc gấm ảnh vẫn không có xuất hiện, cũng không có cái gì khác dị giáo nhân viên. Trở về, trở về. Mấy chục mét khoảng cách rất gần, Cố Tuấn chiếu xong liền lửa, liền hết sức ngăn trở mất hồn đi tới mọi người. Hắn đâu sao chỉ có một đôi tay, cản được cái này cản không được cái đó, cũng may làm cổ trại bị hừng hực lửa cháy bừng bừng hoàn toàn nuốt mất sau đó, bên này tất cả vào mộng người bước chân cũng dần dần chậm lại, dần dần dừng lại tại chỗ, có vẫn là một mặt mờ mịt, có tựa hồ nhiều một chút thanh tĩnh. Lúc này, để cho Cố Tuấn hai người cũng bất ngờ, Vương Nhược Hương phát ra nghi ngờ một tiếng, "Cố Tuấn, ngươi có thể thấy ta?" Cố Tuấn trong lòng vui mừng, hữu dụng, đốt phòng hữu dụng. Hắn vội vàng nói, "Vương Nhược Hương, ngươi ở thấy ác mộng, nên tỉnh. Nam mơ thấy ngươi." Vương Nhược Hương tựa hồ đang suy nghĩ gì, thanh âm vô cùng lơ lửng, vậy cũng có thể thật sự là một tác động. Mộ. Đúng vậy. Cố Tuấn cũng không để ý có vô dụng, bằng cảm giác đối với nàng ta, buổi sáng 7 giờ, ngươi nên đi xem chỗ nhỏ, nên đi thư viện, nếu không không vị trí, ngươi nên đi chạy bộ gánh tiếng Anh từ đơn, thi sắp tới, luận văn phải đóng, ngươi muốn treo khóa, mau đi ạ. Vương Nhược Hương thật giống như có kinh sợ kinh, nàng bóng người đổi được có chút mơ hồ, tiếp theo đột nhiên lập tức, liền liền biến mất không gặp. "Thì Vũ, đây có dụng." Cố Tuấn vội vàng nói, nghĩ biện pháp để cho bọn họ cuối cùng, cùng thức tỉnh bọn họ ý thức hoạt động. Hắn lại hướng Thái tử Hiên nói: "Tráng sôi, còn không đi điều lửa, nhà trọ muốn đốt rủi, có người tới tra vi phạm quy định đồ điện, ngươi nổi cơm điện không giữ được." "À." Thái tử Hiên cũng là kinh sợ kinh, "Ngươi." "Ồ, oh, ngươi." Hắn còn đang nhìn Cố Tuấn, đột nhiên liền vậy tan biến không còn dấu tích. Bên kia, Lô Thỉ Vũ đối với mọi người kêu câu, "Người muốn hết xuống giường." Nàng câu này nhưng vô cùng là hữu dụng, lập tức đã không thấy tăm hơi một đám người. Cố Tuấn không khỏi nhìn xem nàng, Lô Thỉ Vũ nói: "Ta lúc ngủ sợ nhất chính là cái này." Bọn họ tiếp tục buôn tẩu khắp nơi, bận làm việc rướm 10 phút, tỉnh lại một số người. mà còn dư lại những cái kia bỗng nhiên toàn bộ đều không thấy. Cố Tuấn hít một hơi thật sâu, chú ý tới sắc trời rốt cuộc có điểm biến hóa, từ trưng bạch chuyển hơi trầm xuống tối tăm, hẳn là qua điểm. À, Lô thị Vũ càng hơi mệt chút được bị sắc, vậy chúng ta ngăn cản vào một ngày tình hình bệnh dịch. Hàn đi. Cố Tuấn lắc đầu, nhưng không có gì hay tâm tình, Đông Châu tình hình bệnh dịch đang quyết đại. Có thể là chúng ta ở đảo Dẹn chỗ thành quả, cấm đám kia cầm thú ép, bọn họ muốn dốc toàn lực. Đây là rất có thể, mất đi đảo Dẹn Trổ, lại hao tổn một đám thành viên, cùng với hắn cái này biến số hơn nữa thoát khỏi bọn họ nắm giữ. Đối với Lễ Lễ Lệ Giáo đoàn mà nói, đây cũng không phải là cái gì tốt tình thế. Hắn ở tranh nhau thời gian, bọn họ cũng ở đây tranh nhau thời gian. Quyết định thắng bại thời khắc đã không xa. Bọn họ không ngờ tới chúng ta có thể đi vào mộng cảnh thế giới. Cố Tuấn trầm ngâm nói, bây giờ chúng ta đốt rủi vậy phá dân nhà. Bỗng nhiên lúc này, Lô Thỉ Vũ chỉ chỉ trước mặt, "Hàm Tuấn, ngươi xem." Cố Tuấn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp vậy phiến hường hực lửa cháy bừng bừng đã là không thấy, ngay mới vừa rồi vậy phiến tàn tạ tà nơi phế tích, lại xuất hiện một cái nhà cổ trạch, ba tầng cao, hình dáng quái dị, cú nát, cửa rộng mở. Theo trước khi vậy một cái nhà hoàn toàn giống nhau như lúc. Hoang nên đi tới khốn kiếp mộng cảnh thế giới. Đốt, chúng ta tiếp tục đốt. Cố Tuấn hơi giận nói, có lẽ nó có hư hại độ, có thể lần nữa đi ra ngoài số lần có hạn mức tối đa. Nhưng mà ở một tiếng, đã đổi được trời mờ tối trên không, không thấy được có mây đen, mưa lớn mưa như thác đổ nhưng liền rơi xuống. Gió lớn mang mưa gào thét, tàn phá trước chỗ hòn đảo hoang này, tàn phá trước những cái kia bản cũng đã khô bại không chịu nổi cây tối cỏ dại. Bao tắc quả như tới. Nước mưa đánh vào bọn họ trên mặt và trên mình, đều là thanh tỉnh thế giới cái loại đó sắc tự cảm, vô cùng giá rét. Đây thật là ngô thị vũ ạ. Cố Tuấn lẩm bẩm, cơn mưa này tới được thật không phải lúc. Ha ha, không buồn cười. Lô thị Vũ lạnh được tùng kéo đầu, thật có điểm phiền muộn, ta là cảm giác vậy nóc gian nhà thật giống như đang kêu gọi chúng ta. Cố Tuấn cũng là có loại cảm giác này, nơi đó là một cảm mấy sao? Hắn không biết, chỉ có thể xác định có chuyện sẽ ở đó bên trong phòng, gặp nguy hiểm vậy có cơ hội. Chúng ta vào xem một chút đi. Hắn trong bụng một nghị, không thể lại còn ngày thứ 2 nửa đêm 3 giờ, ở trước đó thì phải hết sức giải quyết. Lập tức Hai người ở trong bao táp cẩn thận đi về phía vậy nóc cổ trạch, cẩn thận lưu ý xung quanh, nhưng thẳng đến bọn họ đi tới vậy cổ trạch cửa trước mặt, cũng không có gì tình hình phát sinh. Bọn họ nhìn nhau, bước ra bước chân, đi trong phòng âm ảnh đi tới. Nga Địch Băng Sơn tổng tài vị hôn thê này nhén gã Địch Băng Sơn tợn tới hốt hết một chương 175, Quỷ phòng. Mưa lớn mưa như thác đổ cọ giữa trước hoàng đạo, gió lớn cuốn lên bùn đất mùi hôi thối. Nhưng làm cố tuấn bước qua cửa, đi vào đó thuộc về cổ trạch bên trong phạm vi một bước, nhất thời liền đánh hơi được khát một cổ mùi lạ lạ. Giống như ở cái sơn động kia bên trong người được như vậy, giống như cầm 10000 trùng bất đồng mục nát vật hóa chung một chỗ, là thực thi quỷ trô ở thi thối mùi lạ lạ. Bên trong nhà ánh sáng hết sức u ám, trên đất, trên tường, trên cửa sổ, tất cả đều che liền bụi cho thật dày. Hắn xách than đá ngọn đèn dầu, đánh giá cái này tiền sảnh bốn phía, cái này giống như là nhà giàu châu ở, có để một ít tinh xảo mà quái dị tác phẩm nghệ thuật vậy đồ. Hắn không nhận ra đây là cái gì phong cách, nhưng mà lại cảm thấy có chút quen thuộc, thật giống như ở nơi nào gặp qua. Hắn hỏi Ngô Thị Vũ cái nhìn, nàng nhưng cũng là lắc đầu, không việc gì rõ ràng phong cách loại hình. hoặc giả là ta không nhận biết. Vậy không giống như là bọn họ thế giới đồ trang sức, không phải động vật vậy không giống như là cái gì sự vật cụ thể, đặc biệt trừu tượng hình dáng, cho tới để cho bọn họ hình dung cũng rất khó. Hai người ở gian nhà lầu một cẩn thận đi một vòng, phía trước là cái tiền sảnh và thang lầu, hai bên có phòng tiếp khách, phía sau có phòng bếp và phòng vệ sinh. Bọn họ cũng cẩn thận tìm kiếm qua, không việc gì dị thường phát hiện, cũng chỉ là xem một gian không bị dọn nhà hoặc trộm cắp qua, nhưng là bỏ hoang đã lâu phá phòng. Cuối cùng bọn họ lại trở về tiền sảnh, Cố Tuấn ánh mắt nhìn về cái đi thông tầng hai thang lầu gỗ, sau đó đi tới. Đắc, đắc. Cố Tuấn thả nhẹ trước bước chân, nhưng giẫm ở mốc mèo thang trên lên, không chịu nổi gánh nặng thang lầu vẫn phát ra nhỏ nhẹ chít chít rất tiếng vang. Bất quá thang lầu cũng không có số đổ, bọn họ lên đến hai lầu tiền sảnh, thẳng ngay bên kia là một mặt cửa sổ sắt đắc hộ, bên ngoài mưa như thác đổ ngâm lùng cửa sổ thủy tinh. Cái gian phòng đó cửa mở ra trước. Lô thị Vũ nhẹ giọng, Cố Tuấn cũng nhìn thấy, bên tay trái cuối hành lang gian phòng, cửa không đóng, vẫn còn ở che phía sau, chỉ từ khe hở gian lộ ra một đạo bóng tối. Bọn họ cảnh giác chậm rãi đến gần đã qua, Cố Tuấn bên trái tay nhấc đèn, tay phải chưởng đao chuẩn bị tùy thời thì phải xem tới. Khi khoảng cách cửa kia miệng còn có mấy bước, nô thị Vũ liền kéo cung hướng cánh cửa kia thả một mũi tên, đắt. Mũi tên đẩy cửa ra, than đá đèn dầu ánh đèn chiếu sáng đi vào. Nhất thời bây giờ, hai người cũng có thể thấy trong căn phòng kia cảnh tượng. Cố Tuấn Tim Liễu chỉ gặp ở trong đó để một cái cái thi thể loài người, có cụ già, có người đàn ông trung niên khỏe mạnh, có thiếu nữ, có đứa nhỏ. Bọn họ có đứng ở nơi đó, có ngồi ở chỗ đó. Những người này tướng mạo không giống với trái đất chí người, ngũ quan cũng càng là xây lâu một chút, nếu là ở bọn họ khi còn tại thế, vậy chắc cũng lạ rất thú vị. Nhưng lúc này bọn họ cũng chỉ có quỷ dị, rõ ràng làm nào đó phòng hộ ra, bị may dụi mà liệt ra nụ cười miệng. Vậy một cổ thi thối mùi lạ lạ, chính là từ trong căn phòng này xông đi ra ngoài. Hả? Lô Thỉ Vũ nhíu lại hai hàng lông mày, hỗn loạn thông cảm đánh thẳng vào nàng đầu óc. Cố Tuấn nhưng lại là nhớ ra cái gì đó, thấy lạnh cả người mảnh liệt lên, lên, tim bị không biết xương mù dày đặc bọc quấn quanh được phát đau. Nơi này hình như là trong trường người trong nhật ký nói, gán đỡ tiên sinh nhà. Cái gian phòng này chính là gán đỡ tiên sinh cái đó thi thể phòng bất dữ. Bên ngoài tiếng mưa gió lớn hơn, trong lòng hắn một phiến lung tung, nhưng mà làm sao vậy chứ? Gạn Đở Tiên Sinh gian nhà lạ là ở dị văn thế giới tới trang trấn, một cái ở nông thôn địa phương, mà nơi này là mộng cảnh thế giới. Dị văn thế giới không phải mộng cảnh thế giới, hắn biết không phải là. Hình chiếu, ảo ảnh, cuộc bể dâu. Cái này đảo nhỏ trước kia là địa phương nào? Gạn Đở Tiên Sinh và lão cẩu thúc đều là thực thi quỷ, cũng ở mộng cảnh thế giới. Đột nhiên cảm thấy cái gì, Cố Tuấn hoắc mắt quay đầu nhìn về tiền sảnh, vẫn là mờ tối, không, có gì cả. Nhưng trông chừng người ở trong nhật ký nói trông chừng nửa tháng, mỗi đêm cũng sẽ thấy có một cái bóng đen dừng bước ở lầu 2 trước cửa sổ, hơn nữa sau đó phát hiện, đạn hắc ảnh kia cũng không phải là gạn đỡ tiên sinh. Ngươi có cảm giác hay không đến? Hắn hỏi Ngô Thì Vũ, chỉ là mình nghi thần nghi quỷ sao? Ta, cảm giác tốt hỗn loạn. Sắc mặt nàng có chút thống khổ trắng bệ, nơi này tốt hỗn loạn, thật giống như đang đóng rất nhiều thứ. Hàm Vũ, dừng hết, lập tức dừng hết. Cố Tuấn thấy vậy lập tức cắt đứt nàng cảm ứng, thì phải vỗ đầu nàng một cái lúc, Ngô Thì Vũ giải hô, tùy duyên. Cẩn thận một chút, cái nhà này đang làm của quái. Hắn nói câu liền hướng tiền sảnh bên kia từng bước một đi trở về đi. Đắc, đắc, đắc, đập tấm ván tiếng vang phát hởm. Hắn một đường đi tới vậy phiến cửa sổ sắt đất hộ trước mặt, vẫn không tìm được cái gì dị thường, liền hướng ngoài cửa sổ mặt nhìn lại liền một mắt, xuyên thấu qua nước mưa mang tới mơ hồ. Hắn bỗng nhiên cả người lại có thấy lạnh cả người râng lên, cảnh tượng bên ngoài bất động. Không còn là khô bại rừng cây và thối giữa đất bùn, mà là ướp hành rừng cây và bằng phẳng con đường, xa xa bên kia còn có cái xem tạm thời xây dựng tiểu mục đều. Sẽ ở đó một chùng, có một bộ bàn ghế, đứng bên cạnh có một cái tuổi trẻ nam tử, xách một ly than đá ngọn đèn, đèn dầu. đang nhìn nơi này cửa sổ. Cái đó tuổi trẻ nam tử cũng là Dị Văn Nhân tướng mạo, nhìn là 25, sáu tuổi tác, vẻ mặt tựa hồ có chút khẩn trương nặng nề. Cái này thật giống như chính là cái đó trong trường người. Lúc này, Trông Trường người thu hồi ánh mắt, đi một lều cái ghế ngồi xuống, nhìn nơi khác cảnh mưa. Cố Tuấn tim quất rú ra, đây là ảo ảnh sao? Dân nhà chế tạo ảo ảnh. Thì Vũ, ngươi tới xem xem. Lô thị Vũ một mực liền theo ở phía sau, cái này vừa thấy nhất thời cũng là cả kinh, cảnh tượng thay đổi, cái đó chính là lao cấu trúc. Không đủ lao chứ? Hắn không phải. Cố Tuấn suy tư nói, nàng cũng có thể thấy à? Khả năng này là một ảo ảnh. Chúng ta trở về lầu 1 xem xem. Ảo ảnh là từ khi nào thì bắt đầu rất khó phân rõ, hắn muốn xem xem cái đó trông chừng người có thể hay không vậy thấy bọn họ, thấy sẽ nói gì. Lập tức, hai người đi xuống lầu trở lại lầu 1 tiền sảnh, ngoài cửa cảnh tượng vẫn không thay đổi, cái đó mục lều ngay tại 20m mở ra ngoài nơi đó. Chúng ta đi ra ngoài theo hắn nói một chút. Cố Tuấn cầm chặt trong tay trường đao, muốn đi ra cửa, ra dắt nước mưa phiêu tập kế tới. Cùng lúc đó, mục trùng trông chừng người thanh niên đã nhìn bên này, vội vàng đứng lên thân, la lớn, "Gán đỡ tiên sinh, ngươi không thể ra phòng!" ngươi đã bị cô lập, mời ngươi tạm thời lưu lại ở trong phòng, các lộc bác sĩ qua mấy ngày đã đến. Cố Tuấn trong lòng lạnh hơn, ngừng lại bước chân. Lô Thị Vũ nghi ngờ hỏi, hắn đang nói gì? Ngươi nghe hiểu được? Nghe hiểu được. Cố Tuấn trầm giọng, trong trường người ta nói là Dị Văn Ngôn ngữ, chuyện này không thể rời bỏ kiếp sau sẽ tham dự. Gần Đở tiên sinh. Trong trường người thanh niên rất là cảnh giác, ngươi đang nói gì? Đang cùng ai nói nói sao? Sóng vai hai người nhìn nhau, nhất thời đều hiểu, người nọ tựa hồ chỉ có thể nhìn được hắn. Ta không phải sợ gần, gần Đở. Cố Tuấn nói, nhấc chân lên thì phải đạp ra cửa đi, lão Cẩu Túc. Cậu người đang chơi cái trò gì? Đi ra ạ. Trong chừng người hơn nữa Khẩn Trương, có thấy trên tay đối phương xách theo trường đao, trong chừng người từ trên bàn nhặt lên một cái gì dụng cụ, "Cấp ô, gán đỡ tiên sinh, mời ngươi tuân thủ cách ly quy củ. Đây là tốt cho ngươi, là nạp tăng cho tốt, mấy ngày nữa cả lộc bác sĩ đã đến." Tối cường trung y liền này nhếch tọa cũ ổn chuẩn chít một chương 176, lầu 2 bóng đen. Tôi trầm bầu trời phiêu đổ vào trước mưa như thác đổ, Cố Tuấn đang muốn bước ra cổ chạy cửa, liền thấy cái đó trong chừng người thanh niên Khẩn Trương cầm lên một cái giống như là dài xoa dụng cụ, hắn không nhận biết vật kia, nhưng biết mình bước này đi ra ngoài một chàng đánh nhau ở khó tránh khỏi. Trong một cái chớp mắt này, rất nhiều ý nghĩ và cân nhắc ở Cố Tuấn trong lòng thoáng qua, cuối cùng hắn vẫn là thu chân về, cũng ngăn liền Ngô Tử Vũ. Nếu như chàng mâu thuẫn này liền là mục đích của địch nhân. Từ trong nhật ký tới xem, vị này trong trường người thanh niên cuối cùng là lấy vào mộng vương thức đi tới mộng cảnh thế giới, khi đó trong trường người đã chuyển hóa thành thực thi quỷ, sau khi đi vào có lẽ cùng gã ẩn đở tiên sinh cùng các thực thi quỷ có tụ họp, rất có thể cũng chưa có sẽ rời đi. Nếu như cảnh tượng trước mắt không phải đơn thuần ảo ảnh, cái đó là phải hay không trong trường người. Bây giờ là hay không thanh tỉnh? vẫn là cảm thấy gặn đở tiên sinh ở trên lồng, ác mộng người bệnh người là sẽ xuất hiện chim lồng. Tiên sinh, ngươi đi trở về gian nhà đi. Trong trường người thanh niên lại khẩn thiết với nhủ, ngươi cần nhiều một chút nghỉ ngơi. Ta chỉ mong ngươi biết mình đang làm gì. Cố Tuấn dứt lời liền xoay người đi trở về đi, đối với Ngô thị Vũ nói, chúng ta trước tìm tòi lần cái nhà này lại xử lý hắn. Tiếng mưa rơi độ được lớn hơn, hai người lần nữa đi lên đến lầu 2, lần này đi bên phải hành lang đi dò xét, bên này cuối cũng có cửa mở ra gian phòng, hẳn là thư phòng, một hàng trên giá sách đổ đầy sách cùng chủ quốn. Cố Tuấn bắt lại một bản lần xem, trống không. bên trong mỗi một trang đều là trống rỗng, nô thị Vũ thấy cũng là như vậy. Lấy thêm khác một bản xem, vậy tất cả đều là trống không. Một bản bộ sách bị ném ở trên sàn nhà, rất nhanh liền sốc xít không chịu nổi, hắn cầm nơi này tất cả cuốn sách tờ giấy cũng lật xem qua, chỉ thu hoạch được trống không. Hắn lại đem bản đọc sách và tụ sách cũng toàn bộ lật đổ dựng lên, đập được sàn nhà phanh niên mà vàng, vẫn là không thu hoạch được gì. Tại sao? Cố Tuấn cau mày suy nghĩ, bởi vì nơi này không phải dị văn thế giới tới tang trấn nguyên địa điểm, có thể chỉ là một loại hình chiếu, mới chỉ có bề ngoài. Ở thanh tỉnh trong thế giới viết đầy chữ viết, cũng chỉ biến thành trống không. Hai bên hành lang còn có hai phòng đang đóng gian phòng, Cố Tuấn trông đụng quyết, "Thì Vũ, ngươi canh giữ ở phòng bên kia, lưu ý thang lầu, lưu ý bên ngoài có không có thay đổi, nhất là cái đó trông chừng người, ta cầm những thứ này gian phòng mở ra xem xem." "Ừ." Lô thị Vũ đáp ứng liền xách than đá ngọn đèn dầu đi, đứng ở hành lang bên ngược lên, ánh đèn có thể miễn cưỡng chiếu sáng tới đây. Từ bên phải đến bên trái bốn cái gian phòng phân là một tới số 4, Cố Tuấn trên tay nắm phòng số 1 gian bụi đất màu nâu cửa gỗ chốt cửa vặn vẹo một cái, lên khóa không mở ra. Chìa khóa là che giấu ở trong phòng nào đó cái xó xỉnh sao? Cho dù là, hắn cũng không dự định đi tìm. Bởi vì ở trên tay hắn vừa vặn có một cái chìa khóa vạn năng. À, Cố Tuấn hai tay giơ lên trường dao, hung hãn đi khóa cửa cái khu vực đó bộ tới, vaảnh, vaảnh. Cái này cửa gỗ không tính là đặc biệt dày, một cái mảnh lưỡi chém, liền đánh ra một cái lỗ hổng, hắn cầm tù̉ng kéo khóa cửa phách sau khi xuống tới, liền một cước đem cửa đá văng ra. Ánh đèn điếu tốt thấu vào bên trong, đẫm rách vậy trùng trùng ấm ảnh, đây là một phòng trống gian, nhưng Cố Tuấn trong lòng bỗng nhiên một chút tù̉ng dậy, chỉ gặp u ám trong góc ngồi một đạo hình người bóng người. Còn không có cùng hắn thấy rõ ràng, thân ảnh kia liền chợt đứng dậy bỏ ra, điên cuồng lệ khiếu trước cái gì Trong nháy mắt thân ảnh kia liền vọt tới bên cạnh, Cố Tuấn cơ hồ là bản năng phản ứng vung đao chẻ đi. Nhưng mà, nhưng chỉ là bổ cái không, đạo thân ảnh kia một lao ra gian phòng liền biến mất không thấy. Chỉ là không biết tại sao, hắn cảm giác thân ảnh kia có chút quen thuộc, áo ảnh sao? Thì Vũ. Cố Tuấn nhìn xem bên kia, Lô thị Vũ quay đầu trông lại, mặt mũi cũng rất bình tĩnh, hắn nghi vấn hỏi, mới vừa rồi lệ khiếu tiếng, ngươi không có nghe sao? Cái gì lệ khiếu tiếng? Ngươi? Nàng nghi ngờ hỏi ngược lại, ta có nghe được ngươi một bên phách môn vừa thế ư? Vậy ngươi chính là không nghe được? Cố Tuấn trầm trầm, chỉ có người mở cửa có thể thấy sao? Vậy rốt cuộc là cái gì? Không, thế nào? Ta bên này không trạngú gì, vậy trong trường người vẫn còn ở trong lại, nhìn qua rất khẩn trương. Căn phòng gian trống, nhưng có quỷ ảnh. Cố Tuấn vừa nói, vừa đi về phía hai phòng ở giữa, giơ lên trường đao lần nữa đi cửa gỗ đánh xuống, bành, bành. Không lâu lắm sau đó, hắn phách được bắp cánh tay bắt đầu có chút đau nhức, nơi này mặc dù là ngụm cảnh thế giới, nhưng bọn họ là lấy vật lý phương thức tiến vào, thân thể vận hành cũng ở thanh tỉnh trong thế giới như nhau, hắn cũng đã mồ hôi đầy đầu. Hắn đem cửa khóa phách nát vụn lại nhấc chân đá một cái, mượn ánh sáng nhặt nhìn, lại là một cái phòng trống gian. Ở một nơi trong góc, vừa có một đạo mờ hổ bóng người. Cơ hồ là ánh sáng chiếu một cái đi vào đồng đợi, bóng người kia liền lệ khiếu trước xuống lại, tiếng kêu vô cùng điên cuồng, lại tựa hồ như không có sợ hãi, phản phất là bị kẹt ở đó trong bóng tối mặt đã có vô số thời gian lâu, lâu được đã sớm liền phải thế nào sợ hãi vậy quên lãng, cũng chỉ còn lại có hoàn toàn điên cuồng. Cố Tuấn trong lòng run lên, thật giống như thấy bóng người này vậy tâm khô cằn cuồn loạn khuôn mặt lạ. Dương Thế Minh. Cái đó ác ngộng bệnh thời kỳ của người bệnh. Trước ở hắn mới vừa trở lại Đông Châu lúc, tần giáo sư nói cho hắn rõ ràng ác ngộng bệnh bệnh lý, nhìn thời kỳ cuối người bệnh chính là Dương Thế Minh. Khi đó Dương Sê Minh đã rơi vào trầm lùng, thậm chí mơ hồ. Sau đó đón nhận lão Bạch Thế chấp phẫu thuật cắt bỏ thí nghiệm chữa trị, nhưng sau khi giải phẫu 18 giờ liền hơn bộ phận chức năng suy kiệt đi đời. Làm sao nhìn chính là Dương Sê Minh. Cái ý niệm này cả đời dậy, Cố Tuấn liền nghe được vậy cổ lệ khiếu tiếng rõ ràng chút, "Cố bác sĩ, là ngươi, ngươi khỏe y tội tệ ta đầu óc." Hắn còn không có vung ra da trường dao, đạo thân ảnh kia lại là một lao ra gian phòng liền biến mất không thấy. "Thì Vũ." Cố Tuấn quay đầu hỏi lại, "Có nghe hay không?" "Không có, vẫn là như vậy." Lô thị Vũ lắc đầu, trên mặt mũi lại nữa chỉ là bình tĩnh. mà có chút cần trường, lại có quỷ ảnh. Đúng vậy. Cố Tuấn nhìn cái này phòng trống gian, cái này là ảo ra sao? Không, mộng cảnh thế giới không có thuần túy ảo giác. Đó chính là Dương Sê Minh, Dương Sê Minh tinh thần bị hút đi đến mộng cảnh thế giới, chính là nút ở chỗ này. Những thứ khác người bệnh cũng là. Hắn trong lòng càng già dét, tinh thần hơi có chút thác loạn cảm giác, mới vừa rồi phòng số 1 giữa đạo thân hành kia có phải hay không? Mơ hồ, không ra hình dáng, nhưng làm sao cảm giác vậy hình như là Tân giáo sư. Đó là Tân giáo sư bị hút đi bộ phận kia tinh thần sao? Nhưng mà nơi này chỉ có 4 cái gian phòng à, coi như trên lầu còn nữa. Vậy không nốt được như vậy nhiều người bệnh. Không đúng, bây giờ nhà này cổ trạch là tiêu hủy sau lại xuất hiện, nó có phải hay không còn có vô số chồng lên nhau. Đây chính là một cái lồng tù, một cái quan khóa người bệnh linh hồn địa phương. Tất cả những cái kia linh hồn cũng để cho nhà này cổ trạch tinh thần lực độ được cường đại hơn. Hàm Tuấn, ngươi sắc mặt rất rõ người. Lô thị Vũ vội la lên, ngươi nên dừng lại, chứ đừng cảm ứng. Cố Tuấn nhìn về phía nàng, nhìn nàng đứng bất ở trước cửa sổ bóng người, đột nhiên lại có một đạo giống mình, tại sao dường như là đạo hấp ánh kia. Nếu như hắn bây giờ xuống lầu đi ra ngoài, Trong chừng người thấy không phải là gạn đỡ tiên sinh và lầu 2 bóng đen sao? Thác loạn, một đoàn thác loạn ở hắn đầu góc bên trong trần đậy. Vậy bản nhật ký, vậy bản nhật ký. Hắn đột nhiên như có cảm giác, ở đầu góc mở ra vậy bản trong chừng người nhật ký là xem, nhưng thấy bên trong ở giữa viết nhiều liền một trang. Ngày này ban đêm xuống đình đình mưa như thác đổ, loại khí trời này để cho hết thảy sự việc cũng đổi được biết bát hơn. Gạn đỡ tiên sinh đột nhiên muốn đi ra phòng tới, ở trên tay hắn xách một cái đao, vừa nói mê sảng, dáng vẻ đặc biệt đáng sợ. Ta muốn hắn là bắt đầu có triêm nông triệu chứng, đáng thương gã ẩn đỡ tiên sinh, ngày thường hắn luôn là như vậy phong độ nh nhẹ, đối với người nào đều giữ giữ lễ phép, hắn thật không nên gặp tội này. Đang bị ta khuyên trở về nhà bên trong không lâu, ta liền nghe được lầu 2 truyền ra một ít rất nặng phách tiếng va chạm vang, mưa như thác đổ tiếng vậy che dấu không được. Kỳ quái chính là, trong phòng rõ ràng chỉ còn lại gã ẩn đỡ tiên sinh một cái, mà ta thấy hắn bóng người vẫn ở lầu 2 sau cửa sổ. Tối cường trung ý liền này, nhẽ tọa cũ ổn chuẩn chít một chương 177, lầu 3 hình vẽ. Làm sao sẽ Cố Tuấn đầu góc bên trong xem có cái gì nổ tung, một đại đoạn văn tạm tâm tư điên loạn cuốn quanh, để cho hắn tìm cũng phát đau. Cái này bạn trông chừng người nhật ký nội dung làm sao sẽ cùng trước thay đổi, vậy nội dung phía trên không phải trước đây thật lâu liền phát sinh ở dị văn thế giới sao? Đây là do hệ thống cấp cho khen thưởng, cổ lực lượng này không hề bị kiếp sau sẽ, lẫy lẫy lệ giáo đoàn đều biết, đây cũng là hắn biến số chỗ. Chẳng lẽ nơi này thời không thắc loạn? Chẳng lẽ nơi này sự tình phát sinh có thể thay đổi đã qua? Cố Tuấn. Lô thị Vũ Vội vàng chạy vội tới, đỡ cơ hắn, "Ngưng à, ta xem ngươi tinh thần bị ảnh hưởng, mau dừng lại." Là thế này phải không? Cố Tuấn một tay đè xuống đầu, có thể hắn biết cái này không đơn giản, nếu không nhật ký sẽ không có biến hóa. Ta mở ra một cánh cửa thử một chút. Lô Thỉ Vũ muốn bắt qua ở trên tay hắn trường đao, xem xem là thứ gì. Không, không. Cố Tuấn ngăn trở nàng, tinh thần mình bị ảnh hưởng chắc có, nếu như ta bị ảnh hưởng, ngươi không thể vậy bị, trong chúng ta nhất định phải có một người giữ bình thường, nếu không có thể thì sẽ hoàn toàn hỗn loạn. Hỗn loạn? Ngươi rốt cuộc thấy được chút gì? Lô Thỉ Vũ hỏi, không thể nói sao. Cố Tuấn nhìn nàng, đương nhiên có một chút bất an hiện lên, nàng bóng người thật giống như có một chút mơ hồ. Nàng giọng có một chút xa lạ. Nàng thật sự là ngô thì vũ sao? Sẽ sẽ không từ đi vào nhà này cổ chẳng dậy, hoặc là khi nào thì bắt đầu, cái này thì chỉ là một giả tưởng, là cái khác tồn tại. Bọn họ đã tách ra, luôn cảm giác Hàm Vũ sẽ không như thế tích cực. Vẫn là bởi vì ta bị hại chứng vọng tưởng phát tác, là thế này phải không? Không được gì. Cố Tuấn Khanh cần nói, chúng ta đi lên lầu 3 xem xem, có lẽ, có lẽ lao cẩu thúc liền che giấu ở phía trên kia. Hắn cầm lấy trên tay nạng than đá ngọn đèn dầu, xách trường đao, liền hướng thang lầu bên kia đi tới, ánh mắt dư quang có lưu ý theo ở bên người bóng người. luôn cảm giác nàng vẻ mặt quá bình thản, nàng lời nói quá phổ thông, nàng ánh mắt nhưng quá minh duệ, nàng không giống Ngô Thị Vũ. Thế nào? nàng hỏi. Không có gì. Hắn lần nữa như thế nói, nương tinh thần đi qua đoạn này tản cũ thang lầu, bước lên nhà này cổ trạch tầng thứ 3. Trước từ bên ngoài liền có thể thấy, cái nhà này tầng thứ 3 là một lớn gác lửng vậy kết cấu, chỉ có một, tầng 2 không tới một nửa diện tích, phía trên là nghiêng nóc nhà. Hắn nhắc tới than đá ngọn đèn dầu chiếu một cái, phòng lương thượng khắp nơi kết đầy liền mà ngện, lại nhìn chung quanh một chút, trên đất khắp nơi là tán lạc đồ lặt vặt. Dị văn mặt bìa y học sách đã sớm phát hoàng thủy tinh ứng nghiệm, tả tơi văn kiện. Ánh đèn lại chiếu một cái, bốn phía tường thể thượng hạng xem toa khắp quái dị hình vẽ. "Thì Vũ, những cái kiêu họa ngươi nhìn thấy sao?" Cố Tuấn trầm giọng hỏi, thấy được cái loại đó đồ sộ rơi, cùng chân phát đức cái sơn động kia trên vách động những cái kia như nhau, còn có tàn phá thi thể, vặn vẹo cây cối, đổ sộ đỉnh núi, còn có nơi đó thật giống như vẽ một cái hòn đảo, trên đảo có một tòa nhà. Nhìn thấy, cảm giác rất kỳ quái. Nô thị Vũ gật đầu nói. Cố Tuấn càng xem nàng, vượt cảm thấy là lạ ở chỗ nào, không, giống, thật không giống. vẫn là ta tinh thần xuất hiện ở sai. Hắn khẽ cắn răng, cầm than đá ngọn đèn dầu thả đến bên cạnh một bạn trên bàn gỗ nhỏ, theo nghề thuốc liệu trong túi sách cầm ra thanh kia cạ lộp mổ xẻ dao nắm, muốn lọc sạch tinh thần thành tỉnh một chút, nhưng là lại có một ít cái khác dị tượng mảnh vỡ mơ hồ ở trước mắt. Đây là hắn chú ý tới vậy trên bàn gỗ có một cái màu vàng đất phong thư, để cho hắn cảm giác rất quen thuộc. Gợi cho gãn đở tiên sinh vậy phong thư, một xẻ thực thi quỷ bắt được một phần khác tưởng tượng nhiệm vụ. Là vậy đóng kín một cái sao? Thanh trường dao vậy trước buông xuống, Cố Tuấn cầm thơ lên tới xem, phong thư mặc dù cũ kỹ hơn nửa che một lớp bụi trần. Nhưng chữ phía trên hành động vẫn rõ ràng có thể gặp. Người nhận tờ, Sorb Gander. Gửi thư người, Rodu Sạm, gửi thư địa chỉ, Quốc đô Cạ Lộc Học viện. Không phải vậy phong, vậy phong gửi thư người là bạn giả, không có đất địa điểm. Cạ Lộc Học viện gửi tới. Cố Tuấn Từ đã xé ra qua trong phong thư lấy ra bên trong duy nhất một tờ tiến chỉ, phía trên có nửa trang viết đầy dị văn, hắn ánh mắt táo động, nhanh chóng đọc. Người đã bị trường chúng ta chúng tuyển. Mới niên học đem ở ngày 1 tháng 9 bắt đầu. Gander, ngươi có rất thiên phú tốt, không nên lãng phí. Tới học viện đúng là một cái mới mà mới, sẽ có khiêu chiến. Nhưng đem ngươi cùng bạn mới cùng nhau đối mặt. Đây là ở Sáng lão sư thân bút viết cho Gạn Đở quên học tin, lời nói nghiêm túc nặng nhưng lại có một phần khích lệ Trần An, tựa hồ biết Gạn Đở chủ trì. Nhưng mà nhìn giá dớp, trong trường người trong nhật ký vậy viết, cuối cùng Gạn Đở vẫn là cũng không có đi. Tại sao? Cố Tuấn Đầu còn có chút đau đớn, cảm thấy cái gì, đi đầu góc bên trong lại mở ra vậy phong thư nhìn xem. Mờ mịt nhất thời xông lên trong lòng hắn, thay đổi, cũng là thay đổi, bạn già gửi phong thư này biến thành trong tay hắn một cái nải phong. Một phong thư, cái này phong thư là có thể biến hóa sao? Làm sao sẽ? Hắn thật sâu hô hấp, thật giống như do cái này phong thư xúc phát ra một cỗ tâm tình, là gạn nở tâm tình sao? Chu Trừ, do dự, không muốn vùi đầu vào cái loại đó hoàn toàn kể mới, tiến vào cạ lộc ý nghĩa rất nhiều, ví dụ như các hương thân kỳ vọng, kỳ vọng hắn cửa gạn đở tiên sinh ở nơi đó bộc lộ tài năng, để cho tất cả thành trấn lớn cũng bàn luận, cái đó tới tăng chấn gạn đở. Nhưng mà cạ lộc cạnh tranh quá kịch liệt, quá nhiều thiên tài, hắn không như vậy ưu tú, hắn biết mình không như vậy ưu tú. Nhưng các hương thân không biết, mà không đi cạ lộc có thể là bởi vì nguyên nhân khác. Đáng tiếc, bọn họ sẽ nói, gạn đở thật là lãng phí thiên phú. nhưng sẽ không nói, Gạn Đở nguyên lai chỉ là một tầm thường. À, Cố Tuấn vứt bỏ cuốn sách này tin, kịch liệt nhức đầu vẫn còn đang dày dưa. Gạn Đở cuối cùng không đi cả lộp học viện, hắn muốn đi ra mình một con đường, hắn bắt đầu tự đi nghiên cứu y học, nghiên cứu thần bí học, nhưng hắn luôn là thất bại, từ đầu đến cuối một không chỗ nào được. Mà một phương diện khác, Gạn Đở đi ở hương trấn gian, luôn là có thể nghe được cả lộp sự việc. Bởi vì bất kể là trong quán rượu bẩm nhậu, ruộng trong đất nùng dần, vẫn là trong yến hội xe taxi thần, mọi người cũng ưa chuộng đàm luận cả lộp học viện, đàm luận những cái kia chói mắt ngôi sao mới. Thiết Chí Tử, Lò Etlanton Thiên tài, mọi người đều nói, đây chính là cạ lộc xây trưởng tới nay cũng được cho xếp số thiên tài, sinh mạng nữ thần chiếu cố thiết chi tử. Thiết chi tử? Cố Tuấn lẩm bẩm im lìm kêu một tiếng, cảm thấy một cỗ phức tạp chán ghét, hận, không muốn nghĩ tới nhưng lại luôn luôn sẽ nhớ tới. Đó là gã đàn đở muốn trở thành lạ nhưng vĩnh viễn không cách nào trở thành người. Kiên cường Lan Tẩn, thiên tài Lan Tẩn, chói mắt Lan Tẩn. Hèn điếu Gander, bình thường Gander, hèn mọn Gander. Bất hạnh dính vào ố dịch, rất nhanh thì phải biến thành bẩn thỉu khó ưa thực thi quỷ Gander. Ở nơi này nóc trong phòng, hắn cho mình biên một giấc ngộng, trong ngộng hắn không còn là Gander, hắn là Lan Tẩn. Hắn là người khác, Gạn Đở cũng là người khác, của côn dịch này chính là Gạn Đở chỗ ở dị giáo chế tạo, bởi vì bọn họ muốn chế tạo một tràng càng là ôn dịch lê gớm, chế tạo ra so thực thi quỷ đáng sợ hơn da chết người, tàn phá cái này cả thế giới, tất cả thế giới, Cầm Lan tần đánh bại, cầm hết thể chất cũng thay đổi. Nhưng cái này là mộng, tất cả đều là mộng. Hắn Gạn Đở vẫn vây ở chỗ này, cái này phá trong phòng. À, Cố Tuấn hai tay đè lại nỗi đau đầu, "Giả, ta biết giả, ta là Cố Tuấn." Lúc này, than đá ngọn đèn dầu đung đưa ánh đèn theo đến phía trước có một đạo cổ quái bóng người, khuôn mặt xa lạ kia lộ vẻ được tiểu tuy, "Quái gì? Bệnh hoạn." Không cần đối nổi lên xương gò má, giang ngân, xương cằm đều ở đây thuyết minh hắn đang đổi thành lam thức anti quỷ. "Đừng động." Cố Tuấn kêu lên một tiếng, sau qua bên cạnh trên bàn trường đao giơ lên. Hắn bỗng nhiên thấy, đạo thân ảnh kia vậy quơ lên liền giống nhau một thanh trường đao. Ánh đèn lay động, hắn thấy được, bên kia là một mặt đồng khung rơi xuống đất thủy tinh gương, đạo thân ảnh kia là trong tiếng phản chiếu, là hắn. Mà ở trung quanh hắn, cũng không có cái khác bóng người, không có Ngô thị Vũ hoặc là ai. Thần thánh La Mã đế quốc này nhẽ thẹn thành La Mã đế quốc 1 chương 178, chán ngón. U ám lớn trong lầu các. Ánh đèn chập chờn chiếu sáng phía trước vậy mặt rơi xuống đếc gương, trong kính là một bản kinh ngạc kinh ngạc hình quái dị khuôn mặt. Đùa gì thế ạ? Cố Tuấn bước chân hơi có chút loạn choạng đi tới, tim ở níu chặt đứng lên, trong kính quái nhân vậy càng ngày càng gần, người nọ ăn mặc bộ vải bối quần áo, kỳ thay đổi dị văn nhân khuôn mặt đường danh loang thoáng thật giống như có mấy phần hắn bóng dáng. Một người muốn thế nào mới có thể thấy mình gương mặt? Nếu như không có phản chiếu, không có nước ảnh, không phải nẻo cả đời đều không cách nào thấy mình khuôn mặt sao? Nhưng mà phản chiếu ở giữa mình thì nhất định là chân thật. Cố Tuấn đưa tay sờ một cái mình gương mặt, trong kính quái nhân cũng là như vậy. Ở trên tay hắn xúc cảm thật giống như mò tới mặt cắt cốt ở tăng sinh nổi lên, đường danh đang thay đổi, da xúc cảm cũng thay đổi được không giống nhau, xem đang thay đổi là một loại âm hối ở ngực chi địa sinh ra quần ban. Hắn trong lòng xem nghe được một cổ nói nhỏ, gã đỡ là người, những thứ khác hết thảy cũng chỉ là người trong nông. Từ đầu đến cuối, cũng chỉ là người ở nơi này căn phòng hư tử bên trong cho mình bệnh câu chuyện. Không phải. Cố Tuấn trợn một đao vung ra, chém tới liền trong gương, mảnh thịt một tiếng ròn vang, tính này hư thành đầy đất mảnh vỡ. Hắn tối đầu nhìn, nhưng thấy mỗi một khối trong mảnh ngụn chiều văng ra, cũng còn là vậy tấm xấu xí khuôn mặt. Không, không. Cố Tuấn nhiu động đầu, nhà này ở ảnh hưởng ta tinh thần, đây là ác mộng sao? Xâm nhập ta suy nghĩ, rút ra lấy mộng đẹp, đây là đang rút ra lấy mộng đẹp sao? Cái nhà này sẽ không phải là ác mộng bệnh tán nguyên. Rút ra lấy mộng đẹp, lấy ác mộng thay thế. Hắn nhìn chung quanh một chút, trên tường những cái kia quỹ dị hình vẽ còn đang bao quanh hắn, không thể tin, tất cả đều không thể tin. Hắn đi lấy hồi trên bàn thanh kia cạ lộp mổ xẻ dao, vật này không giả rồi chứ. Nhưng mà, đây cũng không phải là phổ thông dị văn người không cách nào đổ mua. Không, không đúng. Cố Tuấn hết sức nương tụ tinh thần, nhưng trời đất quay cuồng cảm giác vẫn là càng phát ra mấy liệt, không khí đều giống như ở chói buộc hắn. Trạng thái tinh thần không chỉ là liên quan tới ý chí, còn liên quan tới sinh lý, ở ngẫm cảnh thế giới lại là liên quan đến quá nhiều hắn không biết nhân tố. Hắn chỉ có thể xác định, mình ở bị ăn mòn trước, tinh thần lại đi hướng thất loạn, nếu như tiếp tục tiếp tục như vậy, hắn khó bảo toàn mình sẽ sẽ không rơi vào cái này trong vòng xoáy, không ngừng sa vào. Suy tư gian, Cố Tuấn lão đạo nghiêng ngả trở lại lầu 2, không thấy Ngô thị Vũ bóng người, liền liền giả tạo cũng không có. Nếu như nàng cũng ở đây trải qua giống nhau vòng xoáy, hắn rất lo lắng nàng. Bởi vì nàng đối với những tình huống này biết được được cũng không có hắn hơn. Bên ngoài mưa như thác đổ vẫn còn ở mưa lớn hạ, Cố Tuấn nhìn một chút ngoài cửa sổ, xa xa trong chừng người thanh niên vẫn tuân thủ nghiêm ngặt ở trên cư vị. Trong chừng người thanh niên phải chăng cũng là bị cuốn vào cái này vòng xoáy, sa vào ở nơi này một trạng không bao giờ kết thúc gác ngộng chính giữa. Vĩnh viễn trong chừng, trong chừng, trong chừng. Hình thành nhà này quỹ phòng một số. Nhưng là tại sao, vậy bản nhật ký có thể bị thay đổi? Cố Tuấn đầu rất đau, có chút linh cảm thoáng qua, ngay sau đó liền biến thành mê hỗn loạn, Trương Long, ngươi lại ở Trương Long. Không Nhất định có biện pháp, có thể đánh vỡ cái này ác ngộng. Ta là Glander, ta là thực thể quỷ. Ta không thấy được mình bộ mặt, nhưng ta có thể thấy mình cái khác vị trí. Muốn đổi thành làm thức ăn thi quỷ, thân thể coi như sẽ cùng nhân loại đổi được bất đồng à? Ta cần từ nơi này trong ác ngộng tỉnh lại. Cố Tuấn Liễm trước đôi mắt, con mắt nhìn xem mình hai tay, nhất thời thì có một cái ý nghĩ. Ta là cái bác sĩ, có thể tự mình tới mỗi xẻ mình. Mới vừa rồi vì phế môn còn có khí lực, đoàn đội chữa bệnh Bao Do Ngô thì vô công, bây giờ vậy đi theo mất đi bóng dáng. Nhưng hắn giữa eo còn có một cái túi nhỏ. Lập tức từ trong túi sách lấy ra một cái băng cầm máu, liền hướng tay trái mình ngón tay hút gần vết bưng cổ chặt, cắt đứt huyết dịch tuần hoàn. Hắn cảm giác tê kia ngón tay hút chướng của cổ, da dần dần tím bầm phát cám, có thể, nhưng không có tốt tê. Ầm, ngoài nhà mặt có sấm tiếng vang lên, mưa như thác đổ hạ được lớn hơn, gió lớn gào thét thanh âm tựa như là bách quỷ gào thét, tựa như ở quát cái gì. Cố Tuấn đi sàn nhà ngồi xuống, than đá ngọn đèn dầu thì để ở bên cạnh, ở ánh đèn chiếu ánh trong đưa tay trái, tay phải lấy chắp cung thức động tác tay cầm cả lộp mổ xẻ dao. Nót lửa nhún nhẹ, vậy che không được lưỡi dao sắc bén. Ta là thực thi quỷ. Vậy cho ta tới điểm chứng cứ ạ." Hắn ánh mắt một niệm túc, sẽ dùng mổ xẻ dao đi phía trái tay ngón tay rút ra tiết chỉ bụng mạch xuống một đao. À. Gia phá bỡ, lưỡi dao thẳng vào chỉ tủy kẻ hở, đình trệ ở nơi đó máu tươi nhất thời trào chảy xuống. Chỉ tủy kẻ hở bên trong phong phú mạch máu và thần kinh mà sao, bởi vì bị cắt đứt mà sống dậy một cỗ to lớn đau đớn, trào lên hắn toàn thân, phê thực trước tim hắn, để cho hắn không cách nào không đầu kêu thành tiếng. Mười ngón tay đau lòng muốn về nhà, chính là bởi vì chỉ bưng cái này phiến chỉ tủy kẻ hở, cho dù ngày thường chỉ là vô tình kẹp lần trước hạ, vậy có thể đem người đau ra mồ hơ lạnh. Cố Tuấn không có kiểm chế mình phần này về sinh lý đau đớn, hơi phát run tay phải lần nữa vùng đau, à. Hắn không có làm ra mũi, cũng chỉ là thô bạo thiết cách xuống. Bởi vì phải thấy xương ngón tay mà nói, lấy giới mắt hoàn cảnh, làm xong cắt bỏ chỉ bưng chuẩn bị là càng sáng suốt. Ngón tay rút đoạn một đoạn, liền đoạn một đoạn đi. Hắn không phải chưa từng nghĩ trước cầm cái này tiết chỉ bưng một đao cắt đi lại mổ xẻ xem, nhưng là cắt đi rồi đi hắn thân thể, vậy thoát khỏi hắn tinh thần. Vậy sẽ rất khó bảo đảm nó phải hay không phải lúc đầu sự vật. Nhựa này có thể thay đổi, lựa dối, chế đậy, nhưng chỉ cần ngón tay còn hợp với hắn, hắn liền có thể cảm giác được. À. Cố Tuấn lại lần nữa hoa hạ mổ xẻ dao, cầm một khối này chỉ bụng đổ xuống, vậy đau đớn kịch liệt đã làm cho hắn lạnh cả người mồ hôi, ta là Cố Tuấn. Dù là có cấp 3 thận như tay, tay phải cũng là rung động không dứt. Đây là hắn lần đầu tiên cầm mổ xẻ dao hoặc dao giải phẫu chiến thành như vậy, phải phụ trách bệnh nhân nhưng là mình. Cơn mỡ. Hắn mắng to thu tục, thở hổn hển, định liều định tay trợt mấy cái, cầm những thứ khác sợi cách, chỉ gánh kiện màng cùng cũng cắt được. Một khối máu rầm rề ra thịt liền tiết cách xuống, rơi đến bẩn thịt ở trên sàn nhà. Cùng lúc đó, trong đầu vậy bạn trông trường người nhật ký, ngày đó mới tăng nhật ký nội dung lại có chút biến hóa. Sau đó không lâu, ta nghe được gã ẩn đở tiên sinh phát ra từng trận tê tâm liệt phế tiêu rên, giống như gặp nhất không thuộc về mình tông cổ. Ta đã sớm nghe nói qua hướng thực thi quỷ chuyển hóa quá trình sẽ cực độ thống khổ, chỉ là coi là thừa nghe, ta mới hiểu được cái này có bao nhiêu làm người ta rợn cả tóc gáy. Phải không? Cố Tuấn cả người mồ hôi giống như đổ vào qua mưa như thác đổ, ngón tay rút chỉ bừng đã hiện lộ ra tận cùng bên trong xương ngón tay. Nhưng phía trên bị huyết dịch và còn sót lại mờ mơ hồ, vẫn không thể thấy rõ. Hắn dùng chiếc vải xô dính vết thương lên máu loãng, lại dùng mổ xẻ dao xây khiết xương ngón tay. Mỗi một dao đều là vạn phần đau đớn. Tim cũng đau được và mèo, mặt mũi vậy nhất định là vằn mèo, hắn gào thét thanh âm vậy càng điên cuồng lên. Gió bão bên ngoài lớn hơn, cái này đúng nóc phòng ở thật giống như cũng ở chấn động, than đá đèn dầu yếu ớt ánh đèn chập chờn nhanh hơn muốn tan biến. Thực thi quỷ cả người xương cốt, cốt mặt đều có cái loại đó ăn mòn được vân, đây là đội thành mang tới kết cấu thay đổi. Đây cũng là hắn có thể nắm chặt được phân biệt, là đâm phá cái này ác ngộng vậy một cây nhỏ kim. Cố Tuấn mượn đung đưa ánh đèn, cầm run rẩy tay trái đến gần than đá ngọn đèn dầu bên, chiếu sáng vô ích một khối ngón tay út chỉ bưng cùng với bên trong xương. Hắn mở to hai mắt thấy được, vậy tiết xương cốt trên mặt cũng không có gì ăn mòn đường vân, hoàn toàn là loài người bình thường xương ngón tay. Ta căn bản cũng không phải là gạn đở, không phải thực thi quỷ." Cố Tuấn lẩm bẩm nói, thanh niên không lớn, tinh thần bên trong nhưng có cái gì nhanh chóng đổi được tỉnh hồi lại, như là có một đoàn bóng tối bị đánh tan, mới vừa rồi những cái kia đám mảnh liệt tới tim ám ảnh tiêu tán đi, đây chính là một cái ác ngộng. Hắn có chút rõ ràng, nhà này gian nhà quán khóa rất nhiều người linh hồn, vậy bao gồm trước bọn họ ngậm đẹp cùng ác ngộng. Mà đây một cái là trong trường người ác ngộng, có lẽ còn có gạn đở bộ phận. Vậy bản trong trường người nhật ký hẳn là tồn tại ở cái này trong ác mộng sản vật, mà không phải là ở dị văn thế giới thực chất vậy bản, nhưng vậy tồn tại ở hắn ý thức bên trong, hắn tới nơi này liền liền tiến lên. Hệ thống vậy cổ lực lượng thần bí vẫn là cái biến số, vượt sâu nhiệm vụ sẽ cho dư loại này khế thượng, đã nói lên trong trường người cái này ác mộng, rất mấu chốt. Lấy lấy lệ giáo đoàn, lão cẩu thúc bọn họ chế tạo đồng châu ác mộng bệnh căn cơ, có lẽ chính là cái này liên quan tới dị văn thế giới ác mộng bệnh ác mộng. Nếu mộng cảnh biến hóa sẽ đưa đến trong trường người tinh thần biến hóa, từ đó lại đưa đến nhật ký biến hóa. Vậy thay đổi nhật ký sẽ sẽ không liền thay đổi trong trường người tinh thần, từ đó lại thay đổi giấc mộng này. Cố Tuấn chăm mặt, cái này chính là biến số, hắn đi đầu góc bên trong mở ra vậy bản nhật ký, nương tụ tinh thần thử đi vậy mới tăng một bài phía sau viết. Ngay tại ta lấy là ngày này ban đêm phải lấy loại này hỏng bét phương thức lúc kết thúc, các lộc bác sĩ đến. Bọn họ nói trước hành trình, vội vã chạy tới chúng ta cái này bị ôn dịch làm hại trấn nhỏ. Để cho chúng ta toàn trấn dân chúng vui mừng chính là bác sĩ đoàn đội bên trong một vị thành viên. Cái đó trong truyền thuyết thiết chí tử cũng tới. Cố Tuấn nhìn trang này nhật ký lên nhiều mấy hàng tràn đầy vui sướng chữ viết, đột nhiên bây giờ Gian nhà chung quanh thật giống như ở đất dung núi truyện, ẩm ẩm biến hóa. Thần thánh La Mã đế quốc này nhẽ thẹn thành La Mã đế quốc 1179, sửa lại nhật ký. Mưa như thác độ vẫn chưa giảm lui, Cố Tuấn đi tới lầu 2 này, tiến hành trước cửa sổ nhìn ra ngoài, nhưng gặp lại mảnh thiên địa này sắp thái đều giống như có biến hóa, càng la sáng, mà ở tiếng mưa rơi phút minh từ bốn phương cũng truyền đến ngạc nhiên mừng rỡ tiếng hoan hô, toàn bộ tứ tang trấn đều sôi trào. Gan đỡ tiên sinh, gan đỡ tiên sinh. Gian nhà bên ngoài vang lên khác một cổ kích động kêu gọi, là cái đó trông chừng người thanh niên. Trong chừng người bất chấp mưa to chạy vội tới, nước mưa cầm hắn cho đen áo choàng dài lấm bấu, nhưng trong chừng người mừng rỡ như điên, la lên, "Các lộc bác sĩ tới." Bọn họ đề ra sớm hành trình, thiết chí tử. Thiết chí tử lặn tần cũng tới. "Gàn đỡ tiên sinh, ngươi được cứu rồi, tới tang trấn được cứu rồi, chúng ta cũng được cứu rồi." Cố Tuấn dùng vài xô từng vòng quấn bó ở máu rầm rề tay trái ngón tay hút, trước cứ như vậy xử lý, đến thời gian liền bung lỏng một chút băng cầm máu. Hắn thu hồi mọi xẻ dao, cầm lên than đá ngọn đèn dầu và trường đao, từ lầu 2 đi trở về đến lầu 1, đi về phía cửa bên. Chỉ gặp trong chừng người thanh niên đứng cách cửa còn có 5 Sao em ở vị trí, mặc cho mưa gió đánh vào hắn vậy, tấm trẻ tuổi chất phát mặt mày vui vẻ lên, thật tốt, thật tốt cả. Ừ. Cố Tuấn nhìn trong trường người mặt mày vui vẻ, rất rõ ràng ở thành tỉnh thế giới dị văn thế giới, thật ra thì tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì? Đó chính là cái này ác mộng bản thân. Bất quá, được gọi là mộng đồ, không phải là cùng thực tế không liên quan sao? Bỏ mặc bên trong thế giới hiện thật đã chuyện gì xảy ra, sắp phát sinh chút gì, vậy đều không phải là mộng, mộng chính là động. Cố Tuấn thấy trong đầu vậy bản trong trường người nhật ký, từ nơi này mới tăng một bài nội dung bắt đầu. lại lui về phía sau vậy mấy chục trang nguyên bản viết đầy nội dung tờ giấy, đột nhiên toàn bộ đều biến thành trống rỗng, xem lại lui về phía sau vậy một trăm mấy chục trang vậy trống không. Giấc mộng này đã phát sinh biến hóa. Giấc mộng này do ta tới viết. Cố Tuấn Hướng trông chừng người nếp mép lên cười một tiếng, bỏ mặc còn đang rỉ máu tay trái ngón tay rút như thế nào đau đớn, chống lên tinh thần đi vậy bạn trong nhật ký tiếp theo viết xuống. Ta lập tức cho biết liền gán đỡ tiên sinh cái này để cho người phấn chấn tin tức tốt, gán đỡ tiên sinh nhất thời vậy trăn tác, những cái kia kêu, kêu rên và chiêm ngông mê sảng đều không thấy, hắn sắc mặt tốt lắm rất nhiều, lời nói vậy khôi phục năm xưa mị lực. Cũng là lúc này, ta mới biết Nguyên Lai gạn đỡ tiên sinh một mực không hề cô độc. Ở hắn bất hạnh nhiễm bệnh sau đó, hắn một vị bạn thân Tạ Mị Lện tiểu thư liền lặng lẽ đi tới nơi này bầu bạn hắn, hơn nữa tránh thoát trước kiểm tra nhân viên tìm kiếm. Mấy ngày qua, Tạ Mị Lện tiểu thư một mực lưu ở bên trong phòng bồi bạn gạn đỡ tiên sinh. Trước ta thấy lầu 2 sau cửa sổ đạo học ánh kia, Nguyên Lai chính là Tạ Mị Lện tiểu thư. Cố Tuấn khiến cho tinh thần lực viết, đây cũng không phải là không cần tiêu hao tinh thần, ngược lại vô cùng tiêu hao, nhưng đoạn này hắn nhất định phải viết xuống. Tạ Mị Lện, ở dị văn bên trong là cần phải lúc chi vũ cái từ này âm dịch. Hắn mới vừa rồi đã lưu ý qua, Nô Thỉ Vũ cũng không ở lầu 1. Nàng có thể là bị cái này ác mộng vây khốn, hắn là bị chuyển làm thức ăn thi quỷ gander, nàng chính là bị chuyển là vậy một đạo hư không bóng đen mơ hồ. Nếu như ý chí của nàng không đủ kiên định, hoặc là nguyên nhân gì khác, nàng có thể liền bị nhà này quỷ phòng quấy bẻ, thành cái này ác mộng một số. Giống như trong trường người vĩnh viễn trong trường, nàng là vĩnh viễn dừng bước lầu 2 sau cửa sổ nhìn bên ngoài. Như vậy sao được à? Cái này địa phương rách liền một cái ghế salon để cho nàng nằm một lát cũng không có. Cố Tuấn cắn răng cổ động tinh thần, tiếp tục ngày xưa nhớ viết xuống. Ta gặp được Tạ Mỹ Liễn tiểu thư. Nàng không có bị nhiễm lên ôn dịch triệu chứng. Nàng là một đẹp làm người hài lòng đến tụi cô gái, mặc dù là cả người vải bố quần áo, lại có một loại bất phàm khí chất. Bất quá là bởi vì nàng gần đây quá mức mệt mỏi ngủ chưa đủ đi, nàng ánh mắt luôn có chút lờ đờ. Thấy được nàng, để ngang ta trong lòng nhiều ngày một phần nghi ngờ thì để xuống, sự thật chứng minh gạn đở tiên sinh bên trong nhà cũng không có quá gì. Viết xong cuối cùng câu này, Cố Tuấn cảm thấy đầu đã ở kéo căng, quất rút ra đau, nhưng đồng thời mơ hồ cảm giác được bên cạnh có cái gì rung động đột thời. Một cái nháy mắt gian, hắn quay đầu vừa thấy liền thấy một đạo quen thuộc tiên thân hình rất cao ảnh lần nữa xuất hiện, nàng có một cái chữa bầy bao, hai tay phân biệt cầm một túi thức ăn và một cây trường cung, trên gương mặt vừa có chút linh động lại có chút mơ hồ, Nô thị Vũ. "Hả?" Nô thị Vũ nhìn chung quanh một chút, mới vừa rồi chúng ta không phải ở lầu hai sao? "Xuống." Cố Tuấn nói. "Người tay kia chỉ thế nào?" Nàng chú ý tới. "Các đứ cuối cùng một đoạn." Hắn nói. "À." Nô thị Vũ cau mày suy nghĩ một chút, không quá muốn phải hiểu, vậy ngươi sau này làm sao móc nheo câu? "Ai, tùy duyên." Cố Tuấn nhưng làm cao hứng, "Là nàng, thứ lời này" Loại ánh mắt này, chính là hàm vũ không sai. Xem ra nàng cũng không có đi lên qua lầu 3, ở nàng dừng bước ở lầu 2 sau cửa sổ sau đó, cái đó Ngô thị Vũ dần dần thì không phải là nàng. Gạn Đở Tiên Sinh, các người đang nói gì? Trong chừng người thanh niên nghi hoặc hỏi, đây là cái gì ngôn ngữ sao? Đây là tạ mỹ Lilian tiểu thư gia hư thoại. Cố Tuấn lấy dị văn đắc câu, ta có mấy lời trước phải theo nàng nói một chút. Hắn lập tức vào Ngô thị Vũ đi qua một bên, cầm tình huống cho nàng đại khái nói một chút, cuối cùng nói, ta muốn đưa cái này ác mộng đổi là một cái mộng đẹp, đây đối với ác mộng bệnh nhất định sẽ là cái đánh vào Đây chính là chúng ta ở trong nguy hiểm tìm được cơ hội. Ngươi nói là ngươi có thể thay đổi giấc mộng này. Lô thị Vũ nghe hiểu, vậy có thể hay không bây giờ cho ta đổi một đám chim cánh cụt đi ra? Muốn xem chim cánh cụt. Không được ạ. Cố Tuấn lắc đầu, dị văn thế giới không có chim cánh cụt loại vật này, nhưng là có cả lộc bác sĩ. Hắn hít sâu một hơi, mưa như thác đổ mang theo bùn đất ù ù, để cho hắn tinh thần chấn động, tiếp tục đi trong nhật ký viết tiếp. Mặc dù còn hạ lớn mưa như thác đổ, nhưng cả lộc cấp thầy thuốc lập tức thì phải đối với chấn nhỏ người bệnh cửa mở ra cứu trước. Bởi vì gã ẩn đở tiên sinh là chấn trên nội danh đối với y học có nghiên cứu, đã từng còn có cơ hội có thể đi trước cả lộng học viện. Cho nên các thầy tuất thời gian đầu tiên liền hướng bên này chạy tới, hy vọng có thể từ gã ẩn đở tiên sinh cái này hiểu được càng hơn liên quan tới bệnh lý, tình hình bệnh dịch tình huống. Nhờ vào này, ta cũng nhìn thấy những sinh mạng này nửa thần sứ giả. Theo Cố Tuấn Hao tâm tốn sức cầm những nội dung này viết xuống, trong chừng người thanh niên nhất thời nhảy nhót, sắc mặt cũng kích động đỏ lên, mau xem, chấn trưởng bọn họ mang người tới. Cố Tuấn Vàng Ngột thị Vũ cũng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp ngay tại bọn họ lúc tới vậy phiến rừng rậm phương hướng. Mưa to dốc vào trước cây cuối cùng con đường. Có một đám người ở đội mưa vội vã đi tới, đi ở phía trước là chút rõ ràng bóng người cùng khuôn mặt, hẳn chính là trùm trưởng người ta nói trấn trưởng cùng tới tang trấn nhân viên, bọn họ một mảng gương mặt mỗi một bạn tất cả đều là hớn hở ra mặt, dẫn đường trước như có tiếng cười nói. Nhưng lại đi theo trấn trưởng bọn họ phía sau vậy mười mấy đạo nhân ảnh, toàn bộ là bóng đen mơ hồ, không thấy được bóng người, vậy không thấy được khuôn mặt. Cũng chỉ có một hình người cao lớn đường dành. Cố Tuấn một chút là có thể rõ ràng, cái này thì xem gian nhà trong thư phòng những sách kia, chỉ có bên ngoài, bên trong tất cả đều là trống không. Bởi vì đây là trong trường người mộng, gia thân phổ thông, không đọc qua sách gì trong trường người căn bản không tưởng tượng nổi trong sách sẽ là cái gì nội dung. Vào giờ phút này, trong trường người thanh niên cũng là không tưởng tượng nổi cả lộc bác sĩ đều là chút người thế nào, không tưởng tượng nổi Thiết chi tử Lạn Tần là như thế nào người. A gạn nợ tiên sinh, Tạ Mỹ Liễn tiểu thư, bọn họ tới. Trong trường người thanh niên kích động khẩn trương được giọng nói rút run dậy, đội vàng lôi kéo tốt mình ăn mặc, ánh mắt đợi được nắng bóng, các ngươi mau xem, trời ạ, thật không hổ là cả lộc bác sĩ. Vị kia chính là Lạn Tần đi, được cứu rồi, chúng ta cũng được cứu rồi. Diệu thủ Tâm Ý Li này nhế đi ở rủ ta mật một chương 180, ngột trênh đoạn. Tiếng sấm ầm, mưa như thác đổ khuynh tiết, cho trong giấc mộng dưới tang trấn đắp lên một tầng âm ảnh, nhưng cái này nóc cổ trạch trước cửa nhưng là một phiến nóng như lửa cảnh tượng. Ý Li nhếch, các lộc bác sĩ tới. Đi ở đám người trước mặt trấn trưởng hoan hô nói, hắn là một có chút phúc trạng thái người đàn ông trung niên, trên mặt hân cuồng không thể so với trông trưởng người thanh niên muốn nhẹ, những thứ khác người dẫn đường nhân viên cũng vậy. Khi bọn hắn quay đầu đi xem theo ở phía sau bóng người, đều là ánh mắt tôn sùng. Nhưng là Cố Tuấn và Ngô Thị Vũ có thể thấy, những cái kia bác sĩ toàn bộ chỉ là bóng đen mơ hồ. Cái này tụi hồ nói rõ, trong chừng người thanh niên chúng cả đời cũng không có gặp qua dù là một vị cạ lộ bác sĩ, cho nên mới đưa đến cái này phiến trống không. Trấn trưởng, các vị, tên là Ý Nhở Hách trong chừng người thanh niên kích động đi lên phía trước, đối mặt những cái kia bác sĩ, lời nói đã nói không lén lẹ, các vị tiên sinh, các vị nữ sĩ, các người tốt, có thể thấy các ngươi thật là quá, quá vinh hạnh. Những cái kia bóng đen mơ hồ không có thanh âm phát ra, nên là bởi vì là trong chừng người không biết bọn họ sẽ nói ra như thế nào lời nói, rắc ngậm của hắn cũng không dám tiến hành bắt trước. Bên kia, Cố Tuấn cùng Lộ Thị Vũ đi ra nhà này quỷ phòng. Lần này trong trừng người không có ngăn trở. Có cạ lộc Bác sĩ ở nơi này đâu, hắn chưa thấy được còn có thể xảy ra chuyện gì. Nhưng dựa theo quy tắc của nguyên lai, like, làm cạ lộc Bác sĩ đến chấm nhỏ, nhưng chỉ là đối với người bệnh cửa tiến hành cái hố chôn tiêu diệt. Rất khó có thể rõ ràng vị này trong trừng người thanh niên có bao nhiêu thất vọng, làm hắn phát hiện mình vậy bị nhiễm lên ôn dịch, lại là có bao nhiêu tuyệt vọng. Có thể đây là một cái mâu thuẫn, lúc đầu ác ngộng là chân thực phát chuyện sao? Nếu như cạ lộc Bác sĩ đã tới, trong trừng người hắn có thể tưởng tượng ra mặt của bọn họ hình dáng mới đúng. Cái này bản nhật ký là cái này ác ngộng sản vật, Cố Tuấn suy nghĩ. có thể bốn là trải qua sửa đổi, đổi được vô cùng thông khổ, quái dị cùng đáng sợ. Lúc này, Nô thị Vũ nhẹ giọng đối với Cố Tuấn hỏi, có không có cách nào có thể để cho hắn thấy thật cả Lộ Bác sĩ ạ? Như vậy mới làm động được đi. Có lẽ là có biện pháp. Cố Tuấn nhìn một màn này, còn không có thế nào, chỉ gặp vậy bản nhật ký lên tự động lại thêm chút chữ viết. Bọn họ mỗi một vị đều vô cùng hoãi, Thiết chi tử Lạn Tần cũng là như vậy, bọn họ còn khen ta trông chừng là khống chế tình hình bệnh dịch làm ra công hiến. Đây thật là đời ta trong nhất là vinh dự thời khắc. Ta khi đó không kịp chờ đợi muốn về nhà nói cho người nhà ta chuyện này. nhưng lại không muốn rời đi nơi đó bỏ qua dù là một khắc cùng cả lộp bác sĩ sống chung thời gian. Vậy thì thật là tốt đẹp thời gian. Như vậy mà chuyện phát sinh kế tiếp tình, nhưng cầm hết thể kéo hướng địa ngục. Đột nhiên, Cố Tuấn cảm thấy đầu chợt nứt ra đau, Lô Thỉ Vũ cũng cảm nhận được loại biến hóa này, ầm ầm sấm vang càng lại chấn nhiếp lòng người, bốn phía phiền muộn rừng rậm bên trong có nhóm nha dân mình, ở mưa như thác đổ trong kêu to bay hướng ảm đạm bầu trời. Cẩn thận. Cố Tuấn đối với Ngô Thỉ Vũ trầm giọng nói, có lực lượng ở tranh đoạt đối với giấc mộng này khống chế. Nhóm nha tiếng kêu vang khắp, hình như là một bài âm trầm hùng dũng địa ngục chương nhạc. bên cạnh nhà này cổ trạch trên dưới 3 tầng tất cả gian phòng, đột nhiên cũng sáng lên vàng đèn đánh đèn. Cái đó trông chừng người thanh niên, trấn trượng vài những thứ khác chấn nhỏ nhân viên, trên mặt bọn họ vui sướng cũng chuyển hướng kinh nghi, phấn chấn cũng chuyển hướng sợ hãi, trông chừng người cả kinh nói, "Gạn đỡ tiên sinh." Những thứ kia là, những thứ kia là cái gì? Cố Tuấn ánh mắt hơi chăm chú, chỉ gặp ở cổ trạch lầu 2 tiền sảnh sau cửa sổ, ánh ra từng đạo bóng đen, xem thân hình kia có đại nhân cũng có đứa nhỏ. Mà ở đó chút bóng đen ở giữa, có một đạo đặc biệt cổ quái bóng người, tứ chi đều tựa hổ có chút vặn mèo. Phích ban một tiếng tiếng chói tai vang. Lầu 2 vậy phiến 4 là cũ kỹ rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh bể nát, mọi người cũng chỉ nhìn vào những cái kia bóng đen khuôn mặt. Là cái đó phòng cất giữ bên trong những thi thể này, trên mặt bọn họ may dậy nụ cười hết sức quỷ dị, bọn họ vậy tính mình hỗn độn ánh mắt có điểm cổ quái thần thái. Tựa hồ ngay tại những lỗ hổng này trong thi thể, đã nhét vào một ít không biết ai linh hồn. Vị đạo trung gian bóng người, cố tấn nhận được, là lão cẩu thúc, khuôn da vậy kỳ dị trên khuôn mặt giãn mua mặt không cảm giác, cho như thế nhiều trò lừa bịp. Cố tấn nói, trong lòng một đoàn lửa giận cháy lên, các ngươi rốt cuộc chịu ra sao? Lão cẩu thúc không nói gì. Những thi thể này phát ra giống vậy khàn khàn quái thanh, đứa nhỏ con lấy làm mình đến gần chân tướng, nhưng ngươi căn bản không biết chúng ta kế hoạch, cũng không để ý rõ ràng làm như vậy ý nghĩa. Ngươi không có nhận biết được, tất cả những thứ này tinh thần tổn khổ đều là một loại thai nén vĩ đại chất dinh dưỡng. Giữa mồm này, phải là ác động." Lão cẩu thúc bỗng nhiên chậm rãi nói, "Các lộ bác sĩ, phải là trán cái vật, mà ngươi ở lại chỗ này muốn biết đi." Những thi thể này giọng nói tràn vào đội cao vũ, còn không có rơi xuống lại bắt đầu ngâm tụng, xung quanh nhất thời lại biến đổi lớn. Mỗi một chút nước mưa cũng là bất động một cái ác động, mưa như thác đổ mưa lớn, Cố Tuấn, Lô Thị Vũ và vậy trong chừng người cũng ngay tức thì bị ác động chìm ngập. Bọn họ thật giống như bị cuốn vào vòng xoáy, vòng xoáy do những cái kia bị giam nuốt khổ đau linh hồn vận hợp mà thành. Lại thích xem đột nhiên đứng ở lầu 2 tiền sảnh, ánh đèn lảm đạm, nhưng gặp hai bên hành lang kéo dài chạy đi, cũng không thấy được cuối. Vô tận hành lang, có vô số gian phòng. Mỗi một gian phòng đơn cũng khóa lại cửa phòng, không thể nào thấy được bên trong bóng tối, đi tới, đi tới, mỗi một gian phòng đơn cũng truyền ra bất động điên cuồng tiêu tên. Không muốn, không muốn ạ. Tại sao sẽ như vậy? Tại sao? Mầu tiểu ta. Những thứ này cuồng loạn tiếng kêu gen cùng những thi thể tiếng ngâm tụng dung với nhau, có muôn vàn chủng bất đồng ngôn ngữ, nhưng đang nói cùng một đoạn văn tiếng nói. Ngươi đi qua cái đầu tiên gián phòng, đi qua thứ 100 cái gián phòng, đi qua thứ 1000 cái gián phòng, đi qua thứ 1 vạn gián phòng. Ngươi vĩnh viễn không cách nào chạy khỏi nơi này. Ngươi không phải cơn ác mộng tù nhân, ngươi chính là cơn ác mộng bản thân. À. Vào giờ phút này, trong rừng người thanh niên thống khổ ôm đầu khóc ồ lên, vô số dị tượng tràn vào hắn tinh thần, bị bóng tối bao phủ chấm nhỏ, vĩnh viễn hạ không xong mưa như thác đổ cọ giữa chấm nhỏ bên ngoài đảo ra hô to. từng vị người bệnh hoặc bị ném vào trong hố, hoặc mình điên kêu nhảy vào. Vậy cũng là hắn quen thuộc các hương thân ả, là quán rượu lão bản, là ruộng đất nông dân, là người nhà là bạn, là thích cô đường. Cái trấn nhỏ này từ vừa mới bắt đầu liền định trước hủy diệt, hắn trong trứng, cây bản liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cái gọi là Cả Lộ bác sĩ, chẳng qua là chim lông vật. Một chàng không ngừng luân hồi, không bao giờ kết thúc chim lông. Cả Lộ bác sĩ, căn bản cũng không có đá tới tới trấn. Chim lông, chim lông. Trong trứng người thanh niên cả người run rẩy, ngay tại sau lưng hắn những cái kia mờ hồ bóng đen, vậy toàn bộ đều dao động, thì phải tan vỡ biến mất. Không, ý nhỏ hách, cạ lộp ba xi thật đến. Cố Tuấn lẩm bẩm, tay trái ngón cái và ngón trỏ khó khăn sử dụng một cổ khí lực bóp nặng ngón tay hút mặt tiết, đột nhiên mà đến to lớn đau đớn lại để cho hắn tinh thần vậy đột nhiên thanh tỉnh, hắn lấy ra thanh kia cạ lộp mổ xẻ dao, đầu góc bên trong mở ra vậy một trang không chọn vẹn nguyên rủa sách. Đây là một cái thử nghiệm, nhưng hắn có một loại sát thực cảm giác, cái này có thể. Hắn cầm tinh thần ngưng tụ đến trang này nguyên rủa trong sách, cầm nó phía trên làn tần đi chép, nó cái đó ảo ảnh toàn bộ rời đến trong trường người nhật ký, rơi vào giấc mộng này bên trong. Đáy lòng có một cổ lực lượng bỗng nhiên mãnh liệt, đó là thiết chi chết lực lượng. Hắn ánh mắt đổi được mới vừa nghiêm túc mà kiên định. Bọn họ không phải là sao, ta nhận được, vị này chính là ở Sạm lão sư, vị này Têu Thụy vải dẫn đường tại An Nghi, vị này chính là thiết chi tử Lạn Tuần. Âm tiếng sấm tạm thời đắp lên vậy cổ tiếng ngâm tụ. Nô thị Vũ nhất thời kinh ngạc thấy, cổ trạch trên lầu 2 lão cậu thúc và những thi thể này vậy đều thấy. Những cái kia cơ hồ thì phải hỏng mất mơ hồ bằng đen, đột nhiên ánh sáng đại thịnh, kinh hãi được nhóm nha tán lui. Những thứ này từng đạo bóng người đổi được thực chất, nữ có năng có, bọn họ cũng mặc trắng đoản ca lộc bảo phục, có sách dương chữa bệnh, có cầm dụng cụ, tất cả chi tiết đều rõ ràng có thể gặp. Bọn họ gương mặt, mỗi một bản vậy đều rõ ràng có thể thấy. Những thứ này gương mặt, Liên Liên Cố Tuấn cũng là lần đầu tiên thấy rõ. Khóc lóc đã dừng lại, trong chừng người thanh niên vậy tấm tuyệt vọng gương mặt, lần nữa tràn đầy hy vọng chói lọi. Diệu thủ tâm ý gì hiện này, nhẽ đi ở Vũ Ta Mật chương 181, vĩnh hằng hắc ngục. Các lộc bác sĩ. Cuộc sống bình yên bên chồng, người bảo vệ Thái Bình. Nếu như cả thế giới đều ở đây hóa giải biến mất, mọi người không đường có thể đi, tràn đầy sợ hãi. Ngươi lại càng không sau đó lui. Ngươi dùng sắc bén dao giải phẫu, cầm bóng tối xé nát đấy. Ở đó chút mơ hồ bóng đen đổi được thực chất đồng thời, La Cố Tuấn tinh thần lực điên cùng cháy, cầm tờ kia không lạnh lặn nguyên rủa sách ghi chép cùng ảo ảnh bơm vào vào giấc mộng này, tim liễu chặt đứng lên, hô hấp cũng khó, nhưng có chút cảnh tượng cũng ở đây hắn trong lòng hồi phục. Toa kia hùng vĩ cả lộp học viện, những cái kia gương mặt trẻ tuổi, hắn thật giống như nghe được bọn họ đang học cái bài này nhỏ ca. Giọt giọt nước mưa làm ướt mỗi một bản đối được rõ ràng gương mặt, ở sạm lão sư là một nghiêm túc người trung niên, dẫu say được một tia không qua loa, 11 vị học sinh, nam sinh anh tuấn, nữ sinh anh khí, tay án nghĩ là tấm đôn hậu ôn hỏa mặt núi, mà lạn tần Happen, người nọ cùng ngươi lớn lên có chút xem à." Lô thị Vũ đối với Cố Tuấn nhi nói, kinh ngỡ vừa rồi vòng xoáy một khoái, mặt nàng sắc vậy đã là tái nhợt. Nàng nói đúng vậy đạo bị trong trường người ta gọi là La là Lan tần tiên sinh bóng người, hiện hiện ra cũng là Dị Văn nhân tướng mạo, nhưng lại cùng Cố Tuấn giống. Hơn nữa cái tên này mùi vị cũng là mặn. Già theo cái tên kia. Cố Tuấn cắn bệ môi, mới mẹ đau đớn cùng máu tươi mùi tanh, để cho hắn tinh thần lại một chấn, có chút xấu xa. Ilya nhở hách, các lộc bác sĩ đều tới, ngươi còn trò kêu gào cái gì? Nhưng là trấn trưởng kích động nói chuyện, ngươi biết cái gì đâu, đứng ở một bên đi. Chốn này dại nhưng thật ra là trong chừng người tinh thần hành sạ, trong chừng người nhất tồi liền gật đầu không dưng, là ta Lô Mãng, có những thứ này đại nhân ở còn sợ gì. Cùng lúc đó, nhóm nha đã bay tán, mưa gió cũng ở đây giảm bớt, cổ trạch lầu 2 tiếng ngâm tụng dừng lại. Chỉ là, đứng ở bên cửa sổ những thi thể này, nụ cười quỷ dị cũng không có biến mất. Đứa nhỏ, con luôn là như thế là ngoài ý người bình thường, nhưng ngươi vẫn không có ý thức được mình là ở như thế nào một cái ác mộng bên trong. Cái này cổ do những thi thể phát ra thanh âm khàn khàn không mang theo cảm tình, không có giễu cợt, than thở hoặc kinh ngạc, chỉ là hờ hững, cái này ác mộng bao sâu. là ngươi căn bản không cách nào tưởng tượng được. Coi như là thật cả Lộ Bác sĩ tới, cũng không làm cái gì, chớ đừng nói chi là ngươi chế tạo những thứ này ảo ảnh. Tiếng ngâm tụng đột nhiên một lần nữa ầm ầm lên. Cả tòa cổ trại theo biến hóa, để cho trông chừng người, trấn trưởng bọn họ đều kinh hô trước liên tiếp lui về phía sau. "Hả?" Cố Tuấn bị một cổ lực lượng nắm đầu, mới vừa đại vi tiêu hao tinh thần trong chốc lát tránh thoát không được, đau nhói, nứt ra đau, bảo đau. Cái này tòa cổ xưa cũ nát phòng ở, mấy ngày mắt bây giờ liền bành trướng vậy trở nên lớn, tản mắt ra một cổ bóng tối ảm ảnh, cầm trung quanh cũng chiếm đoạt an môn đi. Ở bọn họ trước mắt, ban đầu chỉ là ba tầng cao phòng ở đá cao vút như núi, càng giống như một con cự thú. Mà ở trung quanh bọn họ rừng rậm, mưa như thác đổ đã sớm cầm thối giữa đất bùn sông lên được phơ tán, đây là khắp nơi có cái gì từ trong bùn bò ra, là một cái cái cao độ hủy bại thi thể. Chúng trên mình rơi xuống bùn nát cùng phù dịch, cả người da thịt giống như là giải tán lại dính trở về, giống như là một đoàn trong dạ dày tiêu hóa vật. Những thi thể này cầm gió cũng đổi làm khó lấy hình dung hôi thối, cầm tiếng sấm, tiếng mưa rơi cũng chuyển là bọn chúng la giọng. Đáp lại trước đang lẩm bẩm nhớ tới cái gì lão cẩu thúc, thực thi quỷ phương pháp, so Trần Phát Đức gạo thét phước tạp quỷ dị trong lần. Đứa nhỏ, con không phải biết ngươi từ đầu tới sao? Nhưng vang khắp ở nơi này chút lạc giọng trên, là những thi thể vậy vặn bẹo giọng nói, ngươi là chúng ta tạo vật, chúng ta so chính ngươi còn giỏi hơn rõ ràng ngươi. Ngươi là lần thứ nhất tới đến giấc mộng này sao? Không, tại sao ngươi không nhớ nổi đâu? Cố Tuấn thật giống như nghe được giống như đã từng quen biết âm nhạc, chu reo chu reo vàng, khai dạy âm nhạc. Không, không phải chu reo, là mẹ ỷ vị vượn lật bỏ zin. Khó trách, khó trách ngươi có thể sử dụng thực thi quỷ ngôn ngữ nguyên rủa giấy, không phải sao? Gạn đở đối với lần tần tích nghiệm, là tìm ra kêu gọi thái ách chi tử phương pháp đầu mối sao? À Cố Tuấn đầu đau đớn đã làm cho tay trái ngón tay hút chỗ đau lộ vẻ được nhỏ nhặt không đáng kể, hắn tinh thần thác loạn suy yếu, vậy khiến cho được một đám cả lộp bác sĩ chỉ là như tượng gỗ đứng không nhúc nhích, bóng người bọn họ cũng có chút lần nữa đổi được lung lung. Hàm Tuấn, Hàm Tuấn. Lô thị Vũ rất muốn làm chút gì, nhưng cũng bị cái này cổ bóng tối kèm ở, đối với mình mất đi khống chế. Con, là cái này ác ngộng cầm ngươi mang đến trên thế giới. Những thi thể nói, ngươi linh hồn thì có cái này ác ngộng một số. Cố Tuấn vàng lốt thị Vũ vẫn có thể nhìn thấy một màn này, sẽ ở đó vô hạn mở rộng vậy cổ trạch lầu 2 sau cửa sổ, đột nhiên đi ra càng nhiều người hơn ảnh. Tất cả đều là không tới 10 tuổi nhi đồng, có thậm chí chỉ có 2 3 tuổi. Bọn họ cũng mà không thay đổi đi tới bên cửa sổ, mấy chục, mấy trăm, hơn ngàn cái. Là những cái kia siêu cảm nhi đồng. Lô Thị Vũ lẩm bẩm, nhận được cái đó lớp học cao ảnh bên trong năm đó tổn thương thông ra những cái kia đứa nhỏ cũng ở đây. Lắng nghe mộng cảnh thanh âm. Mộng, có phải hay không cũng có chỉ cái này ác mộng? Cố Tuấn có thể cảm giác được mình tinh thần ở thất loạn. Những cái kia siêu cảm nhi đồng tinh thần cuối cùng cũng đến nơi này, nơi này. Cố Tuấn. Đây là những cái kia đứa bé nói, giọng cũng giống như nhau lạnh lùng, mẫu thân đối với ngươi rất thất vọng. Y Miệp Hắn nhấc đầu được chừng hạ ngục sắp nứt, muội muội dịu dàng mặt mối thoáng qua trong lòng. Ở nơi này chút đứa bé phía sau, đi ra càng nhiều người hơn ảnh, là thác loạn nào ảnh sao, hay là thật là ở chỗ đó. Phương Hoàng lựa tiểu đội những cái kia hy sinh thành viên, bọn họ vậy đang nhìn hắn, chậm rãi nói, "Cố Tuấn, là hoàng nước thông sắt liền chúng ta." Lại đi ra nhiều người hơn ảnh, là ở đảo rèn chỗ hy sinh những cái kia rồi người, muội tự quý nga bọn họ. Còn nữa, còn có một chút khuôn mặt, tới tang chấn chấn trưởng các người bất ngờ vậy đứng ở đó bên cửa sổ, chỉ là thân hình khô cằn, mặt mũi kỳ quái. "Con, nhìn thấy không, ngươi đối với cái này ác ngộng cũng không có đầy đủ nhận biết." Những thi thể thanh âm nói, ngươi tiêu hủy một tầng, lại phá hỏng một tầng, vậy vẫn sẽ bị nó mai táng. Cái này ác ngộng thậm chí không phải chúng ta sáng tạo, nhưng chúng ta hiểu được làm sao sử dụng nó. Đột nhiên, bọn chúng tiếng ngâm tụng hơn nữa vang lên, khiến cho cái này cổ quái tụng từ trôi vào lòng người. Hoang lên đi tới nơi này cái vĩnh hằng hắc động. Điên của người thiên đường, tuyệt vọng người vực sâu, sa đọa người trẻ chén say xưa, bệnh người bệnh đỉnh thời gian. Nơi này tụ tập muôn vàn quý ảnh, ở cuồng loạn mãnh liệt ảo ảnh bên trong, chỉ có vĩ đại người là hết thảy đứng đầu làm trị. Cổ Tuấn thật giống như bị cái này cổ tiếng ngâm tụng cuốn vào vòng xoáy, mình không ngừng sa vào đi xuống. Nhưng là lúc này, hắn lại thích xem nghe được một ít cái khác tiếng kêu, "A Tuấn, A Tuấn, ta là Tử Hiên, có thể nghe được sao? Là nơi này sao? A Tuấn." Hắn nghe được thái Tử Hiên, Vương Ngự Hương, nghe được tiếng phách, chứng thúc, Lâu Tiểu Linh, thông gia. Còn có rất nhiều người thanh âm, là hắn nhớ lại bọn họ đi. Còn có Hàm Vũ, cổ giáo sư, tần giáo sư, cường ca, rất nhiều người. Làm cả thế giới đều ở đây hóa giải biến mất, loại thời điểm này mới càng cần hơn có người đứng ra. Cái này đáng động, phải tiêu diệt. Cái này diễn bóng tối, phải xé nát bấy. Chỉ là ảo ảnh mà thôi sao?" Cố Tuấn cất giọng nói, không biết lúc nào dậy, hắn không có lại đau dữ đầu, mà là ngẩng lên nhìn vậy cổ trạch lầu 2 một đám u ám bóng người. "Những thứ này cạ lộp bác sĩ chỉ là ảo ảnh mà thôi sao? Nhưng mà ta cũng là một cái cạ lộp bác sĩ ạ." Đường Tiêu này nhẽ đủ ổng kỳ hợp một chương 182, chú thuật đối với chú thuật. Đột phá giới hạn mình thống khổ, tinh thần mới có thể trưởng thành. Không cần phải sợ thống khổ, muốn ôm trằm nó, vượt qua nó. Đo kia không chọn vẹn mượn rủa trong sách, có một câu nói như vậy, cùng hy sinh cùng nhau liệt là tu tập và sử dụng chú thuật nguyên tắc căn bản. Thống khổ chuyển hóa chính là một loại lực lượng. Các lộc bác sĩ không chỉ phải đối mặt tự thân thống khổ, càng phải đối mặt bệnh nhân thống khổ, làm hiểu, làm tiêu rõ ràng. Cố Tuấn gào to một tiếng, có cái gì đã ở đấy lòng làm ra quyết định, phần này rứt khoát cũng để cho con tim vậy cổ quang minh lực lượng mãnh liệt dâng trào, đặng kia cả lộc bác sĩ bóng người vậy lần nữa đổi được xung động. Hắn căm tức nhìn vậy cổ trạch lầu 2, Dũng Dị Vân Ngâm tụng đứng lên, các lộc bác sĩ, cuộc sống bình yên bên trong, người bảo vệ Thái Bình. Bài nhỏ ca Vốn là một cái tinh thần công kích thần chú. Đen nhánh bầu trời có tia chớp theo qua, đâm rách bao phủ nơi này khói mù, vậy nóc cao sừng sững cổ trạch trên lầu 2 một đám quỷ ảnh hơi có chút đình trệ. Một ít bất đồng dị văn thanh âm vậy vang lên, vậy 12 đạo bạch bảo bỏ người, rối rít lấy ra mình cả lộp dao dài phẫu. Bành hạ nhìn vậy thật thả phác gương mặt vậy tràn đầy cương nghị, cao giọng ngâm tụng, nếu như cả thế giới đều ở đây hóa giải biến mất, mọi người không đường có thể đi, tràn đầy sợ hãi. Người lại càng không sao đó lui. Những thứ khác học sinh hiên ngang cũng ở đây niệm, ở sạm lão sư nghiêm nghị cũng ở đây niệm. Trong chừng người thanh niên không khỏi kích động và phấn, chấn chưởng mặt mũi của bọn họ lên vậy toàn đều có kiều khắc thần thái, tới tang chấn được tíu rồi. Cái đó trong truyền thuyết lạn tận, ánh mắt so những thứ khác đồng bạn đều phải nóng bỏng chân thực, hắn chợt giơ tay lên thuật đao, kêu lên thần chú một câu cuối cùng. Ngươi dùng sắc bén dao giải phẫu, cầm bóng tối xé nát bấy. Phịch bịch một hồi nổ vang, cổ trạch có chút cửa sổ đột nhiên liền bị chấn bể, bên trong nhà vậy ư gì ánh đèn lay động, không gian cũng tựa như ở vần mèo. Ha. Lô thị Vũ rõ ràng có thể cảm giác được, mình tinh thần đổi được từ ở đây, chung quanh cũng tốt xem sáng rất nhiều. Vì vậy nàng có thể làm một chút gì, đưa tay ra chờ ở bên cạnh Cố Tuấn trên cánh tay, đem mình tinh thần lực giao cho hắn. Bành bành bành, cổ trạch cửa sổ bể được càng hơn, mà ở bốn phía đi tới những cái kia thi thể thối giữa bỗng nhiên đều giống như người khổng lồ xem nổ như nhau, nổ lên biến mất ở mưa như thác đổ trong. Liên liên chúng mang đến hôi thối, cũng bị gió lớn thổi tan. Đứa nhỏ, con rất cố gắng." Từ cổ trạch, ra thanh âm nói, cái này cổ thanh âm là như vậy chi bệnh hoạn, kết hợp những cái kia dị văn nhân thi thể, những cái kia siêu cảm đứa bé, những cái kia chết người trở thanh âm, hờ hững trong tựa như rốt cuộc có điểm khác tâm trạng, nhưng mà, cái này còn không đủ. Những cái kia khuôn mặt mỗi một bản nháy mắt tức thì cũng không có so vặn mẹo, bộc phát ra một cổ ủ lùn kéo đến đáng sợ tiếng thê ơ. Vốn đã mảnh chướng trở nên lớn cổ trạch lại có biến hóa, hình dáng, cái bóng ngược cũng đang lôi kéo dãy rủa, thật giống như có liền một ít hùng vị của đá, quỷ lệ điêu khắc. Mới vừa lớn mạnh sáng ngời bị tắt, chân trời tia chớp cũng không thấy bóng dáng. Cố Tuấn đôi mắt đông lại một cái, lẫy lẫy lệ, lệ, đây là lẫy lẫy lệ, lệ hình chiếu. Bọn họ tại núi liền lẫy lẫy lệ, lệ phát ra vậy cổ ngụ lực lượng. Vô dụng. Lúc này lão cậu thúc Ách thanh nói, giấc ngụ này là rất nhiều lực lượng kết hợp thể, lấy một mình ngươi, vô dụng. Phân tráng cổ trạch lên đang có một chàng trẻ chén say sưa, tản tạ hương trên đường cả lộ các thầy thuốc, cũng đã là mặt lộ mệt mỏi. Cố Tuấn Vàng Ngô thì vũ hợp lại tinh thần, đều đã tiêu hao quá nhiều. Phải không? Hắn tim tràn vào có cảm giác hít thở không thông, cũng không để cho bất kỳ tuyệt vọng tư sinh, cái này ác ngộng nhất định phải tiêu diệt. Không thể để cho bọn họ nối liền thành công, nếu không có thể liền thật không có cơ hội vậy không biết có hay không loại này lực lượng. Hắn suy nghĩ vậy bản đại địa thất bí giáo điện thứ nhất bí trường, đối với nó tu tập còn không có đạt tới một nửa quân thuộc, không cách nào đem nó uy lực hoàn toàn phát huy được. Nhưng là bây giờ, dùng trước lên đi. Không ngày không tháng, vô thiên không lúc nào. Cố Tuấn lại lần nữa bắt đầu ngâm tụng, nô thị Vũ và tất cả những cái kia cả lộc bác sĩ bóng người cũng vậy, được nhất định có hình. Hắn cảm thấy tinh thần lực đang nhanh chóng tiêu hao, an ổn độ cũng đang không ngừng lên cao, 4%, 5%, 6%. Theo cái này nguyên rủa tiếng, trung quanh bỗng nhiên lại có biến hóa, đất đai tựa như ở ầm chấn động, một ít không thể hoàn toàn thành hình bóng đen từ trong ruộng vọt tới, cũng không biết là cái tồn tại gì ở chúng rối rít xông về vậy, nóc cổ trạch nhảy một cái liền nhảy vào lầu 2 tiền sảnh, xông về những thi thể này, đưa bé và lão cậu thúc bọn họ. Một ít thân ảnh nhất thời đi ngăn lại chúng. làm hai người đụng tiếp xúc, có quỷ nghiêm túc thanh âm nổ lên, hai người cũng bẻ tan cảnh, mơ hồ biến mất. Chỉ là cột trạch trên có chút bóng người biến mất, lại có chút bóng người đi ra, đứng ở lầu 2 bóng người cũng không có giảm thiếu. Bên kia, do thứ nhất bí chương gọi tới bóng đen, nhưng là càng ngày càng ít, hơn nữa hình dáng càng ngày càng không thể ngưng hợp, vừa đụng liền tán. À, đây là Bỏ mặc đây là cái gì? Còn chưa đủ. Vậy cậu vặn vẹo thanh âm nói, mơ hồ có điểm không nén được cùng kinh miệt, đứa nhỏ, con còn không biết sao? cho dù ngươi có sắt thép ý chí, cầm ngươi tinh thần cũng tiêu hao hết, đối với cái này ác mộng bất quá là như muỗi bò biển. Trong trường người thanh niên, trấn trưởng bọn họ cũng chặt nhíu mày, coi như là thằng nhà quê cũng có thể nhìn ra được, cả các lớp cấp thầy thuốc mau không chịu nổi. Mỗi vị bác sĩ trên khuôn mặt tất cả đều là mạnh chống đỡ vẻ, giò đỏ lên chuyển là tái nhợt, có mấy vị đã là đứng không vững, quỳ một chân trên đất. Cố Tuấn cắn răng thở hổn hển, rất muốn phản bác vậy cổ thanh âm, nhưng mà lúc này liền khí lực nói chuyện đều khó gồ lên, an ổn độ đã đến 10%. Vậy nóc cột trạch vẫn đứng sừng sững, những cái kia kia kỳ lạ bóng người vẫn chưa giảm thiếu, tựa như vĩnh viễn đều không cách nào đánh ngã. Hàm Tuấn, ngươi có nghe hay không? Vậy sắp ngã xuống lốt thì Vũ Đông Nhiên nhẹ nói, thật giống như có người kêu ngươi. Có người kêu ta. Cố Tuấn nghe nàng vừa nói như vậy, từ trước thì có một ít mơ hồ thành em đội được càng rõ ràng. A Tuấn, có thể nghe được sao? Trả lời ạ. Hào Địch Trai. Hào Địch Trai. Thái tử Hiên Thanh Âm. Thằng nhóc ngươi đáp một tiếng đi, chúng ta tới. Thông gia Thanh Âm. Chuyện gì xảy ra? Cố Tuấn nghe những thứ này không biết thế nào tiếng tê, nhưng cảm thấy tinh thần lực ở lắng dịu, hồi tháng trước, Mãnh Liệt, hắn nghi ngờ ở trong lòng tê, có thể nghe được, ta ở nơi này, các ngươi, không phải ảo giác. Đột nhiên, gió lớn gào thét lên, lấy hắn làm trung tâm xung quanh một mảnh không gian hiện lên rung động, có chút gì chợt liền ngưng tụ giá phát hiện, là một bóng người, hai người kinh nghi thấy, là thông gia, lại một bóng người, là Trẩm tiến sĩ. Các ngươi, Cố Tuấn tất kinh hỏi. Ha ha ha, thằng nhóc, ngươi không biết có thanh tỉnh ngộ vật này sao? Chúng ta vào một tối. Thông gia cười nói, tựa hồ rất hài lòng hắn dáng vẻ bất ngờ. A Tuấn Từ ngươi lên lần ngăn cản mọi người áp ngột, bên ngoài đã qua một tuần thời gian. Trầm Tiến sĩ nghiêm túc nói, Thiên Cơ cục lấy được chút trợ giúp, để cho chúng ta có biện pháp lấy ngươi là nhà nhập ngộng cơ điểm đi tới nơi này, đều là ngươi quen thuộc, có thể cảm ứng được ngươi. Chúng ta tới giúp ngươi. Trầm Tiến sĩ lời nói chưa dứt, lại có rất nhiều bóng người từng đạo tụ hiện ra, đứng ở chung quanh, đúng là tất cả đều là cố tuấn người quen. Thông báo, ngày hôm nay thứ canh 2 thả chương mai cập nhật. Đường Kiêu này nhẽ đủ ổng kỳ tập 1 chương 183, để cho ngộng đẹp trở về. Cố Tuấn nhìn xung quanh chung quanh đột nhiên xuất hiện thân ảnh quen thuộc, xem xem cái này, xem xem cái đó. Nước mưa đánh rất địa phương, là từng tợ một kích động mặt mày vui vẻ. Nơi này chính là mộng cảnh thế giới. Vậy nói chuyện to con chính là tiết khách, rêu giao cười mắng chính là Lâu Tiểu Đình, địa phương quỷ quái này à, đi vào rồi. Bác sĩ Ân cần giọng hỏi chính là Trứng Tú, A Tuấn, người tay kia chỉ thế nào? Còn có săn ma người tiểu đội thành viên khác, Dương Hàn Nam, tấm lựa họa các người, liền đã tự tiện tiến về Hưu Lâm Mực vậy chống một cái tay chân ra tới. Vu Hiểu Dũng cùng mấy vị bác cực lang thành viên cũng ở đây, nhưng không chỉ là cơ động đặc hiện đội người nhân viên, hiện thân càng phần nhiều là áo khoác dài màu trắng bóng người, đa số là đến từ Đông châu y học bộ. Lần trước bọn họ vô ý thức từ ác mộng chạy khỏi, bây giờ bọn họ chủ động trở về. A Tuấn, tới giúp ngươi. Có thể giúp một chút liền một chút. Bọn họ rối rít hướng hắn chào hỏi. Liên cái này địa phương rách giả cầm ta làm hại. Liên Cương ca cũng tới, hắn đang làm động, mặt mũi so với thanh tỉnh thời điểm còn tinh thần. Vương Nhược Hương vén lên trước tay áo, mỉm cười nói, Cố Tuấn, lần trước bị ngươi nói được ta trực tiếp dọa tỉnh lại, cả người mồ hôi lạnh. Nhìn những thứ này, Thái tử Hiên không khỏi bùi ngùi cảm khái, từ đằng sau đó, cứ gặp nhau, mấy lần hồn mộng cùng quân cùng. A Tuấn, cổ giáo sư cũng tới. Đánh giá có đoạn thời gian không gặp người học sinh này, muốn nói rất nhiều nói cũng đổi là một câu, tiền đồ ạ. Ừ. Cố Tuấn nhìn bọn họ, đáp lời bọn họ, ánh mắt có chút đỏ lên. Lô Thị Vũ thở dài nói, ta có thể coi là có thể nghĩ một chút. Cổ giáo sư là người rất xem trọng người. Trầm tiến sĩ giải thích, hắn cùng ngươi cảm ứng liên hệ, đối với chúng ta đi tới nơi này rất có trợ giúp. Cố Tuấn gật đầu một cái, cũng không phải là hắn quen thuộc người quen biết đều ở đây, Lý Nhạc Thụy, Lô Đông liền không thấy được bóng người, nhưng xem cho hắn làm sát trị giá kiểm định lương tỷ, nhưng cũng ở đây, đến những người này hẳn cũng trải qua ý chí cùng tinh thần lực sàng lọc, có thể giúp bọn điệu Ngay lúc nói chuyện, mọi người đều thấy được vậy, nọc đổ sộ nặng ám cổ trạch, vừa kinh ngạc tại mộng cảnh thế giới kỳ quỷ, vừa nghi hoặc tại nơi này tình huống. Chúng ta không tới chế chứ?" Thông gia hỏi, vẻ mặt đột nhiên cả kinh, cổ trạch lầu 2 trùng trùng trong bóng tối có đã sớm chết đi phượng hoàng lửa cố nhân. Tới được vừa vặn. Cố Tuấn nói, vậy lần nữa nhìn về vậy lầu 2, bọn họ là bị vây hãm ở nơi đó, từ năm đó liền đến bây giờ. Thông gia lại thấy rõ những cái kia đứa bé, sắc mặt chìm xuống, chính là những cái kia đứa nhỏ chứ. "Mất tích, lớp học bên trong." Trầm Tiến sĩ nhìn nói, "Thông gia, cùng làm xong giúp mục này, ta hay cùng ngươi uống xe đi." Thông gia nói, "Liên tiểu lượng của ngươi, nửa ly đổ." Hai cái lão nam nhân cười lên, tiếng cười mang đắng chát. Lúc này, trông trưởng người thanh niên tiến lên nghi vấn hỏi, "Gán đỡ tiên sinh, bọn họ là?" Y Nhi Nhã, những người này có thể toàn bộ đều là. Cố Tuấn nói, "Các lộc bác sĩ ạ." Hắn đột nhiên lần nữa ngâm tụng dậy đại địa thất bí giáo điện thứ nhất bí chương, dùng mới tới cái này cổ tập hợp tinh thần lực, gọi về lớn hơn lực lượng. Thông gia, Trầm tiến sĩ, Cố giáo sư, Cường ca, Vương Ngự Hương, Thái Tử Hiên, Tiết Phách, Trứng Thu, Lâu Tiểu Ninh. Mọi người chung quanh cũng không cần phải làm gì, cũng không làm cái gì. và mộng tới cũng đã là đem mình tinh thần lực giao cho cô Tuấn, cùng nhau làm một giấc mộng, do hắn nắm trong tay mộng. Lúc này bọn họ toàn đều cảm thấy tinh thần đại dương mãnh liệt, bị một loại khó mà hình dung cảm giác xa lạ giác bao lấy, nhưng cũng kiên định tâm trí. A Tuấn, ngươi cái này cái mộng đẹp, chúng ta giúp ngươi cùng nhau cầm nó làm lớn. Tia chớp mang tới ánh sáng, sấm sét ầm, vô số nhiều như vậy chưa thành hình bóng đen từ đất đai phá ra, giống như hồng thủy vậy xông về cổ trạch, vọt vào lầu 1, nhảy ở trên lầu 2. Đánh vào, đánh vào, vậy nóc cổ trạch rốt cuộc có chút chấn động lung lay đứng lên, có miếng ngôi phiến tựa như đồ tư nóc nhà đánh mất, ánh đèn đang thay đổi được cảm yếu. Cố Tuấn có thể cảm giác được, cái này ác ngộng bị đâm ra một cái nhỏ phá động, bọn họ lực lượng từ nơi này phá động sẽ rẽ nó. Là thế này phải không? Vậy cổ bệnh hoạn vặn vẹo thanh âm lại nói, phân kia không nén được nặng hơn, còn, cho ngươi nói bao nhiêu lần, cái này còn không đủ. Vậy gì tiếng thật là xem hét rầm lên, cổ trạch lên tiếng đáp lại ầm ầm điên nào, nó hình dáng bạn giống như là một con tự thú, lần này điên tốc sinh giải vậy hóa làm khó lấy danh chẳng vật. Quái vật này khổng lồ che đậy bầu trời mây đen, thân thể do bóng tối bổ túc mà thành. Đầu như là nào đó biển sâu sinh vật, dưới đầu kia sinh ra vô số vật vẹo mà to lớn chi cái, nhìn giống như là vậy tôn tượng đa xem, khối kia cạn điều khắc lên quái vật. Đây là do ác ngộng bệnh thành một cái bắt trước ảnh. Các ngươi vào mập tới, bất quá là tăng trưởng giấc mộng này, các ngươi liền vĩnh viễn ở lại chỗ này đi. Vậy cổ dị tiếng soanh lôi còn muốn van dội, xem từ nơi này đầu cự quái bên trong truyền ra, bầu trời đen nhánh sắp sụp đổ, mưa như thác đổ đột nhiên lại đổi phải gấp mau chóng. Bao quanh cái này hoang đảo biển hơi, vậy nhấc lên hoảng sợ sóng lớn. Thông ra, thiết phách, vương nhược hương đám người trên khuôn mặt đều đã làn đổi dần xanh. Tức lớn tinh thần đánh vào để cho bọn họ giống như giờ phút này trong bệnh viện ung thư độc vậy dao động. Chống, chống. Đừng xem nó. Đừng nghĩ như vậy nhiều, chống. Bọn họ lên tiếng khích lệ mình, khích lệ lẫn nhau, nhưng bóng người bọn họ đều bắt đầu mơ hồ, ánh mắt bắt đầu tan rã, linh hồn có bị chiếm đoạt rút ra đi dấu hiệu. Mà những cái kia cả lộn bác sĩ vẫn còn ở ngâm tụng nguyên rủa tiếng, cũng thay đổi được khó khăn, đổi được chậm lại. Hả? Lô thị Vũ nhìn chung quanh một chút một số gần như vặn vẹo mọi người, mặt mũi hơi có chủ như vậy, đều như vậy còn chưa đủ sao? Đủ rồi, có cái này phá động là đủ rồi. Nhưng mà Cố Tuấn lẩm bẩm nói, đây chính là một cái vết thương, có vết thương, một viên nhỏ xíu vi khuẩn cũng có thể muốn một cái người khổng lồ mậy. Bởi vì vi khuẩn sẽ không ngừng sinh sản, cầm nó toàn bộ chiếm đoạt. Hàm Vũ, nghe. Hắn nhìn xem Lô Thỉ Vũ, nói, bọn họ là tinh thần và mộng, tỉnh là có thể trở về. Ngươi không cùng, chờ một chút ta sẽ thử một chút dùng cái đó mở cửa vào mộng thần chú mở ra một đạo vết nứt không gian, nếu như thành công, ngươi liền theo bọn họ tinh thần đường tắt trở về. Ngươi. Cảm ứng được hắn quyết ý, Lô Thỉ Vũ mặt mũi nhíu một cái, ý thức được cái gì? Kẽ hở thời gian có thể chỉ có mấy giây. Cố Tuấn lại nói, "Ngươi không nên do dự, không nên quay đầu lại vọng, mang chúng ta thành quả đi." Cùng lúc đó, thông gia bọn họ cũng nghe được không ổn, trong lòng rối rít chấm xuống, có thể lúc này bọn họ phải nói nhưng khó khăn, hết thảy đều ở đây đổi được lơ lửng mơ hồ. Phong hàn mưa lạnh, nhưng Cố Tuấn ánh mắt nóng bỏng, hắn cất bước đi tới, tất cả cả lộc bác sĩ bóng người cũng cùng cất bước đi tới, đi về phía phía trước đầu kia quỹ phòng cự quái. Ở hắn lựa chọn trở về Đông Châu ngày hôm đó, hắn cũng đã làm ra lựa chọn. Hắn thật ra thì còn hiểu được khác một câu thần chú. Cái này đủ chưa? Đột nhiên, Cố Tuấn và tất cả cả lộc bác sĩ vừa đi Một bên cao vút cùng tê lên ngâm tụng nổi lên một đoạn dị văn thần chú. "Ngươi khu sắc là ta chi bữa ăn, ngươi chi linh, ngươi tên đều do ta nói ban cho, ta là ngươi chi thượng đế." Bọn họ kiên quyết nguyền rủa tiếng lớn át sấm sét tiếng gió hú, lần ắt đầu kia cự quái phát ra muôn vàn trùng có kinh hãi cùng chấn nộ điên cuồng thanh âm, liền từ nó cái đó bự miệng, có một cột khói đen vậy ác ngộp năng lượng chao hướng Cố Tuấn, mang những thi thể này, những cái kia đứa bé, những vong linh kia. Tất cả tất cả những cái kia thét chói tai. Đây chính là, tiếp sau sẽ những người đó lần đó ở hạt bên ngoài thành tế đàn độc thần chú, một loại chiếm đoạt chi tiếng nói. Cố Tuấn gương mặt ngay tức thì lại tím lại xanh lơ, ra một phiến phiến tăng vỡ, mạnh máu từng cái bạo khởi, hắn cả người tất cả đều là như vậy. Lan Tuẩn, Payani, ở sạm lão sư, cả lộ các loại các thầy thuốc vậy toàn đều như vậy. Nhưng nguyên rủa tiếng càng phát ra phân chấn, mỗi một cái âm tiết đều tràn đầy kiên định lực lượng, muốn đưa cái này ác mộng hoàn toàn chiếm đoạt hầu như không còn. Hắn không phân rõ, cái này có hay không thiết chi chết lực lượng, hoặc hai hách chi chết lực lượng, chỉ biết là cũng đang cháy, cùng chúng cháy. Ăn mòn độ 15%, 20%, 30%. A Tuấn, rất nhiều người rốt cuộc có thể kinh hô thành tiếng. Nhưng bọn họ còn đang mơ hồ, bọn họ mộng muốn tỉnh. Đứa nhỏ, con tại sao phải như vậy? Vậy cổ quái thanh điên cuồng gào hét, vùng vẫy không chịu nhập tĩnh mịch hư không, đây không phải là ngươi con đường, không phải. Bởi vì ta không thích các ngươi ạ. Cố Tuấn mang một đám bóng người tiếp tục đi về phía trước, đi tới vậy cổ trạch cử quái phía dưới, giơ lên đao trong tay thoạt vào đoàn bóng ma kia bên trong đi, ta muốn thế nào, không khỏi các ngươi tới nói cho. Sẽ dùng cái này mổ xẻ đao, phẫu thuật này đao, sẽ nát bóng tối. Thần minh cũng tốt, ác ma cũng tốt, cùng nhau tan biến đi, chúng ta thế giới không cần những thứ này. Thông ra, cổ giáo sư, Vương Ngự Hương. địch phách bọn họ trùng mục đích được thấy, Cố Tuấn bóng người bị cổ trạch cử quái tuân gia năng lượng hoàn toàn bao trùm. Cũng là lúc này, có vài người bỗng nhiên tỉnh ngộ, rời đi ngẫm cảnh thế giới. Đông dạng là lúc này, Cố Tuấn dùng hết cuối cùng một ít thanh tỉnh lực lượng phân tâm đọc vậy tấm nguyên rựa giấy mẹ tìm, gật gật bợ dịnh chi tiếng nói, cầm nó đáp tim mình đầu cùng mọi người tinh thần liên lạc, nhất thời cảm thấy thật giống như có cái gì được mở ra, hắn liền chợt cắt đứt phần kia liên lạc. Hàm Tuấn, Lô thị Vũ kinh hô một tiếng, một đạo lóe lên ánh sáng kẽ hở liên xuất hiện ở bên cạnh nàng, bên kia Cố Tuấn không có xem ra không có trả lời. Nàng như thật giống như ở trong lòng nghe được hắn nói, "Ngay bây giờ, đi à. Đây là chúng ta duy nhất cơ hội. Không biết thế nào, trước bọn họ một mực thử nghiệm nhưng vẫn thất bại tâm linh đối thoại, đột nhiên liền tiếp lên. Kia là được ta ác độc à?" Nàng vội la lên. "Chúng ta mỗi một người cũng phải có nơi hy sinh." Hắn nói, "Đi." Lô Thỉ Vũ hốc mắt rưng lên nước mắt, cũng có kiên quyết, nàng ôm chặt trong tay quyển rủa sách đại địa thất bí giáo điển, xoay người nhảy vào vậy một đạo vết nứt không gian. "Ngươi không phải mạn, ngươi là ngu." Xoa Tuấn. Nàng run giọng cùng nàng bóng người, đều biến mất ở khép lại kẽ hở chính giữa. "Trở về đi thôi." Tạ Mỹ Lyen tiểu thư mang thành quả trở về, Cố Tuấn khẽ miệng hơi dương lên. Tạ Mỹ Lyen, cái từ này ở dị văn bên trong cũng có hy vọng ý nghĩa. "Đừng à?" Thái tử Hiên Đế, Vương được Hưng Đế, thông gia giật đều, chuyện tốt cũng sạch sẽ để cho thằng nhóc ngươi làm đi. Nhưng bọn họ thời gian đảo mắt liền biến mất không gặp. Tất cả vào mộng bóng người đều đã không gặp. Ầm, ở Cố Tuấn trước mặt lão đạo muốn ngã đầu này cổ trại quái, ở mọi thứ quái dị chấn nhiếp tiếng thét chói tai trong, chia năm xẻ bảy, ầm ầm sụp đổ. Vậy một ngàn cái, 10 ngàn cái gian phòng cũng bị nát, có vô số đạo linh hồn ánh sáng bay ra ngoài. Những thứ này bị kẹt khóa ở trong bóng tối không biết bao lâu, tinh thần xông thẳng tới chân trời, giống như một tràng tráng lệ mưa sao rơi, một tràng huy hoàng bắc cực quang, cầm mây đen mưa như thác đổ xô tan, cầm bầu trời đổi được sáng lạng. Bệnh trạng quái thanh quy về buồn thệ, lại có một cổ hỗn hợp hô to tiếng vang triệt, đó là giải thoát thanh âm, đó là tự do thanh âm. Bây giờ, đủ chứ? Cố Tuấn lẩm bẩm, tâm thần mơ mơ màng màng mơ hồ thấy, ăn mọn độ 49. Hắn cũng không nhịn được nữa ngã xuống mục nát bùn sình trên đất, nhìn bầu trời sáng lạng, có chút không thôi chậm rãi nhắm lại cực độ mệt mỏi ánh mắt, cầm cái này cầm cả lộp mộ xẻ dao đi mình, cổ cắt đi. cái này đặc ngộng, đã ở trong cơ thể hắn, theo chết tiêu tán đi, để cho tất cả ngộng đẹp trở về. Chúc mừng tất cả mọi người, cũng có thể làm một mộng đẹp. Nguyên Thủy Văn Minh thành trưởng ký này nhẽ Nguyên Thủy Vạn Mỹ nở thản ở trọng kịch một 184, Yên Châu học phái. Năm này tháng 12, Đông Châu có rất nhiều khí trời khắp nhiệt, ở nơi này tuần cuối mới lại mới vừa xuống liền một trận đặc biệt lớn mưa như thác đổ, cầm khắp thành đường phố đều có điểm ngập. Lưu cảm tàn phá nơi này đã có một cái hơn tháng, tất cả nhà bệnh viện luôn là xe phân khối lớn hàng dài, trước đó vài ngày còn thiết lập một nhóm lớn cách ly điểm, hơn nữa khắp thành truyền tin và giao thông kéo dài bị quấy nhiễu. Nơi này là lòng người bàng hoàng. Đông Châu tình huống vậy bị cả nước chú ý, mọi người cũng rất lo lắng lưu cảm tình hình bệnh dịch sẽ tiếp tục lan tràn. Không bị dân thường biết ngoại ô một nơi, Đông Châu Thiên Cơ cục y học bộ, càng bị nặng nề bầu không khí bao phủ. Tinh thần tâm lý bên trong cao ốc, tầng thứ 11 cái phòng họp lớn bị thanh đi ra đổi là vào mộng phòng, tham dự lần này vào mộng hành động 46 người cũng nằm ở bùng lòng chiến đế, hơn nữa nối liền các dạng theo dõi máy móc, bọn họ nào địa đồ, ra địa trợ, nhập tim cùng số liệu đều bị theo dõi trong. Ở bọn họ làm thanh tỉnh mộng sau đó, Nào điện đồ thì có không cùng, nhưng bên cạnh theo dõi lòng một đám nhân viên làm việc cũng không quá xác định rỡi mắt là tình huống gì. Khương Tiên Sinh, như bây giờ tiến triển thuận lợi không? Diêu Thế Niên hỏi thăm một người trung niên người đàn ông, ở người đàn ông sau lưng còn có sáu tuổi tác nhỏ một chút nhân sĩ. Khương Minh Dương, tướng mạo phổ thông thông, thân hình gầy gò, một bộ giản pháp màu đen tây trang, ánh mắt lại có một phần học thức tích lũy thâm thúy. Bọn họ là tiên cơ cục bất ngờ lấy được giúp đỡ, tất cả đều là Enchu học phái thành viên. Ở năm 1925, nước Hoa Kỳ đạo dụ thành phố tự xự vị đèn sớ đại học bờ dân nhà ngôn ngữ học dớp giờ Encho giáo sư, tiếp kiến một vị kỳ quái người tuổi trẻ. Tên này là của Cox người tuổi trẻ cho Encho giáo sư mang đi một khối cổ quái đất sét cạn điêu khắc, cũng kể mình kỳ dị mộng. Người tuổi trẻ chú ý là nhờ giúp đỡ Encho chuyển thụ cho hắn phá giải cạn điêu khắc lên văn tự tượng hình, Encho giáo sư nhưng vì vậy tìm được một ít đầu mối khác liên quan tới một cái dị giáo, liên quan tới ở năm 1925 xuân toàn cầu tính bùng nổ tập thể ác mộng gửi nóng nảy cuồng triệt. nhưng chuyện này kiện chỉ là En trò giáo sư tư nhân điều tra và chỉnh lý, nóng nảy của người phân tán tại tất cả nước các nơi, lúc ấy không hề bị người nơi chú ý hơn nửa cái đó niên đại cũng không có như bây giờ vậy chứ tin, vì vậy trừ giáo sư mình thu thập được tác báo, cũng chưa có cái khác tài liệu. En trò giáo sư thông nghiên cứu qua hữu cấp động, đến gần một ít kinh người dị giáo bí mật. Nhưng mà vậy không lâu sau, En trò giáo sư cũng không may mắn qua đời. Mặc dù hắn là lấy 92 tuổi lớn tuổi qua đời, nguyên nhân cái chết bị cho rằng là bệnh tự phát, nhưng học phái vẫn luôn tin tưởng hắn là bị cái đó dị giáo lưu sát, giáo sư là đi trên đường bị người thô bạo đẩy rất trên đất mà bị vậy. En trò giáo sư chết không phải kết thúc, bởi vì lúc ấy hắn cháu trai và mấy vị học sinh bí mật kết xã, tức là En trò học phái. Học phái tiếp tục giáo sư ngậm nghiên cứu và dị giáo nghiên cứu, bọn họ sở dĩ bí mật làm việc, một là né tránh cái đó dị giáo, hai là loại nghiên cứu này đi học thuật giới nói rõ, là sẽ bị cười nhạo và xóa tên. Nhiều năm qua như vậy, học phái truyền thừa mấy lời, toàn cầu phạm vi cũng phát triển thành viên, Khương Tiên Sinh bọn họ chính là một thành viên trong đó. Cụ thể làm sao tình huống, thiên cơ cục vậy không rõ ràng lắm, bởi vì học phái vẫn có rất nhiều giữ bí mật chỗ. Bất quá Khương Tiên Sinh bọn họ chẳng những triển lộ ra đối với Mộng, Mộng cảnh thế giới có rất sâu nghiên cứu, cũng đúng cái đó lẫy lẫy lệ giáo đoàn có khá nhiều biết. Bọn họ tin tưởng, đây chính là bọn họ một mực đang nghiên cứu cái đó dị giáo. Liền những lời này vậy sớm bị bọn họ phá dịch, Kê Thắc lũ im lặng tuẩn hữu Ly hệ ổ gà tự cắt. Vĩnh hằng lẫy lẫy lệ trong, ngủ say tuẩn hữu hậu ngươi và Mộng. Chúng ta cầm cái đó dị giáo gọi là Tuẩn Hữu giáo đoàn. Khương Tiên Sinh nói cho thiên cơ cục, những giáo đồ này sùng bái một cái tên miễn cưỡng có thể đổi thành vị nhân loại phát âm Tuẩn Hữu viễn cổ tồn tại, bọn họ cầm loại này tồn tại gọi là ngày cũ chi phối người. Chúng ta nghiên cứu tin tưởng Tuấn Hộ Giáo Đoàn lãnh tụ là một vị tư tại núi Sâu Hoa Hạ cổ gia, bị nước lạ giáo đồ gọi là bất tử bất diệt chi người. Cái này giáo đoàn mục tiêu là thức tỉnh ngủ say ở đáy biển thành lấy lấy lệ tu thuần hộ, để cho nó hạ xuống lần nữa cái thế giới này. En chùa học phái cung cấp những tin tức này, đều là củng cố Tuấn bọn họ thăm dò, suy đoán tương vẫn hợp. Học phái tin tưởng, nếu như Tuấn Hộ bị những cái kia tà tín đồ thành công thức tỉnh, đó chính là loài người văn minh ngày tiêu diệt. Loài người hiện giai đoạn không nên suy nghĩ làm sao đối phó ngày cũ chi phối người, mà là muốn nghĩ thế nào ngăn cản bọn chúng đến, hoặc là nói không bị chúng chú ý tới. Cái này cùng cố tuấn tại sao phải cầm dị văn thế giới lối đi nô băng, cũng là không hẹn mà hợp. Khương Thiên Sinh cái này cổ trợ lực để cho thông ra, Diêu Thế Nhiên bọn họ cũng ngạc nhiên mừng rỡ nhìn sang, nhưng đồng thời dĩ nhiên có chút hoài nghi, bọn họ thân phận, bọn họ mục đích. Chúng ta hy vọng thông qua lần này hợp tác, để cho học phái đi ra, cùng toàn cầu tất cả nước hợp tác. Khương Thiên Sinh như thế nói, thời đại bất đồng, thời thế hoàn toàn phải đổi. Hắn còn nói lần này hợp tác là hắn nói lên chủ trương, ta rất rõ ràng ác mộng bệnh bao lớn nguy hại, chúng ta không thể không quản. Hắn nói Andrew học phái không phải tổ chức tôn giáo, mà là học thuật tổ chức, bọn họ theo đuổi cùng cái đó giáo đoàn theo đuổi không cùng. Học phái không phải biết hết toàn năng, nói cho cùng bọn họ vậy là một đám người bình thường, chỉ là đi phương diện này nghiên cứu sớm hơn mà thôi. Vừa không cách nào giải quyết ác và bệnh, vậy không cầm ra quá nhiều chú thuật kiến thức, nhưng chính là có am hiểu nhất vào mộng phương pháp. Có tin hay không những người này, căn cứ vào rất nhiều có lực chứng cớ, thiên cơ cục lựa chọn là khống chế bọn họ đồng thời, làm càng nhiều hơn thi theo và một ít thử nghiệm. Thanh tỉnh mộng có hai loại, một loại chỉ là đắm chìm với mình tiềm thức trong đại dương, một loại khác mới là tiến vào huyễn mộng. Khương Tiên Sinh như thế nói, bọn họ cầm cái đó ngẫm cảnh thế giới gọi là Huyễn Mộng. Chỉ có số rất ít người có tự đi tiến vào Huyễn Mộng cảnh tiên phú, chúng ta học phái cũng chỉ thành công qua mấy lần, cũng có cơ duyên xảo hợp nhân tố. Nhưng tình huống của các ngươi không giống nhau, có nhiều người trải qua cái đó á mộng, trong vòng thời gian ngắn bọn họ là còn có thể lưu lại một chút linh cảm liên lạc, nếu như lại lấy Cố Tuấn làm cái neo, hắn còn ở đó một tác động, vừa có thể đáp lại vào mộng người kêu gọi, có lẽ là có thể đến bên cạnh hắn. Điều này cần một ít người hẳn quen, có thể nối liền hắn tinh thần. Liên tục thảo luận sau đó, thiên cơ cục cuối cùng làm ra thử quyết định. hoặc là thuyết phục gia và Diêu Thế Nhiên làm ra cái quyết định này. Hai người bọn họ vừa không thể để cho cái đó giáo đoàn được như ý, không thể mất đi Cố Tuấn hai người, cũng không thể để cho Đông Châu thế cục lại tồi tệ đi xuống. Cơ hội có thể chỉ có một lần, linh cảm là sẽ tiêu hao, những thứ này đã từng là vào mộng người linh cảm tiêu hao hết, cũng không có biện pháp tiến vào nữa. Cũng chính là bây giờ lần này, 46 vị vào mộng người hy vọng có thể đi trợ giúp Cố Tuấn hai người. Số người này rất nhiều, nhưng lại hay không đủ liên tiếp lên lại lộ vẻ rất thiếu. Tất cả mọi người ca nguyện thừa nhận đồng thời nguy hiểm, một là cái này En chùa học phái thật giả. hai lảo vào mộng vốn là một trạng nguy hiểm. Dịch, dịch, dịch. Theo dõi trong lòng, các loại máy phát ra tiếng vang, các nhân viên làm việc đều an tĩnh nhìn tất cả khối số liệu trên màn hình, đột nhiên bây giờ, mỗi vị vào mộng người náo điện đồ cũng đổi động, thành căn bản không hợp với lẽ thường hỗn loạn sóng hình. Nhưng mà những số liệu này lại cùng học phái cung cấp tiến vào huyễn mộng cảnh số liệu hết sức tương cận. Tâm lý tổ tổ trưởng Đường Chí Định xem được đều ngây người. Không phải tất cả cố tuấn người quen đều bàng động, đa số quan chỉ huy đều cần lưu lại. Bọn họ tiến vào. Khương Tiên Sinh nói: Trên mặt mũi khó nén một ít kích động, những thứ khác sáu vị trẻ tuổi học phái thành viên càng cơ hồ cao hơn hô. Diêu Thế Niên đang lặng lẽ lưu ý, nếu như đối phương không có nói láo, đây chính là En Trụ học phái tham dự lần đầu tiên như vậy đại quy mô vào Mộng Thành Công. Chỉ là rất nhanh, những cái kia theo dõi số liệu đối được càng thất loạn, điên cuồng, liền Khương Tiên Sinh bọn họ cũng làm kinh nghi, chưa bao giờ gặp qua loại trạng muốn này. Bọn họ ở vết Mộng trải qua tình huống. Khương Tiên Sinh thản nhiên thừa nhận mình rốt nát, là chúng ta không có trải qua. Tất cả mọi người không khỏi khẩn trương, một đám vào Mộng người nhịp tim toàn bộ đã quá nhanh. có chút thậm chí nhảy tới vô cùng là trình độ nguy hiểm, mặt của bọn họ bộ bắp thịt vậy phơi bày ra quỷ dị và méo, cả người bốc trước mồ hôi. Nhưng Khương Tiên Sinh đã sớm nói qua một khi vào mộng lại không thể nhiễu tỉnh bọn họ, nếu không sẽ hơn nữa nguy hiểm. Không qua một lát, đột nhiên, vào mộng phòng bên trong có người sợ hãi kêu chợt tỉnh lại, thở hổn hển, "A Tuấn, là Trứng Túc." Sau đó càng nhiều người hơn vậy rối rít thức tỉnh, Lâm Ngực, Vu Hiểu Dũng, Lâu Tiểu Linh, bọn họ tất cả đều trải qua một trạng hoàn toàn điên cuồng, sắc mặt tràn đầy trắng bệch và mệt. "A Tuấn, A Tuấn hắn." Trầm Tiến sĩ thanh âm càng hàn, ánh mắt có chút đỏ lên. nhưng không muốn nói ra vậy tình huống, có lẽ sau đó không phải như vậy đâu. Vừa lúc đó, những thứ này trước tỉnh lại vào mộng người và theo dõi lòng các nhân viên cũng kinh ngạc thấy, ở nơi này chợt trỗi vào mộng trong phòng gian đột nhiên xuất hiện một đạo mơ hồ bóng đen, không gian xem bị xé ra như nhau, đổi được đung đưa mơ hồ, thành thành một cái hở. Mà lúc này ở mỗi cái quản chế chụp hình đầu bên trong, cũng chỉ là quay chụp một đoàn không ngừng vận mẹo biến dị bóng đen. Không đợi mọi người thế nào, ở cái khe kia trong đống nhiên liền nhảy đi ra một đạo thân ảnh, rất rất tương thương, cả người vải bố quần áo, ôm một quyển sách tựa như đồ, con cái dương chưa bệnh còn có một túi thức ăn, là Ngô thị Vũ. Nàng đứng một lát, mặt không cảm giác cảm dương chữa bệnh và thức ăn cũng vứt bỏ, ôm sách ngã nằm dưới đất lên, thở ra một hơi dài, liền ngơ ngác nhìn bầu trời. Cùng lúc đó, mấy vừa rồi vẫn chưa có tỉnh lại thông ra, Cố Giáo sư, Thái tử Hiên, Vương Nhược Hương cùng Cố Tuấn quen thuộc nhất người, đột nhiên toàn bộ đều thức tỉnh. Bọn họ hình như là người chết chim bị kéo theo bờ, khó khăn thở dốc không dứt, lại mãnh nhìn xung quanh, đầy mặt khiếp sợ, khẩn trương, khổ sở. A Tuấn, A Tuấn đâu? A Tuấn trở về sao? Cố Tuấn. Bọn họ rối rít các hét, quét nhìn xung quanh, tìm kiếm vậy một đạo thân ảnh, Cố Tuấn là người mặc vải bố quần áo. Nếu như ở chỗ này, vậy sẽ rất tốt nhỉ. Nhưng là cả vào mộng phòng bên trong cũng chỉ có một đạo vải bố quần áo bó người, nằm dưới đất ngô thì vũ. Không cần tìm. Nộ Thỉ Vũ nói, có chút hiện nào, hắn không trở về. Nàng không cảm ứng được nơi này có hắn, vậy thông không cảm thấy hắn tồn tại. Cố Tuấn ở một cái thế giới khác, hoặc giả là ở mộng cảnh thế giới, hoặc giả là ở trên trời đường. Dù sao người giống như hắn vậy, sẽ không xuống địa ngục, đúng không? Nàng chịu đựng nước mắt ý, chính là không biết ngủ có phải hay không một loại lỗi. Nguyên Thủy Văn Minh thành trưởng ký này nhẽn Nguyên Thủy Vạn Mi nợt than ở trong kịch 1 chương 185, trời tạnh liền. cho một đám vào mộng người từ Huyễn Mộng Tinh Thần trở về, mà Ngô Thỉ Vũ từ vết nứt không gian vật lý trở về, Đông Châu Thiên Cơ cục và trụ sở chính cũng bận bịu thành một phiến. Đầu tiên là sẽ đối bọn họ tách ra đơn độc điều tra họ thăm, xác định bọn họ trạng thái tinh thần, cùng với trả lại như cũ ở Huyễn Mộng cảnh cái hoang đảo kia lên phát sinh hết thảy. Ngô Thỉ Vũ chính là từ nàng và Cố Tuấn đi lên Bạch Truyền một khắc kia bắt đầu chuẩn thuận. Sau đó bọn họ lại phải tiếp nhận một ít kiểm tra sức khỏe hàng ngũ, bởi vì Ngô Thỉ Vũ cần trước tiến hành cách ly, những người khác cùng nàng lại có không khí tiếp xúc, cho nên toàn bộ vào mộng phòng 47 người cũng phải tạm thời tiếp nhận cách ly. Điều tra bộ và đánh giá bộ cũng tất cả nhân viên điều động, từ hôm nay buổi trưa vận bịu đến trạng và tối, dáng khảo xuống kết quả rất để cho người thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù tất cả mọi người không hề cùng trình độ tinh thần vết thương, trực tiếp nhất biểu hiện chính là S trị giá hạ xuống, nhưng đều có thể coi là là trong lòng trí bình thường trong phản uy. Tinh thần lực và tâm trí là bất động. Đối với một điểm này, Thiên Cơ cục và Encho học phái đều có giống nhau nhận biết. Trừ S trị giá hạ xuống, mọi người tâm trạng cũng tương đương đề mê, chính là bởi vì cố tuấn tình huống. Tổng hợp bọn họ một số gần như nhất trí giải thích, Thiên Cơ cục đã biết chuyện đầu đuôi, nhìn qua cô tuấn là dùng chú thuật cầm cái đó ác ngộng tán ướt. Loại này chấn đoạn, hẳn không phải là một người có thể chịu được. Nhưng bọn họ đều không xác định, vì vậy cầm một chút hy vọng ký thác vào En Châu học phái bên kia. Theo lần này hành động lấy coi như thành công kết quả chấm dứt, cái này học phái tổ chức ở trên trời cơ hội cục nơi này độ có thể tin đã là đại phúc tăng lên. Chúng ta cho rằng, Khương Tiên Sinh nhưng cũng vững chắc sắc mặt, ta không biết hắn thân thể sẽ có thay đổi gì, cái này không thể nói, nhưng hắn tinh thần bị cường đại như vậy đánh vào, rất khó còn có thể còn sống sót. Cố Tuấn thân thể có biến hóa sao? Thật ra thì căn cứ thông qua bọn họ miêu tả, cũng biết tình huống hết sức gay go. Bất kể là Cố giáo sư, vẫn là Vương Nhược Hương, bọn họ đều là bác sĩ, hiểu được Cố Tuấn lúc ấy gương mặt đó bằng là tình huống gì. Hắn bộ mặt ra. Đang hỏi tin phòng bên trong, Vương Nhược Hương nhớ lại tình cảnh lúc ấy, liền mặt đầy như đưa đám, đầu tiên là mao quản hàng loạt tăng nửa, cái này triệu chứng ta có thể xác định, bởi vì cũng ngay tức thì biểu hiện ra. Sau đó lớp da hạ hàng loạt ra máu, cuối cùng liền ra cũng tăng nửa. Cố giáo sư thồn thức nói một cái càng không rõ ràng nhưng lại hợp với ý lý cái nhìn. Hắn lúc đó trong đầu đề hẳn vô cùng cao, không có thể bài trừ có náo mạch máu bạo liệt tình huống. A Tuấn Hán, A Tuấn Hán có thể đã. Mọi người cũng nghĩ ra được hậu quả, chỉ là chuyện kia, ai vậy không muốn nói ra. Liên liên gần đây lấy vui nhóm tính nổi danh Thái Tử Hiên, cũng chỉ là ủ rủ tối đầu, trừ than thở, nói cái gì vậy không nói ra được. Nhưng không có ai muốn buông tha, vì vậy ở nơi này ngày buổi tối, lại có một lần vào mộng hành động thử nghiệm, lần này Ngô Thị Vũ vậy gia nhập. Cứ việc bọn họ tinh thần cũng vô cùng là mệt mỏi, nhưng Cố Tuấn có lẽ chờ đợi cấp cứu. Sau lần này bỏ mặc bọn họ thế nào kêu gọi? cũng không có nửa điểm thanh âm đáp lại, cũng chỉ có yên tĩnh, để cho lòng người run đau lòng yên tĩnh. Bọn họ một mực kêu hơn 3 tiếng, thẳng đến từng cái kiệt sức không nhịn được, bao gồm chứng thuốc ở bên trong mấy người thậm chí ngất xỉu cần đưa đi cấp cứu. Mà cái loại đó cái gọi là linh cảm đều là càng ngày càng nhạt. Lô thị Vũ làm thử nghiệm nhất hơn, vậy lâu nhất chỉ là nàng có thể làm mình tiệm thức thanh tỉnh ngộ, nhưng không cảm giác được huyễn ngộ cảnh bên mờ. Làm sao mới có thể vào huyễn ngộ? Nàng hỏi Khương tiên sinh bọn họ, chúng ta rủ sao phải mang về xõa tuân thi thể chứ? Ta sợ có thực thi quỷ ăn hắn. Chúng ta không có vật lý đi vào phương pháp Khương Tiên Sinh hết sức thương tiếc, xin lỗi, tinh thần đi vào phương thức liền cái này, hoặc phái trên lịch sử chỉ thành công qua mấy lần, mấy người chúng ta cũng không vào đi qua, cần thiên phú và điều kiện chúng ta vẫn không có thể hoàn toàn biết rõ. Bất quá ngươi bây giờ tinh thần bị tổn thương, khẳng định sẽ càng khó hơn. Nhưng mà, hắn thì thể sẽ bị ăn hết à? Ngô Thỉ Vũ vẫn là vừa nói, hoặc là cầm hắn làm thành gia vị liệu từ từ ăn, vậy còn là ăn à? Mặc dù Ngô Thỉ Vũ không ngừng hỏi cái này hỏi cái đó, thái tử Hiên bọn họ cũng là không muốn buông tha. Nhưng Diêu Thế Niên thân là lãnh đạo và trưởng mối, lúc này lại cần đứng ra, còn có tinh thần có khôi phục tần dưỡng sư. cùng với thông gia. Có chút trật vật sự việc luôn là cần phải có người đi làm, Cố Tuấn làm hắn phần kia, bọn họ cũng cần làm bọn họ phần kia. A Tuấn hy sinh." Thông gia trầm trầm nói, không có lựa điểm bình thời không đứng đắn, hắn lựa chọn tự mình hy sinh, chúng ta cần phải làm tôn trọng hắn lựa chọn. Ở cách ly phòng hoạt động bên trong, ngay trước mọi người, người nghe được câu này, tựa hồ có cái gì biến thành sự thật. Thái tử hiên nhất thời một hồi thống khổ nôn ọe, Vương Nhược Hương nước mắt rơi xuống, cổ giáo sư thở dài không dữ, Thiết Phách, Lâu Tiểu Linh, Cường, các bọn họ có thân tờ đó đớ lẫn, có mặt xám như cho tàn. Không sai, chuyện này bên trong mọi người đều có hy sinh. nhưng mà A Tuấn hy sinh, quá lớn. Ta biết hắn hy sinh. Lô Thị Vũ vẫn còn nói trước người khác nghe vào giống như là mê sảng mà nói, nhưng mà hắn thi thể chúng ta phải nghĩ biện pháp mang về à nếu không thật sẽ bị ăn hết chứ. Ai biết chết bị ăn hết thời điểm còn có đau hay không? Được ăn hết thật là hơn đau nha. Mọi người đều biết, Lô Thị Vũ tinh thần áp lực nơi này lớn nhất, bởi vì Cố Tuấn buộc cho nàng một cái gian nan nhất thống khổ một mục chọn lựa chọn. Thị Vũ, thông ra thở dài nói, A Tuấn vậy thương cứng, Thực thi quỷ vậy ngại, ngươi liền đừng lo lắng. Không phải? Lô Thị Vũ vẫn còn ở chênh vừa nói, Thực thi quỷ lớn lên giống chó ạ. Chó cũng là thích gặm xương, xương cứng liền thích nhất. Nô thị Vũ Trạng Thái tinh thần rất để cho mọi người gánh vác lòng, tâm lý tổ bên kia cần mở ra một loạt phương án trị liệu. Nhưng có chút công tác vẫn là muốn làm, thiên cơ cục không thể chỉ là đắm chìm bi thương bên trong, vậy chắc hẳn cũng không phải Cố Tuấn Cảnh nguyện. Nô thị Vũ Tử Huệ Mộng mang về đồ, toàn bộ đều bị bắt đi vào được nghiên cứu. Vậy bộ vải bối quần áo chất liệu, công nghệ cao loại, những cái kiến thức ăn thành phần, tác dụng các loại, dưỡng chữa bệnh những thứ đó có không có thay đổi các loại, dĩ nhiên trọng yếu nhất chính là vậy bản đại địa thiết bị giáo điện. Ngay ngắn một cái vốn nguyên rủa sách, Tiếng Hoa nói viết liền nguyên rủa sách. Đây đối với đang đang gây dựng chú thuật bộ Thiên Cơ Cục, đối với thông gia bọn họ, nào chỉ là giúp người đang gặp nạn, đây quả thực là thuốc trường sinh bất tử. Bất quá đây cũng là cơ Tuấn dùng mạng đổi trở về. Bây giờ toàn cầu các nước đều đang tiến hành phương diện này nghiên cứu và cạnh chuẩn bị, vì muốn có ở đây không lâu tương lai toàn cầu tính liên hiệp trong tổ chức chiếm cứ cao hơn địa vị. Mà Thiên Cơ Cục có cái này, một bản đại điệu thiết bí giáo điển, hiện giai đoạn thì chẳng khác nào có vũ khí nguy tử, đủ dẫn đầu sáng lập một cái quốc tế tổ chức. Làm sao nghiên cứu, làm sao sử dụng, làm sao đẩy tới chú thuật bộ thành lập, những công việc này đều đã là Thiên Cơ Cục trọng yếu nhất. Cùng lúc đó Bị khối mủ khốn khổ nhiều ngày đồng châu rốt cuộc trời tạnh. Liên tiếp năm ngày thời gian, không có ác ngộng bệnh mới người bệnh xuất hiện, không tiếp nhận náo Bạch Thế chấp phẫu thuật cắt bỏ người bệnh cửa cũng không có làm tiếp cái đó ác ngộng, hơn nữa bệnh tình đột nhiên liền trầm lại xuống, hệ thống thần kinh heo giúp tốc độ so đón nhận giải phẫu người bệnh còn muốn nhẹ chậm, có dùng dược vật khống chế và trị liệu cơ hội. Coi như làm giải phẫu lão người bệnh cửa, tình huống cũng là ở chuyển biến tốt, xem tần giáo sư, cường ca bọn họ tinh thần cũng dư thừa rất nhiều, thật giống như có cái gì trở về. Chu bác sĩ mổ chính kinh hoàng chứng ngại không thuốc mà khỏi bệnh, liền chính hắn cũng cảm thấy thần kỳ. Trước ta vẫn luôn thật giống như nghe được một cổ nói nhỏ, bây giờ không có. Lại qua 3 ngày, vẫn là không gặp mới người bệnh và ác ngộng, người bệnh cửa bệnh tình kéo dài chuyển biến tốt. Đến đây, Đông Châu Y học bộ mới rốt cục nhận định, cái này một tràng ác ngộng bệnh ôn dịch bị dập tắt. Sau này còn sẽ sẽ không có mới bùng nổ, ai cũng không thể nói, chỉ ít bây giờ ở nhiều ngày như vậy sau đó, có thể ngủ một cái tốt giấc. Nhưng cái này hay giấc là thuộc về dân chúng, truyền tin bắt đầu từng bước hồi phục, trên điện thoại di động, trên tivi khắp nơi tin tức cũng tuyên bố tràng này lưu cảm tình hình bệnh dịch đã đạt được khống chế hữu hiệu. Ở nơi này mới một năm nguyên đán thời tiết, Đông Châu đầu đường lần nữa đổi được náo nhiệt, mang đứa trẻ phụ mẫu, tình nhân, du khách, lần nữa rộn ràng. Nhưng mà Đông Châu Thiên Cơ cục rất nhiều người, vẫn không có cái này hay rác. Bởi vì trong giấc mộng, Vỹ Đạo vừa đi về phía Quỷ phòng cự quái, một bên cao giọng nhớ tới thần chú bóng người, luôn là xuất hiện. Hoặc quật địa cầu này, nhẽ vật sặc đi ạ, cấp 1 chương 186, huy chương cùng dị thư. Tiến vào mới 1 năm sau, đầu năm ngày vội vã liền đi qua. Khoảng cách vào mộng hành động kết thúc đã có 15 ngày, nửa tháng thời gian, ác mộng bệnh biến mất bóng dáng. Đông Châu truyền tin đang tiếp tục nghiêm mật theo dõi toàn diện giải trừ hạn chế, y học bộ công tác vậy đã sớm chuyển nhập đối với người bệnh bệnh phục hồi lý, cùng với tương quan nghiên cứu khoa học chính giữa. Vậy 47 vị vào ngục người vậy tại ngày hôm qua kết thúc cách ly, bọn họ thân thể cũng còn, trừ đi mấy vị so với lạ lâu năm người có chút tinh thần suy nhược triệu chứng. Nhưng là so sánh ở chỗ này, lần ác ngục bệnh trong sự kiện bị nhiễm phát bệnh, hy sinh vì nhiệm vụ nhân viên, tinh thần suy yếu liền không coi vào đâu. Lần này tổng cộng có 56 vị nhân viên y tế, 72 vị nghiên cứu khoa học, hành động cùng những ngành khác nhân viên như bệnh, trong đó 8 vị bất hạnh hy sinh vì nhiệm vụ. Những người khác cũng đón nhận não bạch thể chấp phẫu thuật cắt bỏ, bao gồm tần giáo sư, Chu Gia Mạnh, Chu Thụy Văn các người. Khác có 23 vị nhân viên y tế đang đối với người bệnh tiến hành giải phẫu chính giữa tinh thần bị thương, trong đó 4 vị hy sinh vì nhiệm vụ, Tống Lấy Long, Trần Tân Định, Quế Quân, Hoàng Miên Ngọc, đều là tham dự trưởng thứ nhất giải phẫu nhân viên, trọng chứng phòng giám hộ bên kia cuối cùng vẫn không thể nào cầm bọn họ cứu lại được. 139 người trọng thương, 12 người hy sinh, hơn nữa cơ động đặc khiển đội bên kia hy sinh vì nhiệm vụ 1 thành viên, Cố Tuấn, cộng 13 người hy sinh. Y y học bộ căn cứ có một cái lối đường, hiện đại dàn lực trang hoàng có thể chứa 900 nhiều người, là dùng tại cử hành các loại buổi lễ và hoạt động. Nhưng lễ đường lúc này bị bố trí được trang nghiêm nghiêm túc, sân khấu treo lên mầu đen mặc vải, bên ngoài đổ đầy mọi người đưa vàng hoa. Dưới đại hơn 900 chỗ ngồi, đều đã ngồi thân mặc áo đen khách mời. Đây là thiên cơ cục là lần này sự kiện hy sinh vì nhiệm vụ nhân viên mở truy điệu sẽ, cũng ở đây giám đốc hướng bộ và cả nước các nơi phân cục tiến hành người ỷ dạ ảm. Ở trong sàn nhảy phía trên, 13 vị hy sinh vì nhiệm vụ nhân viên tấm ảnh song song treo ở nơi đó, ở tương khung phía dưới còn treo bọn họ vậy mới vừa do trong cục ban hành anh hùng binh dự chương. Cái này hình tròn huy chương là đối với Cộng công Liên Xô khinh ngợi, tinh xảo điêu khắc, thiên cơ cục ký hiệu. Những cái kia trong hình, bọn họ cũng cả người áo khoác dài màu trắng, có nụ nở nụ cười, có vẻ mặt bình tĩnh. Ở ở giữa nhất vậy tấm, tấm ảnh, đó là một bạn nhất là gương mặt trẻ tuổi, mặt mũi mỉm cười. Treo ở hắn tương khung phía dưới trừ anh hùng binh dự trường, còn có một quả cạng cấp bậc cao tinh hình huy chương, ánh vàng rực rỡ tạo thế chớp, màu đỏ vằn, thiên cơ huy chương, trao tặng những cái kia nhìn trời cơ hội cục có cống hiến trọng đại người. Lấy được được qua thiên cơ huy chương người, không khỏi là hết sức quan trọng nhân vật. Thấy rằng Cố Tuấn ở dị dung bệnh chuyện kiện, ác ngộng bệnh sự kiện biểu hiện, hơn nữa cho Thiên Cơ cục mang đến một bản nguyên dự sách, trong cục cho hắn ban hành cái này cái huy chương không có dị nghị. Một tôn hắn pho tượng cũng đem sẽ đứng sừng ở Đông Châu Y học bộ ngoại khoa lầu bên ngoài, đây đã là quyết định. Chỉ là hắn và những thứ khác những thứ này khuôn mặt đều đã không ở nhân thế. Lúc này, người chủ trì Diêu Thế Niên đi tới thiết lập ở sân khấu bên cạnh nhỏ dạng đại đài sau đó, tuyên bố truy điệu sẽ bắt đầu, the the the thị rắc nhạc tăng nhất thời vang lên. Không cần Diêu Thế Niên nói, toàn trường 900 nhiều người đều đứng lên, hướng vậy 13 cái khuôn mặt khẽ cúi đầu, kính chào mặc nghiệm. Lúc này mặc niệm trước còn có trụ sở chính và các nơi phân cục cả đám nhân viên. Những thứ này hy sinh vì nhiệm vụ anh hùng người thân, bằng hữu, đồng nghiệp ngồi ở lễ đường hàng trước vị trí. Đi qua khoảng thời gian này bình phục, bọn họ mới vừa rồi còn có thể ức chứa trong lòng khổ sở, nhưng bây giờ hoặc giả là vậy nhạc tang quá mức đau thương, bọn họ hạ ngủ không chán nạn đỏ lên, nước mắt hiện lên trào. Thang đến mặc niệm sau khi kết thúc, nhạc tang dừng lại, bọn họ ngồi xuống ghế dựa vào, mới cảm giác trong lòng có thể chậm điểm. Tất cả vị khách mời, Diêu Thế Niên cắt tiếng nói đến Diêu Văn, dàn mua tang thương mặt thỉnh thoảng nếp nhăn động, ta năm nay 62 Cái này 13 vị hy sinh đồng chí trung bình tuổi tác 38 tuổi, nhỏ nhất chỉ có 21 tuổi. Nhưng là ý chí của bọn họ, giúp khí, là ta lão đầu này so ra kém, bọn họ là chúng ta mỗ mực. Toàn chương một phiến điên lặng, mọi người nghe Diêu Thế Niên mà nói, tưởng niệm qua từng vị liệt sĩ, Tống Lôi Long, Quách Quân. Trong lễ đường bầu không khí càng phát ra trầm thấp, đến cuối cùng, chính là muốn tưởng niệm Cố Tuấn. À. Thái tử Hiên tự dài một tiếng, lẩm bẩm nói, trời ghen tị anh tài. Bên cạnh tần giáo sư, cổ giáo sư, thông gia, tiết phách, Trứng Túc, Vương Ngự Hương, Lô thị Vũ các người, cũng nhìn trong tấm hình kia mỉm cười trên mặt. 47 vị vào mọi người biết chuyện gì, không biết tình huống cụ thể người cũng biết là Cố Tuấn tự mình hy sinh đổi lấy thắng lợi, Thiên Cơ Huy trường nói rõ hết thảy. Cố đồng chí ở phía trước đi đảo rèn chỗ trước, viết xuống đóng kín một cái có thể công khai di thư. Diêu Thế nên nói, phía dưới cho các vị độc một độc. Cố Tuấn không có người thân tại chỗ, nhưng có kính trọng trưởng mối, bản thân chết sống có nhau chiến hữu, bọn họ lòng đang lưu trặn. Để cho trong bọn họ bất kỳ một vị tới đọc cũng quá mức tàn nhẫn, cho nên đi tới giảng đài bên chỉ là Khang Nhạc Bộ một vị phổ thông phái nam nhân viên. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú hạ, vị này Khang Nhạc Bộ nhân viên cầm lên một trang xét tin. Dung hùng hậu mà thanh âm bình tĩnh lắng độc. Phải lên đường đi đảo dẻn trồ, theo ca cần viết đóng kín một cái di thư. Trước kia viết xuống cuối cùng đều vội, hy vọng lần này cũng sẽ không có dụng. Nghe cái này câu thứ nhất, rất nhiều người khổ sở trên nét mặt lại nặng ra vẻ tươi cười, lỗ mũi đã là é ẩm. Thằng nhóc này, thằng nhóc này. Thông ra lẩm bẩm, thanh âm chỉ có mình có thể nghe được. "Thank you bác sĩ, ta so người khác rõ ràng hơn chết có hơn đáng sợ, đối mặt sinh mạng chết mà mình không thể ra sức cảm giác lại có bao nhiêu khó khăn bị. Ta tại giải phẫu phòng hưởng qua loại cảm thụ đó mấy lần, mỗi một lần cũng thay đổi ta. Ta chết" Chắc cũng là sẽ có người khó qua như vậy đi. Ta vẫn là muốn các ngươi là ta khổ sở một trận, nhưng là một trận là tốt, không cần quá lâu, sau đó sẽ để cho thời gian đi chữa đi. Sẽ chữa xong, ở đối mặt cái chết loại chuyện như vậy, thời gian có thể là lớn nhất linh dược. Ta cũng không lo lắng các ngươi. Phải đi, liền biết như thế nhiều, hy vọng lần này lộ trình sẽ thuận thuận lợi lợi. Đọc diễn văn thanh âm rơi xuống, trong lễ đường vẫn là một phiến yên lặng, mọi người có hít thở sâu, có xoang một chút ánh mắt nước mắt, cái này phong di thư viết được rất đơn giản gọi vàng, giống như là đối phó như nhau, lại có một loại đánh nát bọn họ lòng lực lượng. Hàm Tuấn, Hàm Tuấn Nô Thỉ Vũ đang ngưng tụ tinh thần gọi cảm ứng, đều nói ngươi chết, niệm tình ngươi di thư, còn sống liền đi ra ạ. Nhưng mà vẫn không có bất kỳ đáp lại và cảm ứng. Đọc qua cô Tuấn di thư sau đó, Diêu Thế Niên lại nói một đoạn điếu văn, tiếp theo là những thứ khác thân nhân của liệt sĩ lên đài phát biểu. Nhưng Nô Thỉ Vũ cũng không tâm tư gì nghe, liên tục ra, cổ giáo sư lên đài thổn thức tưởng trực tưởng niệm cô Tuấn, nàng đều không làm sao nghe, ngồi ở trên ghế cơ hỗn là lăn lộn đã qua, mấy ngày trước nàng liền cứ tuyệt muốn không muốn lên đài nói chuyện hỏi. Hàm Tuấn ở nơi này trùng thời khắc cũng không xuất hiện, vậy thì thật không có ở đây. Nô Thỉ Vũ lẫn vào lẫn vào. Lại nghe đến nhạc tang tấu khởi, sau đó Diêu Thế Niên tuyên bố truy điệu sẽ kết thúc, nàng liền đứng dậy và mọi người cùng nhau đi ra ngoài tan cuộc đi tới. A Tuấn Di Chí, chúng ta là hắn thực hiện đi. Thái tử Hiên chống lên tinh thần tới, phát trọc chán có chút lượng, ta cũng muốn gia nhập cơ động đặc nhiệm đội. Ta đã thân xin gia nhập chú thuật bộ. Vương Nhược Hương nghiêm túc nói, y thuật và chú thuật đã bị Cố Tuấn Trừng Minh làm một cái rất tốt phối hợp, theo Ngô Thỉ Vũ nói hắn nói, dị văn thế giới cả lộp bác sĩ liền đều là chú thuật cao thủ. Nàng bây giờ rõ ràng, chỉ là học ý lời không cứu được thế loại này. Chú thuật bộ tướng sẽ tiến hành cả nước cho mới. Sau đó tập trung huấn luyện học tập, vậy sẽ cùng em chỗ học phái khai triển hoạt tác. Thông gia có nói qua, lần này vào mộng người là chú thuật bộ ưu tiên suy tính nhân tài. Ta cũng thân tình, ta cũng vậy. Tế Phách, Lâu Tiểu Linh bọn họ rối rít cũng nói, chú thuật loại vực này, làm sao có thể bỏ qua đây? À, ta đi điều đi Khang Nhạc bộ thân xin thông qua. Lô Thị Vũ lại nói, nhưng quay lại liền thở dài một tiếng khó chịu, Khang Nhạc bộ chú chú thuật bộ nhân viên. Mỗi một ngành đều sẽ có Khang Nhạc bộ phái chú nhân viên phụ trách thu xếp công việc, chú thuật bộ cũng không ngoại lệ. Đi tới lễ đường bên ngoài, trảm vọng tối sắt trời chiều ánh, bọn họ vừa tiếp tục vừa nói, vừa đi về phía Nam Triều. Sau ngày hôm nay, lại sẽ thành được đặc biệt bận rộn. Nếu như cô Tuấn vẫn còn ở vậy thật là tốt à, bọn họ muốn, chú thuật bộ và không lâu tương lai quốc tế tổ chức nhất định sẽ càng có lực lượng. Không biết hắn ở trên trời nước bên kia, qua phải chả có được hay không. Hoặc quật địa cầu này, nhẽo quắt cắt đi ạ, tập 1 chương 187, tụ tất cả. Tiến tĩnh, hư không, phối hợp độn. Người là trước có tinh thần thể, trước hay là có thân thể. Cái này mảnh hư vô, là tồn tại ở nơi nào? Mơ hồ bên trong. Một cái ý thức dần dần hồi phục, thật giống như nghe được trùng quanh có chút quái dị cấp mau chóng vồ vào tiếng, một loại thì thầm tiếng vang. Quăng, hòa tan bóng tối, là từ ánh mắt truyền tới sao? Ánh mắt. Ý thức có thể nhớ tới càng nhiều, có chút chỗ đau cũng theo đó hiện lên, to lớn chỗ đau, khắp nơi truyền tới, lan tràn, đánh thẳng vào, để cho cái này ý thức ánh sáng nhạt giống như gặp phải gió lớn thổi tập kích, một số gần như tan biến. Nhưng lúc này ý thức thật giống như lại nghe được khác một cổ thanh âm. Không giống là từ bên cạnh truyền tới, mà là từ hỗn độn không biết nơi nào truyền tới. Hàm Tuấn, Hàm Tuấn, đều nói ngươi chết, niệm tình ngươi di thư. Còn sống liền đi ra ạ. Vậy cổ thanh âm giống như là hô như vậy hô, Hàm Tuấn. Chết. Còn sống. Ý thức nghe những lời này, suy nghĩ là ý gì, nhất thời liền có nhiều hơn cái gì ở hồi phục lại, Hàm Tuấn, Hàm Tuấn. Ý thức càng nghĩ càng đổi được rõ ràng, nhưng vậy càng phát ra không cảm giác được vậy mảnh hỗn độn, vậy cổ tiếng kêu đang dần dần đi xa. Hàm Tuấn. Vị mạn, Cố Tuấn. Nghĩ tới danh tự này, ý thức dống nhiên giống như sóng biển dâng mãnh liệt dâng trào, vậy đi đôi với to lớn chỗ đau, Cố Tuấn, ta kêu Cố Tuấn. Nhưng mà ta, không phải đã chết rồi sao? Mới vừa rồi đó lặng lờ thì Vũ thanh âm Nàng không phải trở về sao? Nàng không trở về. Rất nhiều luồng tung tiêu ý niệm ở kinh cấp bây giờ nổi lên, càng nhiều hơn hồi phục, hết thảy đều ở đây mãnh liệt trở về. Hàm Vũ ngươi cũng không thể không trở về ạ. Ta là ở nơi nào? Cố Tuấn chỉ thấy một phiến đen nhánh, hoàn toàn đen nhánh, nhưng mình có thể cảm giác được mình tồn tại, thật giống như vẫn là ở một cái trong thân thể, nhưng không cách nào mở mắt ra, thậm chí không thể hơi nhúc nhích một chút, đau đớn nhưng một chút không thiếu. Ý thức rõ ràng hơn, hắn nhớ ra cái gì đó, thì phải đi đầu góc bên trong mở ra hệ thống mặt bản. Nhưng mà hắn tinh thần cũng giống là tê liệt, như thế một chút động tác liền cảm thấy hoảng hốt, trước kia tùy thời có thể mở mặt bản bây giờ cũng không lực mở ra. Liên mở ra hệ thống tinh thần lực cũng không có sao. Hắn mơ hồ nhớ, mình tinh thần sau cùng ăn mòn độ là biểu hiện là 49%. 49%, chỉ thiếu chút xíu nữa liền hơn nữa, nếu như hơn phân nữa, ta còn có thể tỉnh lại sao? Nhưng bây giờ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cố Tôn nhớ tới mình rõ ràng đã cắt cổ liền, lúc ấy xác thực chỗ đau nói cho hắn, cảnh đại động mạch đã bị cắt đứt, hơn nữa mình hẳn còn có trong đầu xuất huyết, tim tựa hồ vậy cũng không có thể chịu đựng ở bây giờ đây là. Tà thành quỷ hồn Hắn lại cảm thấy không giống, xung quanh kỳ quái tất tất tiếng vang, vô vào tiếng vang, cũng dần dần nghe được rõ ràng hơn, mà đây trùng tất tốt tiếng có chút quen thuộc. Ta ở nơi nào nghe qua? Cố Tuấn cố gắng nhớ lại, lại không dám một chút cầm tinh thần lực dùng được quá mạnh. Sau hồi lâu, hắn mới chợt nhớ tới, ở hoang đảo đi trước qua vậy phiến rừng rậm thời điểm, hắn và Ngô Thị Vũ cũng nghe được qua loại này tất tốt tiếng vang, cái này giống như là có vật gì dẫm ở lá khô phá chi lên phát ra, nhưng lúc đó bọn họ xem xét trong bóng tối bốn phía, lại không có phát hiện bất kỳ bóng người. Vô vô vô, vô vô vô. Những cái kia quái dị vô vào tiếng rầu có tiết độ. còn nữa là một ít như là từ giọng nặng ra nhẹ thanh âm. Không biết tại sao, Cố Tuấn cảm thấy cái này giống như là một loại ngôn ngữ, dưới mắt tựa hồ là có vật gì ở tạt qua rừng cây, vừa nói chuyện tiếng nói. Hàm Vũ, ngươi ở đâu? Hắn ở trong lòng kêu mấy tiếng, lại thử cảm ứng một chút, nhưng không có chút nào phát hiện, nàng hẳn không ở ngẫm cảnh thế giới. Bởi vì lúc ấy, hắn là có thể cảm thấy nàng nhảy vào vậy đạo bên trong vết nứt không gian đi, mới vừa rồi tiếng kêu đại khái chỉ là mình tiềm thức sản vật. Chẳng lẽ ta bị cái tồn tại gì ở cứu được? Cố Tuấn vững chắc suy tư. Hắn là một sợ chết người. Trứng lựa chọn tự sát là bởi vì là đó là hắn có thể phá diệt cái đó ác mộng duy nhất phương thức. Bây giờ hắn thật giống như không có chết hẳn, cái đó ác mộng lực lượng vẫn còn ở sao? Mình cái này vậy là cái gì trạng thái? Đông Châu bên kia không có sao chứ? Hắn suy nghĩ một lát, lại nghe trước trung quanh tiếng vang cổ quái một lát. Đóng khóa hội chứng. Cố Tuấn đột nhiên nghĩ tới cái này một loại hiếm thấy bệnh. Bởi vì não làm bệnh biến, đưa đến người bệnh chính là bây giờ hắn loại trạng thái này, ý thức thanh tỉnh, thính giác vậy không thành vấn đề, đối với đau đớn kích thích có phản ứng, nhưng không nói được nói, tứ chi toàn tê liệt, động một cái cũng không nhúc nhích được. nhìn xem hôn mê như nhau. Loại bệnh này cũng là loại người đối mặt rất nhiều y học vấn đề khó khăn một trong, còn không việc gì tiêu chuẩn hữu hiệu phương pháp chữa bệnh. Bất quá hắn nhớ lại, có chút người bệnh là còn có thể hoạt động con người, cũng thông qua loại phương thức này cùng ngoại giới giao thông. Nếu như ta trạng thái cùng đẳng khóa hội chứng tương tự, tranh thủ một chút, mắt ta cầu hẳn có thể động. Hắn đã đối với tay chân, thân thể, cổ và đầu cũng mất đi khống chế, chỉ là thử ngưng tụ tưởng tượng khí lực toàn thân, cũng thả vào mắt nơi đó. Động một cái, động một cái. Hắn tưởng tượng cắn răng xuất lực, động một cái liền tốt. Đột nhiên, thật giống như có cái gì cảm giác liên tiếp lên. Hắn liền cảm thấy một cộ cảm giác quen thuộc, là ánh mắt cảm giác. Chính xác mà nói, là con người, cũng không bao gồm mí mắt. Cố Tuấn khó khăn lăn một chút hai con con người, ngay sau đó liền nghe được vậy vô vào tiếng lừ ngừ, sau đó đội được gấp hơn mau chóng, thật giống như khá là kinh ngạc. Đúng, ta còn chưa có chết, ta có thể nghe được. Hắn ở trong lòng vừa nói, hết sức lại lần nữa lăn con người một chút. Đột nhiên gian, thật giống như mí mắt bị xé một chút, lại thích xem cảm giác này chỉ là hư ngông, nhưng có một loại u ám ánh sáng nào tới, trong nháy mắt đâm được hắn con người phát đau. Một loại mới mẹ cảm giác đau đớn, xem ra ta thật còn chưa có chết. Ý thức rõ ràng hơn, ánh mắt lần nữa có tiêu cự, Cố Tuấn hốc mắt một chút thấy rõ, bầu trời là mấy tờ sinh vật cổ quái mắt nhìn xuống khuôn mặt, bọn chúng đầu kém không nhiều liền một con mèo lớn nhỏ, mọc đầy màu lông lâu lông, đỉnh cái nhọn dáng rất miệng, một đôi ô tất mắt thí hí, nhìn giống như là nào đó dáng vóc to ngoa trang độc vật, chuột lớn loại. Cố Tuấn tránh một chút cơ hồ hù choáng váng trở về trong hỗn độn, báo thủ chuột nhỏ. Ta đây là đến vùng đất vong linh, nhưng mà chúng chung quanh bối cảnh, tựa hồ còn chính là trên hoang đảo vậy phiến rừng rậm, vạn vật khô bại cây tối, liền loại dáng vẻ này. Động nhiên một chút, cặp mắt mí mắt lại bị khép lại. Hắn lần nữa chỉ có thể thấy một phiến bóng tối. Vô vô vô, lùng tung kia vô vào tiếng lại lần nữa vang lên, nhưng cái này lần, hắn có thể nghe hiểu ý nghĩa. Ở mộng cảnh thế giới, nếu như đối phương nguyện ý để cho ngươi nghe hiểu, vậy ngôn ngữ gì đều có thể hô thông. Hắn nghe được trí ít năm cây bất đồng thì thầm trò chuyện tiếng. Tiên mỹ tỉnh, nghe chúng ta đây. Đó là đương nhiên, chúng ta phương pháp lạ rất hữu hiệu. Chúng ta ăn hắn chứ? Trước lộ ra, lại đi hết nội tạng, rất đẹp. Không, hắn cầm căn nhà kia nư lấy, chúng ta không tiêu hóa nổi. Thêm một chút nữa hương liệu liền tốt. Nói hết rồi không được. Vậy phải thế nào xử trí hắn? Ném vào hải lý? Không, hắn rất có giá trị, hắn sẽ là rất tốt công phẩm, rất có giá trị. À đúng đúng đúng, công phẩm. Người này làm sao cũng có thể định 100 chỉ gago, 100 chỉ chim cút và 100 chỉ giá trị. 100 chỉ? Người điên rồi sao? Ngưu thuần tụ tất cả, ngưu thuần tụ tất cả. Vậy, vậy, tất cả 50 chỉ. Trung thực tụ tất cả. Ai, các vị tụ tất cả hương thân, ta nói cho các người, người này chỉ ít trị giá 1000 chỉ gago, 1000 chỉ chim cút và 1000 chỉ giá trị. 1000 chỉ Những cái kia cấp loạn vũ vào tiếng giống như là kêu lên không dứt, thank you hắn tiến cống, chúng ta tổ các bộ lạc năm nay không liền không cần lại vào cống. Chỉ ít, ta là nói chỉ ít, sang năm không cần lại vào cống cũng là có thể. Cầm hắn tiến cống, phải cầm hắn tiến cống. Chúng cũng hoan hô lên. Nghe những thứ này, Cố Tuấn gấp gáp hết sức lăn con người, muốn hấp dẫn dậy những thứ này tên là tổ tất cả sinh vật chú ý, nhưng lại không có vậy một chỉ tổ tất cả phản ứng hắn, chúng chỉ là hưng phấn tiếp tục bàn luận hắn rút cuộc trị giá nhiều ít chỉ gà go, chim cút và giá trị. Thế sạm Tuấn gật tờ, thì hàm mặt, không hiểu sao tác giả hay thêm chữ này vào tên hay là chơi chữ chọc nhau. Tự tại đích mỹ lợi kiên điển viên sinh hoạt này, nhẽ tại địt mỹ là kỳ end the advent sinh hoạt chương 188, con người ngôn ngữ. Cố Tuấn trước mắt một phiến đen nhánh, từ ý thức khôi phục như cũ, cảm giác đã qua có 2 ngày. Mặc dù hắn rất mệt mỏi, nhưng hắn không ngủ được, tựa hồ mất đi ngủ năng lực, liền một mực là loại này mệt mỏi trạng thái. Chư có thể khống chế con mắt hoạt động, thân thể những địa phương khác vẫn là tê liệt trước, vậy không mở mắt ra được, chớ là bị tổ tất cả sẽ ra mí mắt. Hệ thống mỗi sẽ học, coi khí. Cái này 2 ngày qua, hắn nghỉ một lát, trở về ước một sẽ tự mình học qua kiến thức tới hồi phục tinh thần. cùng với cố gắng thử khống chế mí mắt, tức là mí mắt. Mắt phó khí vì bảo vệ, vận động và giúp đỡ con mắt trang bị. Ba gồm mí mắt, kết màng, nước mắt khí, con ngươi bên ngoài cờ, khung chi thể và khung vân màng cùng kết cấu. Mí mắt ở vào con mắt phía trước, phân thượng kiểm và hạ kiểm, hai người giữa kẽ nứt gọi kiểm nứt ra. Kiểm rách bên trong, phía bên ngoài bừng phân biệt gọi bên trong đuôi mắt và bên ngoài đuôi mắt. Kiểm rời rạc duyên gọi kiểm duyên, lại phân là kiểm duyên phận kiếp trước và kiểm sau duyên. Hệ thống mỗi xe học coi khí chương tiết một trang trang như ở trước mắt, càng hồi tưởng, càng rõ ràng. Nếu không chết được, lại không thể như vậy chờ chết. Ta là cái bác sĩ, ta muốn tự cứu." Cố Tuấn một mực thử nghiệm rèn luyện lên kiểm để ra cơ, mắt bánh xe tắc cơ, chỉ cần chúng hồi phục, liền có thể mở mắt nhắm mắt. Hai ngày kế tiếp, hắn dần dần thật giống như có điểm cảm thấy mí mắt tổn tại. Có lẽ là thấy hắn ánh mắt vòng tới vòng lui, mắt phải mí mắt đột nhiên bị một con lông lùng tay đè ở, vỗ vào tiếng vang lên, đàng hoàng một chút. Không thể động, không thể nói chuyện, Cố Tuấn thật không muốn hơn bị một giây loại đau khổ này. Làm sao mới có thể theo loại sinh vật này nói chuyện đâu? Đóng khóa hội chứng người bệnh có thể thông qua con mắt lăn tới truyền đạt ý nghĩa, hắn muốn nếu vô vào tiếng có thể là một loại ngôn ngữ, con người lăn cũng có thể Lời này là mộng cảnh thế giới, tất cả ngôn ngữ nguyện ý để cho đối phương hiểu, đối phương là có thể hiểu. Cố Tuấn suy nghĩ, nhớ lại mình về điểm kia ngôn ngữ học kiến thức. Có, liền lấy tiếng hoa sáng tạo một loại con người lăn phương pháp nhập. Chữ bướm hoa, điểm, hành, thụ, phất, nén, để ra, hao tổn, câu, cũng đổi thành bất động con người lăn động tác, từ một bộ động tác viết ra một chữ chữ. Cắp mắt từ bên trái đi quẹo phải một chút, là hành. Cắp mắt từ lên đi xuống chuyển một chút, là thụ. Cắp mắt cũng đi bên phải phía trên chuyển, là điểm. Còn có những thứ khác. Làm viết xong một chữ sẽ cùng lúc nếp nhăn chặt cặp mắt một chút biểu thị hoàn thành, nếp nhăn con mắt trái biểu thị bữa số, nếp nhăn mắt phải biểu thị số câu, liên tục nhanh chóng nếp nhăn con mắt trái hai cái biểu thị nghi vấn số, mắt phải chính là cảm cái số. Chỉ như vậy, Cố Tuấn cầm bộ quy tắc này vướng vào nhớ, đơn sơ là đơn sơ, nhưng cái này nhưng là chân chính có thể sử dụng ánh mắt tỏ ý ngôn ngữ. Ở trong bóng tối thời gian qua được rất mơ hồ, ước chừng lại đi qua một ngày, ở nơi này thời gian hắn đều ở đây rèn luyện mắt bắt thịt và luyện tập loại này phương pháp nhập. Cảm giác kém không nhiều có thể, Cố Tuấn liền chuyển động dậy hai con con người, chậm rãi viết ra, người khỏe Quả nhiên là có một con tổ tất cả một mực ở nhìn chăm chú trông nó hắn, nhất thời thì có cấp mau chóng vồ vào tiếng, người đang dùng ánh mắt nói chuyện. Cố Tuấn trong lòng nhất thời một chút kích động, thành công. Cảm giác này giống như khốn tại bóng tối nhiều năm rốt cuộc giòm ngó thấy một tia ánh sáng. Nhạc. Hắn vội vàng lấy lại bình tĩnh, tiếp tục chậm rãi đảo mắt biểu thị, "Đúng vậy, thần trí của ta rất rõ ràng, cảm ơn các ngươi cứu ta. Không biết các ngươi là phải đem ta tiến cống cho ai? Sau đó ta sẽ như thế nào? Không ngừng như vậy trên dưới trừng lăn con ngươi, là rất tốn sức một chuyện." Làm hắn biết xong những lời này, tinh thần đã có chút phạm trọn váng. "Mau tới ạ, tên này nói chuyện" Vậy chỉ tổ tất cả kinh hô, lập tức có chút tiếng bước chân hỗn loạn truyền tới. Cố Tuấn tiếp tục cố gắng chuyển động ánh mắt, bày tỏ mình có lòng tốt, các ngươi tốt, ta đến từ một cái thế giới khác, ta Têu Cố Tuấn. Không cần để ý hắn. Rõ ràng cho thấy chúng thủ lãnh thanh kia thanh âm nói, bỏ mặc từ thế giới nào tới, loài người đều là vô cùng giàu hoạt. Cố Tuấn vội vàng chuyển cụt ánh mắt, ta không có ác ý. Hắn nói hắn không có ác ý. Đó chính là chúng ta có ác ý. Thủ lãnh thanh âm cả giận nói, ngu xuẩn tổ tất cả. Hắn là muốn lợi dụng chúng ta hiện lãnh, cầm hắn chứa khỏi, sau đó giúp hắn trở về hẳn cái thế giới kia. Bỏ mặc các không ác. hắn liền cải uy này. Vậy hắn lựa bịp chúng ta. Đáng ghét, chúng ta vẫn là đem hắn ăn đi. Đừng để ý vậy 5000 chỉ gago, 5000 chỉ chi cút và 5000 chỉ giá trị. Đây là chúng cuối cùng nghị định hắn giá trị. Vậy chỉ một mục chủ trương muốn ăn hắn tổ tất cả lại nói, ta biết có một loại món ăn, có thể đem hắn món ăn ngon làm đến mức tận cùng. Trước cầm hắn làm một nhuyễn trùng đào tạo dương, cùng hắn toàn thân cũng ngọc đầy nhuyễn trùng, lại sâu nướng đến 7 phần 9, như vậy vừa lưu lại nhuyễn trùng và thịt nước ép ngon, lại có đánh răng dai. Nếu như lại để lên một chút hương liệu, tới lên một chút mặt trắng rượu, chập chập, mùi vị đó à. Đại ca Nếu không chúng ta chỉ ăn tay hàm chân. Con dư lại chỉ ít vậy tất cả chỉ giá 3000 chỉ. À. Thủ Lãnh Thanh Âm nghe được tựa hồ nuốt động một chút của hắn, có chút cảm tức, ta suy tính một chút. Đừng, ngươi đừng cân nhắc. Cố Tuấn trong lòng căng thẳng, con ngưng ngưng cũng không biết nên nói cái gì. Những thứ này tổ tất cả không phải là người, bọn chúng Vương thứ suy nghĩ so nô thì Vũ còn muốn làm người ta khó mà suy đoán, hắn tựa hồ tốt nhất vẫn là tạm thời ngậm miệng. Không, nhắm mắt lại. Ở thủ Lãnh tổ tất cả nói cân nhắc sau đó, hắn liền nghe không hiểu những cái kia vỗ vào tiếng, tổ tất cả cửa đối với hắn phóng bế luôn nữa. Cố Tuấn Cư tiếp tục lặng lẽ làm mình rèn luyện, có lúc thử kêu gọi Ngô Thị Vũ và những người khác, nhưng là cũng hoàn toàn không có phản ứng. Hắn cũng không cách nào cảm giác được không gian di động, chỉ có thể ủy dựa vào thính giác đi phân biệt một hai. Bất quá thân thể con người có một loại ảo diệu, khắp chi giác bị che giấu, thính giác của hắn liền nhạy cảm hơn. Hắn có thể nghe được vô vàn tiếng, tất tốt tiếng, sau đó là tiếng sóng biển. Hình như là tụ tất cả cửa mang hắn đi thuyền vượt qua đại dương. Ước chừng 2 ngày trôi qua, dần dần không nghe được tiếng sóng biển, nhưng vẫn có tiếng nước chảy, giống như là thuyền bè từ biển khơi chuyển vào dòng sông. Tổ tất cả cửa đối với hắn có hay không ra tay, hắn thật không biết, hắn liền có cảm giác được chỗ đau đến từ thân thể nơi nào cũng không phân rõ. Nếu như loại thời điểm này tổ tất cả cấm hắn một cái chân cắt đi ăn, hắn có thể vậy sẽ không biết. Nhưng Cô Tuấn không ngừng rèn luyện, không có buông tha tự cứu, rèn luyện mắt, rèn luyện tinh thần. Lúc này, thừa dịp những cái kia vụ vào tiếng cách thật xa, trong chừng tổ tất cả vậy đi mờ, hắn một lần nữa thử nghiệm mở mắt ra, tưởng tượng khí lực toàn thân tụ đi, lên kiểm đề ra cơ chợt một chút phát lực. À. Nhất mắt ánh sáng bỗng nhiên tràn vào, hắn cơ hồ lập tức theo bản năng nhắm lại thật vất vả mở mắt ra, nhưng hắn bỏ không được, nhị được Làm ánh mắt dần dần thích ứng ánh sáng, hắn liền thấy, trường bạch bầu trời, bích lục dòng sông, đen nhánh thuyền go mũi thuyền. Rất khó tin trở hắn rời đi hoang đảo vượt qua biệt hơi, lạ như thế một chiếc bằng phẳng tiểu mục chu. Mà chính hắn cả người bị nhét vào một cái lớn trong thùng gỗ, ánh mắt hết sức đi xuống vọng, tay chân đều còn ở. Nhưng hắn có thể thấy bộ phận kia ra, đều là kết một phiến phiến đỏ tím vậy ra. Lúc ấy hắn thật giống như toàn thân già cũng nộ tung. Thật không biết những thứ này tụ tất cả dùng cách gì giết ta. Cố Tuấn cố gắng xem xét hoàn cảnh xung quanh, có thể thấy đường sông này là vị tại một phiến phỳ nhiêu bình nguyên bây giờ, trên bình nguyên có rừng, có đồng ruộng. có lẽ tệ nông bỏ, nhọn hình nóc nhà là dùng nhà lá chăn đệm, phòng bên vây có sanh lơ sanh hàng rào, mà nông bỏ ống khói cũng khói bếp lờ lờ. Hắn thấy được nông bỏ giữa một số bóng người, nhưng khoảng cách quá xa, hơn nữa hắn ánh mắt chưa có hoàn toàn khôi phục, không thấy rõ mặt của bọn họ lỗ. Cứu mạng. Cố Tuấn muốn lớn như vậy thì được, cứu mạng ạ. Nhưng mà hắn không phát ra được nửa nói nhỏ. Hắn đột nhiên nghe được có tất tốt tiếng bước chân đến gần, liền vội vàng nhắm mắt lại, đường mình vẫn không thể mở ra. Qua tốt một hồi, hắn mới hơi mở ra một kẽ hở nhỏ, bên cạnh dáng người dài rộng tổ tất cả cũng không lưu ý. Dần dần Hắn thấy chiếc này tiểu mục chu cập bến đến một mảnh rừng đất bên bờ, nhóm người này mười mấy con tổ tất cả liền ngưng lên toàn bộ thùng gỗ nhảy xuống thuyền đi. Chúng mặc dù đâu nhỏ, khí lực nhưng lớn vô cùng, mang trang bị hắn thùng gỗ, lại có thể bước chân rất nhanh tạt qua rừng cây, lại vang lên một hồi tất tất tốt tốt. Chúng ở nơi này phiến u ám sun suê trong rừng cây vòng tới vòng lui đi gần nửa ngày, Cố Tuấn bỗng nhiên liền thấy được, hàng ngàn hàng vạn con tổ tất cả ngay tại phía trước rừng cây gian. Hoang đạo vậy phiến rừng rậm tựa hồ chỉ là một tốt nhỏ, nơi này mới là tổ các bộ lạc đại bản doanh. Tổ tất cả cựa bo tới cây tối chi trên đầu, đứng ở rối túc bụi cỏ gian, trú ở thối giữa trong động cây. Một đôi đôi mắt đi hí nhìn bên này, đều có điểm sáng lên. Mà ở đó chính giữa, có một con lão tổ tất cả đứng ở rừng ở giữa, toàn thân lông cũng trắng bệch, tựa hồ nó mới là cái bộ lạc này thủ lĩnh hoặc là trưởng giả vậy tồn tại. Thùng gỗ bị vương xuống ở rừng trong, lung tung kia vỗ vào tiếng khắp nơi vang lên, Cố Tuấn rốt cuộc thấy rõ, nguyên lai like những thứ này tổ tất cả là thông qua vỗ vào mình thân thể các nơi phát ra bất đồng tiếng vang, từ đó hợp thành loại này tổ tất cả ngôn ngữ. Cầm hắn mang tới vậy mười mấy con tổ tất cả một trận vỗ vào mình, xem ở hướng tộc nhân giao phó hắn lai lịch. Những thứ khác tổ tất cả nghe được cũng là vỗ vào không dứt, kêu lên liền liền. Để cho hắn nghe đi, để cho hắn nghe được không sao. Vậy chỉ lão tổ tất cả nói, gỡ vuốt miệng xuống một toát dâu bạc trắng, nhìn khá là hiền hòa. Cố Tuấn nhất thời vừa có thể nghe hiểu bọn chúng lưa luôn, nghe được vậy chỉ thủ lãnh tổ tất cả cầm kế hoạch nói ra, như vậy chúng ta là có thể liên tục 5 năm không cần tiền cống. À. Lão tổ tất cả than thở một tiếng, tất cả vừa muốn sôi trào tổ tất cả cũng lắng xuống nghe, lão tổ tất cả đánh giá Cố Tuấn, nói, chúng ta tổ các bộ lạc là làm như vậy chuyện sao? Hồ đồ. Người này nhưng mà cấm ác mộng chi phòng căn ước, chúng ta không thể như vậy đối đãi với hắn. Nghe đến chỗ này, Cố Tuấn trong lòng vui mừng. thì phải giải rủa, dùng con ngươi ngôn ngữ hướng lão tổ tất cả biểu đạt mình nói. Nhưng là lão tổ tất cả lại nói, cầm hắn tiến cống cho những cái kia tham lam ác mẹo, nhất hơn cũng chỉ trị giá 5000 chỉ gago, 5000 chỉ chim cút và 5000 chỉ giá trị. Nhưng mà chúng ta cầm hắn bán cho hắc thương ngự, liền có thể đổi được chí ít 10k con gago, 10k con chim cút và 10k con giá trị. Trẻ tuổi tổ tất cả cửa nhất thời hô ý, tiếng kinh hô và tiếng hoan hô đồng thời vang lên. Như vậy thì coi là chúng ta cầm ba dạng cống phẩm trong đó 5000 chỉ có tiến cống hết. Lão tổ tất cả nói, không phải còn tất cả còn lại 5000 chỉ cung cấp tự chúng ta hưởng dụng sao? Nhất thời bây giờ, tổ tất cả cửa ở cây tối gian nhảy tới nhảy lui, kích động cùng nhiệt vô vào tiếng và tiếng hoan hô vang khắp ở cái rừng rậm này bên trong. Nga thị nhất cá nguyên thủy nhân này nhẽn gật thị nhạt cản gù hiền thuy nhân, một chương 189, tưởng tượng đặc biệt. Ở lao tổ tất cả làm ra quyết định, toàn bộ tổ các bộ lạc vui mừng sau này, Cố Tuấn liền bị chúng đi trong thùng gỗ nhét được kín, sau đó dán lại liền thùng gỗ xê. Không khí chỉ từ một cái nho nhỏ thùng lỗ thấu vào thùng gỗ, dược khí rõ ràng mỏng manh xuống, hắn rất nhanh liền cảm thấy có chút tinh thần khó chịu. Loại thời điểm này không có tay chân chi giác đại khái là một chuyện may mắn, nếu không như vậy nhét vào cái trong thùng gỗ Hắn còn được hơn nữa khó chịu. Cờn mờn. Cố Tuấn Tính Hạng Mục nhìn liền gián ở trên mặt thùng gỗ thùng vắc đá, thật không có nghĩ tới mình lại có như thế một ngày tình huống. Toàn thân tê liệt, không nói được nói, chỉ có mắt có thể nhúc nhích, đảm nhiệm một đám chuột lớn loại sinh vật bầy vải. Hắn bây giờ liền tự đi kết thúc sinh mạng năng lực cũng không có, ngủ vậy ngủ không được. Hắn nhìn cái này thùng gỗ cổ động, hiển nhiên là bị tổ tất cả cửa đẩy đi, có thể là lại đợi hồi truyền đi, có chút không rõ ràng, như đưa đám cùng mệt mỏi cũ cải lên hắn trong lòng. Hắn nhớ tới liền dư ngủ, điện thoại di động, máy vi tính, nhớ tới liền giao giải phó. Vậy nếu tới liền cảm giác nói bụng, khốn cảm giác. Không được, phấn khởi ạ. Cố Tuấn phát giác mình ý chí ở dãn ra, nếu như để mặc cho tiếp tục như vậy, mình có thể thì thật thành một quẩy bủn mát, thậm chí chính là chết tại đây cái thùng gỗ nhỏ trong. Ta không thể chết được, nếu như ác mộng bệnh không giải quyết, ta phải trở về, nếu như giải quyết, ta càng không có lý do chết. Cố Tuấn cảm giác mình hít sâu một hơi, lên tinh thần, lên tinh thần. Theo những thứ này tổ tất cả là không có đạo lý có thể nói, bọn mặc chúng phải đem hắn tiến cống cho cái gì ác mèo. vẫn là bán cho cái gì hắt hư người, đối phương đại khái cũng là không đạo lý nói, mình kế tiếp tình huống có thể sẽ hơn nữa thê thảm. Nhưng mà muốn thoát khỏi cục diện này, mình liền nhất định phải trước nhẫn lại ở đây chút khó khăn, kiên định ý chí. Đồng thời phải tiếp tục rèn luyện tinh thần, rèn luyện toàn thân bắt thịt, muốn khôi phục hồi như cũ. Hắn bây giờ tình huống hẳn chỉ là theo đống khóa hội chứng tương tự, không giống như là như vậy, mình kiên trì rèn luyện, từ mắt kéo dài chạy đi từng cục bắt thịt luyện, đại khái là mới có thể có thu mạch. Còn có một cái phương diện, hệ thống Hắn trên căn bản có thể xác định hệ thống cổ lực lượng thần bí này là độc lập với kiếp sau sẽ, lấy lấy lệ giáo đoàn, có lẽ theo làn tần quang minh mật có liên quan. Bởi vì nó cấp cho tưởng thưởng nhiệm vụ, luôn là có thể trợ giúp hắn tìm được, hiểu và thức tỉnh thiết chi chết lực lượng. Ta bây giờ là trạng thái gì, có cái gì biện pháp giải quyết, chỉ cần có đủ tinh thần lực lần nữa mở ra hệ thống, nói không chừng thì có chuyển cơ. Cố Tuấn bình tĩnh lại, lặng lẽ lặng lẽ đọc một lần, thiên tướng hàng đại đảm nhiệm tại tư nhân vậy, trước phải khổ tâm trí hắn, Lao ngân code. Hắn trong lòng có chút mới năng lượng dâng lên, tưởng tượng là thái tử huyền thanh âm độc thì càng có cảm giác Hắn không nghĩ nhiều nữa cái này thùng gỗ là lăn vẫn bị mang lên, lại là muốn đi nơi nào, mà là tiếp tục nhớ lại những cái kia sách giáo khoa, hệ thống mỗi xẻ học, cục bộ mỗi xẻ học, ngoại khoa học. Thời gian từng giờ trôi qua, một ngày, hai ngày. Cách cách hắn ý thức hồi phục, vết thương đã qua một tuần thời gian. Cố Tuấn đối với con người hoạt động nắm trong tay càng ngày càng quen thuộc, đối với tinh thần tiêu hao nhưng là càng ngày càng thiếu, tinh thần là càng phát ra đầy đặn. Cái này hai ngày hắn là cảm giác cũng ở trên thuyền đi đường thủy, sau đó lại lên bờ. Lúc này những cái kia tụ tất cả vỗ vào nói gì, có một loại khác luôn ngữ vang lên, hắn nghe cho ra là ngữ thanh âm. Phái nam, giọng khá là quá dị, nhưng bọn họ đều không để cho hắn nghe hiểu. Rắc đắc một tiếng, thùng gỗ sồi được mở ra, ánh sáng đâm đi vào. Cố Tuấn bị tổ tất cả bước lên đầu, hắn không có lại che giấu mình có thể mở mắt sự thật, liền híp mắt nhìn phía trên, quả nhiên thấy một cái hắc bảo loại người người đàn ông trung niên đang nhìn hắn. Người này ngũ quan tướng mạo không giống người trái đất hoặc dị văn nhân, nhưng có chút xem. Bạn sẽ để lão tiên sinh. Cố Tuấn nhớ lại Bạch truyền vị kia lão thuyền trưởng, cảm giác bọn họ là cùng một người chủng. Bất quá áo bảo đen thương nhân không có phần kia hình quái dị bệnh hoạn, chỉ là tấm âm lén khuôn mặt, vừa nhìn thấy hắn Đối mặt ánh mắt, áo bảo đen thương nhân trong mắt nhất thời xem có thoáng qua một phần tham lam, giống như biết Hàng Châu Đấu Thương thấy được một khối đẹp lạ thượng đã quý. Cố Tuấn đang muốn dùng con ngươi nói chút gì, nắp thùng liền lại phơm xuống. Áo bảo đen thương nhân và tổ tất cả cửa lại thương lượng một phen, hắn cuối cùng nghe được tổ tất cả cửa hoan hô vậy mãnh liệt vỗ vào tiếng, cũng biết khoản giao dịch này làm thành. Không biết cái này thương nhân muốn xử trí ta như thế nào. Cố Tuấn suy nghĩ, cái này tình cảnh biến hóa có thật có xấu xa. Tốt là đối phương là nhân loại, ý nghĩa hắn và đối phương có thể câu thông được tới. Số là hắn biết tổ tất cả cửa có một lời là đúng, loài người đặc biệt xả quyệt, so tổ tất cả xả quyệt, đối phương hoa lớn giá cả mua hắn, vậy hắn có thể thuyết phục đối phương chưa khỏi hắn lại thả đi sát suất cơ hội là số 0. Rất nhanh, Cố Tuấn liền nghe được một ít rộn rảng tiếng người, vẫn nghe không hiểu, nhưng cái này tựa hồ không phải một cái độc lập thương nhân, mà là một chi thương đội. Hắn nên là bị để lên một chiếc mộc trên xe, có bánh xe ở trên đường chuyển động tiếng lộc của vang. Cáo biệt tổ tất cả, đây cũng là đi nơi nào? Tùy duyên. Cố Tuấn học nốt thì vũ như vậy giọng, tùy theo hoàn cảnh đi, tiếp tục giữ kế hoạch của mình đi làm. Hắn bắt đầu dùng suy tưởng rèn luyện tinh thần, tưởng tượng cả lộng học viện tòa kia suối phun, tưởng tượng sinh mạng nữ thần, trong suốt sạch sẽ nước, sinh mạng lực lượng. Vừa minh tưởng thời gian lại qua gần nửa ngày, hắn cảm giác bây giờ trạng thái tinh thần thật là khá, ngay bây giờ thử lại lần nữa mở ra hệ thống. Thử một chút đi. Cố Tuấn Định trước thần, giống như trước như vậy đi thứ hại bên trong thử nghiệm mở ra hệ thống mặt bản, một cổ chỗ đau truyền tới, tinh thần ở kéo căng, phản phất có cái gì nhét vào, nhưng hắn lần này không có bưng tha, mà là kiên định khiến cho tinh thần lực mở ra. Đột nhiên đắc một chút, cái đó cái nắp bị rút đi, có cái gì hung tôn ra ngoài, vang ở trong đầu. là chút tức thì lộ vẻ được tuyệt vời vô cùng, hệ thống nhắc nhở khung đánh ra thanh âm. Ngươi mạnh mạnh lòng chui luyện độ lên cao, 3000, bây giờ cấp bậc là thứ nhất hạng, 36000 50000 chui luyện độ. Cảnh cáo, ngươi tinh thần bị ăn mòn, trước mắt ăn mòn độ 49. Cảnh cáo, ngươi thuộc về dị thường trạng thái tê liệt. Xin thông qua nhiệm vụ hệ thống hoàn thành tự cứu. Ngươi cứu vãn trong ác mộng tới tăng trấn, kích hoạt tưởng thưởng đặc biệt, lượt nhấn nhận nhận ngươi khen thưởng, không biết. Mở ra, thành công. Cố Tuấn tưởng tượng dài hô một hơi, nhìn những thứ này nhắc nhở tin tức, trong lòng rấn nóng. Thêm cái này 30000 chui luyện độ. là từ hắn bước vào vậy, nóc cổ trạch đến sau cùng tổng số đi, xem ra cái đó ác ngộng quả thật kết thúc. Ăn mòn độ 49%. Hắn thật ra thì đã sớm cảm nhận được mấy con số này mang tới kết cục thảm hại, liền mở ra hệ thống cũng như thế khó khăn, mình tinh thần lực so với trước kia cao nhất thời điểm kém được quá xa. Cắn nuốt hết cái đó ác ngộng hình thành lực lượng, phải chăng ở nơi này chút ăn mòn độ bên trong. Nếu như không phải là có thiết chi chết quang minh lực lượng trợ tiêu, cũng có thai ách chi chết bóng tối lực lượng sẽ thực, cũng không sẽ chỉ là 49% đi. Có thể làm nhiệm vụ tự cứu đi, đây chính là chuyển cơ. Hơn nữa còn có, tưởng thưởng đặc biệt Cố Tuấn Thần thức ánh mắt nhìn về phía cuối cùng vậy một cái nhắc nhở, ngoài ý liệu thu hồi đã, bây giờ có cái gì trợ lực cũng đều tốt. Hắn lúc này lượt nhận nhận, nhất thời gian, có hoa mỹ ánh sáng ở đầu góc bên trong sáng lên. Ngươi lấy được được không chọn vẹn quyển rủa sách 10 trang. Ngươi lấy được được cả lộc bài giao giải phẫu một cầm. Ngươi lấy được được cũ kỹ tấm ảnh ba tấm. Ngươi lấy được được ngọc đẹp năm cái. Ngã thị nhất cá nguyên thủy nhân này, nhẽn gật thi nhạt cản ngủ hiển thủy nhắn, một chương 190, tự kỷ có thể. Ở bóng tối trong thùng gỗ, Cố Tuấn thấy những nhiệm vụ này khen thưởng, thật muốn gào to một tiếng, nhưng để cho mình duy trì bình tĩnh. Hắn trước xem xem ký chủ tin tức một phần báo cáo, nhưng phát hiện mình thân thể chỉ tiêu số liệu, toàn bộ đều lỗi là, dị thường trạng thái thế là sao? Hắn liền đuổi dạng nhìn lên vậy bốn phần kết thượng, các lộc bài giao giải phẫu một cẩm, cái này hiển nhiên không thể bây giờ liền lánh lấy ra, nếu không hết ở trong thùng gỗ có thể chỉ là đâm chết chính hắn mà thôi. Mà vậy ba cây mổ xẻ dụng cụ bây giờ tung tích không minh, ở trên người hắn, ở tổ tất cả vậy, ở hắc thương người vậy, cũng có thể. Là giao giải phẫu, không phải mổ xẻ dao. Cố Tuấn trông đồng ý, điều này có thể kích hoạt ra chữa trị tương quan nào ảnh đi. Bất quá bây giờ tới một cái ảo ảnh nói Hắn điểm này thật vất vả khôi phục mà đến tinh thần có thể sẽ hoàn toàn mất đi. Không chọn vẹn nguyên rủa sách 10 trang, hắn cẩn thận tra nhìn lên tức trên biển trôi lơ lửng vật, cái này 10 trang tờ giấy cùng trước kia tờ nguyên rủa sách cũng chung một chỗ, tựa hồ chính là cùng bản nguyên rủa trong sách không cùng số trang. Hắn kéo gần nhất trang nhìn một chút, thấy phía trên vậy viết đầy rì chép, là lần tận mục tích. Lần trước hoàn thành một cái vực sâu nhiệm vụ mới khen thưởng một trang, lần này trực tiếp là 10 trang. Cái này cũng thuyết minh tòa ác mộng chi phòng có hơn khó đối phó, cầm nó tiêu diệt hết chính là công lớn một kiện. Đọc nguyên rủa sách là sẽ đặc biệt tiêu hao tinh thần, vì vậy Cố Tuấn tạm thời không có nhỏ xem, cũng chỉ là sơ lược xem một chút là nội dung gì. Cái này 10 trang kể càng nhiều hơn chú thuật kiến thức căn bản, nội dung điểm chính là nghi thức. Chú thuật chủ yếu có 2 loại loại hình, một là thần chú, hai chính là nghi thức. So sánh đơn thuần ngâm tụng thi thả thần chú, nghi thức thường thường có mạnh hơn hiệu quả, có một số việc thì chỉ có thể thông qua nghi thức tới thực hiện. Nghi thức đều có tỉ mỉ yêu cầu, bất đồng nghi thức không có cùng yêu cầu nội dung. Thiên tượng, thời tiết, khí hậu, địa điểm, số người, chương trình trình tự, dụng cụ, thần chú, tế phẩm. Nghi thức cũng cần hy sinh, hơn nữa bình thường cần hy sinh được càng hơn. Cố Tuấn trầm ngâm nhìn, nhớ lại cái đó khúc chi tán mộ cái hố, băng tuyết trên đỉnh núi bởi vì níu đặc biệt người, tiếp sau sẽ hướng cây đa yến tế, tiếp sau sẽ thiết kế tỉ mỉ tế đàn chiếm đoạt. Những cái kia đều là nghi thức, cũng không thể rời bỏ cùng nhiệt cùng bóng tối. Bất quá cái này 10 trang nguyên rủa trong sách vậy viết, có bóng tối nghi thức, cũng có quang minh nghi thức. Cố Tuấn nhìn bất tri bất giác liền xem nhỏ, vậy cầm lan tần những cái kia ghi chép nhìn một ít, tinh thần rút ra đau đớn hạ mới để cho hắn dừng lại. Cái này 10 trang nguyên rủa sách đối với hắn hiểu chú thuật, nghi thức có trợ giúp rất lớn. Nếu như hắn có thể cầm những kiến thức này mang về, nhìn trời cơ hội cục cũng, cũng sẽ là trợ lực. Nhưng là đối với khốn cảnh trước mắt của hắn, lại tựa hồ như không có chỗ dị dụng. Lúc này, Cố Tuấn chú ý tới vậy bạn trong trừng người nhật ký, ở hắn cắn nuốt hết tòa kia ác mộng sau nhà, vị kia trong trừng người thanh niên mộng đổi được như thế nào, hắn cũng không biết. Bây giờ nhắc nhở nói là cứu vãn. Hắn suy nghĩ một lát, mới mở ra nhật ký nhìn một chút. Ở nhật ký cuối cùng mấy tờ mới tăng chữ viết viết, các lộc bác sĩ chữa hết trấn nhỏ cư dân cùng với đúng trận ôn dịch, tới tang trấn khôi phục ngày xưa bình tĩnh. Đương nhiên, hệ thống mới bắn ra một cái nhắc nhở khung. Ngươi tinh thần đạt được lọc sạch, ăn mòn độ không. 1%, bây giờ là 48.9. Ồ, oh. Cố Tuấn quả thật có cái loại đó tinh thần dễ chịu xuống cảm giác, đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn, mặc dù chỉ là không. 1%. Loại này biến mất biến độ, nhiều ít lại nói rõ hắn bây giờ bị ăn mòn được có bao nhiêu nghiêm trọng. Nhưng có thể biến mất chính là một cái thiên đại tin tức tốt, tự có cơ hội phục hồi hy vọng. Cố Tuấn nhất thời có chút phấn chấn, cứ việc trước mắt vẫn là thùng gỗ thùng vết đá, ánh sáng nhưng xem đâm đi vào. Tắt nhật ký, hắn tiếp tục xem xét cũ kỹ tấm ảnh ba tấm, trước không có kéo gần qua tới nhỏ xem, hình như là phong cảnh theo Cố Kỷ nhưng cho người mình lệ cảm giác, hắn liền mở ra bên trái nhất một bản nhỏ xem, quả nhiên tinh thần lại dễ chịu hạ. Tờ này hình màu phiến nhìn là rất thông thường sơn thủy theo, hắn vừa không nhận ra trong hình núi xanh nước trong là ở nơi nào, cũng không chắc cảm, không có quay phim và xông lên ấn ngày tháng, cũng không biết là người nào nơi quay phim. Ngươi tinh thần đạt được lọc sạch, ăn mòn độ không. 001, bây giờ là 48 tháng 19, 001. Cố Tuấn tâm tình phức tạp, tiếp tục nhìn các hai tấm tấm ảnh, đồng dạng là sơn thủy phong cảnh theo, giống vậy mỗi tấm không. 001 ăn mòn độ. Ba tấm tấm ảnh sau này ăn mòn độ đổi là 48, 87%, rất chậm, nhưng hắn có điểm khác cảm giác, giống như tinh thần mình lực phẩm chất có chút bất động. Cái này cổ ăn mòn lực lượng biến mất, đồng thời cũng là một loại tiêu hóa. Nếu như là như vậy, hắn suy nghĩ, nếu ta cầm cái này cổ ăn mòn cũng tiêu hóa, ta tinh thần lực sẽ thành được rất lợi hại chứ? Nhưng ta sẽ biến thành cái gì? Cái vấn đề này bây giờ là không có câu trả lời, Cố Tuấn Trực mở ra nhiệm vụ liệt biểu xem xem phải thế nào tự cứu. Nếu như vẫn là phải chữa bệnh cứu người, hoặc là mổ xẻ thứ gì, vậy hắn phỏng đoán được nghỉ ngơi. Phổ thông nhiệm vụ, trong vòng 1 ngày hoàn thành lăn ngươi con ngươi 3000 lần, tưởng thưởng nhiệm vụ, cũ ký tấm ảnh 1 tấm. Khó khăn nhiệm vụ, 3 ngày bên trong lăn ngươi con ngươi 15000 lần, tưởng thưởng nhiệm vụ, cũ ký tấm ảnh 5 tấm. Vực sâu nhiệm vụ, trong vòng 1 tuần lễ hoàn thành biến mất ăn mòn độ 10%, tưởng thưởng nhiệm vụ, không biết. Cố Tuấn xem rõ ràng, hệ thống nội dung nhiệm vụ là sẽ theo hắn trạng thái điều chỉnh, lăn con ngươi là trước mắt hắn duy nhất có thể làm sự việc. Cũ ký tấm ảnh hẳn cùng mới vừa rồi như nhau, cũng coi như là một loại tinh thần thực lương thực, có thể lọc sạch can mòn độ. Phổ thông nhiệm vụ không thành vấn đề, khó khăn nhiệm vụ không cần 3 ngày. khé cắn răng trong vòng 1 ngày cũng có thể hoàn thành. Hệ thống nhiệm vụ mỗi ngày đổi mới, mỗi ngày đều hoàn thành một cái khó khăn nhiệm vụ. Nếu như mỗi tấm tấm ảnh đó là có thể không? Không một, một ngày là có thể không? 0.5. Cố Tuấn tính toán, ăn mòn độ còn lại 8 phần trăm cỡ đó, thân thể đại khái là có thể khôi phục như trước kia như vậy đi. Như vậy giảm 1 phần trăm cần 20 ngày, giảm 40 phần trăm cần 800 ngày. 800 ngày, nếu như mình có thể bình an vô sự còn sống, ỷ dựa vào biện pháp này tự cứu, còn cần 2 năm thời gian ròng dài. Quá lâu. Cố Tuấn lẩm bẩm Đơn giản là ngay đầu bị tạt một chậu nước lạnh, tên này hạ thương người không thể nào ngừng công cầm hắn cung cấp 2 năm. Hơn nữa ngẫm cảnh thế giới 2 năm thời gian, thế giới trái đất là bao lâu? Hắn không biết giữa hai người đổi tỉ lệ, tựa hồ ở trên hòn đảo, ác ngộng trong nhà tỉ lệ cũng không giống nhau, rất có thể là theo ngẫm cảnh thế giới không cùng khu vực mà bất đồng. Cho nên hắn 2 năm, bên ngoài có lẽ cũng là 2 năm, mấy năm, thậm chí lâu hơn thời gian. Có lẽ đối với hệ thống cổ lực lượng này, thời gian là không có ý nghĩa, 2 năm chỉ là một ngắn ngủi ngay tức thì, nhưng là đối với hắn cũng không cùng. Cố Tuấn Thần thức liền nhìn về phía vực sâu nhiệm vụ, đây thật là một bội bản về, mình liền bởi vì ăn mòn độ cao mà động đánh không được, làm sao trong vòng 1 tuần lễ biến mất 10%? Có thể là dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng, vực sâu nhiệm vụ là có cơ hội hoàn thành. Mộng đẹp năm cái. Cố Tuấn cuối cùng nhìn lên phần thưởng này, lần đầu thấy khiến hưởng, cơ hội là không phải đang ở bên trong. Mộng đẹp. Hắn nhớ tới Bạch Truyền bạn sẽ lão thuyền trưởng muốn trích ra đi hắn vàng ngô thì vũ 100 cái mộng đẹp, hai người này là cùng chuyện xảy ra sao? Phần này tưởng tượng đặc biệt mới cho 5 cái, nói rõ loại này mộng đẹp là đặc biệt chân quý. Hiện ở đây sao vừa thấy, lão thuyền trưởng muốn trích ra đi 100 cái. Vậy thật sự là ta nhẫn. Nếu như không phải là trong cơ thể hắn phức tạp lực lượng, sẽ có hậu quả như thế nào chân thực khó khăn liệu. Loại này mộng đẹp rốt cuộc có ích lợi gì? Hắn chỉ biết trên biển có một nơi lơ lửng năm ánh sáng đẹp lung linh bong bóng, thật giống như lóe lên chút hoa mỹ cảnh tượng, năm cái mộng đẹp. Hắn suy nghĩ bạn sẽ lão thuyền trưởng giải thích qua nói, ác mộng có lực lượng, mộng đẹp vậy có lực lượng. Nhưng mỗi người mộng đẹp cũng là có hạn, mất đi những mộng đẹp này, cũng chỉ mất đi nằm mơ năng lực. Bị cướp đi mộng người, vậy sẽ phải chịu mộng tiêu gọi. Cái này năm cái mộng đẹp có phải hay không vậy là vì người nào? Là cùng một người năm cái mộng đẹp, còn chưa cùng năm người riêng mình một cái mộng đẹp. Mộng đẹp là duy nhất tiêu hao, vẫn là có thể nhiều lần sử dụng. Có thể trực tiếp biến mất ta ăn mòn độ sao? Vẫn là có thể bằng này tiến hành nào đó kêu gọi. Cố Tuấn nhìn vậy năm bóng bóng, rất nhiều vấn đề ở trong lòng trào lên, cảm giác những mộng đẹp này cũng không thể trực tiếp biến mất ta ăn mòn độ, nhưng sẽ mang đến cơ hội. Là phải không như vậy còn được dựa vào tự mình tìm đòi, nhưng mà mộng đẹp chỉ có năm, không cung cấp nội hắn tùy tiện loạn làm. Hoặc là tiêu hóa hết cái này một cỗ ăn mòn, hoặc là bị cái này cỗ ăn mòn chiếm đoạt. Không thử một chút tổng không có câu trả lời. Hắn suy tư một lát, quyết định hơi làm thử nghiệm, một khi có gì không ổn liền lập tức dừng lại. Hắn chống lên tinh thần thử đi lượt nhấn bên trái nhất giúp mộng đẹp kia bồng bóng, phía trên kia nhất thời có vòng vòng rung động dâng lên, bồng bóng tiếp đó trở nên lớn, tựa hồ cầm hắn kéo vào. "Hả?" Cố Tuấn cũng không có cảm thấy tinh thần có cảm giác khó chịu, liền tùy nó, tiến vào trước cái này cái mộng đẹp. Kiểm liệu nhất tọa đạo này, nhẽ kỳ Emilyer dịu nhã tọa đạo ục 1191, a một 191, người. Đây là Hạo ảnh sao? Không, đây không phải là Hạo ảnh. Cố Tuấn tinh thần lực mặc dù vậy đang tiêu hao trước cũng không phải thuộc về đảo ảnh cảm giác, mà là một loại rõ ràng, kỳ quái mà cảm giác xa lạ. Lúc này hắn là ở một cái giáp hắc bên trong, không phải hiện đại giáp hắc, giống như là cái gì cổ xưa nóc tròn nhỏ kỳ trưởng, bóng mờ ánh sáng, chất hẹp đường đi, một cái rơi duy bảy sân cấu nhỏ, cùng với trước võ đại phương 10 sếp chỗ ngồi, mỗi sếp 10 chương bình thật chiếc ghế gỗ, cộng 100 cái vị trí. Tà thị giác. Cố Tuấn lập tức bén nhạy phát hiện, mình thị giác có thể tùy ý điều chỉnh, muốn xem phương hướng nào, vị trí nào đều có thể. Cái này tựa hồ vậy ý nghĩa hắn cũng không phải là lấy một cái người hoặc là thứ gì tích trước ở chỗ này. Loại này biết hết thị giác giống như Hắn chính là cái này giáp hắc bản thân. Căn cứ cái ý nghĩ này, Cố Tuấn Nghi niệm giật giật, phải đem khối kia duy vải kéo ra, vậy duy vải nhất thời liền kéo ra. Trên sân khấu trống rỗng một phiến, trừ tích ở trên mặt đại bùi bặm, không có gì cả. Nếu như ta là giáp hắc? Cố Tuấn nghi ngờ suy tư, người xem là ai? Người biểu diễn lại là ai? Ở thứ 10 xếp chỗ ngồi phía sau có một đạo cửa gỗ đang đóng, hắn ý niệm lại một động, không hề tốn sức liền mở ra cửa. Hắn nhất thời thấy có bóng người từ bên ngoài không từ không chậm đi vào, bóng người mông đang mơ hồ trong Hắn muốn nhìn rõ chút liền cảm thấy tinh thần tiêu hao được nhanh hơn, bóng người nhưng vẫn lung lung, thậm chí không cách nào để cho hắn phụt cho ra giới tính. Bóng người kia đi tới phía trước hàng thứ nhất đi ở giữa một cái chỗ ngồi ngồi xuống, mặt hướng sân khấu phương hướng. Cái này cái mộng đẹp là người này, Cố Tuấn suy nghĩ, ngồi một mình ở một cái trống trải nhỏ kịch trường bên trong nhìn trống trải sân khấu. Người nọ cứ như vậy ngồi lặng lặng, nhưng mà trung quanh không gian dần dần có chút chập chờn và mẹo, độ đặc không ổn định. Không đúng. Cố Tuấn từ trong lòng những cái kia sốt sét trong ý nghĩ nghiêng về một cái, trên sân khấu diễn xuất kịch hạng mục mới là mộng đẹp, cái đó người xem là bị mộng tiêu gọi mà đến. mà kịch hạng mục do hắn, tức là giáp hát nắm trong tay. Có thể chỉ có để cho trên sân khấu diễn xuất bắt đầu, để cho cái này cái mộng đẹp phơi bày ở người xem trước mắt, những người xem kia mới sẽ chân chính vào mộng tới, mà không phải là đổi được càng mơ hồ. Cái này cái mộng đẹp kịch hạng mục hẳn liền trước ở chỗ này, không cần lại tìm, chỉ cần bắt đầu. À, Cố Tuấn muốn thúc dục sân khấu, nhưng rõ ràng cảm thấy mình tinh thần lực căn bản vận chuyển không dậy nổi cái này sân khấu. Mấy cái, đầu giống như băng liền chặt, bóng người kia và hết thảy cái khác cũng ngược lại càng ngum ngum. Hắn không thể không im mặt cắt đứt, trước mắt lại là khối kia thùng gỗ thùng vết đá, trong lòng thực không biết làm sao. Ta trạng thái tinh thần quá kém, mới vừa rồi những thứ kia là phát sinh ở cái gì duy độ? Hắn đầu hốc bên trong sao? Cố Tuấn lại nhắm mắt xem xem thứ hải trên, vẫn có 5 cái mộng đẹp bóng bóng, nhưng bên trái nhất vậy một cái đã mỏng manh rất nhiều, xem tùy thời có thể tan biến. Những mộng đẹp này không phải một lần duy nhất vật tiêu hao, nên là có nó chịu đựng lâu độ, mỗi lần sử dụng sẽ tiêu hao. Không biết có thể khôi phục hay không và lớn mạnh. Mới vừa rồi là cái thất bại mộng đẹp đi, mới đưa đến chịu đựng lâu giảm xuống. Nếu như thành công còn sẽ sẽ không giới hạn. Có rất nhiều những vấn đề mới. nhưng hắn tạm thời không thể lại mở ra cái này cái mộng đẹp, những thứ khác bốn cái cũng là như vậy, bây giờ chỉ là bạch tiêu hao mà thôi. Vẫn là phải trước khôi phục tinh thần lực. Hắn suy nghĩ, chỉ có làm ta đối với giáp H5 trong tay đủ cao, mới có thể chân chính sử dụng. Nhưng cái này lại trở về ăn mòn độ về vấn đề. Nhưng bây giờ không lựa chọn khác, chỉ có thể tiếp tục trước rèn luyện tinh thần, chuyển động con người hoàn thành khó khăn nhiệm vụ tiêu hóa ăn mòn. Không nhất định thì phải 800 ngày, lại hàng 1%, có lẽ đã đủ sử dụng mộng đẹp. Kiên nhẫn, bây giờ cần nhất kiên nhẫn. Tinh thần khá là mệt mỏi, Cố Tuấn liền nghỉ ngơi trước một lát, nhắm mắt nghe ngổi lên động tĩnh bên ngoài. Bánh xe lộc lộc thanh âm một mực vang, lại có chung lầy động đình đang tiếng vang, thất ngựa tiếng hí, các loại tiếng bánh xe, không lâu sau rộn rảng thanh âm càng phát ra mấy liệt. Hắn cảm giác thương đội là tiến vào một thành phố, trên đường phố tiếng hỗn loạn vậy truyền đến. Hắn có thể nghe hiểu rất nhiều lời nói, những thứ này hiển nhiên là nói chuyện người muốn cho tất cả mọi người đều có thể nghe được rõ ràng. Có người say đang cùng chủ khách sạn cãi vã. Cút con mẹ ngươi, lão tử ở địch kéo tư lâm lăn lộn nhiều năm như vậy, sẽ thiếu ngươi tiền rượu. Lan ra ngoài, đừng ở ta trong tiệm ngang ngược, thật là một tiếu đánh đổ hổ chướng. Có chút hỗn loạn xô đầy tiếng vang, có những thứ khác tiểu khách tiếng gạo. Mà thương đội xe cộ duy trì tốc độ liền đi qua. Cố Tuấn nghe được cái gì nhưng lưu tâm, định kéo Tư Lâm, đây tựa hồ là nơi này địa danh. Nguyên lai mộng cảnh thế giới cũng có thành phố. Cái thế giới này không phải là mộng cảnh to họp, chỉ là thông qua mộng có thể đến. Cái thế giới này thật giống như có thổ dân tư dân, có mình văn minh. Cái đó bản sẽ chính là chỗ này người, cũng không phải tới từ thế giới trái đất. Đại điệu thất bi giáo điện cái loại đó chưa biết, là hoa hạ trước dân mang tới. Ta hẳn không phải là thế giới trái đất tới đây người thứ nhất. Không đợi Cố Tuấn suy nghĩ nhiều, thương đội liền dừng lại, tựa hồ tới mục tiêu. Thùng gỗ xây vẫn là xe được kín, hắn trước bị rơi xuống xe, sau đó dọn vào không biết nơi nào. Qua gần nửa ngày, cùng thùng gỗ xây bị lấy đi, hắn lại bị mấy cái trai có gái có trung niên người áo bảo đen kéo ra ngoài, hắn mới nhìn thấy là ở một cái đồ lật vật phòng, vậy thấy thân thể mình càng hơn tình trạng. Vậy mới rốt cuộc rõ ràng tại sao nhiều ngày như vậy mình không ăn uống sinh hoạt cũng không có vấn đề gì, mình nôi nửa người dưới đầu gối trở xuống cũng cùng một chủng màu tím đen dây leo thực vật tựa như độ dính chúng một chỗ. Hắn thấy rõ có chút dây mây chui vào trong da cùng hắn mạch máu hợp với. Đó là thực vật vẫn là động vật. Cố Tuấn trong lòng phát giận, đây hoàn toàn vi phạm mình sinh vật học kiến thức, có thể nơi này là mộng cảnh thế giới. Đây chính là tổ tất cả cửa phương pháp. Hệ thống biểu hiện hắn thân thể chỉ tiêu. Là nguyên nhân này sao? Những thứ này dây leo cho hắn cung cấp dinh dưỡng, nhưng cái này cùng dị thượng của hắn tê liệt có không có quan hệ. Người áo bào đen cửa cũng không có phá hoại trên người hắn bất kỳ một cái dây leo, cầm hắn kéo ra thùng gỗ sau đó, liền bỏ vào một cái khắc tinh xảo buồn trong chậu, những cây mây và dây leo kia nhanh chóng cắm rễ đi xuống. Hắn nửa người trên lộ ra, sau lưng kệ bên cắm ở trong chậu một cái giá gỗ, lại bị bọn họ thay một bộ sạch sẽ quái dị bảo phục. Cậu ngươi tốt, có thể nói một chút sao? Cứ việc Cố Tuấn không ngừng dùng con ngươi tỏ ý, nhưng cái này chút hắc thương người căn bản không lý sẽ hắn, liền đem hắn làm một kiện trưng bày tựa như. Đây là bọn họ lại cầm tới hai cái hình dáng kỳ lạ móc sắt chiếc, là mở kiện khí, con ngươi cố định khí vậy loại đồ, cưỡng ép cho hắn hai con mắt đeo. Này, uy. Cố Tuấn dễ dàng chuyển động con ngươi, nhưng chỉ là phí công đổi lấy càng nhiều hơn chỗ đau, móc sắt chiếc vẫn là trang bị, hắn đột nhiên liền con ngươi cũng không nhúc nhích được, mí mắt vậy đóng không được, cũng chỉ có thể mở to hai mắt hướng phía trước phương nhìn. Một cơn giận ở trong lòng hắn cháy, đám người này Bọn họ cầm chậu thả vào một bản xe lăn gỗ, dùng một khối vải đen đắp lên hắn, liền đẩy ra. Dần dần, Cố Tuấn nghe được một cổ kích động giọng nói nói, "Tất cả vị khán giả, tiếp theo liền là mới ác mộng kỳ quan, xin mời ác vào người." Bánh xe gỗ ghế dừng lại, hoắc mắt một chút, trước mắt hắn khối kia vải đen bị tháo ra, nhất thời chỉ gặp đang phía trước là dạng hắc khán đài, một hàng chỗ ngồi có thể chứa hơn ngàn người, lúc này ngồi 4-5 thành mấy trăm vị khán giả. Bọn họ các loại kỳ dị quần áo, các loại cổ quái tướng mạo, tò mò, hoài nghi, nhiều hứng thú nhìn sân khấu bên này, nhìn hắn Nguyên thủy đại thì đại nguyên thủy thi đắc một chương 192, ác mộng kỳ quan khai chương. Tất cả vị khán giả, đây chính là người ác mộng, chuẩn bị xong trải qua một trận kinh sợ sao? Bởi vì Cố Tuấn chỉ có thể mở to hai mắt nhìn phía trước, hắn không thấy được cái này vừa nói chuyện người chủ trì là ai, nhưng nhìn trước mặt người xem, hắn đã rõ ràng đám này hắc thương người từ tổ tất cả vậy mua đi hắn đánh chính là tiền đẻ ra tiền chủ ý. Cái này dị vực giáp hát bên trong, ngồi 3400 vị không cùng ăn mặc người xem, chính giữa rất nhiều người cũng mặt lộ hoài nghi. Đây là quái nhân kỳ quan chứ? Có cái nón tròn người xem nam hét lên, nào có ác mộng? Người này thật đúng là xấu xí. Một cái áo bảo tím nữ ngươi xem theo bạn bè lẩm bẩm, mặt hắn làm sao sẽ hủy thành như vậy. Ta trước kia gặp qua một canh giờ sau rơi vào nước sôi bên trong nóng được toàn thân cũng đã thương người, cũng không có hắn như thế nghiêm trọng. Nữ sĩ xinh đẹp, đây chính là ác ngộng đối với hắn ăn mòn à? Người chủ trì lớn tiếng nói, tiếp theo chúng ta sẽ đau nhói hắn, mọi người nhìn hắn ánh mắt đi, như vậy ngươi là có thể thấy ác ngộng. Cố Tuấn Dư quang khỏe mắt thấy, có cái người áo bảo đen cầm một cây bạc loẻo loẻo sắc bén chấm dài, đi tới, giơ tay. Hắn trong lòng vừa vội vừa giận, cũng có chút sợ, chớ làm loạn. Nhưng mà hắn không phát ra được thanh âm nào. Hắc bảo nhân kia đi tới hắn bên cạnh, sẽ dùng châm dài đi hắn mắt phải đâm tới, rất nhanh cũng rất có kỹ xảo, đâm trúng chính là cơ và mắt, không có phá hoại hắn con người, nhưng tạo thành một cục to lớn chỗ đau. Đâm một chút mắt phải, lại đâm một chút con mắt trái. À, Cố Tuấn cố ý kêu đau, cái này cổ thống khổ nhất thời nhấc lên hắn trong tinh thần hỗn loạn, vậy ăn mòn lực lượng ầm ầm mà nổ. Hắn biết nếu như mình không chống nổi, một khi ý thức tán biến, liền sẽ thật hoàn toàn trở thành một cái ác mộng máy móc, trừ đối với đau đớn kích thích có phản ứng, lại không có cái khác xoay mình có thể Những thứ này hấp thương người đối với lần này hắn rõ ràng, cho nên không theo hắn có bất kỳ đối thoại, như vậy hắn liền cho tới bây giờ chưa tính là một người sống. Cùng lúc đó, giáp hắc bên trong đột nhiên ảo ảnh mảnh liệt, các khán giả tiếng kinh hô vậy vang lên, mới vừa rồi mặt lộ hoài nghi người nhanh chóng liền mặt đầy sợ hãi. Bọn họ thấy được những chủng, chằng ngón, ôn dịch, đoạn đầu đải, mao tươi, khô căn mặt, tử thi khắp nơi. Sung sướng là một loại nhu cầu, sợ hãi cũng là một loại nhu cầu. À, bị cái này ác mộng đánh vào, có người xem hét rầm lên, cũng có người xem trực tiếp khóc lên tiếng, cái đó nón tròn người xem nam gào thét tắt ma. Ông đầu chạy đến cái ghế phía dưới. Bọn họ bất quá là tòa thành thị này cư dân bình thường, ngày thường liên thành ngoại ô đều rất ít đi. Loại này ác mộng kỳ quan chưa bao giờ gặp qua. Vậy áo bào tím nữ người xem hù được tái nhợt lên mặt, nhìn trên đài người ác mộng, hoàn toàn ngây dại, đột vậy không nhúc nhích được. Người ác mộng vậy tấm tràn đầy màu đỏ tím vậy ra mặt, vậy đôi tràn đầy tia máu con ngươi, ở xé phệ trước nàng linh hồn. Trên thế giới tại sao có thể có đáng sợ như vậy mặt? Nàng muốn rời đi tầm mắt, lại bị cặp mắt kia cẩu vững vàng bồ lấy, thấy được càng nhiều hơn điên cuồng, nàng trong lòng một bên đổi được vật mẹo, một bên đổi được cùng nhiệt. ngay tại các khán giả sắp điên mất thời điểm, cái đó người áo bào đen hoắt mắt cầm vải đen lần nữa rơi xuống đắp lên người ác mộng, kịch trong viện không khí nhất thời bẩm thanh, mặc dù những cái kia ác mộng ảo ảnh trong chốc lát vẫn đang dây dưa trước các khán giả, nhưng đang dần dần giảm lui xuống. Tất cả vị khán giả, tỉnh vừa tỉnh, ác mộng kết thúc. Người chủ trì hô to một tiếng, các ngươi có thể có hài lòng không? Nhất thời gian kêu lên, chửi mắng và ủng hộ cũng vang khắp ở giáp hát bên trong, chưa tỉnh hồn các khán giả ầm ầm. Đây là ta xem qua đáng sợ nhất ác mộng kỳ quan, đại điệu ra thần ả, người này cũng trải qua chút gì? Ta tình nguyện đi trước trong truyền thuyết nhuyễn trùng chi phòng, cũng không nguyện ý lại xem hắn ánh mắt một mắt. Ác ma tạo vật, chư thần bỏ mà. Hư được chửi mắng thanh âm hết sức chói tai, hắn lập tức dùng lửa cháy bừng bừng tiêu diệt cái này hình quái dị mà. Cái này không nên là tồn tại ở trên đời quái vật. Ngay mới vừa rồi, Cố Tuấn Dáng đối kháng hắc ám, suy nghĩ cả lổ học viện sôi phun, suy nghĩ ở một cái thế giới khác những cái kia cố nhân. Thế nhưng cổ cường loạn đan mòn lực lượng chèn ép hắn mỗi một chút dãy rủa không gian, giống như sóng thần sóng lớn vậy đánh tới. Hắn đều đã có một chút mờ mịt, chỉ là đột nhiên chú ý tới vậy năm cái mộng đẹp bong bóng. Ý tưởng còn chưa hoàn toàn sâu ra, Hắn liền mở ra bên trái nhất cái đó đã có chút mỏng manh bong bóng, ý thức nhất thời xâm vào. Ở hắn trước mắt, vẫn là một cái giập hác, nhưng là cái trống trại không người cổ sữa nhỏ giập hác. Những cái kia sóng thần sóng lớn cũng thấy, cái ảo mộng đẹp bong bóng bên ngoài, hắn ý thức tựa như trốn vào một nơi chỗ tỉ nạn. Hắn nhất thời rõ ràng, loại này mộng đẹp có hắn độc lập tính, là thuộc về nằm mơ người tinh thần, mà không phải là hắn, vì vậy thì có loại này chưa cách. Cố Tuấn thở phào nhẹ nhõm, nhưng còn có thể cảm giác được mộng đẹp bên ngoài mình thứ hại thuộc về một loại trạng thái cuồng bạo, cũng ở đây đánh thẳng vào cái này cái mộng đẹp. Hắn không có mở cửa kêu gọi người xem, không làm gì. cũng chỉ là làm suy tưởng, thẳng đến cảm giác bên ngoài dần dần bình tĩnh lại. Kết thúc. Cố Tuấn cẩn thận giam mộng đẹp trở lại Thượng Hải, trước mắt lại là khối kia vải đen, lúng túng kia người xem lợi nói chào lọt vào lốt hai. Bên trái nhất cái này cái mộng đẹp bong bóng lại mỏng manh chút, hắn nhưng kỳ quái cảm thấy cả người thư thái chút, tinh thần lực thật giống như mạnh hơn. Lúc này, hệ thống mặt bản bắn ra cái nhắc nhở khung. Ngươi tinh thần đạt được tiêu hóa, ăn mòn độ khung. 1%, bây giờ là 47. 87. À, Cố Tuấn vừa mừng vừa sợ xem qua điều này nhắc nhở, hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý, nhưng liền chẳng không. 1%. Tương đương với một chút ăn 100 tờ cũ kỹ tấm ảnh, 20 cái khó khăn nhiệm vụ. Tiêu hóa. Hắn chú ý tới cái từ này, không phải lọc sạch, là tiêu hóa. Tại sao? Cảm giác là những thứ này người xem mang đi hắn phóng thích ra ác ngụm năng lượng, nhưng đem bọn họ ôn hòa, hy vọng dành cho hắn. Bởi vì cái này dù sao không phải là vậy nọc gát bậc phòng, chỉ là một cổ yếu đi rất nhiều vô ý thức năng lượng. Mà bọn họ những thứ này sợ hãi là vì giá trị hơn nữa trình độ rất thấp, cuối cùng bọn họ cũng không có ngộ hại, cũng không có giúp giải hắc ám. Hắn chỉ bằng quắc lấy đi những sinh mạng này năng lượng, tiêu hóa không? 1% ăn mòn độ. Ta vẫn luôn suy nghĩ lọc sạch, nhưng ngược sâu nhiệm vụ mục tiêu biến mất, cho nên tiêu hóa cũng có thể. Đây là hoàn thành nhiệm vụ cơ hội sao? Cố Tuấn nghe được người chủ trì cao giọng nói một trận kế ác ngộng kỳ quan đem vào ngày mai lúc này đúng lúc tiến hành, hắn trong lòng một trận tính toán, người xem càng nhiều, tiêu hóa càng nhiều. Lần này toàn trường chỉ là ngồi 4 năm thầy người, nếu như là đời ấp, vậy hẳn là thì có không? Hai không, 3. Nếu như một ngày mở 10 trận, không phải có 23. 7 ngày bên trong biến mất 10 phần trăm ăn mòn độ liền không là vấn đề. Ở các khán giả lung tung kích động trong tiếng kêu à bị Vũ Tuấn chỉ gặp cho ở mình bánh xe gỗ ghế bị người đẩy sau khi trở về đại. Những người này đánh chủ ý là ta ý thức hẳn phải chết. Hắn suy nghĩ, lập tức có quyết định, không thể bại lộ ta vẫn tồn tại. Ta được đựng mình đã mất mạng, sẽ không đối với bọn họ tạo thành uy hiếp, đang tiêu hao hoàn cái này cổ ác mộng năng lượng sau chỉ sẽ biến thành một cái trống rỗng, như vậy bọn họ liền sẽ không chút kiêng kỵ cầm người ác mộng bằng tiền. Lúc này, hắn thấy trước mắt vài đèn bị tung động, ý thức liền lập tức trốn vào giấc mộng đẹp kia bong bóng bên trong. Có lẽ là mấy cái người áo bảo đèn quan sát hắn một trận, thấy hắn đôi mắt đã là một phiến hoàn toàn cho tàn. Khối kia vài đen lại rơi xuống. Cảm ơn cái tình huống này, lại qua một trận, Cố Tuấn mới từ giấc mộng đẹp kia trong lần nữa chạy ra ngoài. Đây chính là một cơ hội. Có càng nhiều người xem, ăn mòn độ liền tiêu hóa được càng nhanh, nói không chừng còn không dùng một tháng, ta là có thể lần nữa động. Cố Tuấn nhất thời lại lòng cảm phấn chấn, tổ riêng hiềm ác, hắc thương nhân thay động, nhưng cho hắn lại lấy được cuộc đời mới có thể. Nhưng vẫn là có một cái vấn đề, cái này năm cái mộng đẹp bong bóng chống đỡ không chịu đựng được, được. Bọn họ không có đem hắn trong mắt cố định khí lấy xuống, hắn không ngủ được, vậy vẫn ngủ không yên giấc, cứ như vậy nhìn vài đen rượi vào suy tưởng khôi phục tinh thần. Như vậy thời gian rất khó nhịn, nhưng ngày thứ 2 ác ngộng kỳ quan đúng kỳ hả tới, hắn ở trong bóng tối lần nữa bị đẩy ra. Cố Tuấn có thể nghe được lần này tiếng người càng hơn cũng càng hỗn loạn, người chủ trì hiên ngang thanh âm vẫn là cái đó, có hay không như vậy giỏi người, có phải hay không chúng ta làm giả tạo tiên truyền. Đây thật là đi lật lình sự vật mới mẻ sao? Các ngươi vẫn là mình xem đi, xin mời, người ác ngộng. Chỉ có ác ngộng đủ đáng sợ, người xem mới sẽ càng hơn, chỉ có thành là đi lật lình điểm nóng, tiêu hóa mới sẽ nhanh hơn. Hắn nhớ tới trước một ít chết cảnh tượng, để cho mình tâm trạng trầm hơn càng nóng này. Ngay tại vài đèn bị nhấc lên thời điểm, ý thức chạy vào giấc mộng đẹp kia bóng bóng. Hắn có thể mông lung cảm ứng được, lớn như vậy giáp hất bên trong ngồi 78 thành to mò người xem, số người đã so với hôm qua nhiều xấp xỉ gấp đôi. Bắt đầu đi, Ngô Lung mở ra hệ thống mật bản, lượt nhấn nhận vực sâu nhiệm vụ. Vực sâu nhiệm vụ, trong vòng 1 tuần lễ hoàn thành biến mất ăn mòn độ 10%, tượng thưởng nhiệm vụ, không biết. Tiếp nhận nhiệm vụ. Tiếp nhận hoàn thành nhiệm vụ. Nga Thành Liễu Chu Vũ Vương này nhẽn gật thẳng lý ở chủ hữu vũ ông, chương 193, Đi La Lìn điểm nóng. Đi La Lìn, một tòa thật to thành phố biến tấu. Mỗi ngày đều có vô số thương thuyền và đoàn xe đến hoặc là rời đi. Đây không phải là một tòa sáng ở thành phố, nó nhà cửa phần nhiều là chút do đá Huyền Vũ xây dựng màu đen tháp cao, hắc tháp bây giờ chen đầy u ám nhỏ hẹp đường phố, hai bên đường phố lại chen đầy chút thấp lùn quán rượu, trong quán rượu lại chen đầy do thế giới các nơi mà đến thủy thủ. Thứ lạ người không ngừng đến, đi lạc lỉnh người địa phương nhưng liên thành ngoại ô cũng không quá nguyện ý đi trước. Cái thế giới này tràn đầy hiểm ác, mà làm làm là một người bình thường, cuộc sống ở trong tòa thành thị này liền có thể được hết thảy thứ cần. Tất cả đi lạc lỉnh cư dân đều biết màu đen tưởng tuyển bẩm. Những thuyền này do cổ quái Hắc Thương người nắm trong tay, giao dịch đa quý, nô lệ cùng các loại hiếm thấy vật phẩm gì. Hắc Thương người đến từ tại nơi nào thủy chung là bí mật đoạn, có người nói, bọn họ là từ Lãnh Nguyên tới. Lãnh Nguyên là cái truyền thuyết chi địa, nghe nói nơi đó có trước vô tận sợ hãi, nhưng cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi, mọi người đối hắn biết quá mức ít. Bất quá quả thật sẽ có chút Hắc Thương người buồn bã sợ hãi, có chính là quái dị tin đồn, có chính là dị thường cơ hình vật gì. Thương ngay tổng sẽ không tạo thành quá lớn phàm lững, nhưng ngay tại gần đây, Hắc Thương người ở mặt trời lạnh dạ̣p Hắc mang tới ác ngộng kỳ quan để cho Đi Lật Lỉnh nhanh động. Người ác ngộng, một cái xấu xí lại đáng sợ quá nhân, phóng thích ra hào ảnh luôn là cầm toàn trường các khán giả hủ được kinh hoàng thất thố. Bắt đầu thứ nhất, trận thứ hai kỳ quan còn chỉ là giáp hát lao chủ cố cửa giúp đỡ, bọn họ mang tò mò, hoài nghi tới, lộ ra sợ hãi thỏa mãn đi. Những người này có đi có rượu, liền đem chuyện này đi những cái kia sứ lạ bọn thủy thủ bên trong truyền ra. Uống đã nửa say bọn thủy thủ nghe, chân nhau mua vui nói. Ác ngộng, quá nhân, ta đi thuyền nhiều năm như vậy, cái gì không có gặp qua. Ta nói cho các ngươi cái gì mới tiêu đáng sợ, lần đó chúng ta thuyền gặp phải báo lớn, cơ hồ đều muốn chìm, đó mới tiêu đáng sợ. Không gặp qua việc đời người, mới sẽ cảm thấy một cái cả người vết xẻo hình phái dị mà hiếm lạ. Ta đi xem, bảo đảm là cười nhìn xong. Có những thứ này muốn tuyên kỳ là gan thủy thủ, đến trận thứ 3 kỳ quan, giáp hắc bên trong cũng đã là toàn trường đầy ắp, liền đường đi lên đều phải trang bị thêm vị trí. Toàn trường mùi rượu tràn ngập, bọn thủy thủ khinh miệt nhìn sân khấu, hắc tướng người chính là hiểu được cố làm ra vẻ uy bí. Thằng đến người ác mộng bước lên liền trận, bộ kia đang sợ dáng vẻ đã là kêu bọn họ tâm thần một nhịp. Nhưng bọn họ dẫu sao vẫn là có mùi rượu lấy can đảm, nói như vậy khuôn mặt thấy cũng nhiều. chỉ cần cầm một cái đệ tiện nô lệ và một đầu nổi điên dã thú nhốt ở một trong lồng này nửa ngày thời gian, lại đem nô lệ nói ra chính là một người ác ngộng. Tiếp theo Hắc Thương người đi người ác ngộng ánh mắt đâm xuống nhỏ kim, những nước này tay lập tức liền hẹp rầm lên, bởi vì kinh hãi mà họ mất lúc dài không hề so cơ dân bình thường ngủ lâu. Hắc Thương người tựa hồ cố ý muốn bắt bọn họ tới lập uy, trang này kỳ quan tiến hành thời gian so trước hai trận cũng lâu một chút, cho đến hủ được bọn họ hết thảy cầu khẩn không dứt, khóc lóc, nôn mửa, thậm chí là ngất xỉu. Trời mới biết ở ảo ảnh chính giữa, bọn họ gặp phải như thế nào tai họa. Cái này trận thứ 3 kỳ quan sau này Người ác mộng liền hoàn toàn thành đi lạc linh đầu ngọn gió. Những cái kia bị sợ thảm thủy thủ đi ra dạ phát sao liền không muốn thừa nhận mình yếu đuối, người khác hỏi tới lúc, lớn hơn ngượng ngùng nói, "Không, có gì phải sợ, ta là uống một chút rượu, mới phun ra ngoài." Một cái hình quái dị mà mà tôi. Nhưng mà tái nhợt sắc mặt và né tránh tiếng nói đã nói rõ trận tướng. Lúc này, càng nhiều nước hơn tay bị chọc nổi lên hứng thú, tất cả gian trong quán rượu, nhiều rất nhiều như vậy mắng nhau cùng đánh cuộc. Người cái thứ hẳn nhát, "Ta xem ngươi bị người ác mộng chừng một mắt thì phải tè ra quần. Vậy chúng ta đi so một chút, xem ai ngã xuống trước. Người thua lại nên như thế nào?" Ngươi nói thế nào sẽ làm gì? Không chỉ là bọn thủy thủ, người địa phương đối với chẳng này mới náo nhiệt hứng thú vậy càng phát ra cao tăng. Nguyễn chủng chi phỏng, lệnh ân những chỗ này chỉ ở trong truyền thuyết, cho dù có cơ hội để cho bọn họ đi, bọn họ cũng không dám đi, nhưng là mặt trời lặn dập hắc ngay tại trong thành, chạng vạng tối nhìn xong một chẳng kỳ quan đi ra còn vừa vặn có thể thưởng thức năm triệu. Vì vậy ở kỳ quan khai trương ngày thứ tư, bởi vì muốn vào sân người xem quá nhiều, hát thương người cầm kỳ quan liên tiếp khai trừ 3 trận. Ngày thứ 5, biến thành một ngày 10 trận. Đây cũng là để cho khắp thành các thương nhân hiểu, vô luận là bọn họ vẫn là hạ tư người, trên tay có cái gì kỳ hàng đều không nghi ở lâu, đại khái cũng là không giữ được. Trong cái thế giới này cường đại quỷ kỳ lực lượng quá nhiều, làm như nhau sự vận xưng tên, cũng không khỏi thương gia định đoạt. Cho nên đến ngày thứ 6, mặt trời lặn dập hát muốn cả ngày tiến hành ác ngộng kỳ quan, người ác ngộng một mực ở trên sân khấu, mà các khán giả đổi một nhóm lại một nhóm. 3 trận, 5 trận, 10 trận. Còn trước tới chưa hôm nay, 15 trận kỳ quan liền đi qua. Mọi người đều giật trước một viên vẫn bởi vì sợ hãi mà lòng run rẩy đi ra giáp hắc, mọi người đều nói tên này hắc thương người thật là được lợi lật, bọn họ từ nơi nào tìm tới cái này người ác mộng. Lại là ở Lãnh Nguyên tìm đi, vậy có vô tận sợ hãi Lãnh Nguyên. Không người sẽ như vậy nhớ tới khoảng cách đi Lạt Lìn không xa nhỏ hương trấn ở sát trấn, cùng với trấn ngoại ố trong rừng cây những cái kia lén lén lút lút tụ tất cả. Lúc này, giáp hắc bên trong lại một nhóm lòng vẫn còn sợ hãi người xem rời sân, mà trên sân khấu người quái nhân kia lần nữa bị vải đen đáp lại. Người ác mộng cảm ứng được vải đen rơi xuống, qua một lát, cặp mắt kia mới đột nhiên có có thể gọi là nhân tính thần thái. Thứ 31 trận kết thúc, Cố Tuấn trong lòng lẩm bẩm, chặng thứ nhất không, 1%, chặng thứ 2 không, 2%, chặng thứ 3 không, 3%, sau đó mỗi một chặng cũng có thể rằng không. 34%, đến bây giờ, ăn mòn độ đã tiêu hóa đến 38.07, mà vực sâu nhiệm vụ độ hoàn thành là 9. 8%, chỉ kém trước lại tới một chặng là có thể hoàn thành. Mấy ngày nay tới nay, Cố Tuấn có thể rõ ràng cảm thấy tinh thần lực biến hóa, nhất là cái này buổi sáng, thật là lấy mắt thưởng có thể thấy được tốc độ tăng cường, so với trước kia nhiều một loại khó tả phẩm chất. Vậy rốt cuộc ý vị như thế nào, liền chính hắn tạm thời vậy không biết. Hơn nữa 40% là một tiết điểm, mới vừa rồi hàng phá mấy con số này sau đó, hắn thân thể thì có một loại hồi phục cảm, các loại chi giác trở về. Hắn bây giờ có thể chấm nhỏ nhúc nhích ngón tay hoặc ngón chân, đây là cực tốt dấu hiệu, không tốt là tay trái ngón tay út mạch tiết bị cắt, hẳn là tổ tất cả làm xử lý. Năm cái mộng đẹp bóng bóng, hắn đổi lại sử dụng, hai cái còn chưa dùng qua, nhưng đã có ba cái mộng đẹp thuộc về sắp tan biến trạng thái. Tất cả vị khán giả, nghe được người chủ trì thanh âm lại nổi lên, một nhóm mới người xem tràn vào ngồi xuống. Hắn liền đem ý thức trốn vào một cái mới tinh mộng đẹp, lại đến cái đó cổ xưa nhỏ giáp hạp bên trong, đối với lần này đã là thông tạo. Không lâu sau, làm vải đen bị kéo ra, hắn mông lung cảm ứng được lại là toàn trường đầy ắp, hơn ngàn vị người xem. Đột nhiên hắn thấy rõ cái gì, có chi giác tim chợt một đệ ra, tăng nhanh ngậy lên. Cố Tuấn thấy liền ngồi ở xếp hàng thứ 2 xếp hạng thứ 2 một nhóm mấy cái người xem, người trái đất, bọn họ dáng vẻ nhìn qua hoàn toàn liền là người trái đất. Ngã Thành Liễu Chu Vũ Vương này nhẽn gật thẳng ly ở chủ hữu vụ ông, chương 194, vướng số mắt. Phía trước khán đại thứ 2 xếp hạng đường, song song ngồi năm trái đất chí người Á Châu khuôn mặt người xem. 3 nam 2 nữ, đều là 20 hơn hơn 30 người đàn ông trung niên khỏe mạnh kỷ. Cố Tuấn mấy ngày nay nhìn rồi rất nhiều không cùng chủng tộc hình dáng, có chút là từ xương sọ hình dáng quyết định khác biệt. Nhưng cái này nằm cái khuôn mặt loại hình, hắn không thể nào nhận sai, chỉ là lại không nhận biết trong bọn họ vị nào, không, có bất kỳ ấn tượng. Bình tĩnh, bình tĩnh. Những người này là thổ dân, vẫn là vào mộng người. Hắn đè tâm tình kích động, ý nghi đầu tiên. Từ năm người quần áo lối ăn mặc lên không cách nào phân biệt, bởi vì bọn họ đều là cả người tầm thường vải bố bạc phục, vật lý vào mộng là mang không đến quần áo, hơn nữa có thể đổi. Thủ dân cũng không phải là không thể nào, hắn thậm chí nghĩ tới phải chăng có nhóm lớn hoa hạ trước dân sớm ở bên này rơi xuống đất mọc dễ, mới có đại địa thất bí dạy điền. Nếu như là vào mọi người, bọn họ là thân phận gì bối cảnh? Thuộc về cái gì tổ chức? Thiên Cơ cục, Lấy Lấy Lệ giáo đoàn, Tiếp Sáo Sẽ. Những thứ khác tổ chức, hoàn toàn không nhìn ra ạ. Cố Tuấn Mông Lung cảm ứng nhìn năm người, bọn họ không phải chọc người không nữa tướng mạo, hai người nữ còn thần xinh đẹp. Nhưng chuyện này lên không cách nào trơ mặt mà bắt hình dòng, liền lấy chính hắn mà nói, lấy hắn bây giờ dáng vẻ đi theo đứa nhỏ nói ta là người tốt. Phòng đoán sẽ không có đứa nhỏ và phụ huynh tin tưởng. Nếu như hai trò một, những người này thuộc về Lễ Lễ Lệ tiến đồ có khả năng so Thiên Cơ cục nhân viên lớn hơn. Bởi vì ở trên trời cơ hội cục đối với mộng thế giới còn không biết gì cả thời điểm, Lễ Lễ Lệ giáo đoàn đã ở cái hoang đảo kia chiếm cứ vậy nọ các mộng cổ phòng. Bình tĩnh, không muốn bại lộ. Cố Tuấn nhanh chóng từng có tính toán, cho dù bọn họ là Thiên Cơ cục người, ta bại lộ mình còn sống, bọn họ có thể hay không nhận ra là vấn đề, nhận ra có không cũng có năng lực cùng đám này hát thương người tranh đấu lại là một vấn đề. Nếu như bọn họ không phải, vậy ta phiền phức liền lớn. Bây giờ hắn đã có thể nhúc nhích đầu ngón tay, ngày hôm nay còn có một đại thiên, đến tối thân thể sẽ là cái gì tình huống? Tạm thời không cần thiết cầm loại này không biết nguy hiểm kéo vào được. Nghĩ tới đây, Cố Tuấn mặc dù tim đập rộn lên, đáy lòng khát vọng bọn họ là thiên cơ nhân viên, khát vọng biết ra giới tình huống. Hắn ý thức trước hay là lặng lặng nuốt ở mộng đẹp bong bóng bên trong, mơ hồ nghe được người chủ trì hô, ác động kỳ quan bắt đầu. Vừa giống như đi qua 31 trận kỳ quan như vậy, một cái hắc thương người cầm châm dài đi tới bó đâm hắn đôi mắt. Bây giờ hắn cơ vòng mắt nhất định là một phiến máu thịt mơ hồ, nhiều ngày như vậy không có thể khép lại nghỉ ngơi chốc lát. hắn cũng không biết vậy đã biến thành hình dáng ra sao. Một cổ trố đau râng lên, toàn trường người xem lại lâm vào sợ hãi kêu thất thố bên trong. Nhưng Cố Tuấn chú ý tới, vậy năm vị trái đất khuôn mặt người xem, bọn họ cũng không có quá phản ứng lớn, nếp nhăn động chân mày, mặt cơ hơi có giúp mà thôi. Có thể ngăn cản ác mộng năng lượng xâm nhập, những người này không đơn giản như vậy. Lam vải đen rơi xuống, kỳ quan kết thúc, giáp hát bên trong tiếng vang lung tung. Cố Tuấn trước mắt chỉ có hắc ám, nhưng đã sớm luyện liền nghe thanh âm xác định hoàn cảnh và mọi người. Hắn hy vọng vậy năm người có thể nói ra chút gì lời, ít nhất có thể đạt được vấn đề thứ nhất câu trả lời. Chỉ là vậy năm người tựa hồ chỉ là nhìn nhau mấy lần, liền đứng lên đi ra ngoài tản đi. Không quá giống thiên cơ của người, bất quá hắn vẫn có chút phân biệt. Nếu như thiên cơ cục phải phái người đi vào mộng thế giới thám hiểm, đó nhất định là đặc biệt xây dựng cơ động đặc nhiệm đội. Cơ động đặc nhiệm đội có cái thành lập nguyên tắc chính là trong đội nhất định phải có sáng sủa vui vẻ đội viên, ví dụ như chứng tốt như vậy, có năng lực đứng lúc thư giãn mọi người khẩn trương tinh thần. Hơn nữa ở hắn tiếp thụ qua đội trưởng huấn luyện bên trong, loại thời điểm này, đội trưởng là cần nói chút gì ổn định các đội viên tâm tình. Những người này là ai? Cố Tuấn trong lòng chào cái nghi vấn này. liền thấy hệ thống mặt bạn có hơn cái mới nhắc nhở khung. Ngươi tinh thần đạt được tiêu hóa, ăn mòn độ không. 3%, bây giờ là 38.04. Vượt sâu nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi nói trước 39 giờ hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành bình cấp là cửu tinh. Có thưởng thưởng nhiệm vụ chờ đợi bị nhận, không biết lượt nhấn nhận ngươi khen thưởng. Hoàn thành, nhiệm vụ này làm được cũng dung vẫn là khó khăn, liền xem định nghĩa thế nào chô đau. Hắn tính ra hai trận kỳ quan bây giờ còn có thời gian, liền lúc này nhấn xuống nhận nhiệm vụ khen thưởng, nhất thời bây giờ, đầu góc bên trong có ánh sáng thoáng qua. Ngươi thu được một cái thần chú vượt sâu mắt, ngậm. Ngươi thu được cũ khí tấm ảnh 100 tấm. Ngươi thu được ngọc đẹp ba cái. Cố Tuấn xem qua cái này ba dạng khen thưởng, trong lòng hơi có điểm mừng rỡ, 100 chương lão tấm ảnh có thể lại hàng 1 phần trăm ăn môn độ, ba cái ngọc đẹp có thể để cho hắn lại chống đỡ nữa. Hơn nữa, một cái thần chú. Ngọc là chỉ cái gì? Là lục sạch tinh thần sao? Xem tên chữ không quá giống. Hắn trước mở ra xem xem, chỉ gặp một bản ố vàng giấy bằng da dê trôi lơ lửng ở thứ hải lên, trên giấy viết một ít dị văn, nhưng không phải lan bữa bút tích, hắn lần đầu tiên gặp loại này hiểm sức lực bút tích. Mộng thế giới không có cùng quy luật, cùng cái khác thế giới cũng không giống nhau. Có chút chú thuật còn có thể ở bên này sử dụng, có chút thì không thể. Còn có chút chú thuật là chỉ có thể ở cái thế giới này sử dụng, loại này lực lượng càng là không có biên giới hạn chế. Cái đó mộng chữ, là chỉ đây là một chỉ mộng thế giới hữu dụng chú thuật đi. Vực sâu mắt, tình cờ đạt được cái này của Nguyên Dụ, La Nguyên Dụ vẫn là vật khí. Thi thả nó hy sinh không lớn, nhưng phải có một đôi đáng sợ ánh mắt, chấn nhiếp qua vô số người linh hồn. Ta không có như vậy ánh mắt, cũng không từng gặp qua có ai. Nghe nói nó có thể gửi mộng người thức tỉnh, gửi nguyên dân chiếm đông, mắt minh thậm chí hậu quả nghiêm trọng hơn. Cố Tuấn nhìn câu kia thần chú một lần, có chút quỷ nghiêm tốc linh ý, một sử dụng chú thuật, án mòn độ lại trong buổi học tăng, hy sinh không lớn rất thích hợp hắn bây giờ, hắn lại vừa vặn có như vậy ánh mắt. Chỉ là xem cái này người viết viết, đạt được câu chú ngữ này sau căn bản không có thể thi thả qua, rốt cuộc có phải hay không hiệu quả như vậy, còn là một tần số. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, một trận kế ác ngộng kỳ quan lại muốn bắt đầu. Nhiệm vụ liệt biểu là một ngày một đổi mới, cho nên hắn không cách nào lại dẫn đến loại này vực sâu nhiệm vụ, chỉ tiếp tục cần nốt. Từng nhóm người xem đi vào, kinh hãi, rời đi. Chương thứ 40. chặng thứ 50, chặng thứ 60. Hắn cơ vòng mắt lỗ kim không ngừng tăng hơn, ăn mòn độ nhưng không ngừng hạ xuống, tinh thần lực phẩm chất đổi được càng phát ra biên bị. Ở ăn mòn độ hàng phá 35% thời điểm, hắn cảm giác có thể khống chế mình đứng cái lên chi đông đường, hàng phá 30% thời điểm, hắn cảm giác mình có thể dễ rủ đứng lên. Nhưng ăn mòn độ bắt đầu đổi được càng khó hơn biến mất, đầy tràn một chảng cũng chỉ có thể giảm cái không. 1.0, 2%. Đến dòng giá trận thứ 100 kỳ quan sau khi kết thúc, ăn mòn độ là 23. 58%. Từ trận thứ 50 sau này Cảnh đại bên trong xuất hiện càng ngày càng nhiều không thế nào sợ người, có ít người ánh mắt còn xem nhìn bảo vật gì. Chấn thứ 100 sau đó, người chủ trì liền hướng các khán giả tuyên bố hôm nay kỳ quan kết thúc, Cố Tuấn bị đẩy lại vài đen đẩy sau khi trở về đài. Đi qua hắn đã quen thuộc hành lang thời điểm, hắn nghe được Hắc Thương người cùng những người khác tiếng nói chuyện, người kia lời nói ý nghĩa đối với tất cả mọi người mở cửa, vì vậy hắn nghe được rõ ràng, cái này người ác ngộng, chúng ta muốn mở một cái giá cả đi. Hắc Thương nhân lời nói hắn nghe không hiểu, nhưng kính cận giọng hiển nhiên. Không phải muốn tự tuyệt. Người nọ còn nói, người ác ngộng đúng là cái tệ phẩm, chính là như vậy. Chúng ta ngày mai sẽ phải rời đi đi La Lĩnh, các ngươi sớm quyết định." Cố Tuấn liền nghe được hai câu này, liền bị đẩy trở lại liền cái đó ứ ám phòng đồ lật vật bên trong, phanh một tiếng cửa phòng bị đóng lên, tiếng bước chân đi xa. Không thời gian, ác ngộng kỳ quan kết thúc. Minh trạng thái bây giờ còn rất khó khăn, nhưng nếu như không vùng dậy một cái, ngày mai có thể thì phải rơi vào so hát thương người còn muốn người khó đối phó trong tay. Ngay bây giờ, Cố Tuấn hít sâu một hơi, giữ thường ngày mà nói hát thương người cầm hắn để ở chỗ này một thả liền đến ngày thứ hai, bất quá ngày hôm nay nói không chừng lúc nào liền đẩy hắn đi ra ngoài để cho người xem hàng, có lẽ liền trực tiếp giao dịch thành Cho nên hắn được bắt chặt chí ít khôi phục hành động lực. Trước xem hết vậy 100 chương lao tẩm ảnh, cơn ăn mòn độ hạ xuống 22. 58%. Vậy đen bao phủ tròng, hắn đưa ra run rẩy tay phải, miễn cưỡng giơ lên, cấp ba thận nh nh tay, loại này có thể khống chế mình cảm giác nhưng thậm chí có điểm xa lạ. Hắn nhịn đau sợ, trước từ mắt phải lại từ con mắt trái, cầm vậy hai cái cố định khí móc sắt chiếc lấy xuống, mang tí tí máu loãng. À. Đôi mắt này thật chặt nhắm lại, một hồi không cách nào hình dung biến dạng chỗ đau, hai cái con này con mắt mỗi một cái tế bào đều đang đờ. Cố Tuấn Trị như vậy nhắm chặt hai mắt tốt một trận, bởi vì phải đuổi thời gian mới chậm rãi mở ra. Hy sinh, người ác mộng những kinh nghiệm này cũng là hy sinh một số. Đợi ánh mắt có thể lần nữa quyết định, hắn liền đem khối kia vải đèn vãi ra, cái này nhỏ hẹp u ám phòng đồ lật vật bên trong quả thật không có người khác ở. Hắn giật giật run rẩy hai chân, muốn từ bùn trong chậu rút ra, lại bị một đống lớn dây leo kéo lấy, nhưng cái kia cây mây chỉ có đã sâu bó trong bùn đất. Lượt nhấn nhận dao giải phẫu, cố tuấn tay phải cầm cái này cầm mới được cả lọ dao giải phẫu, tham dò trong chậu trước cắt đứt một đạo dây leo, nhất thời một cổ đau đớn tấn công tới, đồ chơi này thật giống như đã thành thân thể của hắn một số, là chút thần kinh vậy độ. Hắn bây giờ có thể phát ra âm thanh, nhưng phải hết sức cắn răng chịu đựng, ta còn phải trở về. Trở về Đông Châu, trở về. Ka, ka, ka, Cố Tuấn cầm những cái kia ghim vào bùn đất dây leo cũng cắt đứt sau đó, hai chân rốt cuộc có thể rút ra. Hắn liền đỡ sau lưng cái đó giá gỗ vùng vây đứng lên, hai chân cũng đang lay động, cả thân bắp thịt như nhũn ra không có sức, nhưng còn có thể đứng lại. Chơm tốt một trận sức lực, hắn thì phải bươm vậy giá gỗ bước ra bù chậu, có thể, ta có thể. Đột nhiên lúc này, bên ngoài có tiếng bước chân đến gần, sau đó cửa gian tạm vật được mở ra, mở cửa là một hắc tướng người. Hiện đại tu tiên lục này, nhẽ hien the percent lục 1 chương 195, đánh ra. Hắc thương nhân tướng mạo có cái đặc tự, đó chính là miệng chiều rộng được cái gì, mặc áo bào đen, đầu quấn khăn vải, cuốn thành trán có hai cái nhỏ bao nhô lên hình dáng, nhìn giống như là hai cái sừng. Mở ra phòng đồ lật vật cửa phòng cái này hắc thương người cũng là như vậy, hắc thương người đi vào một bước, nhất thời liền nhận ra được có chút kỳ quái. Cái này nho nhỏ phòng đồ lật vật bên trong, chở người ác ngậm đũn trậu bánh xe gỗ xe liền tựa vào bên trái bên tường. Nhưng mới vừa rồi là hắn cầm người ác ngậm đẩy trở về. Bánh xe gỗ xe rõ ràng ngừng ở trong, làm sao bây giờ nghiêng đến bên tường đi? Hắc Thương người nhìn vòng quanh một vọng, nhưng liền một con tổ tất cả xúc sinh cũng không thấy được, liền nghi ngờ đi tới bánh xe gỗ bên cạnh xe, cầm đang đắp người ác ngộng khối kia vài đèn tung lên. Vẫn là như vậy, người ác ngộng ngồi ở bùn trong chậu, dựa lưng vào giá gỗ, màu đỏ tím tàn phá nhan sắc trên khuôn mặt, ánh mắt trợ to. Nhưng đương nhiên, Hắc Thương lòng người đầu máy động, ý thức được không ổn. Trong đôi mắt này không có cố định giá sắt. Cái này đôi tà tơi bên trong đôi mắt, không còn là chỉ có cái loại đó mông hồ vẫn đủ, nhưng là có một loại quỷ dị ác liệt. Ta nhận được ngươi Chính là ngươi mỗi lần cho ta đâm chém đi." Một cái tiếng trầm thấp vang lên, là người ác ngộng nói nói. "Ngươi, hắc thương người mà ngươi, nhìn mặt mũi này bảng đối mắt này, cái phế vật này không có chết, hắn ý thức vẫn còn ở, hắn không có chết, hắn khôi phục lại. Nhưng mà tại sao có thể có người tinh thần chịu đựng nổi phóng thích 100 trận như vậy ác ngộng kỳ quan, ở chảng thứ nhất thời điểm nên chôn bụi. Ngay tại những ý nghĩ này, mãnh liệt lúc tức dậy, cũng là hắc thương người muốn kinh kêu thành tiếng thời điểm. Một cái báo lớn vòng xoáy từ trong cặp mắt kia lao ra, giống như mang lệnh nguyên toàn bộ sợ hãi. "À, hắc thương người ngay tức thì chỉ có thể khàn khàn lên tiếng. Đôi mắt bị to lớn thống khổ trĩ ngậm, cả khuôn mặt cũng đau đớn vật vẹo, tất cả đều là thống khổ, hai tay đảo đi. Chợt phải đem con ngươi moi ra, làm thế nào vậy đạo không hết, móc được máu thịt mơ hồ, một hồi điên cuồng bi thương, kêu khóc cười. Đào, đào, hắc thương người cầm trong tay đào ra bệ tan tành con ngươi đi mình chịu rộng miệng bỏ vào, dùng răng cắn nát, kêu gào không ngừng. Nhưng là hốc mắt vậy hai cái lỗ máu bên trong vẫn co âm ảnh, trên tay vẫn còn ở cả móc, đào đi vào. Người ác ngộng, ác ngộng. Vượt sâu. Con ngươi làm anh hẳn biết, có chút nợ dù sao phải thanh toán. Cố Tuấn trầm giọng nói, lần nữa dè dặt đứng lên, bình thường ta cứu chữa thống khổ, nhưng đối với các ngươi những người này con buôn, chế tạo thống khổ vậy là có thể. Câu chú ngữ này uy lực thật không nhỏ, ăn mòn độ nhưng chỉ tăng lên không, 1%, hơn nữa tinh thần lực không việc gì tiêu hao cảm giác. Nhưng hắn bây giờ tinh thần lực phẩm chất thật bất động, những cái kia ác ngộng năng lượng để cho hắn giống như ác ngộng. Hắn mới vừa đứng lên thân, liền xem tới cửa bên kia lại xuất hiện hai cái hắc thương người, bọn họ cũng một mặt kinh ngạc dáng vẻ. Ta hạ ngục tức vực sâu, vực sâu tức thật lý. Cố Tuấn đột nhiên lại niệm qua một lần thần chú. Vậy mỗi một âm tiết vật luật cùng lực lượng cũng bởi vì thứ hại bên trong vậy tấm giấy bằng da dê mà sáng tỏ tại ngực, liền chính hắn cũng có thể cảm thấy một cỗ quỷ nghiêm tốc lực lượng bạo trào đi. Cửa bên vậy hai cái hắc tướng người, bọn họ ánh mắt đột nhiên vỡ ra, từng cái đỏ tím nhuãn trùng liền từ con ngươi bên trong rãy rựa đưa ra. À. Hai người kêu rên vang lên, cũng đổ đến nơi lên, điên cuồng nắm mặt mũi, đào ánh mắt, ác ngộng, ác ngộng. Các người ác ngộng kỳ quan buổi diễn chuyên đề. Cố Tuấn lẩm bẩm, có lẽ là trong cơ thể huyết dịch chảy vậy nhanh chóng lưu động, an ổn độ lại thêm không. 15% Hắn nhưng cảm giác cả thân bắt thịt cùng xương cốt càng có lực lượng, mặc dù còn lảo đảo lắc lư, nhưng đứng lại. Hắn nhìn xung quanh một chút đồ lặt vặt, từ dựa vào bên phải tường một cái tủ gỗ lên tìm về mình nhỏ chứa bị bao, ba kiện cạ lộp mộ sẽ dụng cụ đều ở đây, là những cái kia tổ tất cả thu thập xong đi, hợp với hắn cùng chung bán hết. Hắn cầm vậy dao giải phẫu vậy bỏ vào trong túi sách, lại nhét vào túi áo. Hắn lại tiện tay cầm lấy đồ lặt vặt đống ở giữa một bản màu trắng mặt nạ đeo lên, tờ này mặt nạ chỉ lộ ra cặp mắt, thông thường hình tròn cũng rất hợp mà hắn. Lại cầm lấy một cây cao độ thích hợp cột gỗ làm cây nạng, hắn liền chống đi ra phía ngoài, hai chân kéo một đống dây leo. Chuyện cho tới bây giờ, hắn nhất định phải lập tức chạy ra khỏi chỗ tòa này giáp hắc, nhưng nếu như không trốn thoát được, vậy thì đánh ra. Cố Tuấn mới vừa đi tới bên ngoài phòng đường đi, nơi này động tĩnh đã đưa tới chú ý, sân đấu đầu kia phương hướng có năm, sáu hắc thương người chạy tới đây, vừa nhìn thấy hắn lại là kinh nghi bất định, không, có cho bọn họ phản ứng thời gian, hắn lần nữa niệm qua câu kia thần chú. Tiếng kêu thảm thiết vọng lên, những cái kia hắc thương người rối rít bỗng nhiên ngã xuống, bắt đầu ánh mắt, cũng có nhuãn trùng sinh ra ánh mắt. Những côn trùng kia phê cắn, cắn da dù sao cũng lỗ thủng, máu tươi thấm riu, mang côn trùng chạy hướng liền nơi khác. Bọn họ lại đi trên đường lăn lộn. Đau đớn từ toàn thân hiện lên, càng nhiều hơn về cắn, càng nhiều hơn côn trùng. Mộc thế giới lực lượng không có biên giới hạn chế. Cố Tuấn chống cây nạng đi qua, không có hơn lý sẽ bên chân vị kia theo gen hắc thương người, đi sân khấu đi về phía. Hắn không biết giáp hắc cấu tạo, không biết cũng nơi nào có thể rời đi, chỉ biết là các khán giả cũng từ bên kia đi, bên kia nhất định có một cái cửa miệng. Một phiến hơn nữa cấp loạn tiếng bước chân vang lên, lại có một nhóm mười mấy hắc thương người chạy tới. Cố Tuấn nhận được, cái đó cầm hắn từ tụ tất cả cửa trong tay mua đi hắc thương người là ở nơi đó, tựa hồ là đầu hạng mục nhân vật, đầy mặt tức giận. Các ngươi được a Hắn một bên bước chân không ngừng rẽ trước đi tới, một bên đọc thần chú, ta hạ ngục tức vực sâu, vực sâu tức thần lý. Cái này mười mấy hạt thương người vẫn là không thể nào ngăn trở, thậm chí cũng không biết truyện gì, liền thành đống ngã xuống, để cho kịch trong viện tiếng têu thảm thiết đội được lớn hơn. Qua hành lang không chỉ là có hạt thương người, còn có một nhóm ba cái phổ thông người xem bộ dáng người đi đường đều ngây dại, sắc mặt làm giảm bạch, nói cái gì vậy không nói ra. Vậy, vậy hình như là người ác ngộng, là vậy bộ quần áo. Chỉ bất quá đeo lên cái màu trắng mặt nạ. Các ngươi mang ta đi gần đây thiên môn cửa. Cố Tuấn vừa nói đi về phía bọn họ, ta phải rời đi nơi này. Mang ta đi, không muốn đùa bỡn ta. Hắn cũng không có làm bất kỳ uy hiếp gì, vậy ba cái người đi đường cũng đã là hù được vẻ mặt đưa đám, rối rít gào thét, "Bên này, bên này. Đừng giết ta, đừng." Bọn họ lảo đảo nghiêng ngả đi về phía trước, không muốn trở về đầu lại xem, vậy đôi vực sâu vậy ánh mắt vĩnh viễn không muốn lại một lần nhìn. "Không muốn đùa bỡn ta." Cố Tuấn còn nói, nhưng không có hoàn toàn tin tưởng mấy người này, thỉnh giác lưu ý động tĩnh xung quanh. Đi một đoạn đường, không đi ra trong sàn nhà đi, bất quá hắn đã thấy phía trước có cái cửa, vậy ba người cũng chạy thoát thân tựa như gáo thét chạy ra ngoài. Mà ở phía sau những cái kia kinh cấp tức giận tiếng vang càng ngày càng gần, Cố Tuấn chống cây nạng bước nhanh hơn đi tới, biết nhất định phải đợi nhanh một chút thân, không thích hợp lại thì thần chú. Bởi vì ăn mòn độ đã tăng 2 phần trăm trở lại 24. 78%, tiếp tục như vậy nữa một khi trở lại 25 phần trăm trở lên, hắn có thể liền đi không nổi. Hơn nữa con tim hắc ám lực lượng bị mang được càng phát ra nóng nảy loạn, hắn đang mất đi lý trí. Làm Cố Tuấn đi ra cái phim này cổng sân, chỉ gặp dưới bầu trời đêm đen nhánh, mình thân ở tại một cái chợt hẹp viên đá trong đường phố, lẻ que người đi đường nghi ngờ trông lại. Trung quanh khắp nơi là chút màu đen thắc cao. Trung gian những thứ này, đường phố nhỏ bốn thông tám đạt, hắn nhất thời từng có mờ mịt, không biết nên đi hướng nào đi. Lúc này, sau lưng thanh âm lớn hơn, có hắc thương nhân môn nữ, còn khác biệt môn nữ, hắn nghe ra là đám kia muốn mua đi hắn làm tế phẩm người mua thanh âm, những người đó xem xem kỹ quan lúc mắt cũng không chấp cái nào, có thể khó đối phó. "Thiên sinh, theo chúng ta tới." Đột nhiên, đầu kia một cái đầu phố thật giống như có thanh âm tếu hắn. Cố Tuấn nhìn lại, phức tạp lung tung kia tâm trạng nhất thời, là trái đất khuôn mặt đám người kia ở giữa hai cái, một nam một nữ. Bọn họ nói là một loại xa lạ môn nữ, không phải tiếng Hoa. Người cùng chúng ta là cùng một loại người, đúng không? Hiện đại tu tiên lục này, nhẽ hỉ ẻn nethercent lục chương 196, ở xạ thần miếu đại trưởng lão. Cùng một loại người. Cố Tuấn nghe vậy thoáng qua vô số hồn loạn ý niệm, quyết định sau cùng chứa rách nha lên tiếng, chống cây nạng đi hai người bên kia đường phố đi tới. Cái này không phải không có nguy hiểm lựa chọn, nhưng nếu như bị truy binh phía sau đuổi kịp, có thể là càng hỏng bét tình huống. Hắn đi theo cái này hai cái tuổi trẻ trai gái sau lưng, đi qua con đường này lại vào vậy cái, ở nơi này chút hắt hấp rữa nhỏ hẹp đường đá cong lên tới lượn quanh đi. Vậy cổ tức giận truy kích tiếng vang càng ngày càng xa. Cố Tuấn một mực vừa đi vừa chú ý xung quanh, không việc gì dị thường, có người ngoài đi qua cũng sẽ không hơn xem bọn họ một mắt, hiển nhiên ở Đi Lạc Lิ่น không thể như vậy làm việc. Nơi này rõ có một cổ núi lạ lạng, đặc biệt khó ngủ, cũng để cho người cảm giác nguy hiểm tràn ngập. Hắn cũng ở đây yên lặng quan sát cái này hai người, đều là tóc đen, vóc người khỏe mạnh, nam bội tác khả lớn, rất thông thường tướng mạo, còn cái rất có phong tư. Bọn họ tại sao phải giúp ta? Cùng một loại người chỉ là ý gì? Đi không lâu sau, bọn họ đến một cây cầu đá dưới đáy bên bờ sông, có một cái có thể chứa 4-5 người cũ kỹ tiểu mục chu liền cập bến nơi đó. Chu đầu trên cây chúc treo một ly than đá ngọn đèn, đèn dầu, hô vàng ánh đèn chiếu sáng xung quanh. Nam trước leo lên thuyền gỗ, cầm lên chèo gỗ chuẩn bị hoạt động, nữ nói: "Tiên sinh, mời lên thuyền đi." "Nhà." Cố Tuấn Hách kêu một tiếng, còn chưa bại lộ mình ngôn ngữ, bởi vì bất kể là ngôn ngữ trái đất hoặc dị văn ngôn ngữ cũng sẽ nói minh rất nhiều. Hắn chỉ chỉ mình con ngươi, lại chuyển động hướng bọn họ hỏi: "Các ngươi là ai?" "Tiên sinh, người ánh mắt quá có lực các bác." Người phụ nữ xem được cau mày một cái, ta kêu khẩm tức, vị kia là Mạc Thanh. Cố Tuấn trong lòng lại một hạ thất vọng, có thể hội ý đây không phải là họ không tên tức. Họ mực tên Shenler, chính là ở biểu đạt một chuyên vận, giống như là đá quý tên chữ. Vì vậy tên chữ vậy không tiết lộ bọn họ lai lịch. Ngôn ngữ không cách nào xác thực thuyết minh tin tức gì, đúng như hắn dùng là con người ngôn ngữ như nhau, có lẽ cũng là người trang. Các ngươi tại sao giúp ta? Hắn chuyển động con ngươi lại hỏi, dò xét một chút bọn họ ý nghĩa. Nói chuyện vẫn là không tức, nàng vẻ mặt rất nghiêm túc, tiên sinh ngươi là đại điệu thất bí dạy điện tu tập người đi. Ngươi ác mộng bên trong có loại cảm giác đó, không tính là mãnh liệt, nhưng chúng ta có thể cảm giác được, ngươi kêu gọi qua nó lực lượng. Nha, Cố Tuấn trong lòng động một cái. cùng một loại người chính là chỉ cũng tu tập đại địa đạo thất bí giải điện. Hắn suy nghĩ một chút, cố ý thử dò xét nói, ta còn tưởng rằng là bởi vì chúng ta là đồng tộc. Vậy dĩ nhiên là một cái nguyên nhân khác. Không Tước lộ tơ mỉm cười, "Tiên sinh, ngươi rất cẩn thận." Cố Tuấn liếc mắt dọc theo sông hai bờ sông những cái kia mồ đen cao, thật ở loại này quỷ dị địa phương xa lạ, không cẩn thận sẽ chết được rất thảm đi. "Các ngươi muốn đi đâu?" Hắn hỏi. "Giờ đi trước đi La Lĩnh." Không Tước nhìn hắn, giọng khá là thân thiện, "Chúng ta không biết tiên sinh ngươi gặp gỡ, nhưng ngươi không thể ở lại chỗ này nữa." Hạ Thương người sẽ không cho phép bọn họ nô lệ chạy trốn, một nhà kia nô lệ chạy, bọn họ liền sẽ liên hiệp khắp thành bắt, bắt trở về trực tiếp phong trong giường gỗ sống chết đói. Nàng nhìn về màn đêm phương xa, có nói, "Chúng ta là muốn đi ở xã trấn, tiên sinh ngươi có thể trước theo chúng ta cùng đi, đến nơi đó ngươi tự rời đi." Cố Tuấn Tâm niệm thay đổi thật nhanh, đám người này rất quen thuộc nơi này, nếu như hắn hỏi ở xã trấn là cái gì, sẽ bị bại lộ mình rốt nát. "Các ngươi đi nơi đó làm gì?" Hắn hỏi như vậy nói. Viếng thăm ở xã thần miếu đại trưởng lão A Tô, không tức trả lời, "Chúng ta có chuyện tìm hắn." Không tức cũng không có nói nhiều là chuyện gì. Cố Tuấn dĩ nhiên rõ ràng mình để phòng người ta, người ta vậy để phòng hắn. Nhưng hắn lại hỏi, các ngươi đồng bạn đâu? Bọn họ ở Đi Lạc Lin còn có việc bận dữ. Khổng Tước chỉ nói, "Tiên sinh, thời gian không còn sớm, có theo hay không chúng ta đi, ngươi làm quyết định." Tại sao các ngươi biết ta sẽ chạy trốn? Cố Tuấn nhưng tiếp tục hỏi, "Các ngươi xem ở nơi đó chờ ta." Bởi vì lúc ấy chúng ta ngay tại giáp hạt phía sau đài. Khổng Tước nói, "Chúng ta thấy có người sợ hãi kêu chạy trốn, nói người ác vọng giễu tới." Cố Tuấn hồi tưởng lúc đó là không hề thiếu người đi đường, thuyết pháp này qua phải đi, nhưng bọn họ có biết hay không hắn có thể nói chuyện còn là một vấn đề. Cuối cùng hắn vẫn là quyết định lên thuyền, bởi vì chỉ là cái này hai người hoặc năm người nói, so với những nô lệ kia khách hàng dễ đối phó. Ở hắn leo lên thuyền gỗ sau đó, Khổng Tước cũng lên thuyền, một đầu nhất vi và cái đó trầm mặc mặc thành cùng nhau cầm tượng hoa động thuyền gỗ, ở dòng sông lên từ từ rời đi. Cố Tuấn Nhân cơ hội sửa sang một chút mình, tinh thần ăn mòn độ 24, 78% đã đến tình cảnh nguy hiểm, tám cái mộng đẹp chỉ còn lại 3 cái, hơn nữa cũng đến gần bể tan cảnh. Những cây mây và dây leo kia đã xem cùng hắn tạo thành cộng sinh quan hệ, đi sâu vào trong gia thị, cảm giác cả lộp dụng cụ lại sẽ bại lộ mình, chứ không núp ních bọn họ. Hắn chậm rãi tháo xuống màu trắng màn nạ, ở mông lung dưới bóng đêm, âm trầm mặt sông chiếu ngược bóng đen. Hắn đi mặt sông nhìn một mắt, liền thấy mình gương mặt. Vậy là như thế nào quái kiệm ạ, bệnh đậu mùa ma ban vậy không sánh bằng, cả khuôn mặt đều là vậy da dựng sau lưu lại vết sẹo, dậm dặm chậm chít, tầng tầng lớp lớp, toàn bộ còn có màu đỏ tím. Cổ bên trái chỗ có một đại đạo cắt vết, đặc biệt là là đang sợ. Hai mắt hốc mắt còn nát vụn thành một phiến, máu cũng lưu không ra ngoài, hai con mắt ánh mắt trống rỗng, nếu không trống rỗng thì có thai. Cố Tuấn nhìn vậy tấm kia lạ gương mặt, có chút hoảng hững xuất thần. Thật không biết ta bây giờ, phải hay không phải vị mạn Tiên sinh, còn chưa biết tên nên xưng hô như thế nào ngươi?" Lúc này không tức hỏi, giọng như có chút nhiệt thành. Người đáp động, Cố Tuấn dùng con ngươi tỏ ý, lần nữa reo lên vậy trương bạch sắc mặt nạ, "Trước hết kêu danh tự này đi." Ở xã trấn và đi Lạc Lิ่น quả thực có một đoạn đường đồ, không tiếc nói đi đường bộ cần 7 ngày thời gian, đi đường thủy cũng cần 3 ngày. 3 ngày tới nay, bỏ mặc ở trên thuyền gỗ, vẫn là lên bờ hạ trại nghỉ ngơi, Cố Tuấn cũng một bên nghỉ nuôi mình tinh thần, một bên cảnh giác để phòng hai người. Ở nơi này thời gian mặc thanh nói không tới 10 câu, không tiếc ngược lại là nói hơn, lại nói được giọt nước không lọn, để cho hắn không thể nào phán đoán đối phương lai lịch. Cố Tuấn dần dần phát hiện, ở xã trấn tựa hồ chính là hắn bị tổ tất cả cửa bán cho hắc thương nhân chỗ đó, bởi vì nước sông đổi được xanh biếc, bắt ngát phỉ nhiêu bình nguyên vậy xuất hiện, nhưng cái kia yên lặng nông bỏ lần nữa đập vào trước mắt. Đến ngày thứ tư buổi sáng, bọn họ liền đi ở cái này tòa cổ xưa trấn nhỏ đá của đường hẹp lên. Nơi này đều là chút nhọn hình nóc nhà thấp lùn kiến trúc, có chút nhà sẽ có vượt trội tầng lầu treo ở đường phố bầu trời, ống khói quán khắp nơi đều lạ, nhưng càng nhiều hơn vẫn là. Cố Tuấn đi một đoạn đường ngắn liền chú ý tới, nhóm lớn nhóm lớn mèo, chúng các loại cấp dạng, nhưng cũng hình thể mập mạp, lông xinh đẹp, không giống như làm mèo hoang. Không tướng nghiêm túc theo hắn nói, ở xà có cái quý cũ, không thể tổn thương mèo. Mèo ở chỗ này có cực lớn địa vị. Cố Tuấn không khỏi nhớ tới Ngô Thỉ Vũ nói qua từ vậy trường dao, trưởng cung thông cảm với mèo. Hắn không có tự đi rời đi, mà là chống cây nạng tiếp tục theo hai người đi trước ở xà thần miếu. Xây ở gò núi giữa thần miếu dãy nhà giống vậy đơn giản giản dị, nếu không nói là thần miếu, nói chỉ là nhà người giàu nhà cũng có thể. Cố Tuấn không thấy ở đây cung phụng phó tượng, ngược lại là có nhiều hơn mèo. Ở nơi này ở sạp núi cao nhất khâu đính lên, đứng sừng sững một tòa đá triệt hình tròn phát cao, leo vòng dây leo cho trải một tầng màu xanh. Đại trưởng Lao Ạ Tổ ngay tại tháp cao bên trong, nhưng mỗi ngày đều có rất nhiều bạn sứ vùng khác người tới thăm hắn, ở cửa tháp xếp hàng ngũ. Xếp hàng tới điểm, Khổng Tước lại hướng Cố Tuấn nói, "Đại trưởng Lao Ạ Tổ là Sạ Basseo học trò, hết sức được bạn sẽ truyền thụ." Nghe nói bọn họ đã từng đi leo qua hạ tịt cỏ dạn núi, chỉ có Ạ Tổ trở về, hắn nói bạn sẽ đang giở ngó đại địa ra thần thời điểm bị không biết lực lượng bắt đi. Cố Tuấn nhất thời thay đổi sắc mặt, chỉ là bị mặt nạ che mà thôi. "Sạ Basseo, cái đó Bạch truyền Lao truyền trưởng, quả nhiên là đến từ ở Sạ trấn sao?" Lúc này, hắn tựa như lại nghe được bạn sẽ vậy một cổ điên cuồng hô to tiếng. Ta, Sa Basel, dùng chí khôn áp đạo đại địa ra thần trên, dụng ý chí cầm trư thần thần chú và bức tường ngăn cản hóa thành hư không. Cái đó ảo ảnh chính là phát sinh ở bản thể và ạ tổ leo hạ tịt cỏ dạn núi thời điểm sao? Vậy là cái gì lực lượng cầm phần này mừng như điên chuyển là sợ hãi tu độ. Bản thể tiếp đãi được tới mộng thế giới người. Cái này ạ tổ sẽ sẽ không hiểu được rời đi mộng thế giới phương pháp. Cố Tuấn trong lòng tràn đầy nghi ngờ thất vọng, lại có chút thức trước mong đợi. Qua gần nửa ngày, rốt cuộc đến phiên bọn họ đi vào bên trong tháp cao. Ngay tại bên trong tháp tầng thứ nhất bên trong dàn Mạc Trường Bảo hạ tổ ngồi ngay ngắn ở một bản màu ngà trên mục dạng, mặt mũi Giản Ngô vừa nhìn thấy bọn họ, đồng nhiên kinh biến liền tần sắc. A Tổ hoàn toàn không có bình tĩnh của ngày xưa, kinh hô đứng lên thân, nguy nguy chiến chiến, đã là đỏ lên nét mặt Giản Ngô, Saba sẽ tiến đoán qua một màn này. Pháp y giả mang màu trắng mặt nạ tới. "Uy độ bản sẽ ạ? 300 năm, ta học vẫn vẫn không đạt tới hắn một hai. Hiện đại tu tiên lục này nhẽ hỉ ẽ lục 1 chương 197, tiến đoán ở giữa khách tới." Pháp y giả mang màu trắng mặt nạ tới. Ở xạ thần miếu bên trong tháp cao cái này dặn dị gian bên trong, vang lên tiếng kinh hô. Nhìn vậy một đạo thân ảnh, A Tổ vô cùng mặt mũi giãn mua kích động, khiếp sợ, cùng với một chút sợ hãi, tiến đoán, tiến đoán thành sự thận. Đối với đại trưởng lão A Tổ cái phản ứng này, mới vừa mới vừa đi tới ba người đều là dừng bước. Không Tước và Mạc Thanh hai người mới vượt thì phải làm ra ở xã trấn một dãy thi lễ động tắc tay, bọn họ tay còn chỉ đưa đến một nửa, thì không khỏi không ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía người áo động. Nơi này chỉ có hắn bảo phục hơi có vẻ tà tơi, cũng chỉ có hắn mang một bộ màu trắng mặn ạ. Uy độn bản sẽ ạ? A Tổ lẩm bẩm. Ngay tại trong một cái chớp mắt này, Cố Tuấn trong lòng thoáng qua một ít số so đo. cùng nhau đi tới, ở xạ trấn là chân thực, những cái kia nông bỏ, trấn nhỏ kiến trúc, cư dân và mèo đều nói minh điểm này. Thần miếu vậy là chân thực, nơi này cổ xưa và những cái kia người bái phòng đều nói minh điểm này. Cái này không quá có thể là khủng tức bọn họ bố trí của gì. Đại trưởng Lao nói hắn là tiên đoán ở giữa khách tới, thế nhưng lời tiên đoán có còn hay không nội dung khác, là sẽ để cho hắn thành là chỗ thượng khách vẫn bị lập tức đuổi ra ngoài. Nếu như là chỗ thượng khách, như vậy bọn mặc khủng tức đám người này là thân phận gì, chỉ cần có thể dựa vào ở ato là có thể thoát khỏi bọn họ, thậm chí thăm dò lai lịch của bọn họ. Cố Tuấn tiếp thụ qua tâm lý học vấn luyện Nhìn thấy ạ tổ có kinh có sợ hãi lại không có chán ghét, hắn quyết định thật nhanh, đi lên trước một bước, nói: "Trước đây không lâu ta gặp qua sạ bà sẹo." Hắn lời nói này là tiếng Hoa, trong lòng suy nghĩ chỉ để cho ạ tổ nghe hiểu là ý gì. "Ngươi?" Khổng Tước vẻ mặt biến đổi, mặc thanh vậy nhíu mày, câm ba ngày người ác mộng đột nhiên từ nói. Cho dù bọn họ đã sớm hoài nghi quái nhân kia là có thể lên tiếng, nhưng cái này ba ngày tới nay, hắn hoặc là nha nha làm tiếng nói, hoặc là dùng con người nói chuyện. "Thiên sinh, ngươi đang nói gì?" Khổng Tước nhỏ giọng hỏi. Cố Tuấn không để ý tới sẽ nàng, Bọn họ phải chăng nghe hiểu được, lại là nghĩ như thế nào đều không cái gọi là, bây giờ mình phải đem cục diện nắm giữ tới đây. Hắn nhìn hơn nữa kinh ngạc cả tổ, lại nói, "Bạn sẽ ở Bạch trên thuyền tiếp độ đến từ mỗi cái thế giới người, ta ở trên thuyền và hắn nói chuyện rất nhiều. Ta đã sớm biết, Sabaselo cũng chưa chết." A Tổ nét mặt giàn mua sắc mặt biến ảo không dứt, thanh âm vẫn là lẩm bẩm, hắn linh hồn không cách nào bởi vì cầu nguyện mà yên nghỉ. "Tụ gì làm chút vô vị cầu nguyện à? Sabaselo, hắn linh hồn bị câu ở Bạch trên thuyền." A Tổ tiến sinh, Cố Tuấn trầm giọng nói sau, "Bạn sẽ để cho ta nhắn cho ngươi." Dũng chí khôn và ý chí có thể bao trùm đại điệu gia thần, nhưng không cách nào đối kháng lớn hơn lực lượng. Cái loại đó lực lượng xem ngươi một mắt, ngươi liền sẽ rơi vào vô tận ác mộng đừng đi bên này xem." Bạn sẽ nói. Lúc ấy hắn không hiểu gạo ảnh trong câu kia đừng đi bên này xem là ý gì, bây giờ nghĩ lại là phát sinh tại Lêu Hạ Tịt có giả núi thời điểm, bạn sẽ cuối cùng này kêu lên là đối với A Tô nói. "À." A Tô nhất thời mặt đầy phức tạp mờ mịt, ngã ngồi hồi màu ngả trên ụ dạng, "Pháp ý giả, đúng là, đúng là." Ở Trung Bình Ở Sa, nơi Hạ Tịt xa đến Đi Lalin, chỉ có một người rõ ràng năm đó chuyện gì xảy ra. Bạn sẽ kêu lên qua nói cái gì từng nói? Đó chính là hắn A Tô. "Trở về, đừng đi bên này xem." Bạn sẽ hoảng sợ gào khóc tiếng và kinh khủng tiếng sấm từ bên hai, lúc ấy hắn vì vậy đóng chặt các mắt, vươn bích chặt lộ hai, từ một số gần như đỉnh núi vị trí nhảy xuống, rơi đến chân núi trên mặt tuyết. Cái loại đó cao độ vốn nên muốn hắn cái mạng, hắn nhưng chút nào phát không bị thương con giống. Hơn năm qua, hắn một mực chưa nói với người khác bạn sẽ những cái kia gào khóc. Phá uy dạ. A Tô lại xem cái này tà tơi bóng người, lão hạ mục bên trong có mấy phần kính trọng, thanh âm thì có mấy phần mệt mỏi, "Bạn sẽ hắn còn tốt." Hắn còn nhớ hết thảy cố nói, chỉ bất quá hắn có vận mạng hắn. Bên cạnh cổng tước, Mạc Thanh Đô xem sợ run, toàn bộ ở xã trấn chấn chừ mèo ra, nhất được người tôn sùng thần miếu đại trưởng lão A Tô, đứng dậy cầm người ác mộng mời qua một bên đệ cho hắn đi một cái ghế gỗ ngồi xuống, hỏi, "Pháp ý giả, ngươi đến là vì sao cố?" Đương nhiên, nơi này tình thế hoàn toàn biến hóa, A Tô tựa hồ còn muốn nghe người ác mộng. "A Tô tiên sinh, ngươi trước hay là tiếp đãi ngươi cái này hai vị quý khách đi." Cố Tuấn ngồi xuống cái ghế nói, "Không phải muốn ân đền oán trả, chỉ là phải hiểu rõ tình huống." Hắn cô ý nói, "Ta mặc dù cùng bọn họ đồng hành, nhưng cũng không quen cũng không phải ôm giống nhau mục biết tới. À, A tổ còn lấy là hai người kia là hắn người làm, nghe vậy lúc này mới nhìn, người tổ trẻ, các ngươi vì sao chạy tới? Đi qua ngắn ngủi kinh nghi thất thố, Khẩm Tước hai người cũng nhanh chóng điều chỉnh xong, đối mặt cái này cục diện mới. Người ác mộng tiên sinh. Khẩm Tước trước nhìn về phía vậy trên ghế người, cũng không dám sâu xem vậy đôi trống rông ánh mắt, vô luận người đang nói gì, chúng ta xác thực không há ý. Nàng tiếp theo hướng hạ tổ tiếp tục hoàn thành trước chưa thành tay lễ, giới thiệu qua mình và Mạc Thanh, lại nhắc tới ý, chúng ta đều là đại địa thất bí dạy điện tu tập người. Cái này bản điện tịch mặc dù từ tổ ta Nhưng bởi vì nguyên bản thiếu sót cùng rất nhiều nguyên nhân, mọi người thường nói, Sabael là hắn tốt nhất tu tập người, sau đó chính là A Tổ trưởng lão ngươi. Tin đồn Sabael đối với tồn tại ở nơi nghèo nàn lạc mã ngươi nặc bạn sao cũng có nghiên cứu, mà nặc bạn sao đối với hiểu đại địa thất bí dạy điện có liên quan kiện tác dụng. Cố Tuấn nghe những thứ này, mới biết được liền càng hơn. Tin đồn, nặc bạn sao chỉ là tin đồn mà tôi. A Tổ đã khôi phục bình tĩnh, không có cái này bạn điện tích. Đại trưởng lão, chúng ta tộc nhân đặc biệt cần phương diện này kiến thức. Khổng Tước vững chắc mặt mũi, bọn họ ở gặp khổ nạn, chúng ta đi tới nơi này cũng không dễ dàng. Chúng ta nói đại địa gia thần. A Tô lại nói dậy những lời khác tiếng nói, chỉ là chút thế tục thần minh, cũng không thật là cái gì thần, nhưng chúng lại bị ngoài ra một ít cường đại hơn thần minh che chở trước, mà những thần kia minh, người ta đều là người phàm, không nên thảo luận những lực lượng kia. Nhưng chính là những lực lượng này cho các ngươi tộc nhân mang đến khổ nạn, các ngươi muốn tìm chính là khổ nạn. Cố Tuấn nghe trong đồng ý, như thế nói cái gọi là đại địa gia thần, không hề so ngày cũ chi phối người mạnh mẽ. Có thể, chính là xem thay hách chi tử như vậy tồn tại. A Tô trưởng lão, người ác vọng tiên sinh Khổng Tước xem xem bọn họ, ta khẩn cầu các ngươi có thể nghe ta nói xong tộc nhân ta gặp gỡ, lại làm quyết định. Không, cái gì gặp gỡ cũng. A Tổ đang nói, Cố Tuấn lại nói, để cho bọn họ nói, nghe một chút không sao. Dĩ nhiên, ngôn ngữ có thể nghe hiểu, nội tâm ý tưởng cũng không sẽ hiện ra, lấy lẫy lệ tiến đồ cũng có thể nói tộc nhân mình bị khổ nạn, nhưng trước nghe một chút đi. A Tổ than nhẹ một tiếng, liền để cho bọn họ nói đi, Khổng Tước lập tức liễm trước mi nói. Đất Nai người lưu muội muội môn này, nhãn gã địt lũ vụ mù oa mù ả mọn 1 chương 198, đất nai người lưu lạc. Chúng ta cái này nhất tộc người đã từng bị gọi là đất nai người lưu lạc. Người ác mộng tiên sinh hẳn là biết, bởi vì chúng ta tổ tiên đi tới cái thế giới này sau đó, rất nhiều tuổi đều ở đây lưu lạc. Từ Bắc bộ đại lục đến Đông bộ đại lục, lại độ biển đi tới Tây bộ đại lục, 50 năm trước mới ở vài nạp tề gam sa mạc tìm được một khối đất dung thân. Thần miếu tháp cao trong cái này gian bên trong, khổng tước từ từ nói, giọng rất có trước bi thương như vậy cũng tức giận. Chúng ta tộc quần chỉ muốn có cái địa phương an ở lại, nhưng à tổ trưởng lão, ngươi cũng biết vài nạp tề gam sa mạc cũng không phải là cái gì thế ngoại đạo nguyên. Nơi đó có trước so chúng ta sớm hơn định cư vài nạp tề gam người, bọn họ chiếm tốt nhất ốc đạo thành lập tụ rơi. Chúng ta chỉ chiếm được nhất đất đai căn cối, nhưng vẫn bị bọn họ thường xuyên lật đổ. Bất quá lớn hơn uy hiếp, đối với tất cả cuộc sống ở vài nạp tề gam sa mạc người mà nói đều là như vậy, là tới từ cùng sa mạc mặt đông tiếp giáp hộ xạ lạnh đồng cỏ. Trên thảo nguyên những cái kia cối bò tây tạ người man dợ, mình cho tới bây giờ không chuyện sinh sản, toàn dượi vào cướp đoạt người khác. Bọn họ không nghe đạo lý, không có biện pháp giao thông, nhưng mà lại rất mạnh tàn bạo, hơn nữa số người xa ở chúng ta tộc ở trên. Chúng ta ở vài nạp tề gam định cư 50 năm, mỗi một năm hết tiết đến cũng sẽ chịu đủ hộ xạ lạnh người xâm hại. Không Tước nói tới chỗ này, trên mặt mũi càng phát ra có chút đau thường, Mạc Thành cũng là như vậy. "Ta phụ thân sẽ chết tại cùng ồ sạ lạ người chiến đấu bên trong." Nàng nói tiếp, "Ta mẫu thân bị bọn họ cướp đi, không biết gặp loại nào chuyện bi thảm tình. Ồ sạ lạ người sẽ đem tù binh làm lục đủ liền sau đó bán cho hắc thương người làm nô lệ, những nô lệ này liền không biết lưu lạc đến cái thế giới này nơi nào." Không Tước nhìn xem cái đó mang màu trắng mặt nạ người thần bí, "Người ác mộng tiên sinh, chúng ta quyết định trợ giúp ngươi thời điểm, cũng không hoàn toàn xác định ngươi là chúng ta tộc nhân. Nhưng chúng ta muốn có lẽ ngươi cũng là ồ sạ lạ người người bị hại, chúng ta lại không thể bỏ mặc." cầm chúng ta lưu lạc bên ngoài tộc nhân mang về, vốn là chúng ta đi ra ngoài nhiệm vụ một trong, cũng là chúng ta tộc quần một mực làm sự việc. Người ác mộng vẫn là ngồi ở trên ghế một hơi một tí, ánh mắt trống rỗng không có thay đổi, vẻ mặt đều bị mặt nạ che, không biết suy nghĩ là cái gì. Mỗi một năm, chúng ta đều gặp trước ổ sạ lạ người xâm nhập, mỗi một năm, chúng ta cũng mất đi tộc nhân. Nhưng chúng ta tộc rơi từ có một loại bền bỉ ý chí, những năm gần đây vẫn đang phát triển lớn mạnh, tộc quần nhân khẩu đã có 30.000 số. Chúng ta lực lượng tăng trưởng nhưng cũng đưa tới vài nạp tề gam người hiểu lầm và chết ép. Ở hàng năm mùa thu, ổ sạ lạ người gia bộ sẽ liên hiệp phát động đại quy mô tập kích. Năm trước chúng ta sa mạc các bộ đây là cũng sẽ tạm thời bung xuống cái hở, liên hiệp chống lại. Nhưng chúng ta nhận được tin tức, năm nay vài nạp tề gam người và ổ sạc lạ người âm thầm đặt thành hiệp nghị, ổ sạc lạ người đem ở mùa thu tập trung đối với tộc ta tiến hành một vòng ứng dự, mà khi đó vài nạp tề gam người sẽ không có bất kỳ đánh ra. A tổ tiên sinh, khoảng cách ký hiệu vào thu không tháng chi đêm chỉ còn lại không tới 2 tháng, nếu như không có cái khác trợ lực, chúng ta tộc quần liền phải bị tai họa ngập đầu. Không tướng nói được có chút nóng nảy, dáng đẹp mặt môi nếp nhăn chặt trước, di chuyển không có biện pháp giải quyết, bởi vì những địa phương khác có những địa phương khác không hiểm. Nếu như có thể rời tới ở xa bên này, chúng ta đã sớm thiên, nhưng mà Vương quốc không cho phép. Bây giờ sa mạc nơi đó chính là gia viên của chúng ta, chúng ta chỉ có bảo vệ một đường. Chúng ta đều là đại địa thất bí dạy điển tu tập người, nhưng ạ tổ trưởng lão ngươi phải biết, đến thứ năm bí chương liền khó tiến thêm, không có nặc bạn sao? Chúng ta không thể nào hiểu thấu đáo bên trong nghĩa sâu xa. Cho nên tộc rơi phái chúng ta đi ra tìm kiếm khắp nơi, tìm lớn hơn lực lượng tới vượt qua cửa ải khó. Nghe nàng nói xong những thứ này, ạ tổ thở dài một cái, nét mặt giản nua vẫn còn bình tĩnh, có thể ta nơi này thật không có nặc bạn sao? Cùng lúc đó Cố Tuấn suy nghĩ một đại đoàn lung tung kia ý tưởng, nếu như Khổng Tức nói đều là nói thật, như thế nói, bọn họ tổ tiên là rất sớm tiến vào mộng thế giới một đám người. Nhưng nhiều năm như vậy, nhân khẩu mới phát triển đến 30000, có thể tưởng tượng được qua được có gian nan giường nào. Bất quá hắn cũng không kỳ quái, hắn mộng thế giới vậy đến qua hơn địa phương, trừ ở xã trấn tạm thời nhìn coi như yên lặng, những địa phương khác đều tràn đầy hiểm ác. À tổ tiên sinh, Cố Tuấn suy nghĩ một chút, hỏi trước Gato, ngươi cho rằng nàng nói những lời này là thật là giả? Ngươi biết bọn họ tộc con sao? Ta không đi qua vại nạp tể gam sa mạc, nhưng nghe nói qua nàng nói tình huống. Cố Dạ lạn người không phải đáng làm cầu nguyện tộc quần. A Tổ xác nhận không tức giải thích, đất ai người lưu lạc ta có chút nghe, thật ra thì đây không phải là bọn họ lần đầu tiên phái người tới hỏi ta muốn nặc bạn sao, mấy năm liền tới một lần. Nhưng mà à, A Tổ thở dài nói, các ngươi có thể đem cái này tháp lật lần, lần, người nào tới đều có thể làm như vậy, nhưng thì sẽ phát hiện nơi này không có một vận. Cố Tuấn rõ ràng, có hay không cái đó tộc rơi A Tổ không xác thực định, chí ý thuyết minh đám người này ở bên này quả thật hoạt động rất nhiều năm. Nếu như hết thảy là thật, liền bởi vì làm cái này, như thế nguy cấp giây phút mới phái khủng tức hai người tới. Bởi vì ban đầu liền đối với cái này con đường không ôm hy vọng đi. Các ngươi có chưa từng thử qua rời đi cái thế giới này? Hắn dùng tiếng Hoa hướng Khổng Tước hai người hỏi, để cho bọn họ nghe được rõ ràng, trở về các ngươi tổ đi lên thế giới. Thật ra thì hắn là muốn hỏi thăm bọn họ có hay không cái loại đó biện pháp. Khổng Tước, Mạc Thành nghe đều sững sốt sững sờ, lấy tới Khổng Tước có chút chần chừ, "Người ác ngộng tiên sinh, ngươi gặp gỡ đã để cho ngươi quên lãng chúng ta tộc sự sao? Chúng ta có cố hương, nhưng là không trở về được." Tiên Lặng đã lâu Mạc Thành bỗng nhiên nói, thanh âm cá nặng. "Tại sao?" Cố Tuấn hỏi, cảm giác không chỉ là trở về phương pháp vấn đề. nguyên nhân chính là là chúng ta cố hương thế giới hủy diệt." Khổng Tước vậy chìm tiếng, "Chúng ta tộc quần tiên nhân mới rời vào Huyễnộng. Không biết tại sao?" Cố Tuấn trong lòng chìm xuống, nàng giải thích rất kỳ quái, "Cố hương thế giới hủy diệt. Có phải hay không trước dân chỉ đại hồng thủy, vẫn tịch đụng các loại tai nạn." Huyễnộng? Bọn họ như vậy gọi cái thế giới này sao? Có lẽ đại địa gia thần hoặc là những thứ khác thần minh sẽ không xem trọng chúng ta." Khổng Tước còn nói, giọng hết sức kiên định, "Nhưng mà chúng ta tổ tiên nhất định sẽ che chở chúng ta. Chúng ta sẽ truy tìm tiên cơ anh hùng Cố Tuấn bất chân ở lại Huyễnộng." Cảm dễ. Nói đến Cố Tuấn cái tên này thời điểm Khổng Tước một mặt tôn sủng, Mạc Thanh tôn sủng trong càng như có chút cuồng nhiệt. Chỉ là, Cố Tuấn dưới mặt nạ chân mày thật cao nhíu lại, bỗng nhiên cả người có chút phát giét, các ngươi có ý gì? Tiên cơ anh hùng Cố Tuấn là thứ gì? Hắn một câu nói này nói ra, Khổng Tước và Mạc Thanh đều thay đổi sắc mặt, Mạc Thanh có chút tốt nhiên cơn giận. Người ác mộng tiên sinh. Khổng Tước lạnh giọng, ngươi ngay cả tiên cơ anh hùng đều quên sao? Xin ngươi chú ý chọn lời đi, đúng như ở xã trấn có quy tắc không thể tổn thương mẹo, chúng ta tộc quần tuyệt không cho phép có người mệt hổ thẹn chúng ta tổ tiên, cho dù là đồng tộc người. Hơn nữa tiên cơ anh hùng sự tích, không nên bị quên. Gà đực nữa vu muội muội môn này nhén gà đực nụ vũ mù qua mù gà mọn